hào quang tan hết hết thể sinh mệnh ngay đầu tiên đưa mắt tìm đến phía rừng bia bầu trời tìm kiếm thân ảnh của hai người lôi đình thân thể thẳng tắp như kiếm ở trước mặt hắn là trần mặc chiến giáp trần mặc trên người vết kiếm từ vai lan tràn đến phần chân nửa người hầu như muốn vỡ ra đến mà lôi đình trên người cũng không phải hoàn hảo không chút tổn hại trường thường xuyên qua thân thể của hắn từ hậu tâm nhập vào cơ thể mà ra lưỡng bại câu thương trần mặc không còn né tránh mạnh mẽ tiếp lấy này một chém như hắn tránh ra đối phương liền thực hiện được mục tiêu của hắn sẽ trực tiếp là mặc nữ cho tới bị thương không tồn tại lôi đỉnh trừng hai mắt khó mà tin nổi mà nhìn trần mặc hắn hoàn toàn không nghĩ tới trần mặc không có một chút nào né tránh ý tứ lựa chọn cùng hắn lưỡng bại câu thương, càng làm cho hắn khó mà tin nổi chính là hắn nhìn thấy trần mặc thân thể vết thương đang khôi phục là hắn không nhìn lầm từ vai trái đến đùi phải vết thương khổng lồ hắn không thấy trần mặc dòng máu vết kiếm bên trong chỉ có hào quang màu xanh lam sau đó màu xanh lam u quang đang chầm chậm khép lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chiến giáp chém vết cũng đang bị nạ nổ người máy chữa trị loại này khủng bố khép lại lực nhưng hắn kinh hãi gần chết hắn chợt nhớ tới hắn chém mặc nữ chiêu kiếm đó mặc nữ đồng dạng không có bất kỳ vết máu nào hơn nữa còn nhanh chóng khép lại người đàn ông này tự xuất hiện tới nay cũng làm người ta nhìn không thấu theo giao thủ càng sâu hắn phát hiện trần mặc thật sâu không lường được mang theo vô tận bí ẩn ở thạch cam tinh thời điểm nắm giữ thần cấp văn minh mới có không gian liên tiếp kỹ thuật sau đó nắm giữ siêu năng lực khai phá kỹ thuật bộ hạ chiến thắng minh thể văn minh cùng bạch tinh văn minh khai mạc kiểu lấy một địch hai ở không được coi trọng thời điểm ung dung thủ thắng sau đó giết ngược lại minh thể văn minh phục kích hiện tại không chỉ tìm tới thiên tinh mặc thất vẫn cùng hắn lưỡng bại câu thương. Đây là một cái quái vật. Lôi đỉnh ánh mắt có chút lần ra, thân thể trở nên suy yếu. Hắn nghĩ tới Trần Mặc Né tránh đòn đánh này, hắn có thể trực tiếp cướp đoạt Trần Mặc phía sau mặc nữ trên tay sách, nhưng Trần Mặc vẫn không lúc ních. Đòn đánh này, hắn dụng hết toàn lực, lấy tiêu hao tự thân để đánh đổi, thôi thúc lôi thần văn minh năng lực đặc thù cao nhất hình thái, lôi thể, lấy thu được mạnh nhất tốc độ cùng sức mạnh. Hắn lần thứ nhất liều mạng như vậy. Mặc dù ở cùng Hắc Đồng Văn Minh trước nghị trưởng vị dùng chiến đấu bên trong, hắn cũng không có như thế liều mạng qua, mặc dù đối phương rất mạnh, hắn cũng tràn đầy tự tin. hắn tự nhận là không phải vũ trụ thứ nhất nhưng có thể làm cho hắn như thế chật vật chiến giáp sư có thể đếm được trên đầu ngón tay đối với trần mặc phát động tấn công cấp giật sách vợ trước hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ thất bại cái này đột nhiên quật khởi sinh mệnh cùng hắn trạng thái mạnh nhất đánh đến lưỡng bại câu thương không phải lưỡng bại câu thương trần mặc khủng bố tự lành năng lực nhường hắn chính ở khôi phục nhanh chóng hắn thất bại năng lực đặc biệt cùng thể chất à? lôi đình nhìn trần mặc tỏa ra ánh sáng chính đang nhanh chóng khép lại vết thương thâm tình mờ mịt quỷ dị trốn vào không gian năng lực hiện tại lại là loại này chưa từng thấy thân bất tử trần mặc cho hắn bí ẩn quá nhiều đây là siêu năng lực khai phá kỹ thuật khai phát ra đến nhiều năng lực thân thể hắn không phải chưa từng thấy nhiều năng lực thân thể nhưng hiện nay đối với siêu năng lực nhận thức bên trong đặc thù hình thái siêu năng lực rất ít loại này nhiều loại mạnh mẽ năng lực đặc thù năng lực hắn cũng chưa từng thấy nay lật đổ hắn đối với siêu năng lực nhận thức cùng tưởng tượng không trách hắn có thể cho mình cùng đồng thanh tương tự uy hiếp lôi đình thảm đạm nợ nụ cười đối phương có thể khôi phục hắn nhưng không có loại kia khôi phục nhanh chóng năng lực hắn không phải không thừa nhận lần thất bại này bất quá đối với thất bại hắn cũng không để ở trong lòng ở thạch cam tinh liền thất bại qua cũng không phải chuyện đáng ngạc nhiên gì hắn cùng trần mặc khoảng cách gần đối diện mở miệng nói chờ mong hắn nhật ở vũ trụ tranh giành bên trong cùng ngươi giao thủ nói xong lôi đình chiến giáp phía trước động cơ nổ tung, cung cấp một cái động lực mạnh mẽ từ trần mặc trưởng thường trong tay bên trong tránh thoát bay ngược ra ngoài lôi thần văn minh đang cùng thần vệ giao thủ hộ vệ trong nháy mắt từ bỏ đối thủ hướng lôi đình vây lại đây đem hắn hộ ở chính giữa lôi đình thất bại hết thảy trong cuộc sống tâm chấn động không gì sánh nổi bọn họ ánh mắt cùng nhau rơi vào trần mặt lên cái này đã từng bừa bãi vô danh sinh mệnh, tự thiên tinh thịnh hội trước bắt đầu ra hiện ở tầm mắt của bọn họ. hôm nay kinh tài diễm diễm chấn động thiên tinh bi địa, thiên tinh đựng, có tất cả thiên tài đều trở thành hắn tu lên. lần chiến đấu này không nghi ngờ chút nào sẽ chấn động vũ trụ. không biết lúc nào, trần mặc thân phận này thần bí loại người nô gia trở thành vũ trụ bá chủ một trong. nhưng mà theo lôi đỉnh bại lui, sự tình cũng chưa kết thúc. trần mặc trên người vết thương thật lớn khép lại, thân thể khôi phục hành động, biểu hiện một trận nghĩ đến mà sợ hãi. hắn cũng là đang mạo hiểm, lần thứ nhất thử nghiệm hắn này cụ đặc thù thân thể tự lành năng lực. Hắn thắng cực, lượng tử thân thể, nắm giữ không gì sánh được tự lành năng lực, không chết bất diệt. Tình huống lúc đó, hắn có thể lựa chọn né tránh, nhưng hắn không có. Lúc đó hai người lại như hai cái quân thủ, sau lưng của hắn còn có mặc nữa ở, bất kể là trên tâm tính, vẫn là những nguyên nhân khác, đều không cho phép hắn né tránh. Trận chiến này cũng làm cho hắn thử nghiệm mang kim tự tháp mũi nhọn nhất cái kia một phần nhỏ cao thủ chiến đấu tâm thái, vết thương hoàn toàn biến mất, chiến giáp cũng bị nạ nấu người máy chữa trị, chân mặc chấp xuống mà đứng, ánh mắt nhìn quét ở vây xem sinh mệnh trên người. Hiện tại thần cấp văn minh. còn có cái khác đại văn minh đều ở đây hôm nay sợ rằng sẽ không ung dung chương 994, trăm dắt tay nhau mà đến ca gì bốn phía vây xem xem hoàn cảnh xem dáng dấp cùng bố trí nơi này là một cái tổ chức dưới đất mời chào tính mạng của nàng là hắc ám tổ chức sinh mệnh nghĩ tới đây ca gì liền cho mày là một cái đường đường chính chính tướng tinh nàng đối với hắc ám thế giới cũng không thích nhưng hiện tại đã tiếp thu đối phương mời nàng chỉ có thể tiếp tục tiến lên mục phu thành mục nát không thể tả đã uy hiếp đến nàng cùng nàng tộc nhân an toàn nàng không thể không tìm kiếm trợ giúp tiến vào đại điện ca di ý liền nhìn thấy cái này tổ chức thần bí thủ lĩnh một nữ tính sinh mệnh đáp án này đúng là làm cho nàng phi thường bất ngờ một cái loại cỡ lớn tổ chức dưới đất bị một nữ tính sinh mệnh trưởng quản này ở vũ trụ cũng không nhiều chứ ngồi ở thủ tọa nữ thủ lĩnh ở điện hạ còn có cái khác hai cái sinh mệnh tướng tinh dựa vào tướng tinh cứu giác nàng có thể cảm giác được mặt khác hai cái tướng tinh có cái khác tướng tinh giống như nàng tiếp nhận rồi đối phương mời chào trước tới nơi này e sợ này hai cái chính là nàng sau đó đồng liêu, hoan nghênh đến của các ngươi độc phụ nữ mở miệng âm thanh lạnh lùng đây là ở hắc ám thế giới ngốc quen thuộc di chứng về sau nơi này không có tình cảm có thể nói ở tiếp nhận chức trách lớn trước ngươi cần muốn tiến hành một cái tướng tinh huấn luyện thông qua sau ngươi mới có thể tiếp nhận chức trách lớn tướng tinh huấn luyện ca gì ý lông mày nhíu lại cùng hai gã khác tướng tinh liếc mắt nhìn nhau đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kinh ngạc hắc ám thế giới còn có tướng tinh huấn luyện vẹn vẹn một tin tức sau lưng ẩn giấu tin tức quá to lớn bọn họ cũng không phải tân thủ tướng tinh mà là bách chiến tướng tinh dù vậy cũng muốn bọn họ tiếp thu huấn luyện nói rõ có mạnh hơn bọn họ tướng tinh làm huấn luyện viên mạnh hơn bọn họ tướng tinh làm huấn luyện viên vậy thì tiết lộ sau lưng có một cái càng thế lực khổng lồ tập đoàn chính đang thao túng cái này hắc cám tổ chức bọn họ đến trước đối phương đã tiết lộ một chút tin tức cho hắn đối phương đã là hỗn loạn chi địa mạnh nhất thế lực có thể khống chế hỗn loạn chi địa hung hăng nhất lực tập đoàn e sợ ở vũ trụ cũng là có tiếng hảo có thể cạ di ủy gật đầu có thể hai gã khác tướng tinh đồng thời gật đầu đi theo ta sáng hai mươi lĩnh ba người hướng đại điện mặt sau qua thượng trưởng chúng ta làm sao bây giờ? Cái lạc bên người bộ hạ hỏi. bọn họ tinh cầu an toàn thử cảnh viên trời vừa sáng liền đến tràng, nhưng ở cái lạc mệnh lệnh ra vẫn không dám manh động, chỉ có thể ngụy trang qua đi, xen lẫn trong vây xem trong cuộc sống. nhìn thấy thế chỉ đứng sau đồng thanh lôi đình ở trần mặc thủ hạ bại lui, trên sân cảnh viên hoàn toàn ngơ ngác. trần mặc kỳ phong bất ngờ nổi lên, hầu như trở thành hết thể sinh mệnh quan tâm tiêu điểm. đặc biệt thiên tinh tỉnh hội trong lúc thiên tinh rừng địa có chuyện, mộ thị thiên tinh bị phong tỏa, bây giờ vũ trụ tin tức bình đại, liền ở ngay đây trực tiếp cuộc chiến đấu này ở toàn vũ trụ các góc truyền bá. bây giờ một cái không có danh tiếng sinh mệnh đánh bại thần cấp văn minh người mạnh nhất chấn động không thể bảo là không nhỏ cái lạc lắc đầu hắn hiện tại cũng không có rất tốt xử lý phương pháp tiếp tục chờ xem mộ thị gia tộc hiện tại phong tỏa chủ tinh hệ nhìn bọn họ xử lý như thế nào hiện tại là thần tiên đánh nhau chúng ta đi vào không hẳn quản được ở khóa này non nhân so với trước đây nhiều quá nhiều bộ hạ bất đắc dĩ nói rằng chỉ cần không dùng tới phản vật chất vũ khí cái khác dễ bàn cái lạc lông mày mang theo yêu sầu hiện tại tinh cầu của can ninh thế mất khống chế một khi xảy ra vấn đề hậu quả khó mà lường được Đến đây vây xem sinh mệnh càng ngày càng nhiều, hiện tại Trần Mặc một nhóm, bị vây quanh ở trung ương vị trí. Hiển nhiên, quan tâm tính mạng của bọn họ, không thể như thế dễ dàng thả bọn họ rời đi, quan trọng nhất quyển sách kia, còn ở Trần Mặc trên tay, đó là thiên tinh mật thất bí mật lớn nhất, phàm là có chút giã tâm văn minh, cũng nghĩ ra được trong này bí mật. Chỉ là Trần Mặc vừa đem lôi đình đánh đuổi, danh tiếng đang nổi, ai cũng không nghĩ ra đi làm chim đầu đàn, cho người khác dò đường, nhưng cũng không muốn để cho Trần Mặc dễ dàng mang theo quyển sách kia rời đi. Đương nhiên, Trần Mặc biểu hiện vui vẻ, nhìn về phía thiên tinh rừng địa phía nam. vây xem sinh mệnh theo ánh mắt của hắn nhìn sang, phát hiện đội một hộ vệ đang lấy tốc độ cực nhanh, hướng phương hướng này mà tới. đội ngũ có gần 800 tên hộ vệ thống nhất chế tạo chiến giáp, cùng một màu hóa trang. Trần Mặc phát hiện mặc nữ ở thiên tinh mật thất ngay lập tức, liền thông báo đóng quân ở trang viên thần vệ đến đây. toàn bộ thần vệ doanh phi hành động tác thống nhất, lấy siêu cao tốc độ âm thanh tốc độ bay hành, không có một phút, liền tiến vào thiên tinh rừng địa. bọn họ ở phi hành bên trong, cẩn thận tỉ mỉ, làm tiến vào sinh mệnh trong vòng vây hương Trần Mặc bên người thời điểm, tám tên thần vệ đem Trần Mặc có thứ tự bao vây vào giữa. biến trận làm liền một mạch không chậm trễ chút nào trễ. thấy cảnh này sinh mệnh trong lòng lâm liệt nghiêm chỉnh huấn luyện vẹn vẹn là một động tác chi tiết liền có thể nhìn thấy này chi hộ vệ đoàn chỗ kinh khủng trước tiên đem khổ long bọn họ cứu tới chân mắc trầm giọng nói Tốt. khổ nghiêu không trần chờ chút nào nhường vài tên thần vệ lao xuống đến thiên tinh rừng địa dưới đem trọng thương ngã vào ảnh địa trong lúc đó khổ long các loại thần vệ cứu tới đánh tới thuốc mê tạm thời phòng ngừa thân thể thương thế chuyển biến xấu mới vừa rồi cùng lôi thần văn minh hộ vệ chiến đấu bên trong trừ khổ long trọng thương ở ngoài còn có hai tên thần vệ chết trận một tên thần vệ trọng thương triệu mẫn cũng ở thần vệ bên trong nhìn thấy triệu mẫn theo thần vệ từ trang viên lại đây trần mạc cám thở ra một hơi đóng quân ở thiên tinh bi điệu bên ngoài khổ thiên đến tin tức toàn bộ mộ thị thiên tinh tinh hệ đều bị phong tỏa mộ thị gia tộc phong tỏa đã phát ra thông báo nơi này không cho phép đại văn minh hạm đội tiến vào, tránh khỏi xuất hiện hủy diệt kết quả nơi này lại trở thành một cái lao tù trần mạc vừa định xuất đội ngũ rời đi thời khắc một đám sinh mệnh liền chặn ở tại bọn hắn phía trước phương xa từng bảy từng bảy hộ vệ đoàn chính đang nhanh chóng tụ tập mà tới trần mặc tâm tư lần thứ hai trở nên trở nên nặng nghề. đến đây thiên tinh rừng bia sinh mệnh càng ngày càng nhiều rất nhiều đều là cả đội xuất hiện mỗi một nhà số lượng đều không ít chậm thì một hai trăm nhiều thì hơn một nghìn xem quy mô nhiều đến mấy trăm ngàn tám trăm đối với mấy trăm ngàn không có một cái rất tốt kết quả xử lý bọn họ ai cũng đừng muốn rời đi nơi này Này nếu như bọn họ bị vây công e sợ phiền phức không nhỏ đúng vào lúc này ở phía trước giữa bầu trời xuất hiện gây rối, hết thể cái gì đều tới phía sau nhìn sang mấy điểm đen ở tầm mắt của bọn họ phóng to bằng tốc độ kinh người tới gần thiên tinh rừng bia bầu trời. Hắc đồng, lôi thần, thử vi, bạch tinh, biển vô thợ, năm phe thế lực đều là từng người văn minh chế tạo chiến giáp, dị thường dễ thấy. Thần cấp văn minh, thần cấp văn minh dắt tay nhau lại đây. Hắc đồng văn minh cũng ở. Không biết hai hô một tiếng. Thần cấp văn minh, thần cấp văn minh dắt tay nhau xuất hiện, nhường trên sân hết thể sinh mệnh lấm liệt, nhắc lên từng trận kinh ngạc tốt lên. Có thần cấp văn minh ở, trần mặc không thể như thế dễ dàng khinh thân trở ra. Hết thể sinh mệnh ánh mắt lần thứ hai trở lại trần mặc trên người. Dù sao cũng hơi cười trên sự đau khổ của người khác. Trần Mặc biểu hiện phút chốc trầm xuống. Bên cạnh hắn Triệu Mẫn, trong mắt tất cả đều là lo lắng, nhưng thời điểm như thế này, nàng không tốt khuyên Trần Mặc làm bất cứ chuyện gì. Mặc nữ biểu hiện thì lại không có song chấn động, đối với thần cấp Văn Minh xuất hiện không để ý chút nào. Dính trong mắt thì lại tất cả đều là chiến ý, mới vừa rồi cùng lôi thần Văn Minh cái kia mấy tên hộ vệ chiến đấu, hắn còn có một chút chưa hết tọt thèm, hiện tại vũ trụ người mạnh nhất hầu như đều ở đây, đối với hắn mà nói là cơ hội hiếm có. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc Trường 995, cùng Thần cấp văn minh đối lập, Vương Hải xoa xoa mi tâm. Ở cầu vồng bên ngoài vũ trụ, là tối om quân đoàn chiến giáp. nay chiến đấu có hơi phiền toái, này bạch tinh chiến bộ càng điên rồi như thế. Trong vũ trụ quân đoàn cùng chiến giáp, là bạch tinh văn minh cầu tuyên chiến bộ. Tự lần trước bại tàu sau, câu tuyên về phòng biên vân thành chỉ là giữa đường phát sinh bất ngờ, Ám Sâm Lâm Vực đi về bạch tinh tinh vực cầu vồng, bị đột nhiên xuất hiện tử vi văn minh chiến bộ đánh hạ. Hiện tại câu tuyên chiến bộ là bị đứt đoạn mất đường lui một mình, đóng tại Ám Sâm Lâm Vực, như không có dễ lù bình. Mà cái này không có dễ lù bình. cuối cùng lựa chọn bọn họ làm điểm đột phá tốt ở tại bọn hắn làm tốt đối phương điên cuồng tiến công chuẩn bị phong tỏa cầu vồng không gian chung quanh cũng đối với không gian tiến hành can thiệp phong tỏa tốc độ ánh sáng tránh khỏi gặp đối phương tính chất hủy diệt vũ khí công kích dù vậy vẫn không có ngăn cản đối phương liều lĩnh công kích Còi báo động lần thứ hai chuyển đến vương hải xoay người hướng về toàn tức xa bàn qua hắn quên đây là lần thứ mấy cảnh báo bởi vì đối thủ là thần cấp văn minh vì lẽ đó ở chiếm cứ cầu vồng sau bọn họ đối với cầu vồng phòng thủ gia cố vẫn đang tiến hành quy mô lớn không gian gia cố không gian quáy dày không gian can thiệp còn có tốc độ ánh sáng phong tỏa phòng thủ phạm vi mở rộng trở thành nguyên lai like gấp 10 lần thắng lấy thọc sâu đến tiếp sau bên trong bọn họ ở khoảng cách cầu vồng gần nhất tinh hệ bên trong kiến thiết vũ khí sưởng công binh lấy duy trì cầu vồng vũ khí cùng chiến hạm cung cấp trước nay chưa từng có phòng thủ quy mô cùng vũ khí phòng ngự nhường vương hải hoàn toàn tự tin hiện tại bạch tinh văn minh cuồng loạn tiến công chỉ cần đứng vững bọn họ đập nồi dìm thuyền công kích tiếp đó sẽ ung dung rất nhiều tiến công bắt đầu bởi vì không gian can thiệp khí trải rộng cầu vồng không gian vũ khí ở đây vô hiệu vì lẽ đó thay vào đó chính là quy mô lớn phản vật chất vũ khí đối mặt khổng lồ thiên cơ vũ khí phòng ngự mang mặc dù là bạch tinh văn minh câu tuyên cũng không có cách nào nhưng nàng không thể không công kích ám xâm lâm vượt khoảng cách bạch tinh văn minh lộ trình dài nhất xác nhận tình huống cầu rồng đều bị thế lực lớn canh gác chính mình trước kia cầu vồng bởi vì bất cẩn bị tử vi văn minh chiến bộ chui chỗ trống hiện tại thông qua hành quân kiến tập đoàn vị trí tròm kình ngư song ngư sau đó xuyên qua ký bồ cổ chỗ trống đi tới bạch tinh văn minh tinh ngực là gần nhất con đường bằng không ở loại này thời loạn lạc một mình có thể là vô cùng nguy hiểm câu tuyên công kích phi thường mánh liệt hoàn toàn bất kể đánh đổi trong vũ trụ chiến đấu phi thường khủng bố không chừa thủ đoạn nào bất kể tổn thất chiến đấu so với nàng dĩ vãng chỉ huy chiến đấu còn khốc liệt hơn nhiều lắm cầu vòng thiên cơ vũ khí phòng ngự mang ở oanh tạc dưới tàn tạ không thể tả đâu đâu cũng có thiên cơ vũ khí còn có máy móc chiến tranh hải cốt câu tuyên chiến bộ chế tạo đỉnh cấp cố máy chiến tranh ở tiến công bên trong phát huy ra cường hãn hiệu quả cái này cũng là nhường bọn họ có tự tin mạnh mẽ tấn công tầng tầng bố trí cầu vòng cứ điểm nguyên nhân hải vương chiến bộ cũng là lần thứ nhất gặp phải mạnh như vậy liệt tiến công quân quần không ngừng tiền cơ vũ khí cùng cố máy chiến tranh thông qua phía sau tiến bảo, bị đưa lên đến phòng ngự mang để bảo đảm không có sơ hở nào vương hải thậm chí liên hệ đại ma chiến bộ ở phía sau áp trận câu tuyên như điên rồi như thế bất kể bất cứ giá nào mạnh mẽ tấn công như thủy triều cố máy chiến tranh không ngừng bị đưa đến cầu vòng phòng tuyến ở ngoài toàn bộ đưa vào chiến trường quy mô lớn như vậy cố máy chiến tranh không biết đào móc bao nhiêu cái tinh cầu mới có thể chế tạo trong vũ trụ đâu đâu cũng có hải cốt lít nha thậm chí phi thuyền đều không thể ở loại này che kín hải cốt trong vũ trụ phi hành Loại này quy mô chiến tranh, chiến giáp sư tử vong số lượng phi thường khủng bố, hải vương chiến bộ ở trong chiến đấu, tổn biên hơn nữa. Vương Hải lần thứ hai trải nghiệm đến thần cấp văn minh chiến bộ cường hãn, cuối cùng hết cách rồi, đem chiến bộ quân dự bị toàn bộ kéo qua, vùi đầu vào bên trong chiến trường. Theo thời gian chuyển rời, phong tuyến chậm rãi ổn định. Một có cơ hội thở lấy hơi, kiến tạo người máy cùng nạ nô người máy, ngay lập tức ở trong vũ trụ quét sạch chiến trường, đem vũ trụ hải cốt toàn bộ tiêu hóa ăn mòn, dùng cho thiên cơ vũ khí tu bổ cùng phòng ngự máy móc kết cấu kiến tạo. Đây mới thực sự là vũ trụ chiến tranh, thần cấp văn minh chiến tranh. Trung lôi trong mắt lập lòe hứng phấn, thời gian dài không có nghỉ ngơi, nhưng hắn tiếng nói nghe có chút khẩn hẳn. vượt qua cửa ải này, chúng ta chiến bộ sẽ thật sự thoát thai hoàn cốt. Bọn họ hiện tại là một mình, không có tiếp viện bổ sung, không chịu nổi tiêu hao, kéo thời gian càng dài, phần thắng của chúng ta lại càng lớn. Vương Hải biểu hiện trầm ổn, ánh mắt vẫn không hề rời đi vũ trụ chiến tranh sa bàn. Hắn vừa bắt đầu sách lược chính là kéo, dùng tiêu hao chiến đấu pháp. Cuộc chiến tranh này tuy rằng đánh tới đến rất khốc liệt, nhưng bọn họ đồng dạng ở trong chiến tranh trường thành, đây là một hồi điển hình nhất vũ trụ cứ điểm công phòng chiến, chính diện mạnh mẽ tấn công. không có bất kỳ hoa huệ hoa sói loại này cưỡng chế thực chiến có thể làm cho bọn họ nhanh chóng trưởng thành câu tuyên chết nhìn chòng chọc trước mắt vũ trụ phòng ngự mang không biết đang suy nghĩ gì phe địch ở phòng thủ lên có thể so với thần cấp văn minh điều này làm cho nàng phi thường bất ngờ có không gian quấy giày năng lực không gian can thiệp năng lực cùng không gian cố hóa nguyên bộ không gian phong tỏa đem bọn họ không gian vũ khí thủ đoạn cùng nhảy qua không gian triệt để chặt đứt loại này nguyên bộ không gian năng lực phòng ngự dị vãng chỉ xuất hiện ở thần cấp văn minh cùng một ít đỉnh cấp đại văn minh lên đối với tấn công một cái nắm giữ nguyên bộ không gian năng lực phòng ngự cứ điểm không có bất kỳ mưu kế cùng kỹ xảo có thể nói chỉ có thể mạnh mẽ tấn công hắn vừa bắt đầu liền làm tốt tổn thất chuẩn bị nhưng bây giờ tổn viên hơn nữa có thể nói vượt quá nàng trước kia tâm lý điểm mấu chốt đối phương chiến binh ở về mặt thực lực chỉ là so với bọn họ nhược một kia đã thương địch thủ một ngàn bọn họ cũng muốn tự tổn 800. nhưng hiện tại vấn đề là đối phương nắm giữ tiếp viện sức mạnh mà đường lui của hắn bị tử vi văn minh chặt đứt hành quân kiến tập đoàn cái này mới vừa quật khởi không lâu thế lực không để cho nàng đến không một lần nữa xem kỹ đối phương ở cầu vồng cứ điểm chủ tướng phong cách vững vàng không từ không hoán, cực nhỏ xuất hiện sai lầm ở cái này cứ điểm trong chiến tranh nàng không có tìm được sơ hở của đối phương cùng sai lầm mà như vậy mạnh tướng tinh còn không phải hành quân kiến tập đoàn tổng chỉ huy theo nàng biết ở mặt trên còn có một vị tổng chỉ huy tỏa chân vô cục theo thời gian chuyển rời câu tuyên cảm giác tấn công đến càng gian nan bọn họ lại như một khối đá mài dao chính đem đối phương đau mài đến càng thêm sắc bén cùng lần thứ nhất giao thủ so với hiện tại bọn họ lại có càng cao hơn tiến bộ đã là một nhánh chiến bộ tinh nguyện. Có thể là trước đây thần cấp văn minh danh hiệu ở, nhường bọn họ trở nên an nhàn, xem nhẹ vũ trụ sinh mệnh. Bọn họ thuộc về mạnh mẽ tấn công mới, vốn là không chiếm ưu thế, thêm vào không có tiếp viện bổ sung thì càng thêm phiền phức. Chiến bộ hiếm hoi còn sót lại một nửa. Ở đối phương có quần quận không ngừng nghỉ quân, còn vững vàng tình huống, nàng không tìm được thắng lợi độ khả thi. Lui lại. Vẹn vẹn hai chữ, nhường câu tuyên biểu hiện trở nên cô đơn. Lần thứ hai thua ở trong tay đối phương. Tím La đóng hệ thống tình báo, hơi di chuyển thân thể mập mạp, thờ phạc mà nhìn toàn tức xa bàn, như là đang suy tư. Đại nhân phía trước về tin tức câu tuyên ở một gỗ cầu vồng bại lui tổn viên hơn nữa về phòng một bên mây tỏa chúng ta có muốn hay không vào lúc này cho bọn họ lại đến một đao bộ hạ dùng tay tàn nhẫn mà khoa tay một hồi Tử vi văn minh bên trong tinh vực đột nhiên xuất hiện một đạo mới cầu vồng kết quả vừa vặn xuất hiện ở bạch tinh văn minh đi về ám xâm lâm văn minh cầu vồng phụ cận làm thần cấp văn minh hàng đầu tướng tinh la tiên mập tự nhiên biết cái này cầu vồng giá trị hắn làm sao có khả năng bông tha cơ hội tốt như vậy lúc này hạ lệnh không tiếc bất cứ giá nào nhân đối phương chủ tướng chưa sẵn sàng một lần bắt cầu vồng càng làm cho hắn bất ngờ chính là bạch tinh văn minh thiên tài nữ tướng tinh câu tuyên lại xuất lĩnh chiến bộ thâm nhập đến ám xâm lâm văn minh bên trong bọn họ đánh hạ cầu rồng đánh bậy đánh bại nhường câu tuyên trở thành một mình hiện tại bọn họ là song cầu rồng vị trí hô ứng chỉ cần dựng lên không gian liên tiếp khí hai cái cầu vồng phối hợp phòng ngự liền vững như thành đồng vách sát bây giờ nhìn thấy câu tuyên chịu thiệt đúng là nhường la tên mập hứng thú xem ra cái này hành quân kiến tập đoàn không thể khinh thường a lại có thể bại lui câu tuyên mạnh mẽ tấn công còn làm cho nàng tổn viên hơn nữa la mập có chút lười biếng gõ lên án đại Cái khác bộ hạ không dám làm âm thanh, chờ đợi La tên Mập đáp án. Tạm thời không cần để ý sẽ câu tuyên nơi đó. Hàng đầu mục tiêu là ra cố hai cái cầu vồng phòng ngự, dựng lên không gian liên tiếp khí. Ám sâm lâm vực nội đấu nghiêm trọng, đón lấy đủ nàng uống một bình. Hiện tại trước tiên chú ý thu thập hành quân kiến tập đoàn tin tức. Cái thế lực này, gần đây có quật khởi ý tứ. La tên Mập đem toàn tức ảnh liên tiếp điều đi ra, chính là Trần Mặc ở Thiên Tinh Thịnh Hội thời điểm gián dấp. Lít Nha lít nhi sinh mệnh, đem Thiên Tinh rừng địa vây lại đến mức nước chảy không loạn. Thần cấp văn minh hộ vệ đoàn xuất hiện, nhường trên sân trở nên yên lặng như tờ. Nam đại thần cấp văn minh năm loại màu sắc hóa trang chiến giáp nghiêm nghị rơi vào vây xem sinh mệnh trong lúc đó vây xem sinh mệnh mơ hồ hóa thành nam cỗ mà trần mặc ở trung ương bắt mắt nhất không gì bằng hắc đồng văn minh hắc đồng hộ vệ lạnh lẽo quỷ dị khí chất hàn tốc lắm liệt mà đồng thanh vị này người mạnh nhất cũng là vũ trụ sinh mệnh quan tâm nhất tồn tại hộ vệ đoàn không hề có một chút âm thanh khí thế mạnh mẽ nhờ người vây xem trong lòng phát lạnh không tự giác rời xa trần mặc với trước mắt trận thế cũng không thích bất quá đối với tay xuất hiện hắn vẫn là nhìn quét một vòng năm đại thần cấp văn minh hộ vệ nhân số gần giống như hắn cộng lại không tới 4.000 người con số này có thể lý giải bởi vì tham dự thiên tinh thịnh hội mang theo hộ vệ nhân viên là có hạn mức tối đa thấy tình huống như vậy triệu mẫn cũng tiến đến trần mặc bên người trần mặc bây giờ chúng ta bị nhằm vào tình huống rất rõ ràng chiến bộ không vào được chúng ta không ra được mộ thị thiên tinh hiện tại là mệt mỏi thú lao tù tiểu ngư vừa nãy nhường ta cùng ngươi nói nếu như sự tình không thể làm đem sách giao ra cũng không sao từ triệu mẫn trong thanh âm trần mặc có thể nghe được trong đó quan tâm ân ta có chừng mực hiện tại không phải quyển sách kia vấn đề đơn giản như vậy năm đại thần cấp văn minh dắt tay nhau xuất hiện phát sợ hết thể sinh mệnh mà ngũ phương trung ương hắc đồng hộ vệ lạnh lùng đứng trang nghiêm ở giữa tách ra, bảo vệ quanh đồng thành tử bên trong xuất hiện cái khác mấy mới thần cấp văn minh đại biểu cũng từ hộ vệ bảo vệ quanh bên trong xuất hiện tình cảnh khiến người run rẩy hô hấp dồn dập mà trần mặc ánh mắt bình tĩnh như nước không có bất kỳ ý sợ hãi đồng thanh ngẩng đầu ánh mắt của hai người liền cách không va vào nhau thiên tinh dừng bia đại khí tựa hồ đỉnh trệ giống như đột nhiên áp lực lớn lên giao ra thiên tinh di thư ta bảo đảm ngươi vô sự Chương Ngươi có thể thử xem giao ra mộ thị thiên tinh di thư ta bảo đảm ngươi vô sự đồng thanh âm thanh mang theo vô thượng uy nghiêm ở vũ trụ băng tần công cộng truyền ra tựa hồ mang theo quỷ dị ma lực chấn động trong lòng liên tràng lên một số cao thủ nội tâm đều là lâm liệt vũ trụ băng tần công cộng trở nên tĩnh mịch không có sự sống đang nói chuyện người vây xem ánh mắt đều rơi vào trần mặc trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút cười trên sự đau khổ của người khác mộ thị thiên tinh để lại bí mật không thể nhường đơn độc một cái sinh mệnh độc chiếm bây giờ sách vợ ở trần mặc trong tay vô số sinh mệnh đều đỏ mắt bây giờ bị năm đại thần cấp văn minh liên thủ vây chặt, mặc dù trần mặc danh tiếng lại lượng, hiện tại cũng quấy dối bất động phong vân. không giao đây. trần mặc âm thanh bình tĩnh, tựa hồ muốn nói một cái hơi không được nói sự tình. lời này vừa nói ra, vây xem sinh mệnh đều là sức sở, đối với đáp án này khó có thể tin. đây là ý gì? trần mặc không muốn giao ra thiên tinh di thư, đối mặt năm đại thần cấp văn minh còn dám phản kháng, gan như vậy béo. Liên năm đại thần cấp văn minh sinh mệnh đều bị trần mặc đáp án cho kinh sợ, lập tức sắc mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, đặc biệt là hắc đồng văn minh. nhìn Trần Mặc ánh mắt mang theo sát khí, Liên Thần cấp Văn Minh đều không để vào mắt, không chờ Đồng Thanh tiếp tục mở miệng, Tử Vi Văn Minh Tử Mục liền đứng ra mở miệng, Khinh thường nói, là coi chính mình là một nhân vật à? Như Đồng Thanh nghị trưởng nói, ngoan ngoãn giao ra thiên tinh di thư, cũng coi như thức thời vụ. Lời này vừa nói ra, Trần Mặc đám người đều là lông mày nhíu lại, không chờ Trần Mặc mở miệng, Triệu Mẫn liền lên trước một bước, đứng ở bên cạnh hắn, Tử Vi Văn Minh sinh mệnh, lúc nào trở thành hắc đồng văn minh chó săn. Triệu Mẫn lời ra khỏi miệng, người vây xem đều bị chấn động đến, nay Trần Mặc loại người, không phải như thế tàn nhẫn? Một câu nói nhường tử vi văn minh ở toàn vũ trụ trước mặt mất mặt. Vậy xem Thủy Linh đám người rất hứng thú mà nhìn tình cảnh này. Nhưng vào lúc này, tử vận sâu sắc nhìn triệu mẫn một chút, quay đầu, lạnh lạnh ánh mắt nhìn về phía Tử Mục, ý tứ không cần nói cũng biết. Tử Mục sắc mặt cực kỳ khó coi, ánh mắt tất cả đều là sắc khí, trầm mặt lui xuống đi, không còn dám loạn nói trên bảo. Môi lưu loát, giải quyết không được các ngươi bị vây nốt hiện thực, ngoan ngoãn giao ra thiên tinh di thư, nghị trưởng hứa hẹn bỏ qua cho các ngươi một lần. Đồng thanh bên người tháp lạm mở miệng, sách liền ở ngay đây, xem các ngươi có thể hay không bắt được. Trần Mặc nắm qua mặt nữ quyển sách trên tay, ở trong tay giơ giơ lên. Một đám sợ bao, không dám động thủ, ta đi tới. Người vây xem bên trong xuất hiện một tên chiến giáp sư, có chút phẫn nộ mở miệng, chiến giáp thôi thúc, lấy cực tốc nhằm phía Trần Mặc. Không chờ động thủ người tới gần Trần Mặc, ở Trần Mặc bên phải rỉnh thân hình hơi động, phút chốc biến mất ở tại chỗ, trong tay cách đấu đâm lập loẹt tử vong hàn quang. Soạt. Kim loại bị xuyên thấu âm thanh xuất hiện, sau đó rơi vào tĩnh mịch. Động thủ người đầu bị cách đấu đâm thủng thấu, dường như phơi khô thịt khô giống như bị treo ở giữa không trung, từ đầu tới đuôi không có phát ra âm thanh. thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp. Từ bắt đầu đến kết thúc, không tới 3 giây, giao thủ thời gian không tới nửa giây. Người vây xem bị tình cảnh này cho kinh sợ, khó mà tin nổi mà nhìn dừng. Bọn họ mới nhớ tới cái này chưa nổi danh chiến giáp sư rất mạnh, vừa nãy một đôi sáu, còn giết một tên Lôi Thần Văn Minh chiến giáp sư. Bởi vì Trần Mặc cùng Lôi đỉnh chiến đấu, hắn bị quên. Hiện đang ra tay, nhường hắn tiến vào người vây xem tầm nhìn bên trong. Bọn họ dùng chiến giáp chiếu lại tình cảnh vừa nãy, cái kia đánh lén ẩn hình người trong thời gian ngắn ngủi phát hiện không đúng, có làm ra né tránh động tác. chỉ là dình thật giống dự đoán đối phương động tác quỹ tích giống như hoàn mỹ chạy theo tay người nào sau đâm bảo, từ mi tâm xuyên lên ra toàn bộ quá trình không chậm trễ chút nào trễ. cao thủ trên sân đỉnh cấp chiến giáp sư trong lòng đại hàn bao quát đồng thanh đám người ánh mắt đều tụ tập ở dình trên người không trách trần mặc không sợ thần cấp văn minh ở đây lên bình tĩnh tự nhiên có cao thủ hàng đầu ở bên người hơn nữa không có yếu hơn thần cấp văn minh đỉnh cấp tinh anh ý tứ đây chính là trần mặc sức lực vấn đề này xuất hiện nhường người vây xem lắc đầu hai quyền khó địch bốn tay vẹn vẹn dựa vào cao thủ không thể giải quyết chàng bên trong khôi cục. nam đại thần cấp văn minh dắt tay nhau mà đến còn có những thế lực lớn khác ở mặc dù thần cấp văn minh buông tha hắn những thế lực khác cũng không thể dễ dàng nhường trần mặc rời đi Dính ra tay để ép một ít nghĩ lộn xộn sinh mệnh nhưng chàng bên trong thế cuộc cũng không có bất kỳ biến hóa nào hát đồng văn minh hộ vệ bên trong một tên đầy người hóa trang con mắt màu đen chiến giáp sư đứng ra tất cao giọng nói nghị trưởng ta sẽ đi gặp bọn họ nghị trưởng ta đến đây đi bên cạnh một tên chiến giáp sư cũng mở miệng đừng nóng đổi. đồng thanh lắc đầu biểu hiện trước sau như một bình tĩnh. Trần Mặc huynh đệ, thủ hạ ngươi quả thật có thể người không ít, nhưng không thay đổi được cái gì. Niệm tính ngươi ta quen biết một hồi, đem thiên tinh di thư giao ra đây, đối với ngươi ta đều có lợi. Hiếm thấy ngươi cho là, có thể đai an toàn thiên tinh di thư rời đi thiên tinh rừng địa à? Nếu để cho ngươi rời đi, e sợ trên sân các vị liền trở thành toàn vũ trụ chuyện cười. Đồng thanh, nhiều người vây xem âm thầm gật đầu. Mấy chục vạn đối với tám nếu để cho Trần Mặc Bình yên vô sự mang theo thiên tinh di thư rời đi thiên tinh rừng địa, trên sân hết thảy người tham dự đều sẽ trở thành một chuyện cười. hiện tại chỉ là thiếu động thủ thời cơ cùng phương thức một khi cùng nhau tiến lên trên sân xuất hiện đại loạt đấu trái lại đối với trần mặc có lợi bởi vì trần mặc năng lực bọn họ từng trải qua có chút đặc thủ. người ta quen biết một hồi không nên là người hiệp trợ ta rời đi sau đó chúng ta chia sẻ bí mật à. hiện tại trái lại trở thành đối thủ xem ra đồng thanh nghị trưởng hữu nghị cũng không đáng giá trần mặc nói rằng đồng thanh cười nhạt lắc đầu người nào đó từ trước đến giờ chỉ nhất đối phó thiên tinh di thư không nên bị một cái sinh mệnh giữ lấy cái kia ma diễm văn minh siêu năng lực khai phá kỹ thuật là ai hiện tại bị ai giữ lấy các ngươi công khai từ ma diễm văn minh trong tay bắt được siêu năng lực kỹ thuật ta công khai quyển sách này làm sao trần mặc phảng phất đang nói một cái hào không quan hệ sự tình thời hợt lời này vừa nói ra đồng xanh trong mắt màu đen trở nên càng sâu nhất thời rơi vào trầm mặc sinh mệnh khác trong lòng toát mồ hôi lạnh cái này trần mặc là thật không sợ chết đem vấn đề kéo đến đồng thành cùng những nhà khác thần cấp văn minh tự về lên đặc biệt đồng thanh thạch cam tinh chiến dịch sau khi bị vũ trụ phỉ nổ còn bị nhốt vào hắc đồng văn minh hố đen lao ngục bên trong ma diễm văn minh trong tay kỹ thuật lúc đó chúng thầu chính là chúng ta hợp pháp giao dịch thu được chỉ là giao dịch giữa đường bị những thế lực khác trộn lẫn hơn nữa ma diễm văn minh cũng không phải hủy ở trong tay ta ta đối với này cũng không phụ bất cứ trách nhiệm nào đồng thanh cười nhạt một tiếng không có đem trần mặc nói sự tình để ở trong lòng kéo dài thời gian không có dùng nếu ngươi không giao ra thiên tinh di thư như vậy ta chỉ có thể đại biểu vũ trụ đông đảo sinh mệnh còn có đại biểu vũ trụ liên minh ban trị sự đến đem thiên tinh di thư thu hồi đồng thanh tiến lên một bước ở phía sau hắn một đám hộ vệ toàn bộ tiến vào trạng thái chiến đấu bầu không khí đột nhiên trở nên nổ nàn, vây xem sinh mệnh cũng dục rả rụng dịch, trần mặc phất tay một cái, một đám thần vệ lập tức tiến vào trạng thái, phía ngoài xa nhất 300 tên thần vệ tàng ra, vũ khí toàn bộ lấy ra, chiến tranh bạo lực cuồng, trong nháy mắt, trên sân sinh mệnh sắc mặt hoàn toàn đại biến, phản vật chất vũ khí, chiến tranh bạo lực cuồng kích hoạt một khắc đó, bọn họ hết thể chiến giáp sư trên da toàn bộ xuất hiện phản vật chất kích hoạt thái cảnh báo, hơn nữa những kia kích hoạt thái phản vật chất có hủy diệt tinh cầu này đương lượng, tại sao trần mặc bộ hạ có thể mang theo phản vật chất vũ khí tiến vào mộ thị thiên tinh? tin tức này nhường bọn họ chấn động không gì sánh nổi, trong lòng hiện lên kiên kỵ. Người có thể thử xem, Trần Mặc cầm thanh trước sau như một bình thường như nước, chỉ trong nháy mắt Dương Cung bạc Kiếm, Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 997, đánh cược. Thiên Tinh dừng bia bầu trời giống như chết tiến tĩnh, đối với Trần Mặc lấy ra phản vật chất vũ khí, vượt quá hết thể sinh mệnh dự liệu, không có sự sống dám manh động. Cái kia ba trăm tên thần vệ kích hoạt phản vật chất viên đạn ra đa phản ứng, đầy đủ đem mộ thị Thiên Tinh hủy diệt. Một khi chọc giận Trần Mặc. Thần vệ ở đây bắn phá một vòng, bọn họ không có bị phản vật chất viên đạn bắn chết, Thiên Tinh rừng bia thậm chí Mộ thị Thiên Tinh cũng chưa chắc có thể tồn tại. Hơn nữa Tinh Cầu hủy diệt, bọn họ đều muốn chạy trốn vào vũ trụ, khi đó Trần Mặc chạy trốn máy sẽ rất lớn. Hết thể cái gì nhìn Trần Mặc ánh mắt, đều mang theo sâu sắc kiến kỵ. Tình cảnh rơi vào lúng túng giằng co. Hết thể ánh mắt đều tập trung ở Đồng Thanh trên người, nhìn hắn bước kế tiếp nên làm sao động. Mặc dù tướng Tinh Cầu phá hủy, ngươi đồng dạng chạy không được. Đồng Thanh nhìn một chút mở ra vũ khí thần vệ, cũng không vì là bị phản vật chất vũ khí chỉ vào mà kinh hoàng. vẫn như cũng một bộ thông dòng gián dấp không thử xem làm sao biết đây trần mặc nói rằng Châm. đúng vào lúc này một đạo tiếng la ở vũ trụ công cộng trong bình đài xuất hiện xuyên đoạn hai người đối thoại cái lạc cũng không muốn xuất hiện bởi vì thần cấp văn minh đấu tranh thật không phải bọn họ có thể tham dự nhưng trần mặc lấy ra phản vật chất vũ khí hắn ý thức được tính chất nghiêm trọng của vấn đề không thể không xuất hiện bằng không vấn đề mất khống chế ai cũng không chịu nổi trách nhiệm mộ thị thiên tinh cũng sắp trở thành vật hy sinh thần cấp văn minh sẽ không có bất kỳ tổn thất cái lạc mang hai tên cảnh viên xuất hiện ở tràng bên trong cùng lúc đó cái khác trình diện cảnh viên dồn dập vào sân khống chế cục diện cộng có mấy ngàn tên mỗi một tên cảnh viên đều phân phối có phản vật chất vũ khí ở hiện trường triển khai cảnh giới trần mạc tiên sinh cho ta một bộ mặt thiên tinh rừng địa dù sao cũng là vũ trụ văn minh di sản có thể hay không không ở nơi này động phản vật chất vũ khí cái lạc nói rằng trần mạc cũng không có nhường thần vệ bỏ vũ khí xuống ý tứ không gian bị phong tỏa ngươi nói cho ta biện pháp tốt hơn này cái lạc lập tức làm khó dễ lên loại tình cảnh này hắn căn bản là không có cách thuyết phục vây nhốt trần Mặc sinh mệnh thiên tinh di thư ở trần mặc trong tay trong này nói không chắc có bí mật lớn bọn họ ai cũng không muốn từ bỏ tiếp tục như vậy có thể hay không mất khống chế đây đồ vân bên người trợ lý hỏi bọn họ vân châu văn minh hộ vệ đoàn cũng lại đây nhưng chỉ là vì tham gia trò vui thiên tinh bí ẩn xuất thế ai cũng không giống bỏ qua như vậy chứng kiến lịch sử cơ hội sẽ không bọn họ đều là kẻ bề trên biết đấu tranh đúng mực cùng lợi và hại đồ vân âm thanh ngược lại ung dung rất nhiều vậy này loại thế bí nên làm gì hiện tại mọi người vây công hắn cũng không được nhưng cũng không thể thả mặt bọn họ rời đi đồ vân bên người trợ lý nói rằng đi một bước xem một bước sẽ có biện pháp đồ vân muốn xem chàng bên trong trần mặc có chút lo lắng hắn muốn đi giúp trần mặc nhưng giúp không được bây giờ toàn vũ trụ tinh anh văn minh vây chặt nơi này ai giúp trần mặc liền sẽ trở thành đối tượng đả kích quan hệ cá nhân hắn có thể rút nhưng loại này thế cuộc đứng ra trợ rút hắn chính là cùng toàn vũ trụ tinh anh văn minh là địch khi đó vân châu văn minh cũng sẽ rơi vào phiền phức bên trong bị xem là đối tượng đả kích đồ vân nhìn chằm thiên tinh rừng bia trung ương ăn mặc chiến giáp trần mặc cái này tuổi trẻ loại người luôn có thể cho nhân ý ở ngoài, cũng không biết lần này có thể hay không an toàn phát thân. Cái lạc xuất hiện chỉ có thể tạm thời ngăn cản thế cuộc chuyển biến xấu, nhưng không giải được trận này khốn cục. Có thể hắn ở mộ thị thiên tinh nơi này rất có hy vọng, nhưng ở trong vũ trụ, đặc biệt đại văn minh trong mắt, hắn cũng chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân vật mà thôi. Hắn uy tín, không cách nào chống đỡ lấy nhường hết thể văn minh ngừng chiến. Thế bí còn đang kéo dài, cũng không ai dám động thủ, Trần Mặc cũng lẳng lặng đứng trên không trung, vào lúc này, so với chính là kiên trì. Chư vị, cho ta một bộ mặt đi. một tiếng sang sảng mà thanh âm dồn dập đột nhiên xuất hiện ở vũ trụ công cộng bình nói bên trong vây xem sinh mệnh theo bản năng nhìn về phía một phương hướng chỉ thấy mộ thị trọng cùng mộ thị trường sinh phụ tử chính hướng nơi này chạy nhanh đến mà ở bên cạnh họ trừ hộ vệ còn có cái thứ ba sinh mệnh cùng mộ thị trọng sóng vai phi hành từ lễ nghi lên liền có thể phán đoán cái này sinh mệnh rất được mộ thị gia tộc coi trọng hắn là tử đế không biết hai kêu một tiếng ở mộ thị trọng bên người người thứ ba thân phận trong sáng lên tử đế cái này đã từng chấn động vũ trụ nhân vật huyền thoại lần thứ hai công khai xuất hiện trên người bị đấu đồng đen bao trùm không thấy rõ chính mặt đấu đồng ở trong gió chập trờn cho trên người hắn tăng cường mấy phần thần bí khí tước hết thể sinh mệnh theo bản năng nhìn về phía tử vi văn minh Tử vận ánh mắt bình tĩnh mà nhìn tử đế làm tử vi văn minh nhân vật huyền thoại ở tử vi văn minh nhưng là một cái cấm kỵ ngầm cũng là rất nhiều tử vi văn minh sinh mệnh sùng bái đối tượng chư vị hy vọng có thể cho ta một bộ mặt thông qua cùng hòa điểm thủ đoạn đến kết thúc trận này tranh chấp. mộ thị trọng hướng trên sân các vị hành lý lời này vừa nói ra hết thể sinh mệnh ánh mắt lần thứ hai tập trung ở trần mặc quyển sách trên tay lên tuy nhiên trần mặc không giao ra thiên tinh gì thư trận này tranh chấp không thể hòa bình giải quyết sách cho ta tử đế đột nhiên mở miệng chiến giác băng tần công cộng bên trong xuất hiện giọng trầm thấp nhường trên sân hết thể sinh mệnh tinh thần chấn động đối với cái này nắm giữ truyền kỳ trải qua sát thần bọn họ là kính nể rất nhiều trần mặc tiện tay ném đi dường như ném một khối không đáng giá tảng đá giống như đem sách trong tay ném cho hắn như thế đơn giản liền cho một cái sinh mệnh khó có thể tin nói rằng tử đế quen biết hắn hiếm thấy hắn cũng sợ tử đế không giống sợ tử đế bọn họ nhận thức độ khả thi lớn hơn một chút trần mặc không đáng giá giống như đem sách ném cho tử đế nhường vây xem sinh mệnh mở rộng tầm mắt vừa nãy trần mặc vì quyển sách kia cùng lôi thần văn minh làm một chiếc vẫn cùng những nhà khác thần cấp văn minh đối lập suýt chút nữa gợi ra vũ trụ đại chiến hiện tại trần mặc hời hợt giao ra đây nhường bọn họ một lần hoài nghi cái kia sách là thật hay giả tử đế ánh chừng một chút sách trong tay cũng không có đi là xem chiến giáp đánh cược tam cục hai tháng tử đế âm thanh mang theo không thể nghi ngờ mộ thị trọng ánh mắt sáng ngời khẽ gật đầu tán thành tử đế phương pháp bây giờ nhìn lại đây là hòa bình giải quyết trận này tranh chấp phương thức tốt nhất không thích hợp một cái không thanh âm phản đối xuất hiện hết thể sinh mệnh đều nhìn về nói chuyện sinh mệnh đồng thanh nhìn thẳng tử đế hai người ánh mắt trên không trung va chạm đây là hai đời chuyển kỳ trong lúc đó va chạm có vẻ nhẹ như mây gió đánh cược có thể vũ trụ liên minh có năm lớn ở đây tự nhiên đều muốn xuất lực năm cục ba thắng đồng thanh nói rằng không chờ tử đế mở miệng thủy linh liền lên trước chiến giáp nổi giữa không trung tam xoa kích tỏa ra nhàn nhạt lang quang tư thế bay hùng hiên ngang trận này tranh chấp cùng biển vô tận không quan hệ Biện vô tận không tham dự. Thủy Linh nói xong, trở lại trong đội vẫn là một bộ xem cuộc vui giáng dấp. Phảng phất tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với nàng. Biển vô tận hiện tại xem như là cùng Trần Mặc giao hảo, lão sư căn dặn nàng không cùng Trần Mặc là địch, mà vào lúc này càng không thể trợ giúp Trần Mặc, cho nên nàng chỉ có thể bỏ quyền. Thủy Linh vừa dứt lời, lôi đỉnh từ hộ vệ đoàn bên trong xuất hiện, hắn chiến giáp khôi phục nguyên dạng, biểu hiện cũng không có bị thương nặng giáng dấp. Hiển nhiên vừa nãy hộ vệ đoàn đã chỉ cho hắn trọng thương đã khống chế. Lôi Thần Văn Minh vừa nãy thua, không tham dự nữa tranh cướp. lôi đình vừa dứt lời tiếng kinh hô lại nổi lên trần mặc không nhịn được nhìn về phía lôi đình đối với hắn cao liếc mắt nhìn giáng công khai thừa nhận chính mình thất bại kẻ bề trên vẫn đúng là không nhiều lôi đình tính một cái quyết đoán không nhỏ Liên tử đế cùng đồng thanh cũng xem thêm lôi đình một chút bây giờ còn lại hát đồng bạch tinh cùng tử vi ba nhà nếu biển vô tận lôi thần hai nhà từ bỏ vậy chúng ta đồng ý thay thế một nhà ra một vị chiến giáp sư lại một thanh âm xuất hiện hết thể sinh mệnh đều theo tiếng nhìn về phía khởi một nơi chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ mọi người ghẹ đọc Trường 998, ngươi giá trị bản thân, chỉ xứng cùng ta chiến đấu. Võ đế, Uy đế, Vũ đế ba vị từ vây xem bên trong xuất hiện, liền cùng bọn họ xuất hiện, còn có hộ vệ của bọn họ đoàn. Võ Tiên Văn Minh. Võ Tiên Chi Địa là bảy vực ở ngoài thập nhị địa một trong, tọa lạc với trọn Võ Tiên Bắc Miện trưởng thành, tinh vực chiều ngang đạt 100 ức năm ánh sáng, là trừ bảy đại thần cấp tinh vực ở ngoài, thế lực lớn nhất tập đoàn. Võ Tiên Văn Minh thống trị Võ Tiên Chi Địa, Võ Tiên Tam Đế chính là bọn họ ba vị. Võ Tiên Văn Minh được gọi là chuẩn thần cấp Văn Minh một trong, là thần cấp Văn Minh dự bị tuyển thủ. Khoa học kỹ thuật phát đạt trình độ cùng thần cấp văn minh cách biệt không có mấy, chỉ là không có thần cấp văn minh tiểu vũ trụ làm an toàn căn cứ, càng không có thần cấp văn minh ở vũ trụ liên minh một phiếu quyền phủ quyết, cũng không có thần cấp văn minh sức ảnh hưởng. Tam Đế xuất hiện, lúc này hấp dẫn người vây xem ánh mắt. Trong ấn tượng võ tiên tri địa đối ngoại vẫn rất biết điều, bây giờ nhưng xuất hiện ở trung tâm vũ trụ, chúng ta có thể ra một vị, kiến nghị một vị khác từ quảng đại trong tinh anh lựa chọn sử dụng một vị không có thế lực chiến giáp sư đại biểu toàn vũ trụ phổ thông sinh mệnh, một khi thủ thắng, đem sách vở nội dung công khai. Võ đế ở vây xem thế lực bên trong nhìn quét một vòng, bình tĩnh nói rằng: "Tam đế xuất hiện, tự nhiên không tránh khỏi thần cấp văn minh cùng những văn minh khác sự chú ý." Võ đế đề nghị vừa ra, Đông đảo sinh mệnh nhẹ nhàng gật đầu, dùng hỏi do ánh mắt nhìn về phía Tử đế cùng Đồng Thanh. "Có thể." Đồng Thanh nhìn về phía Bạch Tinh văn minh cùng Tử Vi văn minh hai nhà. Hồ Băng Tâm không có đáp lại Đồng Thanh ánh mắt, quay đầu nhìn về phía bên người Sư Minh, "Chúng ta nơi này, sư thúc, ngươi xuất chiến." "Tốt, các ngươi bảo vệ tốt phu nhân." Sư Minh lúc này đã ứng, chiến giáp chậm rãi trồi lên hộ vệ đoàn phía trước đứng lại. hai tay ôm ngực chờ đợi từ mục vừa định đứng ra nói chuyện liền bị tử vận một cái lành lạnh ánh mắt nốt lại ngoan ngoan đứng tại chỗ chỉ thấy tử vận tiến lên thân tình lạnh nhạt hiển nhiên là muốn xuất chiến ý tứ ta tới võ đế tiến lên trên mặt vẫn như cũ mang theo phơi phới nụ cười vậy xem trong cuộc sống hai mặt nhìn nhau loại tình cảnh này bọn họ đều muốn đi tới dù sao cùng thần cấp văn minh người nắm quyền cùng đài còn có nhân vật huyền thoại nơi này hầu như là toàn vũ trụ cao nhất bình đài chỉ là dám lên đi liền muốn đối với thực lực của chính mình có tuyệt đối tự tin ta tới một cái khàn khàn tiếng nói ở băng tần công cộng bên trong xuất hiện một cái chiến giáp ở vây xem trong cuộc sống xuất hiện hạ xuống ở trung ương nơi hắn là trường y độc hành hiệp trường y độc hành hiệp trường y ở trường y xuất hiện một khắc đó liền bị xung quanh sinh mệnh nhận ra đỉnh cấp chiến giáp danh sư thực lực cường hãn làm giữa các hành tinh độc hành hiệp xuất thân của hắn cùng bối cảnh vẫn là một điều bí ẩn đoạn. rất nhiều sinh mệnh nghĩ điều tra hắn nhưng không thể nào tra lên chỉ biết hắn rất mạnh khiêu chiến qua vũ trụ năm tên chiến giáp danh sư chưa từng bại trận rất nhiều thế lực gia lớn đánh đổi mời chào hắn đều không ngoại lệ toàn bị cự tuyệt vây xem sinh mệnh muốn nhìn một chút trường y hình dáng lại bị trên mặt hình xăm nhào bột cụ ngăn trở căn bản nhìn không rõ ràng trường y xuất hiện không có bất kỳ sinh mệnh phản đối bởi vì trường y cái này độc hành hiệp là không có thế lực tập đoàn điện hình nhân vật hơn nữa thực lực rất mạnh trường y thỉa võ đế sư minh tử vợ bốn vị đồng thanh ở bốn vị trên người quét một vòng bên người bộ hạ vừa định tiến lên liền bị hắn ngăn cản lạnh nhạt nói ta tới sang trọng nhất đội hình toàn vũ trụ tinh anh vây công trần mặc bọn họ không nghĩ tới không thắng lý do Trần mặc tiến lên mặc nữ theo sát ở bên cạnh hắn dính cũng xuất hiện khổ niêu cùng khổ sở tâm theo sát khổ long cùng lôi đình lúc chiến đấu bị trọng thương hiện tại vẫn không có trị liệu căn bản là không có cách xuất chiến ngươi nói phương nào có thể thắng vây xem một tên sinh mệnh hỏi phí lời không cần nghĩ cũng biết tam đại thần cấp văn minh hàng đầu chiến giáp sư cộng thêm võ tiên võ đế cùng trường y ta không nghĩ tới trần mặc thắng độ khả thi Từ đế chỉ là biến tướng cho trần mặc dưới bậc thang mà thôi thật giống cũng vậy võ đế là một cái loại người vóc người so với nhân loại dũng manh quá nhiều ánh mắt của hắn sâu thẳm khí chất bình tĩnh ở đông đảo người vây xem trong ánh mắt bay lên võ tiên văn minh biết điều không phải bọn họ nghĩ biết điều mà là không thể không biết điều bọn họ được gọi là chuẩn thần cấp văn minh ở thời đại hòa bình nếu như kiêu căng bị thần cấp văn minh nằm vào đối với võ tiên văn minh chính là một loại phiền phước hiện tại không giống vũ trụ đại loạn thần cấp văn minh tiểu vũ trụ cũng bị cầu vồng liên thông đã không còn tuyệt đối an toàn nơi vũ trụ đem nên đón đại thanh tẩy lần này thiên tinh thịnh hội bọn họ chỉ cần bày ra thực lực vũ trụ đại loạn thời gian vũ trụ các giới tinh anh nhân tài đều sẽ chọn lương nhờ vào bây giờ biển vô tận cùng lôi thần văn minh từ bỏ hắn vừa vặn mượn cơ hội này xuất hiện võ đế thôi thúc chiến giáp nhẹ nhàng ngẩng đầu lên ở cả thế gian đều chú ý bên dưới bước chân một bước thân thể biến mất ở tại chỗ chỉ để lại tại chỗ một cái âm bạo ẩm âm chợt nổ tung một khắc đó hắn xuất hiện ở giữa không trung, bước chân dừng lại hơi động dừng lại người trong nghề liền nhìn thấy trong đó môn đạo vẹn vẹn một bước ung dung thoải mái phản phất chỉ là trên không trung đi rồi một bước đỉnh cấp chiến giáp sư biểu hiện khai biến mặc dù là bọn họ cũng chưa chắc có thể làm được mức độ này đồng thanh ánh mắt ngưng lại, này võ đế võ lực không thấp, trước đây không biểu diễn qua, bây giờ nhìn lại, ẩn giấu không sai. Khổng nghiêu tinh thần chấn động mạnh, hắn nhìn không hiểu võ đế này một động tác cảo diệu, nhưng không ảnh hưởng hắn biết đối phương mạnh bao nhiêu. Có điều mặc dù đối phương rất mạnh, hắn cũng không thể lùi bước. Cuộc chiến đấu này, toàn vũ trụ đều ở nhìn, bất luận làm sao cũng muốn đem cuộc chiến đấu này tiến hành đến thật xinh đẹp. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, khổng yêu tâm thái thả lòng rất nhiều, tự bị tuyển chọn làm thần vệ thủ lĩnh bắt đầu, hắn huấn luyện cùng chiến đấu liền không đình chỉ qua, cường độ cao huấn luyện cùng chiến đấu. như thô giáp đá mài dao đem bọn họ từng lần từng lần một đánh bóng sự oxy hóa sau lại đánh bóng ở trải qua từng cuộc một chiến đấu sau trong lúc vô tình bọn họ từ lâu thoát thai hoàn cốt từ một cái hồ đầu nguyên thủy khổ nhân biến thành một cái nắm giữ tín ngưỡng thần vệ không có ý nghĩ mờ ám không có lo lắng ánh mắt kiên định dù cho đối thủ mạnh hơn hán vẫn như cũ không chần chờ chút nào khổ nghiêu trường thương trong tay sáng lên thân thể biến mất ở tại chỗ võ đế ra trận ung dung thoải mái mà khổ nghiêu thân hình nhưng là cường mãnh võ dụng phong cách phong cách khác biệt nhưng đồng dạng nguy hiểm thế này võ đế cười cợt không để ý chút nào tự dễ ước phái một tên hộ vệ cùng ta chiến đấu xem ra ta có chút hạ giá trong lời nói không có một chút nào khách khí chính là xem thường khổng yêu khổng yêu thẳng thân đứng thẳng màu đỏ sẫm chiến giáp sát khí ẩn hiện dường như trong gió kỵ sĩ hơi thở của hắn trầm ngưng ánh mắt kiên định chiến ý sôi trào âm thanh nhưng hỗn dày như thiết ngươi giá trị bản thân chỉ xứng cùng ta chiến đấu dứt lời khổng yêu bàn tay căng thẳng trường thương như rồng võ đế trên mặt có chút kinh ngạc trường đao trong tay vung lên hướng về trước chém tới tiếng nổ như gợn sóng chấn động tới điểm điểm khuếch tán trên không trung nổ tung, gây nên sương mù sắt khí quan không Khổ nghiêu ánh mắt vô cùng kiên định màu đỏ sậm chiến giáp dưới ánh mặt trời dạng ngời rực rỡ trường thương trong tay vung vẩy ngắn mạch sung laser mang theo dưới ảnh nối liền một đạo kỳ huyễn hào quang như múa con xả võ đế trên mặt kinh ngạc càng ngày càng nặng chiến giáp thân hình trên không trung linh hoạt lấp lóe động cơ trôi chạy thổ khí thành thạo điêu luyện trường đao trong tay của hắn lấy tốc độ cực nhanh vung lên đao ảnh mang theo cực quang thoáng qua đại khí bị khuấy lên tiếng nổ một khâu tiếp một khâu kim loại va chạm, hôn tạp bên trong nhưng có rung động, trôi nổi bất định, nhưng sát khí ngăng dọc. Hai loại thanh kiếm bất đồng tụ hợp, ở giữa trời cao miêu tả chiến trường khói động. Chương 999, Võ Đế. Làm người vây xem còn đang sôi nổi nghị luận thời khắc, khí tức sơ sắc sát ở giữa trời cao nổ tung. Khổng Nghiêu cùng Võ Đế trực tiếp khí trận nổ tung. Hai người đồng thời lùi nhanh. Ngăn ngắn giao thủ, thời gian không lâu, khí thế nhưng hoàn toàn đánh ra đến. Khổng Nghiêu ở đứng vững trong ngáy mắt, chiến giáp động cơ bạo phát, ở giữa không trung bắn ra. Võ Đế vẫn ung dung thoải mái, khuỵ hai chân xuống. bước chân động cơ như như chuẩn chuẩn lớn nước vô cùng hời hợt nổ tung, thân thể đánh bay ra ngoài âm bạo trên không trùng gây nên vợn sóng khổng yêu trong lòng lấp liệt trường thương trong tay lo lắng vung vẩy hướng võ đế đã đâm đi trường thương hoa lên thật dài quang ảnh ngưng tụ sắc khí mang theo âm bạo phảng phất cự long đang gầm thét hướng về võ đế trên người bao phủ mà đi võ đế bình tĩnh không sợ giơ tay khẽ dương lên sắc khí ngang dọc chém trường đau trong tay như đường lang ra nhận tinh chuẩn mềm mại chém qua bầu trời xuất hiện sắc bén tứ kéo lên quang ảnh như bốn con ngân nguyệt, vượn quanh ở hắn trước người nguyệt nhận lóe qua hàn quang bao hàm thích tia sáng lạnh léo. võ đế thần tình lạnh nhạt duy trì thoải mái tư thái hắn là kẻ bề trên bình thường rất ít ở vũ trụ công chúng trước mặt ra tay nhưng không có nghĩa là hắn kinh nghiệm thực chiến thiếu ở hiện hữu vũ trụ hệ thống bên trong chiến giáp hệ thống làm chủ vẫn còn vũ văn hóa dày đặc làm một tượng vị giả như võ lực không mạnh chính là vô năng biểu hiện vì lẽ đó ở rất nhiều văn minh bên trong người nắm quyền võ lực đều không thấp thậm chí là đồng thành cùng lôi đỉnh, càng là võ lực trí cường giả như vậy càng có thể phục chúng Võ đế làm võ tiên văn minh tam đế một chồng, bản thân liền là thần cấp sinh mệnh, có tiên thiên điều kiện ở, tự nhiên không kém. Lần này cơ hội hiếm có, hắn vẫn là quyết định triển lộ một hồi. Không sai. Sang sảng âm thanh từ đồng thanh trong miệng truyền ra, trong giọng nói mang theo tán thưởng, không nghĩ tới võ đế lại mạnh như vậy. Sinh mệnh khác đều là biểu hiện chấn động mạnh, trong mắt tất cả đều là khâm phục. Cường giả bất luận ở vũ trụ nơi nào, đều sẽ bị tôn trọng. Võ đế thoải mái đánh chém, thiện tay mà đến, nhưng sát cơ vô hạn. Không nghĩ tới này võ đế đủ biết điều. Đồ Vân hơi kinh ngạc. Này võ đế bày ra võ lực tuyệt đối thuộc về trí cường giả hàng ngũ thủy linh trong mắt kinh ngạc lại có chút nghiêm nghị loại này đối thủ mặc dù là nàng đụng tới cũng muốn toàn lực ứng đối ở biển vô tận bên trong tìm không ra loại này đỉnh cấp trí cường giả mặc dù là nàng cũng kém một bước sai một ly đi ngàn dặm nàng nhìn về phía Trần mặc cái này nam tính loại người lão sư vẫn coi trọng làm cho nàng không hiểu ra sao nhưng lão sư tiên tri năng lực rất mạnh cho nên nàng chỉ có thể nghe lão sư cái này sinh mệnh nàng vẫn nhìn không thấu cuộc chiến đấu này nàng không nhìn thấy trần Mặc phân thắng trần mặc nhưng không có phản đối như là cho mình một nấc thang nhưng lấy nàng đối với trần mặc hiểu rõ đúng là cho mình một nấc thang à. vẫn là hắn vốn là có thang sức lực ngao hầu công lại đây bộ hạ báo cáo tin tức này nhường vốn đã ở cảnh khốn khó câu tuyên chiến bộ cho cắn áo rách ngao hầu là ám xâm lâm văn minh danh tướng thống soái chính là ngao thị chiến bộ mặc dù ở ám Sâm lâm văn minh ngao thị chiến bộ cũng là có tiếng chiến bộ tinh nhuệ nhưng vẹn vẹn là tinh nhuệ mà thôi như đặt ở bình thường nàng sẽ không đem loại này chiến bộ để ở trong mắt nhưng hiện tại không được bọn họ không thể lại tiêu hao Bằng không nghĩ trở lại bạch tinh tinh vực, e sợ sẽ càng thêm khó. Tinh hệ không giống với cầu vồng, không có nguyên bộ không gian phòng ngự tình huống, tinh hệ là dễ công khó thủ. Đối phương chỉ cần thông qua không gian doanh tạc, liền có thể ung dung hủy diệt căn cứ tinh cầu, do đó đem cơ sở hủy diệt, đem bộ đội bước ra đại bản doanh. Một bên mây tỏa cũng không phải bọn họ đại bản doanh, cùng đối phương không kéo dài được. Bây giờ về nhà cầu vồng bị tử vi văn minh chặn đức. cầu tuyên giám phát thể, đây là nàng trở thành đỉnh cấp tướng tinh tới nay, trải qua to lớn nhất thất bại, cũng là nhất chật vật một lần, đem tâm lý của nàng mạnh mẽ đả kích nhiều lần. Ám Sâm Lâm Văn Minh đại loạn, nơi này khẳng định là ngốc không được. Hơn nữa Ám Sâm Lâm Tinh Vực thế lực lớn, cũng không thể nhường bọn họ an ổn đóng quân ở một bên mây tòa, bằng không lại như trong máu thịt bị đâm vào một cái kim tiêm. Làm sao bây giờ? Hết hệ thuộc hạ đều đang đợi câu tuyên tin tức. Rời đi một bên mây tỏa đi. Câu tuyên tâm tình có chút hạ. Hướng về cái nào? Hướng về Hàng Sơn Tinh Hệ phương hướng thứ sáu góc vông. Câu tuyên ngẩng đầu nhìn mắt toàn tức bản đồ nói, trừ mục ô cầu vòng cùng bị Tử Vi Văn Minh cướp đi cầu vòng, cách chúng ta Bạch Tinh Tinh Vực gần nhất cầu vòng nên ở lớn giã Tinh Hệ. ở thứ hai góc vòng mới đúng một tên quen thuộc bản đồ vũ trụ bộ hạ nói rằng không cấp cầu vòng cầu tuyên lắc đầu đông đảo thuộc hạ hai mặt nhìn nhau mỗi một cái có cầu vòng thế lực nhất định là bị tập trung binh lực trấn thủ cầu vòng vốn là dễ thủ khó công lớn giá cầu vòng bị trời trung thành chiếm lĩnh mặc dù chúng ta đánh hạ đến muốn trả giá khẳng định không nhỏ cầu tuyên phân tích nói rằng bọn họ hiện tại lại chịu đựng không được chiến binh giảm phân nửa tổ thất bằng không đội ngũ liền xong lên đường đi câu tuyên âm thanh không thể nghi ngờ câu tuyên chiến bộ hướng về hàng sơn tinh hệ phương hướng lui lại Một tên thủ hạ báo cáo cho Tím La, chúng ta có muốn đuổi theo hay không? Không truy. La tên mập ném mất trong tay chim xương đùi đầu, dùng khăn lông ướt xoa một chút tay, ngẩng đầu nhìn toàn tức bản đồ. Vũ trụ tinh vực toàn tức trên bản đồ, có lít nha lít nhít màu sắc rực rỡ lấp lóe điểm. Hai cái lấp lóe điểm trong lúc đó, có mơ hổ màu sắc rực rỡ đường nét liên tiếp, đánh dấu đến phi thường rõ ràng. Lấp lóe điểm sáng trong lúc đó, chính là cầu vồng liên thông tinh vực. Đây là vũ trụ đã phát hiện cầu vồng vị trí cùng với liên thông vị trí. Hố đen phát sinh không biết tên biến cố, cầu vồng kinh biên sau. vũ trụ tinh vực quân sự phòng ngự hoàn cảnh trở nên càng thêm phức tạp nếu là không nghiên cứu rõ ràng những này cầu vồng xuất hiện mang đến chiến lược ý nghĩa trong tương lai vũ trụ trong chiến tranh bọn họ cũng phải tao ương đại nhân vậy kế tiếp làm sao bây giờ hiện tại trước tiên bảo vệ tốt cầu vồng không đến động thời điểm la tiên mập đảo mắt nhìn về phía hắc đồng văn minh toàn tức tinh vực nhìn chằm chằm mặt trên cầu vồng điểm suy tư không trung chiến đấu đến gây cấn tột độ giai đoạn võ đế trên không trung tự do biến ảo ở khổ liêu hung hăng tiến công bên trong dường như trong gió lông chim tùy ý cuộn phong bao phủ mềm mại trôi nổi nhưng không thương mảy may ngẫu nhiên khổng nghiêu sắc mặt đột nhiên biến một thanh trường đao tự trước ngực hắn chém xuống ở trước ngực hắn chiến giáp nơi hoa quáng đê vỡ máu me đầm địa. đâm nói xuyên thấu hắn thần kinh bao phủ toàn thân trái tim ở đánh chém bên trong vỡ vụt, dị thường khủng bố huyết dịch theo hắn chiến giáp nhộn lần khắp cả toàn thân khổng nghiêu biểu hiện duy trì nghiêm túc a võ đế trường đao trở tay một chém hắn sắc mặt tung dùng thật dài quang ảnh kéo thành sơn nguyệt lấy xét đánh tư thế chém vụt mà xuống ở khổng nghiêu trước ngực hóa thành chữ người vây xem không, không hít vào một ngụm khí lạnh trong lòng co giật thân bên trong hai đao khổng nghiêu không có rên lên một tiếng đau đớn vũ trụ chúng sinh ánh mắt đều đang chăm chú khổng nghiêu không có một chút nào lùi bước trường thương trong tay của hắn gắt gao ám chừng ngẩng đầu hướng về võ đế ánh mắt kiên định như là bản thạch trầm ổn trường thương múa chiến giáp nghiêng người mà lên vết thương dòng máu trên không trung nổ thành xương máu đem xung quanh đại khí nhuộm đỏ hãm trận chi trí chắc chắn phải chết chỉ thấy trường thương đâm ra như mũi khoan giống như mang theo dài ảnh mang theo hẳn phải chết chi trí khí thế bạo phát không có nghe thấy bất kỳ thanh em gì không trần chờ chút nào võ đế biểu hiện biến đổi giết khổng yêu quát to một tiếng trường thương mũi thương sáng lên hàn mang dường như đột phá bình phong giống như tốc độ trở nên càng nhanh hơn khổng yêu kiên định bóng người ở giữa trời cao quyết trí tiến lên mũi thương tiếp xúc võ đế chiến giáp ngắn la re mạch sung trong nháy mắt đi vào chiến giáp bên trong võ đế thân hình chấn động con ngươi lớn co có chút khó có thể tin Soạn. trường thương từ vai của hắn đâm vào xuyên thấu hắn sau vai mà ra cùng lúc đó khổng yêu dừng ở giữa không trùng bàn tay gắt gao áng chừng trường thường tùy ý thân thể giọt máu điểm điểm hạ xuống Trước người hai đạo vết thương, giữ tợn khủng bố. Toàn trường nghe được cả tiếng kim rơi. Trư một nghìn, tâm linh không chế. Thiên tinh rừng bia bầu trời hoàn toàn tĩnh mịch, có thể nghe được rõ ràng tiếng gió thổi. Đông đảo sinh mệnh một mảnh kinh hãi, thật lâu không nói gì. Khổng yêu thua, lại làm cho người vây xem nổi lòng tôn kính. Rõ ràng thực lực cách biệt rất nhiều, nhưng vẫn như cũ thể hiện ra cường han ý chí chiến đấu, nhường mạnh với mình rất nhiều đối thủ bị thương. Vừa nãy loại kia chắc chắn phải chết khí thế, bọn họ ký ức chưa phai. Ở trước khi hôn mê một khắc đó, khổng yêu vẫn không có rên lên một tiếng đau đớn, thẳng tắp ngã xuống. trường thương tuột tay từ giữa không trung rơi xuống thân vệ thấy thế lúc này rời đi đội ngũ tiếp được khổ nghiêu thân thể nhường khổ nghiêu thân thể tiến vào kỳ ngủ đông bay trở về đội ngũ bên trong bắt đầu trị liệu võ đế phù phiếm ở trên không ở trên vai hắn cắm vào khổ nghiêu trường thương mặc dù thắng sắc mặt của hắn cũng không tốt lắm tâm tình cũng không tốt lắm vốn định thắng được thật xinh đẹp ở cuối cùng lại bị đối phương đâm một súng tuy không phải là chỗ yếu lại làm cho hắn rất mất mặt bàn tay của hắn nắm chặt trường thương mạnh mẽ một rút đem trường thương hướng trần mặc ném qua Đừng. Trần Mặc đơn tay nắm lấy hướng ngược hắn bay đến trường thường, tiện tay giao cho phía sau thần vệ. Mà lúc này, khổ sở lòng đang trong đội ngũ bay ra, nhanh vô cùng, đến thẳng trường y thì dừng chiến giáp thôi thúc, đột nhiên biến mất ở giữa không trung. Cùng lúc đó, Mặc Nữ thân hình cũng biến mất ở tại chỗ. ầm, một đạo tiếng va chạm ở giữa không trung xuất hiện, dường như to lớn xe tải chính diện chạm vào nhau, hai đạo cái bóng phút chốc bị văng ra. Mặc Nữ thân hình tao nhã, đống dương xuất hiện ở tử vận trước mặt. Mặc Nữ thân thể đường nét hoàn mỹ, thuộc về hoàn mỹ nhất nhân loại, nàng cực kỳ yên tĩnh, động tác có một loại không nói ra được mùi vị. lúc này ra tay nhưng không có một chút nào khách khí chiến thuật của nàng động tác tập hành quân kiến tập đoàn hết thể huấn luyện đại thành thậm chí nghiêm ngặt phân tích qua dình hình thức chiến đấu đến học tập tuy rằng nàng không làm sao động thủ nhưng thực lực nhưng không kém chiến giáp hết thể đỉnh cấp kỹ xảo chiến đấu ở trên người nàng làm được đều là bị siêu cấp máy tính tính toán qua phi thường tự nhiên trôi chảy người vây xem đều bị mặc nữ thủ đoạn cho làm kinh sợ Dính chiến đấu động tác hung tàn quỷ bí nhưng lại thẳng thắn thoải mái xuất hiện ở sư minh bên người thời điểm suýt chút nữa nhường sư minh không ứng phó kịp cách đấu đâm lập loè hàn quang Sát cơ vô hạn. Hắn là Cô Nhi, cha mẹ ở săn giết dã thú thời điểm hy sinh, hắn bị tộc trưởng thu dưỡng, từ đây Trần Mặc ít lời. Đã từng chiến đấu là hắn lại lấy sinh tồn bản lĩnh, ở nguyên thủy trong rừng rậm, mỗi ngày đối mặt chính là không biết nguy cơ. Chiến đấu ý thức thức tỉnh, nhưng hắn ở trong thời gian ngắn trưởng thành, trở thành trong tộc mạnh nhất chiến sĩ. Trần Mặc nghiên cứu chiến đấu ý thức siêu năng lực, chính là sử dụng hắn siêu năng gen làm mẫu, sau đó nghiên cứu phát minh định hướng khắc họa cái này siêu năng gen thuốc. Hắn hiện tại cũng không biết chiến đấu ý thức được một bước nào, nhưng diện đối với chiến đấu, hắn chưa từng có hoảng sợ. bất luận kẻ địch cường đại cỡ nào, phong cách chiến đấu của hắn cùng bất kỳ chiến giáp sư khác biệt, vừa ra tay liền đè ép trên sân đỉnh cấp chiến giáp sư. gần người cách đấu đâm, cường hãn bên trong mang theo quỷ bí, hung tàn bên trong lại mang theo cứng mãnh, tàn nhẫn phong cách, nhường hắn màu đỏ sậm chiến giáp trở thành giữa không chung nhất chú ý tồn tại. trong cơ thể hắn chiến đấu ước số bị kích hoạt, trái lại càng ngày càng thờ ơ. sư minh bất luận cái nào động tác, ở trong mắt hắn đều có rõ ràng quy tích, hắn hoàn toàn có thể nhìn thấy đối phương bước kế tiếp động tác, chiến giáp phối hợp chiến đấu ý thức, hắn năng lực hoàn toàn bị phong thách. Cùng bạch tinh văn minh đệ nhất cao thủ chiến đấu hoàn toàn không rơi xuống hạ phong tình cảnh này nhường người vây xem chừng hai mắt đây chính là trí cường giả trong lúc đó chiến đấu không nghĩ tới trần mặc trong tay lại có hai cái mạnh mẽ như vậy cao thủ có thể đạt đến nước này e sợ ít đòi. vây xem sinh mệnh cảm thán không trách như thế kiên cường liền một tên phổ thông hộ vệ cũng có thể làm cho tiếp cận trí cường giả võ đế bị thương có thể thấy được nhiều đáng sợ thần cấp văn minh cao thủ vẫn là bị ngoại giới quan tâm đối tượng bạch tinh văn minh đệ nhất cao thủ chính là sư minh canh giữ ở hồ băng tâm hộ vệ bên cạnh tử vi văn minh những năm này tự mình phong tỏa ngoại giới rất ít biết tin tức về hắn nhưng tục truyền vì là tử vận chính là tử vi văn minh hiện nay mạnh nhất thiên tài hiện tại trần mặc bộ hạ có thể cùng đối kháng mà không rơi xuống hạ phong nhường những kia cho rằng trần mặc sẽ nhanh chóng bị thua sinh mệnh mở rộng tầm mắt rất thú vị đồng thanh đánh ra không chung chiến trường tham thảm nói rằng đây là đàn sau khi rời đi lần thứ nhất nhường ta chờ mong chiến đấu quả nhiên không có nhìn lầm hắn căn cứ hắn xương linh phân tích hắn chỉ có không tới mấy chục tuổi tháp Lạp nghiêm nghị nói rằng ở vũ trụ liên minh mấy chục tuổi sinh mệnh Hiện tại còn ở chiến giáp bên trong học viện học tập. Đồng Thanh nhẹ nhàng gật đầu tán thành, ta cùng hắn đồng dạng tuổi tác thời điểm, còn ở học viện bên trong góc một cái phổ thông chiến giáp sư, mỗi ngày cần cù huấn luyện, vì lẽ đó không nên xem thường vũ trụ sinh mệnh. Chỉ cần bắt được mộ thị thiên tinh di thư, mở ra thứ bốn chiều không gian sinh mệnh bí ẩn, đến thời điểm vũ trụ vẫn là nghị trường. Tháp Lạp tràn đầy tự tin nói, đối với này, Đồng Thanh chỉ là nở nụ cười, không có nói tiếp. Từ vẫn chưa bao giờ như ngày hôm nay như thế vật qua, mặc dù đối mặt cao thủ, nàng đều duy trì tao nhã. Nhưng ngày hôm nay lại bị một nữ tính sinh mệnh chiến đến chia năm năm. Cái này nữ loại nhân dị thường quái lạ, chiến giáp nổi lên hiện nhàn nhạt màu xanh lam ánh huyền quang, kết hợp nàng thu hoạch đến tình báo, là hơn một năng lực giả, trong đó một loại là thân bất tử. Từ vừa nãy nàng chịu đựng lôi đỉnh công kích, mạnh mẽ đem lôi đỉnh bức lui tình huống liền biết. Động tác nhìn như nhẹ nhàng, nhưng sát cơ dầu diếm, mỗi một cái kỹ xảo đều vô cùng hoàn mỹ, là thật hoàn mỹ, dường như tinh vi siêu cấp máy tính tính toán qua động tác. Tử vận là tử vi văn minh đời này bên trong ưu tú nhất thiên tài, kế thừa tử vi người cao quý nhất huyết mạch. tử vi người gen, trời sinh ưu tú một khi thức tỉnh năng lực liền thuộc về đỉnh cấp chiến giáp sư bọn họ ôm có thần bí độc tâm thuật có thể nhìn thấu thủ đoạn của đối phương mà tử vận từ lúc 10 tuổi thời điểm đã tỉnh lại năng lực ở tử vi văn minh bên trong thuộc về thiên tài trong thiên tài nàng có thể xem hiểu lòng người cho nên đối với vũ trụ hết thể đều đã bạc bao quát tử vi văn minh tất cả nhưng mà ngày hôm nay khá là quái dị nàng nhìn không thấu mặc nữ bất kỳ chiến đấu ý nghĩ mặc nữ nội tâm dường như trong núi thẳng mà hồ thâm thúy không nhìn thấy bất cứ rung động gì trong suốt cực kỳ Nàng lần thứ nhất gặp phải nội tâm như thế sạch sẽ sinh mệnh, xác thực làm cho nàng chấn động. Loại này sạch sẽ tư duy thế giới, là nàng năng lực khắc tinh. Nhất làm cho nàng đau đầu chính là, mặc nữ phảng phất không muốn sống như thế cùng nàng đối kháng, lấy thương đổi thương. Biết đối phương có thân bất tử, nàng cũng không dám làm như thế, vì lẽ đó chiến đấu với nhau căn bản không đông ra. Đồng nhiên, tử vận lệnh lạnh biểu hiện khẽ nhúc nhích, con ngươi màu tím lớn co. Nàng nhận ra được một luồng cảm giác nguy hiểm. Mặc nữ ở nàng phía trước, đột nhiên biến mất, thế lẽ đến sau lưng nàng, trong tay cách đấu đâm cùng dình giống nhau như lúc. hướng về tử vận hậu tâm đâm cái này không thể nào đây là di động trong ngay mắt nàng biết mặc nữ là nhiều năng lực giả nhưng bày ra năng lực làm cho nàng chấn động mỗi một loại năng lực đều là đặc thù hy có năng lực này vượt qua nàng đối với thần cấp sinh mệnh phạm vi hiểu biết loại này chiến đấu nàng cũng không thể thua quan hệ này đến tử vi văn minh vinh dự một khi thất bại tử vi văn minh danh vọng đem lần thứ hai bị đả kích chuyện này đối với tử vi văn minh ảnh hưởng cực kỳ to lớn tử vi văn minh làm cái thứ nhất lâu năm thần cấp văn minh đã từng đứng ở vũ trụ đỉnh Càng là đặt móng vũ trụ dài đến ngàn tỷ năm chiến giáp hệ thống. Tử Vi Văn Minh có thể tạm thời ở thung lũng, nhưng cao quý tư thái xưa này không thay đổi. Nàng có thể bị thương, nhưng Tử Vi Văn Minh vinh dự không thể thất bại. Quyết định, tử vận khí thế trên người biến đổi. Loé qua mặc nữ sau lưng một đòn, nàng ở xa không chạm định, con mắt màu tím bình tĩnh lại, trở nên thâm thúy lạnh Độc tâm thuật là tử vi người năng lực, cái này cũng là phụ trợ bọn họ bộ tộc cường thịnh không suy năng lực. Đối với độc tâm thuật, tử vận có thể hạ bút thành văn, nhưng hiển nhiên hiện tại không cách nào dùng để phụ trợ nàng chiến đấu. dựa vào xuyên thấu nội tâm độc tâm thuật nàng trở thành tử vi văn minh mạnh nhất thiên tài thế nhưng sinh mệnh khác cũng không biết nàng từ lâu thành công tiến vào độc tâm thuật giai đoạn cuối cùng diễn sinh mà thành một loại khác năng lực tâm linh khống chế đây là nàng bí mật lớn nhất trong lịch sử thành công tiến vào tâm linh khống chế giai đoạn tử vi người không có chỗ nào mà không phải là tử vi văn minh truyền kỳ trong đó còn sống trên cõi đời này nắm giữ tâm linh khống chế năng lực sinh mệnh nàng biết đến trừ nàng ở ngoài chỉ có một cái tử đế cái này tử vi văn minh trốn tránh người lúc trước chính là dùng tâm linh khống chế tàn sát tử vi văn minh mạnh nhất một đời huyết thống nhất thuần thiên tại tinh anh nhiều đến mấy trăm ngàn dẫn đến tử vi văn minh này trong mấy ngàn năm xuất hiện nhân tài đức gãy từ mạnh nhất văn minh trên bảo tọa lui ra đến xa suốt đến nay vì lẽ đó tử đế trở thành tử vi văn minh cấm kỵ tâm linh khống chế loại năng lực này cũng trở thành tử vi văn minh người nắm quyền kiên kỵ nhất năng lực đối với năng lực này nàng chưa bao giờ triển lộ qua bằng không lấy tinh chủ tính cách nàng sẽ bị trọng điểm giám thị không nghĩ tới lần thứ nhất triển lộ là ở đây đối phó một cái chưa nổi danh nữ loại nhân Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương một hình người quái thú. Khổ sở tâm cảm giác được hết sức vất vả. Hắn lần thứ nhất một người đối mặt như thế mạnh đối thủ, nhưng bọn họ không có càng mạnh hơn chiến giáp sư ở đây, hắn chỉ có thể đi ra. Trường y phong cách mềm mại phiêu dật, con đường hoang dã xuất thân, nhưng không kém. Áp lực mạnh mẽ phả vào mặt, bọn họ này mới không thể thất bại nữa. Thống linh sau khi thất bại, hiện tại còn lại bốn cục. Một khi hắn nơi này bị thua, thần vương bọn họ đối mặt thần cấp văn minh, muốn toàn thắng mới có thể thắng. Áp lực cực lớn. nhưng hắn không dám có chút thư giãn. siêu trạng thái chiến đấu ý thức miêu tả trường y động tác quy tích loại này quy tích lơ lửng không cố định mặc dù là hắn cũng kinh ngạc cực kỳ trường y công kích càng lúc càng nhanh không cách nào tiến công hắn bị động né tránh ở giữa trời cao có vẻ cực kỳ chật vật nhưng hắn không có bị thường. ở chăm chú bên dưới hắn vẫn là có thể nhận ra được nguy hiểm đến linh phương hướng còn có trường y công kích quy tích hắn muốn thắng dưới cuộc chiến đấu này loại này niềm tin ở hắn khuôn mặt trở nên nghiêm nghị trong đầu áp lực càng lúc càng lớn thần vương ở những thú nhân kia trong tay. giải cứu bọn họ hết thể tộc nhân cho bọn họ hết thể tộc nhân giáo dục cũng không gì sánh được cuộc sống tốt đẹp đó là bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ tới hắn chính là bị giải cứu một thành viên vì có thể trở thành là thần vương hộ vệ hắn là ở hàng trăm triệu khổ nhân thanh niên cạnh tranh bên trong bộc lộ tài năng có thể nói thần vương chính là bọn họ mạnh nhất tín ngưỡng đối với khổ nhân mà nói thần vương vinh dự so với tính mạng của bọn họ càng quan trọng cái này cũng là tại sao thống linh tình nguyện liều linh tính mạng cũng chặn đánh thương võ đến nguyên nhân bọn họ có chắc chắn phải chết ý chí nhưng tuyệt đối không thể cho thần vương mất mặt. Soạn. bụng đau nhức nhường hắn áp lực càng thêm lớn bị trường đau cắt ra chiến giáp bụng lưới dao chạm đến huyết đủ. chiến giáp ở nạ nô người máy chưa chỉ dưới khôi phục nguyên dạng nhưng miệng vết thương ở bụng nhưng còn đang chảy máu đạo thứ hai đạo thứ ba vết thương lần lượt xuất hiện đau nhức nhường hắn đánh tới hoàn toàn tinh thần ở trong mắt hắn trường y động tắt con đường trở nên càng rõ ràng một loại thăng hoa cảm giác từ khổ sở tâm trong lòng hiện lên chiến đấu ý thức thật giống tiến vào cái kế tiếp giai đoạn hết thể trước mắt phảng phất màn ảnh tập trung giống như Trường Y động tác ở trong mắt hắn chậm một chút, đồng dạng rõ ràng không ít. Vướng, quát to một tiếng, khổ sở tâm trường thương trong tay hướng bên trái hư gai. Giữa không trung vừa đỡ nẹo thân thể Trường Y hơi thay đổi sắc mặt, chiến giáp trước đoạn động cơ khởi động, mạnh mẽ ngồi xổm ở giữa không trung, đột nhiên không kịp chuẩn bị biến chiêu, nhường Trường Y tiết tấu đại loạn. Hầu như không có suy tư, bước ra lui nhanh. Bé nhỏ không đáng kể đâm một cái, nói rõ rất nhiều vấn đề. Quả nhiên có thể nhìn thấu chiến đấu động tác, đây là các ngươi năng lực đặc thủ. Trường Y hiếm thấy mở miệng, có chút khâm phục, hết thể hộ vệ đều nắm giữ năng lực giống nhau. hoặc là các ngươi là thần cấp chủng tộc năng lực có thể di chuyển hoặc là là ngày kia khai phá như vậy các ngươi siêu có thể khai phá kỹ thuật tất nhiên rất tật tiến phản phất nỉ non giống như âm thanh ở băng tần công cộng truyền ra nhường gây xem sinh mệnh khiết sợ như trường y từng nói chân mạc hộ vệ như nắm giữ tương đồng năng lực đặc thù hoặc là là thần cấp chủng tộc nắm giữ có thể di chuyển năng lực hoặc là là nắm giữ năng lực đặc biệt khai phá kỹ thuật bất kể là một loại nào đều phi thường đáng sợ hiện nay nắm giữ có thể di chuyển năng lực chủng tộc chỉ có bảy cái chính là bảy đại thần cấp văn minh nếu là loại tình huống thứ nhất Như vậy thứ 8 đại thần cấp chủng tộc chính là bọn họ. Nhưng nếu là loại tình huống thứ hai, mang ý nghĩa trần mặc ôn có vô hạn sáng tạo tương đồng năng lực đặc thủ chiến binh kỹ thuật so với thần cấp chủng tộc đáng sợ vô số lần. Một khi song phương chiến tranh toàn diện bắt đầu, đối phương chiến binh toàn nắm giữ tương đồng phụ trợ chiến đấu năng lực đặc thủ, đây cơ hội không thể chiến thắng. Thần cấp chủng tộc nhân khẩu số lượng cũng có hạn, loại kỹ thuật này có thể sáng tạo chiến binh là vô hạn. Từ vận khuôn mặt lệnh lạnh tâm thần trước nay chưa từng có tập trung. Ở trong mắt nàng, xung quanh hết thảy sinh mệnh đều phảng phất một đoàn năng lượng thể, có thể để cho nàng tùy ý khống chế. một loại vô hình ý niệm tản ra, lấy tử vận làm trung tâm, nhanh chóng quyết tán. Thiên tinh dừng giữa bầu trời vây xem sinh mệnh, bỗng nhiên tập thể xuất hiện một loại khiếp đảm cảm giác, đại não trở nên hoảng hốt, tựa hồ cũng bị người chặn lại cái cổ. "Hả?" Đồng Thanh hơi sửng sở, nhìn về phía tử vận phương hướng, trong mắt không hề che giấu chút nào kinh ngạc. "Làm sao rồi, Nghị trưởng?" Tháp lập hỏi. "Phát hiện một cái thú vị sự tình." Đồng Thanh tử tốn nói. Tử Đế nhìn kỹ Tử vận, nhấc lên hứng thú thật lớn, xem ra Tử vi văn minh ra một cái ghê gớm cũng không biết tử quân chi lão nhân kia có phát hiện hay không chân mặc cũng hướng về tử vận phương hướng nhìn sang không có chút rung động nào sinh mệnh khác nhưng lại không biết xảy ra chuyện gì vẫn như cũ căng thẳng quan tâm trên sân tình hình trận chiến tử vận cái kia cố sóng ý niệm chạm tới mặc nữ thân thể thời điểm trong mắt màu tím tăng lại sóng ý niệm như thượng đế chi thủ giống như trong nháy mắt nắm chặt đi vào mặc nữ ý thức bên trong ý đồ đem ý thức giảng buộc ở làm khống chế ý niệm trói lại mặc nữ trong nháy mắt tử vận vẫn lành lạnh sát mặt thoáng chốc đột biến đạo ý niệm này dường như xoắn kia đem mặc nữ ý thức cuốn quanh Mà tại thời điểm này, mặc nữ ý thức dường như người tuyết đụng tới liệt diễm giống như tan giã, như đám mây giống như trải rộng, đem ý niệm của nàng bọc, sau đó hủy diệt. Từ đầu đến cuối, mặc nữ vẻ mặt tiên tĩnh như nước. Cái này không thể nào. Từ vận suýt chút nữa kinh kêu thành tiếng, dối tung lên. Hắn tự nhận là đòn sát thủ giống như thủ đoạn, dường như một quyền đánh vào cây bông lên, còn đụng tới trong đông ngân trầm, hoàn toàn đụng tới khắc tinh. Tâm linh khống chế giảng buộc chính là ý thức. Chưa từng có sinh mệnh năng thay đổi ý thức, nàng lần thứ nhất nhìn thấy có thể hoàn toàn khống chế chính mình ý thức sinh mệnh. Này vượt quá nàng lý giải. Tử vận tại sao bất động? Tháp Lạp nhìn trên không chiến trường, có chút không rõ. Đồng Thanh có chút thay đổi sắc mặt, ngưng trọng nói, Tử Vi Văn Minh cao nhất năng lực tâm linh khống chế. Tháp Lạp thấy Đồng Thanh biểu hiện, càng thêm hiếu kỳ, loại năng lực này rất mạnh à? Tâm linh khống chế loại năng lực này, ta biết, chỉ có một vị. Đồng Thanh nhìn về phía Tử Đế phương hướng, phát hiện Tử Đế cũng hướng hắn nơi này nhìn sang, hai người chỉ là ở suốt chẳng thử, liền rời đi chỗ khác ánh mắt. Tử Vi Văn Minh cái kia một ván thắng được, nghị trưởng liền không dùng tới tràng. Không đơn giản như vậy, trần mặc bên người cái kia nữ trợ thủ phi thường thần bí. dường như hố đen giống như khiến người nhìn không thấu hiện tại xem thường thắng bại hơi sớm đồng thanh đảo mắt nhìn xuống trần mặc hắn cũng không nhận ra trần mặc dễ dàng như vậy đáp ứng trận này đánh cược là cho mình tìm hạ một bậc thang trên bầu trời tình hình trận chiến chính đang gây cấn tột độ mặc nữ trong tay cách đấu đâm mũi nhọn lập lòe ngắn mạch sung laser màu ưu lam chỉ cần đâm một cái liền có thể ung dung xuyên thấu chiến giáp chiến giáp chém giết càng nhiều lúc chú ý chính là nhất kích tất sát từ vận tâm linh khống chế mỗi khi rơi vào trên người nàng dường như đường tia gặp gỡ nước lọc nhanh chóng tăng giã, không bị bất luận ảnh hưởng gì Tốc độ tăng nhanh, nàng không có nương tay, thân thể trong nháy mắt biến mất, xuất hiện ở tử vận phía sau. Xác định tâm linh không chế đối với mặc nữ hoàn toàn mất đi hiệu lực, tử vận lòng dối như tơ vò, không tiếp tục thử nghiệm nữa không chế mặc nữ, chiến giáp động cơ bạo phát, chỉ nghe một thanh âm bạo, biến mất ở tại chỗ. Sư Minh áp lực cũng không thể so tử vận thấp, dính phong cách chiến đấu, là hắn bình sinh thấy, cương mãnh bên trong mang theo hung tàn, đường đường chính chính nhưng lại vô cùng quỷ dị. Đối phương có thể nhìn thấu động tác của hắn, trở tay công kích, hơn nữa đều là lấy nhất xảo quyệt phương thức, cho hắn nhất uy hiếp chí mạng. Đây là hắn lần thứ nhất đụng tới như thế đối thủ khó dây dưa, vừa mới bắt đầu suýt chút nữa bị thiệt lớn sau, sư minh không còn dám có bất kỳ thả lỏng, trong tay ngân thương vung nhảy, như đương đại chiến thần, mùi thương kéo lên bóng mở, hướng phía trước một thứ, dính phần chân cung lên, đang lăng không hư dẫm, động cơ trong nháy mắt bạo phát, thân hình phút chốc biến mất. Vảnh! một tiếng vang trầm thấp, sư minh cánh tay như bị hành tinh va chạm, ngân thương tuột tay mà ra, dính lấy xảo quyệt góc độ xuất hiện ở hắn phía bên phải dưới sườn, đã trúng cánh tay hắn trong nháy mắt, chiến giáp một phen, trở tay phất lên, động tác làm liền một mạch. trong tay cách đấu đâm chính hướng về hắn trong lòng mà tới trên bầu trời biến cố nhường sư minh trong lòng chìm xuống từ vừa mới bắt đầu đọc thủ hắn liền biết dính không kém nhưng bây giờ phát hiện dính cách đấu thủ đoạn nhường hắn cảm giác gáp lực không gì sánh nổi đối phương động tác cương nhu cùng tồn tại hung manh thời điểm như cự thú ép đỉnh quỷ dị thời điểm như ám dạ sói đen sự công kích của đối phương đem hắn đường lui đóng kín không kịp lui lại cách đấu đâm càng ngày càng gần cảm giác nguy hiểm như hành tinh ép đỉnh hướng sư minh quát to một tiếng thân thể cực hạn và mẹo cách đấu đâm dường như lưới dao sắc rơi vào đầu hũ giống như xuyên thấu hắn chiến giáp, đâm thủng cánh tay. Đau nhức nhường sư minh tinh thần chấn động mạnh, nhẫn nhịn đau đớn, quét ở dìn phần tay, mở ra hắn cầm lấy cách đấu đâm bàn tay, đùi phải hơi cong, trong nháy mắt bạo phát động cơ, trên không trung tiên tối ngang lên, quét ở dìn dưới sườn, Dính thân hình kích bay, rơi dụng ở thiên tinh rừng bịa nơi, và nát thành địa, ở lòng đất kéo lên lâu dài dấu vết. Soạn. Sư minh mạnh mẽ kéo xuống cánh tay mình nơi cách đấu đâm, nhường người vây xem tê cả da đầu, có thể trở thành là bạch tinh văn minh đệ nhất cao thủ. sư minh thuộc về trí cường giả hàng ngũ nhưng dù vậy vẫn là bị thương hắn đến cùng đối mặt một cái thế nào đối thủ nạn nổ người máy đem chiến giáp bị đâm xuyên chỗ bổ khuyết sư minh biểu hiện nghiêm nghị nhìn dình thật nhiều năm không có bị thương qua dính cho hắn áp lực từ lớn dính bay vào không trung rừng, chiến giáp hình thái biến ảo, vai khuỷu bộ đầu gối mu bàn tay nơi hiện lên sắc bén cách đấu đâm sắc bén bộ lam quang điểm điểm như là giữ tận hình người quái thú đứng trên không trung song phương vũ khí thất lạc đón lấy là chân chính gần người vật lộn xem đến thời khắc này dình sư minh hơi thay đổi sắc mặt Hắn cảm giác mình bị to lớn dã thú nhìn chằm chằm. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 1002: Mặc nữ sống lâu cùng trời đất. Không chung chiến cuộc ngoài ý muốn, Đồng Thanh màu đen trong mắt nheo lại, sắc bén như dao. Hỏi hắn một tia không thích hợp khí tức, xem thế cuộc trước mắt, lần này đánh cược thắng bại vẫn đúng là không xác định. Dinh thực lực vượt quá hết thể người vây xem tưởng tượng. Từ hiện trường chiến đấu đến xem, mặc dù là hắn đối mặt dình, cũng chưa chắc có thể nhất định thủ thắng. Cái này sinh mệnh phong cách chiến đấu phi thường đặc biệt. Đồng Thanh nhìn về phía chân Mặc, Cái này tuổi trẻ sinh mệnh, lần lượt nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Trướng Ý không dự định tiếp tục mang xuống. Khổ Sở Tâm bây giờ thân bên trong mười mấy đao, vẫn còn đang kiên trì. Hắn năng lực đến cực hạn, những này thần vệ ý chí và tính dai là hắn bình sinh thấy. Ngăn ngắn giao thủ sau, hắn đối với thần vệ không khỏi hiện lên một tia tôn trọng. Từ phán đoán của hắn đến xem, Khổ Sở Tâm chỉ là thần vệ bên trong một tên đội trưởng loại hình vị trí. Ngăn cản Lôi Đình Cổ Long, còn có cùng võ đế đối kháng khổng nghiêu, hẳn là hộ vệ đoàn tướng lĩnh cùng trợ thủ. Nhưng mặc dù chỉ là một tên đội trưởng, vẫn như cũng nhường hắn chấn động. trong khi giao chiến, hắn có thể rõ ràng cảm giác được khổ sở tâm ở tiến bộ, ở trong chiến đấu tiến bộ, tốc độ rất nhanh. bất kể là lôi đình đối với khổ long, vẫn là võ đế cùng khổ nghiêu cái kia một hồi, hay là hắn bây giờ đối với khổ sở tâm, ba trận chiến đấu, ba tên hộ vệ, đồng dạng phong cách, đồng dạng đáng sợ ý chí. đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, mà là trần mặc chỉnh tên hộ vệ quần thể đều như vậy. loại kẻ địch này rất đáng sợ, một khi bị nắm lấy một cơ hội nhỏ nhòi, liền như là dã thú điên cuồng. mặc dù yếu hơn phe địch, vẫn như cũ có thể liều lĩnh từ trên người kẻ địch kéo khối tiếp theo hết đủ. võ đế chính là một bài học hắn tuyệt đối không muốn cùng loại này đối thủ là địch trường y tốc độ cực nhanh phúc chốc lấp lóe đến khổ sở tâm chết vị đây là một sơ hở khổ sở tâm tuy rằng dũng manh không sợ chết năng lực đặc thủ phụ trợ chiến đấu tính cũng mạnh nhưng nhược điểm cũng rõ ràng chiến giáp kỹ xảo khoảng cách đứng đầu nhất cái kia một đống vẫn có một khoảng cách nhỏ hắn thuộc về độc hành hiệp không có như thần cấp văn minh loại kia nghiêm ngặt hệ thống kỹ xảo chiến đấu huấn luyện nhưng thực chiến không kém ở trong thực chiến một ít kỹ xảo liền tự nhiên nắm giữ hình thành chính mình phong cách Hắn tay lên. trường đao chém xuống ở đại khí bên trong mang đi chói hai tiếng rít kết thúc trường đao cùng sườn không trở ngại chút nào chém thấu chiến giáp cắt ra khổ sở tâm nửa bên thân hừ khổ sở tâm rên lên một tiếng đau đớn nửa người không cách nào nhúc đích mà trường ý đao lần thứ hai lại đây thua khổ sở tâm thống khổ nhắm mắt lại vẫn không thể nào thắng được trận này chiến đấu kết thúc trường Y bước ra trở ra hai tên thần vệ ra khỏi hàng đem từ giữa không trung rơi xuống khổ sở tâm ngăn cản mang về trong đội trị liệu trường Y không có hạ tử thủ vì lẽ đó khổ sở tâm chỉ là trọng thương cũng chưa chết đi. Vũ trụ liên minh mới thắng được ván thứ hai. Khá là đáng tiếc, nếu như Trần Mặc nơi đó dùng hai cái thực lực nhược đi đối kháng thực lực mạnh, ở dùng cái kia hai tên cao thủ đánh với Võ Đế cùng Trường Y, bọn họ có thể thắng hai trận. Một tên người vây xem cùng bên cạnh bạn tốt nói rằng: "Nhu lợi, cảm giác Trần Mặc không quan tâm Võ Đế cùng Trường Y hai người thắng thua, bọn họ chỉ muốn đường đường chính chính đánh bại thần cấp văn minh. Thắng không được, đồng thanh là một cái không thể vượt qua hố đen. Thắng một ván cũng là thắng, không ai dám cười nhạo hắn, một cái thế lực đánh với vũ trụ liên minh tam đại thần cấp văn minh." còn có vô số cao cấp văn minh mà không luông cuống bọn họ vừa bắt đầu liền thắng bắt đầu còn có người chê cười trần mặc theo chiến đấu tiến hành cười nhạo lập tức câm miệng vây xem sinh mệnh đối với trần mặc một phương cứng cỏi đều đánh trong lòng khâm phục cuộc chiến đấu này bất luận kết quả làm sao trần mặc đều thắng sư minh căn bản không kịp suy tư dính thân hình liền xuất hiện ở hắn cách đó không xa dính chiến giáp lên cách đấu đâm có chút dữ tợn mũi nhọn lập lòe ngắn mạch laze rừ rực sát cơ vô hạ song phương đều không tay cầm vũ khí dính phong cách hoàn toàn khác biệt quỷ dị kỹ xảo chiến đấu không gặp hoàn toàn thể hiện ra cường hãn vô sóng phong cách vừa kề sát thân chính là mưa to gió lớn giống như công kích nam đấm vai khủy bộ đầu gối bộ thân thể mỗi cái vị trí đều là hắn vũ khí sư minh cảm giác thân thể tế bào đang run rẩy dường như bị cự thú nhìn chằm chằm con mồi cảm giác nguy hiểm bao phủ toàn thân đem bao phủ trong đó cái cảm giác này lần trước xuất hiện vẫn là ở thạch cam tinh đối mặt đan thời điểm thiếp thân công kích đối phương toàn thân công kích vị trí trải rộng cách đấu đâm sư minh không dám ở gắng đón đỡ nếu bị cách đấu đâm đánh chúng chính là trọng thương Ấm. đại khí nổ tung gây nên một mảnh hơi nước bốn phía tiêu tan sư minh trong lòng càng ngày càng nghiêm nghị trong cơ thể dòng máu sôi trào đến cực điểm đối phương là một tên thiếp thân vật lộn chuyên gia công kích mang theo ngang ngược không biết lý lẽ hung hãn một khi bị đối phương gần người nắm lấy cơ hội hắn chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ càng là nguy hiểm sư minh càng cảm giác kích thích hắn làm bạch tinh văn minh đệ nhất cao thủ từ lâu ở trí cường già hàng ngũ cùng đối thủ của hắn ở vũ trụ số lượng cũng không nhiều hiện đang bốc lên một cái bừa bãi vô danh sinh mệnh cho hắn như vậy áp lực hắn vượt hưng phấn hắn xuất thân phổ thông từ học viện bắt đầu, đến chiến bộ, lại cho tới bây giờ Bạch Tinh Văn Minh đệ nhất cao thủ địa vị, một đường đánh tới, kinh nghiệm chiến đấu của hắn cực kỳ phong phú, trải qua vô số lần sinh tử, ở bên bờ tử vong sống sót. Vì là phu nhân tự hắn nhỏ yếu thời điểm liền thưởng thức hắn, vì lẽ đó bây giờ hắn mới tiếp thân canh giữ ở phu nhân tà hữu. Chỉ thấy trong máu thịt của hắn, bốc lên không công nhiệt khí, ở cuồng thú hóa trạng thái, thân thể năng lực bị thôi phát lớn cực hạn, huyết dịch lưu động tốc độ cực nhanh, xuyên toa ở cơ thịt trong lúc đó, phản phất dòng chảy dung động, trên da có thể nhìn thấy đỏ rực ánh huỳnh quang. ở hắn chiến rắc ngón tay cùng bước chân mũi nhọn hiện lên chảo nhận sắc bén vô song lang quang úa hẳn ngươi rất mạnh là ta gặp được trừ đồng thanh cùng đan ở ngoài mạnh nhất sinh mệnh đã lâu không có lớn như vậy áp lực nhường ta nhìn ngươi một chút cực hạn sư minh cao giọng nói rằng dĩnh không có mở miệng đáp lại hắn chính là nằm đấm sư minh đột nhiên lói lên miễn cưỡng né tránh dĩnh công kích còn chưa kịp phản ứng một cái bóng đen nằm đấm thẳng hướng hắn mặt mà tới đùng vỗ bỏ dĩnh cánh tay sư minh biến trưởng vì là chảo hướng về dĩnh trái tim nào qua dừng dừng sát khí ở trên bầu trời tràn ngập mà mỡ. thật mạnh sư minh trong lòng lớn lắm. hắn đến hiện tại còn không biết dưng tên nhưng đối với hắn dũng mánh phong cách chiến đấu nhưng dấu ấn ở đầu góc nơi sâu xa đông nhiên một tiếng thét kinh hài âm thanh ở thiên tinh rừng bia bầu trời quát ra sư minh thuyên chuyển chiến giáp tầm nhìn vừa nhìn con người lớn co ở thiên tinh rừng bia bầu trời rõ ràng là mặc nữ cùng tử vận dính vào cùng nhau một cái cách đấu đâm từ mặc nữ trong lòng xuyên thấu đi vào tử vận nơi tim sống lâu cùng trời đất loại này tự sát thức kỹ xảo chiến đấu chỉ phát sinh ở nắm giữ cấp cao đoạn thân bất tử thần cấp sinh mệnh trên người hơn nữa cần đối với mình phi thường hận mới làm được ra hiện tại hắn lần thứ hai nhìn thấy mà tử vận trong tay màu tím lưỡi kiếm từ mặc nữ nơi ngược xuyên ra hai người liền hình ảnh ngắt quáng ở giữa không trung mặc nữ mạnh mẽ đem cách đấu đâm nổ ra tử vận màu tím ánh huỳnh quang dòng máu phun ở mặc nữ chốt sau lưng đem phần lương hóa trang nhuộn thành toàn màu tím chiến giáp dưới tử vận phun một máu biểu hiện khó có thể tin kéo tử vận cắm vào thân thể nàng lưỡi kiếm mặc nữ dừng ở giữa không trung ở ngực cùng trái tim hai nơi vết thương sáng lên màu xanh lam ú quan sau chậm rãi khôi phục chiến giáp tổn hại bị nạ nổ người máy chữa trị tất cả khôi phục như lúc ban đầu tựa hồ từ đầu tới cuối không có bất luận ảnh hưởng gì cùng suy yếu cấp cao đoạn thân bất tử di động trong nháy mắt không gian năng lực cái này nữ loại nhân đến cùng có bao nhiêu loại năng lực nàng rốt cục mạnh đến mức nào tử vi văn minh lại thua khó có thể tin tiếng thảo luận ở người vây xem truyền ra bọn họ cho rằng nhất ổn một trận chiến đấu tử vi văn minh thiên tài đại biểu thất bại mặc nữ khủng bố năng lực hồi phục nhường người vây xem cảm thấy khó mà tin nổi trái tim có thể ở như thế trong thời gian ngắn khôi phục nói rõ thân bất tử khai phá giai đoạn đã rất cao đây cơ hội là sự tồn tại vô địch chẳng lẽ muốn phá hủy đầu góc của nàng đem thân thể tách rời mới có thể thắng dưới nàng từ vận trong mắt màu tím lờ mờ nàng thua trái tim phá nát như không có cấp cao đoạn thân bất tử mặc dù nàng là thần cấp sinh mệnh có thể duy trì thân thể không đến nỗi lập tức chết đi nhưng sức chiến đấu đánh mất đối với thực lực mình tự tin vô cùng nàng ở toàn vũ trụ sinh mệnh dưới con mắt mọi người thất bại Sư Minh trong lòng trầm xuống, hắn không cho là Tử Vận quá yếu mà thất bại. Vừa nãy chiến đấu bên trong, cái kia một loại ngắn ngủi khiếp đảm cảm giác, hắn rõ ràng cảm giác được, như là trong truyền thuyết tâm linh khống chế. Ở Tử Vi văn minh trong lịch sử, nắm giữ tâm linh khống chế sinh mệnh, không có chỗ nào mà không phải là truyền kỳ, hắn cũng không chắc chắn xem thường tất thắng. Tử Vi văn minh mạnh nhất đại biểu thất bại, này không phải cái thứ nhất, phía trước còn có lôi đỉnh. Chuyện này ý nghĩa là, Trần Mặc hiện tại đã thắng được hai nhà thần cấp văn minh, như hắn lại bại, chính là thứ ba nhà thần cấp văn minh uy danh đem trong trận chiến này. bị Trần Mặc đạp lên hầu như không còn hắn không thể bại Sư Minh biểu hiện khôi phục như thường nhẹ a một tiếng đột nhiên tử biến mất tại chỗ chương 1003, Trần Mặc VS Đồng Thanh chiến đấu càng ngày càng kịch liệt kim loại va chạm âm thanh chuyển khắp thiên tinh rừng bia trung ương nơi phạm vi bi. dừng bia nơi ảnh bia ngã hàng trăm hàng ngàn cắt ra từng đạo từng đạo dấu vết lưu lại bức tường đổ tan địa chiến trường từ trên trời đến thiên tinh rừng bia bên trong hết thể sinh mệnh đều yên tĩnh lại kính ý tự nhiên mà sinh ra ở vũ khí nóng hành hành thời đại mãnh liệt như vậy đánh nhau tay đôi đã lâu chưa từng xuất hiện này thuộc về trí cường giả trong lúc đó chiến đấu ẩm không chung hai người lần thứ hai tách ra hầu như ở đồng thời không người khúc chân bước chân cùng phần lương động cơ bạo phát hai người như đứng ở trên bầu trời cung bên trong kích bay ra ngoài lần thứ hai va vào nhau những biểu hiện chấn định đối với trên người vết cào ngảy mặt làm ngơ chân sau phù lập đùi phải cong lên khuất cung thời khắc dưới chân động cơ bạo phát tăng tốc độ phần chân như cũng giống như nện ở sư minh trên người làm liên một mạch ẩm một đạo chấn động tiên thối không chung nổ tung một thanh âm bạo sư minh dường như thiết cầu giống như bị dính đá bay đi xuống mới thiên tinh rừng bia bắn nhanh đập đứt 10 cái ảnh địa trên đất kéo lên mấy trăm mét dấu vết dính thân hình đun anh đầu hướng dưới phần chân uốn lượn giống một cái lòng bàn chân động cơ đồng thời bạo phát ở biến mất tại chỗ như đạn hỏa tiện giống như tinh chuẩn hướng sư minh dừng lại vị trí bắn nhanh khanh soạn hai đạo kim loại xé rách âm thanh chuyên ra, thiên tinh rừng bia dưới chiến đấu động tinh yếu đi thời gian phảng phất rừng như thế bụi mù tan hết dính cùng sư minh liền đứng ở ngã xuống ảnh bia lên xung quanh mặt đất như mạng nhện giống như nước ra. ở dinh chiến giáp lên trải rộng vết cào bộ ngực bụng phần lưng cánh tay nơi các loại nghiêm trọng nhất một cái vết cào từ vai trái nơi vông góc lan tràn đến phần eo, bốn đạo vết cào nửa chỉ sâu xuyên thấu qua phá nát huyết nhục có thể nhìn thấy bên trong mạnh mẽ nhảy lên trái tim màu đỏ sập mang theo ánh hình quang dòng máu theo chiến giáp chạy xuống thẩm thấu hắn nửa người nhìn thấy tình hình như thế người vây xem tê cả ra đầu mà ở hắn đối diện sư minh định ở tại chỗ không núc ních ngẩng đầu nhìn dinh trong mắt tất cả đều là kính nghệ vết thương của hắn không có dinh như vậy dữ thợn chỉ là ở nơi ngực một cái to bằng ngón, cái cửa động chảy nhỏ do huyết dịch như nước suối giống như chảy xuôi, dọc theo chiến giáp ở dưới chân hắn hội tụ thành một luồng, chạy vào một cái nhỏ hòa trong hầm, hình thành một cái nhỏ vũng máu. Sư Minh chiến giáp mũ giáp mở ra, phun một ngụm máu, khuôn mặt vẻ vải, trong đầu lóe qua vừa nãy quá trình chiến đấu, vết thương của hắn không lớn, trái tim lại bị cách đấu đâm thủng đấu, mất đi sức chiến đấu. Thất bại. Thôi thúc tàn tạ chiến giáp chậm rãi lên không, dính xuất hiện ở bầu trời một khắc đó, chàng bên trong bạo hét lên kinh ngạc âm thanh. Xèo, xèo, xèo Bạch Tinh Văn Minh hộ vệ đoàn bên trong. bay ra mười mấy bóng người, hướng vừa nãy hai người địa phương chiến đấu qua, thân vệ thấy thế cũng dồn dập thoát ly đội ngũ, đến dính bên người, đem hắn bao quanh vây nuốt, hộ ở trung ương. làm bạch tinh văn minh hộ vệ hộ tống đã hôn mê sư minh bay lên thời điểm, tình cảnh trở nên tĩnh mịch, ánh mắt đều rơi vào trần mặt trên người. sư thúc hắn không có sao chứ? hồ băng tâm tiến lên, biểu hiện ngưng trọng nhìn cả người vết máu sư minh. phu nhân, sư minh lớn trái tim của người ta bị đâm xuyên, cũng không có nguy hiểm tính mạng, có thể rất nhanh có thể khôi phục. một tên bộ hạ nhường hộ vệ đoàn đem chữa bệnh máy móc đưa tới. bắt đầu cho sư minh trị liệu nghe được sư minh không có chuyện gì hồ băng tâm ám thở ra một hơi ngẩng đầu nhìn hướng về trần mặc phương hướng bây giờ mùi thuốc súng trở nên nồng nặc hai đại thần cấp văn minh bại ở trong tay bọn họ thêm vào vừa bắt đầu lôi thần văn minh đánh bại tam đại thần cấp văn minh trí cường giả trận chiến này trần mặc một phương bình tĩnh thành danh vừa nãy tình hình trận chiến trình độ kịch liệt vượt qua tưởng tượng bạch tinh văn minh trí cường giả liền như vậy bị thua trần mặc bộ hạ thực lực như thế mạnh à không trách trần mặc dám đáp ứng đối mặt tam đại thần cấp văn minh liên thủ đánh cược không phải sớm tìm dưới bậc thang mà là có loại này trí cường giả sức lực người vây xem lại không dám trào phúng thả bọn họ ở trần mặc vị trí bọn họ liền cùng người khác đối diện tư cách đều không có thắng liên tiếp hai trận vừa mới bắt đầu chiến bại mù mịt quét đi sạch sành xanh thần vệ bên này toàn thể vui mừng sĩ khí trước nay chưa từng có tăng gọn nhưng vào lúc này tham thảm âm thanh ở băng tần công cộng chuyển ra không nghĩ tới các ngươi có thể đến một bước này đồng thanh tiến lên khí chàng trong nháy mắt chuyển ra nhường hắc đồng văn minh bên này khí thế chấn động mạnh mỗi một gã hộ vệ đều tâm tình kích động ánh mắt sùng tính nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn Cái khác vây xem sinh mệnh, trong lòng như là thả một cái định hải thần trâm, kích động tiếng reo họ không dứt bên tai. Đối với này, chân mặc không hề bị lay động, chậm rãi tiến lên. Hắn cùng đồng thanh đối diện, nhẹ như mây gió. Hiện trường đại khí nhưng phảng phất độc lại, không khí ngột ngạt đến cực điểm, nhiều người vây xem đều nhấc theo một hơi, không dám lỏng dưới. Chiến giáp màu đen hóa trang, trong mắt có chút quỷ dị, hắn đứng ở truyền không, cả người tỏa ra một luồng khí thế, tựa hồ thiên địa muốn lấy hắn làm trung tâm, đây chính là đồng thanh. Hiện nay hoàn toàn xứng đáng chí cường giả một trong, vô số sinh mệnh sùng bái kính nể đối tượng. Hắn cùng Trần Mặc bình tĩnh đối diện, lại tựa hồ như vẫn chưa đem Trần Mặc để vào trong mắt. Chịu thua, có lẽ đối với ngươi có lợi. Đồng Thanh nhàn nhạt mở miệng, trong thanh âm mang theo một chút mệnh lệnh ngụy vị. Ngươi vẫn đúng là để ý mình. Trần Mặc lạnh lùng đáp lại. Song Phương liều chính là thế, loại này bị toàn vũ trụ quan tâm cảnh tượng, Trần Mặc không thể nhường Đồng Thanh chiếm thượng phong. Như Triệu Mẫn từng nói, lúc cần thiết, bọn họ cần tranh một hồi. Dù cho là tranh một hơi. Khí. Người vây xem nghe được băng tần công cộng bên trong, hai người bình thản đến cực điểm hai câu đối thoại, không nhịn được hút vào ngụm khí lạnh. hắn là xem thường đồng thanh à? Hắn điên rồi sao? Vi mắt mũi, tự mình chuốc lấy cơ khổ, nông cuồng đến từ điểm. Loại này lấy lòng mọi người hạ người, cũng xứng làm đồng thanh đối thủ. Chuyện cười. Một ít sinh mệnh mở miệng tê mắng, tức giận bất bình. Muốn chết. Chân mặc mắng nhau âm thanh không hề bị lay động, nhưng thần vệ nhưng không nhịn được, khẩu nhiu quay về bầu trời bắn ra một súng. Thời khắc này, hết thảy người vây xem hoàn toàn biến sắc. Ầm. Phản vật chất đàn ở giữa trời cao nổ tung, bạo phát to lớn đố lửa, ánh sáng chói lọi bắn toàn bộ thiên tinh rừng địa, khí lãng khổng lồ cuồn cuộn mà xuống. ở thiên tinh rừng bia bên trong gây nên cuồng phong thời khắc này tinh cầu an toàn tự hết thể cảnh viên phản vật chất nòng súng quay về thần vệ vô cùng sốt sáng dừng tay cái lạc mở miệng gọi lại nhìn về phía khổng yêu các ngươi có ý gì nói cẩn thận không dùng tới phản vật chất đàn khổng yêu không để ý tới cái lạc ở người vây xem bên trong nhìn quét một vòng thư lệnh một tiếng hết thể trang bị phản vật chất đàn thần vệ nòng súng nhắm ngay vào người có bản lĩnh liền đi ra đánh đừng ở bên trong vô năng phẫn nộ loạn cắn lại miệng tiện ta không ngại hướng về miệng tiện trong đám người bắn phá một vòng Thần Vương dễ tính, chúng ta tính khí không tốt, nhục Thần Vương người, chết. Hắn vết thương tuy nhiên vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng mở miệng nhưng trung khí mười phần, giết. Hết thệ thần vệ hết lớn, giết gà vô hạn. Trong lúc nhất thời, vô số vây xem sinh mệnh một luồng khí giấu ở trên cổ, bọn họ có thể cảm giác được khổ nghiêu sắc khí. Người này thật dám bán, một vòng bắn phá nổ tung, thiên tinh rừng bia nhất định hóa thành cho tản nói không chắc toàn bộ mộ thị thiên tinh đều muốn hủy diệt. Mọi người đều câm miệng, cái là quát lạnh một tiếng, cái là sắc mặt khó coi đến cực điểm, cũng không dám nhường cảnh viên nổ súng. một khi lại kích thích bọn họ, bảo đảm không cho phép đám này của nhiệt hộ vệ, thật sẽ hủy diệt mộ thị thiên tinh. Không khí ngột ngạt đến cực điểm, người vây xem đều kìm nén một luồng khí ở trong lòng, vô cùng phẫn nộ. Mang có thế nào, chính là điếc không sợ súng hạng người. Một đạo không xóa âm thanh ở băng tần công cộng xuất hiện, hết thể sinh mệnh đều nhìn về xem khẩu nói chuyện sinh mệnh. Chỉ thấy mặc nữ bình tĩnh bước ra một bước, biến mất ở tại chỗ, không hai giây liền lại xuất hiện ở tại chỗ. Lại nhìn lời mới vừa nói sinh mệnh, đại nào đến cái chán bộ, xuất hiện một cái lỗ máu, thân thể còn ở co giật, từ không trung rơi dụ Mà mặc nữ trong tay cách đấu đâm, máu tươi còn chưa làm. Trên sân mới vừa muốn mở miệng sinh mệnh, như bị chặn lại cái cổ vịt đực, cực kỳ khó chịu. Lại nói lung tung, không cần bọn họ động thủ, ta trước tiên giết chết các ngươi. Cái lạ cũng bị đám này không chê sự tình lớn người vây xem dẫn đến, nòng súng của người khác đều có thể hủy diệt thế giới, còn muốn tìm kích thích. Đến đây đi. Đối với chuyện mới vừa phát sinh, Đồng Thanh ngoảnh mặt làm ngơ, lạnh lùng nhẹ rên một tiếng, đánh vỡ bình tĩnh, thân thể biến mất ở tại chỗ. trước ngươi là một một đối thủ không tệ. Chân mặc con ngươi co rụt lại, bình tĩnh không sợ hắn bây giờ cũng là mạnh nhất thời điểm đối với đồng thanh không có bất kỳ khiếp ý cái số này xưng vũ trụ trí cường sinh mệnh hắn rất tò mò đến cùng là mạnh bao nhiêu chân mặc ở giữa không trung như dẫm trên đất bằng giống như không người khúc chân phút chốc dẫm một cái chiến giác phần chân động cơ bạo phát thân hình kích bay ra ngoài tiên tính đến động trong lúc đó thời gian quá ngắn nương theo tiếng nổ cho người mãnh liệt thị giác cảm giác chấn động cực tốc bên trong chân mặc thân thể lần thứ hai cung lên tiến vào siêu trạng thái hướng trường thương trong tay của hắn sáng lên màu xanh lam u quang ở mũi thương tản ra Tựa hồ có thể đem không gian vặn vẹo giống như tạo nên tầng tầng vặn vẹo hơi nước, quyết chí tiến lên thế. Bóng thương kéo lên cái đuôi dài đẳng đắng, thoáng như dao lòng, mang bộ ở tinh tê hào nồng, tựa hồ đang hưng phấn. Đồng thanh con ngươi lớn co, khẽ quát một tiếng, mang theo tán thưởng, không sai. Trường kiếm trong tay của hắn vung lên, phất tay một chém. Tt. Sắc bén chói hai tiếng rít truyền ra, khiến người không zét mà run. Người vây xem sự chú ý không tự giác bị hấp dẫn. Hai người tiếp xúc trước, đồng thanh trường kiếm trong tay vừa thu lại, chích chân giẫm một cái, động cơ nổ tung, biến mất ở tại chỗ. tiếp theo hai tiếng dẫn trợn nổ tung đỉnh cấp kỹ xảo chiến đấu về chữ gấp hành trong chốc mắt đồng thanh liền xuất hiện ở trần mặc phía sau trường kiếm chém xuống trần mặc phản ứng không chậm mạnh mẽ vẹo xoay người né tránh đánh chém thất bại đồng thanh thân thể lấy chân trái làm trung tâm trên không trung thuận thế quay một vòng phần eo xoay chuyển đùi phải roi hình lấy quét ngang ngàn quân tư thế quét ở trần mặc bụng ẩm trần mặc dường như viên đạn giống như bắn nhanh rơi dụng và nát phía dưới ảnh địa đùi mù gây lên một mảnh tiếng kinh hô không ngừng vừa ra tay chính là toàn lực rất có thị giác chấn động lòng đất bụi mù bên trong không gặp động tĩnh người vây xem đều rướn cổ lên hy vọng có thể nhìn rõ ràng tình huống lại một lát sau ở mọi người lấy vì là lúc kết thúc tiếng kinh hô bạo phát trần mặc chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đồng thanh cánh trường thương trong tay lóe lên ú lam ánh sáng đâm hướng về phần eo của hắn di động trong nháy mắt người vây xem trong đầu lóe qua bốn chữ bọn họ hoàn toàn không nhìn thấy trần mặc làm sao xuất hiện ở đồng thanh bên người chỉ có thể là năng lực đặc thù di động trong nháy mắt đồng thanh thần sắc hơi động thân thể lóe lên né tránh mũi thương thế đi chưa giảm trần mặc thuận thế bốn một cái một cước đá vào đồng thanh phần eo phần chân tiếp cận đồng thanh trong nháy mắt động cơ bạo phát dùng bạo phát năng lượng xung kích ở đồng thanh phần eo trần mặc thân thể hướng về phương hướng ngược kích bay không chờ đồng thanh đứng vững trần mặc thân thể lần nữa biến mất xuất hiện ở đồng thanh phía sau ở mũi thương tới gần đồng thanh trong nháy mắt đồng thanh sau lưng dường như mọc mắt giống như đột nhiên xoay một cái trường kiếm trong tay của hắn hướng trần mặc cái cổ chém xuống trần mặc vai động cơ phút chốc thôi thúc thân thể của hắn như bất đảo ông giống như ngã vào trường kiếm theo đỉnh đầu của hắn chém không không chung chiến đấu gây nên từng trận kinh ngạc thốt lên võ đế đám người hoàn toàn biểu hiện nghiêm nghị từ trước mắt đến xem song phương cũng không rơi xuống hạ phòng đồng thanh thể hiện ra nước chảy mây trôi đỉnh cấp kỹ xảo chiến đấu khiến người hoa cả mắt mà trần mặt thể hiện ra thủ đoạn cũng làm cho người không tưởng tượng nổi Chí cường giả giai đoạn này chiến đấu thắng thua chỉ trong nháy mắt chiến đấu bên trong như chi tiết xử lý không đúng chỗ như vậy phải thua không thể nghi ngờ song phương kỹ xảo chiến đấu có bản chất khác nhau hai người phong cách cũng rõ ràng đồng thanh hoàn toàn là cường hãn kỹ thuật chiến đấu cùng chiến đấu chi tiết xử lý lên hoàn mỹ cả công lẫn thủ động lên nước chảy mây trôi Ung dung không vội, thuần kỹ xảo cao thủ. Mà Trần Mặc là năng lực đặc thù phụ trợ đại biểu, di động trong nháy mắt năng lực xuất kỳ bất ý, bổ túc hắn ở kỹ xảo cùng chi tiết thế yếu. Người vây xem bây giờ mới phát hiện, Trần Mặc cũng không có bọn họ tưởng tượng yếu đuối như vậy, thậm chí năng lực vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Vừa nãy chào phúng người đã cấm miệng, không dám lại mở miệng. Bọn họ không có tư cách mở miệng, ở cảnh tượng như thế này bên trong, bọn họ thậm chí đi có điều ba cái hiệp liền bị chém. Trần Mặc giờ khắc này sự chú ý trước nay chưa từng có tập trung, siêu trạng thái tới cực điểm, đầu góc hắn một mảnh thanh minh. đồng thanh bất luận động tác gì chi tiết đều ở đầu góc hắn thành hình hắn thậm chí có thể cảm giác được trước người sau người tất cả động tĩnh đây chính là vũ trụ trí cường giả trần mặc bình tĩnh trong mắt tràn đầy chiến ý tay phải hắn dối thẳng phần tay cùng phần chân động cơ phương hướng ngược tối thúc phản phất trên không trung nắm lấy vô hình xa đơn trên không trung lượn một vòng hai chân đá vào đồng thanh quỷ bộ không trung chiến đấu cùng mặt đất chiến đấu không giống nhưng cùng vũ trụ chiến đấu có chỗ tương tự chỉ cần phát hiện nhược điểm của đối phương tám cái góc vuông đều có thể công kích chỉ là tình cầu trọng lực ảnh hưởng nhường hai loại trạng thái chiến đấu xuất hiện một ít phân hóa đồng thanh không nghĩ tới trần mặc xảy ra này một tay chiến giáp dưới trên nét mặt có chứa hơi kinh ngạc ẩm âm nổ tung nước song phương nhanh chóng tách ra trên không trung dừng lại ngươi là một một đối thủ không tệ đồng thanh âm thanh bình tĩnh cũng không vì là trần mặc hung hăng mà có sóng chấn động ngươi cũng không kém đan sau khi rất lâu không có cái cảm giác này đồng thanh lòng lòng cái cổ phần chân cùng thân thể cung lên lộ ra hiếm thấy tiến công tư thái ẩm dương tư thanh nguyện ngồi ở chiến lược phòng họp ngơ ngác nhìn toàn tức hình chiếu bên trong chiến đấu cuộc chiến đấu này là trực tiếp thiên tinh rừng bia bầu trời chiến đấu toàn vũ trụ đều đang chăm chú mà làm trần mặc đại bản doanh bọn họ nơi này không thể không quan tâm hết thảy ở tổng bộ cao tầng đều tụ hội ở chiến lược trong phòng họp tiến triển nhìn trong đó chiến đấu không nghĩ tới Lao bản mạnh như vậy dương tư thanh Nguyệt nói rằng trong bọn họ rất nhiều người nhiều yên lặng gật đầu bọn họ biết lão bản không yếu hơn nữa sẽ cùng dình huấn luyện nhưng rất hiếm thấy hắn ra tay xưa nay không nghĩ tới ông chủ của bọn họ lại có thể cùng đồng thanh loại này lấy võ lực nổi tiếng nhân vật đối chiến mà không rơi xuống hạ phong vô song tỷ đệ càng là dùng sùng bãi ánh mắt nhìn mình phụ thân ngươi không nghĩ tới sự tình còn rất nhiều. Lam hiếp hẹp dài con mắt, ngón tay gõ lên bàn. Hiện tại Mộ thị Thiên Tinh chủ tinh hệ đóng kín, có muốn hay không phái binh qua trợ giúp? Chu Hà mở miệng hỏi. "Không cần, Mộ thị gia tộc đóng kín, vì để tránh cho Mộ thị Thiên Tinh chủ tinh ở trong chiến tranh bị phá hủy, Mộ thị khẩn cấp bắt đầu dùng bọn họ phong tỏa đặc quyền. Nơi đó nhưng là nắm giữ vũ trụ văn minh quý giá nhất văn minh tài sản, tuy rằng phá hủy có thể chủ tiến, nhưng ý nghĩa không giống nhau." Lam nói rằng. "Một khi mở ra phong tỏa đây, yên tâm, lão bản chết không được, phu nhân so với ta còn bình tĩnh." Lam nói rằng, hết thảy mọi người nhìn về phía Tiểu Ngư, phát hiện Tiểu Ngư quả thật có chút lo lắng, nhưng biến hiện đến rất bình tĩnh, tựa hồ không sợ lo lắng lao bản vấn đề. Chân Mặc cùng Mặc Nữ nắm giữ lượng tử thân thể, Tiểu Ngư cũng không lo lắng an toàn của bọn họ vấn đề. Ta đang lo lắng triệu Mẫn tỷ, như toàn diện đấu võ, triệu Mẫn tỷ võ lực giá trị nhỏ nhất, dễ dàng bị lan đến. Mẹ, ngươi mới vừa trở về không lâu, không cần phương pháp giống nhau đưa Mẫn Di trở về hả? Vẫn yên tĩnh vô danh mở miệng hỏi. Có thể trả lại, nhưng không gian bị phong tỏa, cần thời gian. Người mặc nữ di đối với loại kia không gian năng lực không đến thuận bổn xuôi gió mức độ. Hiện ở nơi đó tình thế, căn bản không có thời gian, bọn họ cũng sẽ không nhìn mặc nữ xé rách không gian thoát đi. Tiểu ngư giải thích, đây là mặc nữ cho nàng đáp án. Hiện tại chỉ có thể ở đây lo lắng chờ đợi. Bỗng nhiên, một tiếng thét kinh hại ở bên trong phòng họ bạo phát. Đây chính là hành quân kiến tập đoàn thủ lĩnh à? Thật mạnh. Minh A quan sát đến trong hình chiến đấu, nội tâm khiếp sợ không thôi. Một cái loại người mạnh, có thể nói rõ không được vấn đề, nhưng đối phương không chỉ một cái. Hắn là tướng tinh, nhìn thấy đồ vật. So với bình thường sinh mệnh càng sâu một tầng. Thân vệ tố chất gần như không tồn tại, hắn dám cam đoan, từ hắn trong chiến bộ lấy ra 800 tên chiến binh, không hẳn so với thần vệ mạnh. Phải biết, Minh A chiến bộ là minh thể văn minh bên trong chiến bộ tinh nhuệ nhất. Thân vệ tình huống nói rõ, hành quân kiến tập đoàn bên trong có tướng tinh cao thủ, luyện binh không kém gì hắn, mới có thể huấn luyện ra như thế hoàn mỹ chiến sĩ. Nếu như là như vậy, như vậy hành quân kiến tập đoàn khả năng so với hắn ngẫm lại càng thêm đáng sợ. Nghĩ đến Minh Nguyệt chết thảm ở hành quân kiến tập đoàn thủ hạ, Minh A sắc mặt trầm xuống. Sử Long trưởng thành cầu vồng vẫn đang tấn công. nhưng uổng công vô ích như thế mạnh đối thủ chỉ sợ hắn nghĩ muốn báo thủ độ khó không thấp bỗng nhiên một thanh âm đánh gãy trong mắt hắn sự thù hận minh a đại nhân tộc trưởng cho mời chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ mọi người ghé đọc chương một năm đồng thanh năng lực giữa bầu trời tiếng va chạm như hồng trung đại lữ dường như ở người vây xem trong đầu văn vọng mỗi một âm thanh đều mang theo tiếng rung, nhường người tê cả ra đầu bọn họ chết nhìn chòng trọc không trung chiến trường không dám thở mạnh thời gian phảng phất dừng giống như chân mặc cùng đồng thanh dây đưa đến đồng thời động tác nhanh chóng mắt thường khó phân đồng thanh chiếm cứ chủ động xuất hiện hiếm thấy tiến công tư thái dường như mưa to gió lớn giống như gây nên sóng to gió lớn trong lúc nhất thời không trung đồng thanh mơ hồ xuất hiện từ phòng. rất lâu không nhìn thấy đồng thanh ra tay có thể ở thạch cam tinh lên cùng đan giao thủ qua nhưng ngoại giới cũng không biết tình huống cụ thể đừng lắp bắp đốn lửa xuất hiện ở vũ khí của hai người lên hai món vũ khí va chạm trong nháy mắt trong nháy mắt gãy vỡ ngắn mạch sung la dê tát tiếp theo hai người đồng thời bay ngược trên không trung rừng chân mặc ngầm đầu chỉ thấy trên người chiến giáp khủy bộ, đầu gối bộ, vai, nằm đấm nơi hiện lên cách đấu đâm, tạo hình cùng dinh vừa nãy tạo hình tương tự, đen đỏ hóa trang chiến giáp, nội giữa không trùng, dường như chiến thần gian thế. Cùng lúc đó, đồng thanh trong mắt lóe ra ác liệt thần thái, tay phải giơ lên, phần tay hiện lên sắc bén lưỡi dao sắc. Hai người khí thế tương đương, như hai pho tượng chiến thần đối lập, trở thành thiên địa tiêu điểm. Thiên tinh rừng địa dưới, không có người vây xem dám lên tiếng. Mỗi cái khán giả, trên mặt đều mang theo chấn động, đầu góc đang vang vọng hai người chiến đấu mới vừa rồi hình ảnh. Trên sân cao thủ đều trở nên bình tĩnh. ở một lần nữa thẩm đặc trần mạc thực lực công phòng trong lúc đó nhìn như ung dung nhưng nguy cơ trùng trùng khí thế vô hình hai người đồng thời động lên dường như hai con hoang thú chính lấy nhanh vô cùng tốc độ mạnh mẽ đụng vào nhau chỉ trong nháy mắt lần thứ hai song song cái bay một trên một dưới đồng thanh chiến giáp hướng về thiên tinh rừng bia rơi rụng và nát mấy chục ảnh địa trên đất mang theo thật dài dấu vết đồng thanh trên không trung xoay chuyển phần chân cúc lên ở động cơ bạo phát trong nháy mắt giống một cái phản phất viên đạn giống như đi xuống mới cái bay chấn động tình cảnh khuấy động mỗi một vị người vây xem trong đầu. tiếng va chạm ở thiên tinh rừng bịa phía dưới xuất hiện, gây nên bụi mù bao trùm hai người chiến trường. người vây xem chỉ có thể dựa vào da đa rõ xét, đến hoàn nguyên bên trong tình cảnh. Rừng bịa không ngừng ngã xuống, bụi mù phạm vi cũng đang không ngừng mở rộng. khuấy động bụi mù cùng tiếng va chạm ở miêu tả chiếm cứ kịch liệt. không bao lâu, hai bóng người lần thứ hai từ bên trong bay ra, mang theo cái đuôi dài đằng đẵng, trên không trung rừng trong nháy mắt, lần thứ hai nhắm phía đối phương, không có một chút nào ngừng tay đi tứ. lúc này lại nhìn, chân mặc chiến giáp có một ít bị hoa thương dấu vết, vai có vết máu. nhưng chiến giáp vết thương sớm bị nạ nầu người máy bù đắp đồng thanh hít mắt không ngừng đối với trần mặc làm ra mới phán đoán hắn trong lòng cực kỳ kinh ngạc vừa nay hắn đâm trần mặc ba đao trần mặc vết thương chỉ là màu xanh lam u quang lấp lóe qua đi liền dường như người không liên quan giống như chiến giáp cũng bị nạ nầu người máy lấp lên tình huống như thế vừa nãy mặc nữ trên người từng xuất hiện lại là thân bất tử vừa nãy mặc nữ dùng đồng quy vu tận thủ đoạn đem tử vận âm hắn xem rõ rõ ràng ràng nắm giữ cấp cao đoạn thân bất tử sinh mệnh hoặc là hủy diệt đối phương đại não hoặc là đem bọn họ thân thủ chia liễu. hoặc là hủy diệt đối phương chiến giáp năng lượng lô mới có thể chân chính chiến thắng bọn họ tự trở thành trí cường giả sau hắn cơ hội động thủ liền không nhiều lần trước động thủ là ở thạch cam tinh bên trong cùng đan giáo thủ Chí cường giả ở vũ trụ thuộc về đứng đầu nhất cái tia một đống dám cùng hắn động thủ sinh mệnh không nhiều như thế chiến đấu cũng không cần hắn động thủ tuy rằng không thường thường động thủ nhưng hắn huấn luyện xưa nay sẽ không tha lòng di động trong nháy mắt thân bất tử còn có trốn vào hư vô năng lực lại là một vị đặc thù nhiều năng lực giả chân mắt quỷ dị nhưng hắn cảm giác được một tia áp lực cũng nhắc lên hắn rất lớn hứng thú tại sao trần mặc cùng trợ thủ của hắn đều là nhiều năng lực giả năng lực còn đều như thế là thủ là hắn nắm giữ siêu năng lực khai phá kỹ thuật vẫn là mộ thị thiên tinh bí mật trong lòng hắn bắt bí bất định nếu như là trần mặc nắm giữ siêu năng lực khai phá kỹ thuật tạo thành nói rõ đối phương siêu năng lực khai phá kỹ thuật đến một cái rất tân tiến giai đoạn bị vũ trụ hết thể văn minh kỹ thuật đều tiên tiến mà nếu là mộ thị thiên tinh di thư bí mật chứ ý nghĩ này ở đồng thanh đầu góc loại qua trong mắt của hắn bắn ra một tia khó mà nhận ra thần thái thứ bốn chiều không gian sinh mệnh bí mật nghĩ tới đây đồng thanh hiếp mắt lại khí thế trở nên lạnh lùng nghiêm nghị thiên tinh di thư hắn nhất định phải bắt hắn cũng nhất định phải thắng được này cuộc chiến đấu bây giờ trần mặc nắm giữ thân bất tử như vậy nghĩ thắng liền mang ý nghĩa hắn không thể không một lần nữa lựa chọn đối phó trần mặc thủ đoạn đồng thanh thong dong trần mặc nhưng chật vật rất nhiều vừa nay hắn thân bên trong ba nhận toàn bộ đâm vào thân thể nếu không là thân thể đặc thủ khẳng định trọng thương hiện tại chiến giáp đầy người cho bụi hóa trang phá nát xem ra không tốt lắm có điều cũng kích thích hắn thắng bạn muốn, ý thức khuấy động dưới thân thể cũng hiện lên nhàn nhạt ánh sáng màu lam ở trong người không quy tắc này lên sinh sôi liên tục có nhiều như vậy năng lực đặc thù sinh mệnh ta là cuộc đời ít thấy là thiên tinh di thư bí mật à đồng thanh trong thanh âm mang theo than thở cùng nghi vấn đối với này trần mặc nhưng không hề trả lời hắn đồng thanh nhìn như thán phục nhưng là ở cho hắn đào hầm người vây xem nghe được câu này trong ánh mắt đều bắn ra không tên thần thái trần mặc cùng mặc nữ năng lực đặc thù đây là vừa nãy biểu hiện ra tại sao chỉ có trần mặc cùng mặc nữ đặc thù đồng thanh như thế vừa để tỉnh bọn họ không thể không ngờ vực bởi vì chỉ có trần mặc cùng mặc nữ xem qua mộ thị thiên tinh để lại bí mật nói như vậy trần mặc như thế hung hăng bảo vệ thiên tinh di thư bí mật liền có lý do hắn muốn nuốt một mình bên trong bí mật ngăn ngắn một đôi lời nhường hắn bị toàn vũ trụ văn minh ở vực cái này có thể đứng lên vị trí này sinh mệnh xác thực không đơn giản trần mặc nhìn thẳng đồng thanh ngươi đoán đối với trần mặc đáp án đồng thanh trí một trong cười cũng không có lựa chọn triển khai công kích ánh mắt nhìn chăm chú hắn nói thủ đoạn của ngươi tiêu hao hết vẫn là đánh bất bại ta chịu thua giao ra thiên tinh di thư đối với người nào đều có lợi đồng thanh chiếm thượng phong ở trong lòng chiến đấu cũng không có cho trần mặc cơ hội hắn mơ hồ nhận ra được trần mặc loại này đặc thù hóa rất có thể cùng thứ 4 chiều không gian sinh mệnh có một ít liên quan chỉ là hắn có thể cảm giác được trần mặc vẫn không có triệt để quen thuộc năng lực của chính mình thứ 4 chiều không gian sinh mệnh bí mật bí mật này nhường đồng thanh trong lòng nóng lên chỉ có bắt bí mật này hắn liền có thể hướng về càng chiều không gian cao sinh mệnh tiến hóa sinh mệnh thực lực đều sẽ càng lên một tầng hiện tại hắn có chút không thể chờ đợi được nữa biết thiên tinh di nội dung trong sách nếu như người số 1 chỉ là dựa vào miệng lưới đánh bại đối thủ như vậy cái này người số 1 cũng chỉ đến như thế mang theo trào phúng âm thanh ở băng tần công cộng chuyên gia, nhường nghe được sinh mệnh âm thầm lưỡi ha ha xem ra phải chăm chỉ vừa đưa ra đồng thanh ánh mắt lạnh lùng cười đáp lại thân thể căng thẳng một luồng khí thế khó hiểu truyền ra trên sân người vây xem đều biến sắc chỉ thấy không trung đồng thanh thân thể bắt đầu cất cao chiến giáp cũng theo thân thể của hắn biến hóa nếu có thể nhìn thấy chiến giáp dưới thân thể nhất định có thể nhìn thấy thân thể hắn trong mắt ma văn chính đang nhanh chóng lưu động Phảng phất từng cái từng cái ma thần con mắt ở trong bóng tối mở thức tỉnh. Hắc đồng văn minh nắm giữ thân thể cường hãn, là minh thể văn minh ở ngoài, cùng lôi thần văn minh lôi thể sánh vai thân thể. Hắc đồng văn minh lịch mạnh nhất trong lịch sử hán sinh mệnh, vẹn vẹn là thân thể, có thể chịu được á tốc độ ánh sáng bạo phát và nát hành tinh. Ngoài ra, đồng thanh trong mắt ẩn hàm màu đen lúa quang, không có sai là màu đen đu quang. Hắc đồng văn minh con mắt là vũ trụ đặc thù nhất trong mắt, cũng là hắc đồng văn minh nguyên do. Phục chế động tác xuyên thủng lòng người, làm người chấn động cả vách, loại loại năng lực. nhường khác đồng văn minh thức tỉnh năng lực sinh mệnh nắm giữ không gì sánh được thực lực mà đồng thanh chính là trong đó người tài ba ở chân Mạc trong mắt tựa hồ có thể cảm giác được lúc này cự thú trong nháy mắt cất cao. trước 1006, chân Mạc trong cơ thể năng lượng kinh khủng rất lâu không có cái cảm giác này tự thành danh sau hắn cơ hội động thủ ít có thể làm cho hắn chân chính nghiêm túc sinh mệnh rất ít đan là một cái ở thạch cam tinh bên trong chết rồi hiện tại trần mặc là thứ hai lâu không gặp sức mạnh phong thích chân mặc mang đến cho hắn một cảm giác so với đan càng máy liền màu đen hóa trang chiến giáp trong mắt ma văn vô cùng quỷ dị phản phất vượt sâu cự thú nhìn chăm chú thân thể định hình trước mắt đồng thanh hét dài một tiếng hóa thành một đạo tạt ảnh biến mất ở không trung hơi động đồng thanh trên người hết thể sức mạnh ràng buộc phong thích trong mắt của hắn bên trong bao trùm màu đen đua quang thân thể trở nên cường hãn cứng cỏi da rẻ màu sắc rực rỡ đồng văn ánh sáng lưu chuyển dị thường thần bí trong nháy mắt xuất hiện ở trần mặt trước người cường hãn khí tức trước mặt vào tới mang theo đều không có gì cản nổi khí thế đột phá tốc độ âm thanh hắn lúc xuất hiện tiếng nổ còn không truyền ra nắm đấm phất lên Trong tay hắn giải nhận lập lòe u quang, trong nháy mắt, vô tận thế hóa thành sắc khí, như là vực sâu cự thú mở ra miệng rộng, thề muốn đem nuốt mà xuống. Hỏa lực toàn mở đồng thanh, ngoại giới rất khó gặp đến. Hung hãn như vậy một mặt, cùng hắn cho ngoại giới tương đối sự hòa hợp hình tượng một trời một vực, chấn động không nứt. Hắn mỗi một cái động tác đều vượt qua tốc độ âm thanh, trước tiên thấy hình, lại nghe âm thanh, dường như mưa to gió lớn bên trong sấm sét từng trận. Bất kỳ một quyền, chỉ cần bị đánh trúng, đều có chịu đựng trùng kích cực lớn, mà trên tay của hắn còn có mang ngắn mạch sung laser giải nhận, có thể xuyên thấu thân thể cao thủ giao thủ, một khi có sơ sẩy, chỉ trong nháy mắt liền có thể phân ra thắng bại, quyết định sinh tử. Trần Mặc bình tĩnh trong ánh mắt mang có một chút thận trọng, nhưng vẫn chưa hoàn loạn, tựa hồ hết thể trước mắt đều ở trong dự liệu của hắn. Thân thể không ngừng vận mẹo, phần tay cũng phần chân kết hợp chuyển động phản ứng, né tránh thêm chống đối. Động tác của hắn rất nhanh chóng, nhanh bên trong có chứa vẻ đẹp, mỗi một cái động tác đều rất một cách tự nhiên, cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ hoàn loạn. Tỉnh táo lại Trần Mặc, sự chú ý trước nay chưa từng có tập trung, đồng thanh nhanh đến cực hạn động tác, ở trong mắt hắn cũng biến thành chậm một chút. Bầu không khí trở nên tĩnh mịch. chỉ có trên bầu trời chiến đấu va chạm âm thanh phía dưới sinh mệnh há hốc mồm, không cách nào hình dung trong lòng chấn động người rất tốt đồng thanh không có nhiệt độ hấp đồng hơi lấp lóe mang theo chấn động trần mặc tốc độ muốn so sánh với cho hắn cũng không rơi xuống hạ phong đến hắn giai đoạn này kiến thức cùng ánh mắt không phải như thế cường giả cấp cao nhất có thể đánh đồng với nhau chỉ một hiệp bày ra động tác bọn họ liền đối với thực lực của đối phương có một cái đại khái phán đoán mà trần mặc cho hắn cảm giác nhưng không như thế như động không đáy gặp mạnh mạnh vĩnh viễn không biết hắn cực hạn ở đầu cái mức độ đồng thanh đạo của tự nhiên trong đó lợi hại tiến công bên trong cũng mang theo đề phòng trần mặc năng lực phi thường kỳ quái thân thể cũng như thế không có cực hạn tứ chi kết hợp chuyển động động tác không giống nhưng chuẩn xác không có sai sót như từng cái từng cái nắm giữ đơn độc suy nghĩ ý thức cá thể hắn cảm giác mình là ở cùng hai người thậm chí là cùng bốn người ở đối với đánh loại này kỳ quái tình huống nhưng hắn không cách nào thấy rõ trần mặc nội tình hắn đang trưởng thành cái này hoang đường ý nghĩ ở đồng thanh đầu góc hiện lên hồi tưởng cùng trần mặc vừa giao thủ đến hiện tại quá trình hắn phảng phất nhìn thấy trần mặc từ một con ở báo tắc bên trong chật vật phiêu đong đưa bẹ gỗ nhỏ trưởng thành trở thành theo gió vừa sóng cự vòng chân thật trưởng thành hắn khó có thể tưởng tượng một cái sinh mệnh có thể trong thời gian ngắn như vậy thành lớn như vậy đông dưng đồng thanh cảm giác sau lưng bước lên một luồng cảm giác nguy hiểm trần mặc thân thể biến mất ở trước mắt hắn tế lẹ vọt đến sau lưng của hắn chiến giáp cách đấu đâm chính hướng về hậu tâm hắn mà tới hai anh đồng thanh hừ lạnh một tiếng thân thể đổ ra bốn một cái phần chân thành roi quét ở trần mặc phần eo chỉ trong nháy mắt trần mặc kích bay lần nữa biến mất xuất hiện ở sau lưng của hắn ở đồng thanh lực mới chưa thành thời khác phần chân quét xuống đáp lê hắn một cái tiếng thối người tới ta đi không trung trở thành báo táp trung tâm hào hào hào thiên tinh đồ bi đổ nát âm thanh tỉnh thoảng vang lên dưới nghĩa trở nên khắp nơi bờ bộn mỗi cách một sẽ xuất hiện một cái va chạm bố sâu phản phất mưa thiên thạch đập xuống tản tạ khắp nơi bụi mù từng sợi hiện lên nương theo khủng bố tiếng va chạm mỗi một âm thanh đều gõ ở trong lòng đồng thanh sắc mặt nghiêm túc nhưng động tác không chậm hắn xưa nay không coi thường chân mặc không nghĩ tới vẫn là coi thường chiến giáp vết thương đầy giấy nhưng không đúng hắn tạo thành bất luận ảnh hưởng gì tiến công quyền chủ động còn ở trên tay hắn mưa rơi công kích không ngừng ở kiểm tra trần mặt phòng thủ cực hạn mỗi một quyền đều nương theo âm bạo gây nên sương ngủ bao táp ngưng tụ thật là đáng sợ đây là hết thể người vây xem nội tâm hoạt động loại cương độ này chiến đấu siêu vượt hình tượng của bọn họ liên vẫn truy đuổi đồng thanh lôi đình nhìn thấy tình huống này khỏe miệng đều hiện lên tay đắng nằm trong loại trạng thái này hắn kiên trì không được lâu như vậy năng lực đặc thù kích hoạt siêu trạng thái đối với tinh thần tiêu hao đặc biệt nghiêm trọng sử dụng tới sau sẽ xuất hiện cảm giác mệt nhọc cái này cũng là siêu năng lực chỉ làm phụ trợ nguyên nhân thời gian dài chiến đấu tình huống chiến giáp mới là chủ lưu siêu năng lực duy trì chiến đấu tinh thần không tiêu hao nổi mà bây giờ hai cái yêu nghiệt giống như sinh mệnh ở đây liền tiến hành như thế một hồi khủng bố chiến đấu loại tình cảnh này không thua với trong lịch sử tiên chiến võ đế ngước nhìn không chung chiến trường hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao ở khai mạc kiểu thời điểm thần cấp văn minh mời trần mặc đi tới không nói thế lực sau lưng thực lực như vậy bọn họ cảm thấy không bằng đây chính là trí cường giả trong lúc đó chiến đấu trần mặc đang đứng ở kỳ quái trạng thái bên trong trong cơ thể hắn các loại phần tử đang nhảy nhót hốt sinh hốt diệt rất có quy luật như là trong cơ thể lượng tử ở hô hấp đồng thời diễn sinh ra quần quần không ngừng năng lượng ý thức trải rộng thân thể hắn các nơi hắn thậm chí có thể nhìn thấy tạo thành thân thể mỗi một cái lượng tử đang dây dưa nhảy lên đồng thời ở phân tâm ứng phó đồng thanh ý thức là thứ bốn chiều không gian vật chất câu nói này ở trần mặc trong lòng loại qua hắn nằm ở một loại rất kỳ lạ trạng thái hắn nhìn thấy thân thể ở ngoài mỗi cái nguyên tử chiến giáp vật liệu nguyên tử xung quanh đại khí lưu động nguyên tử Như là đang hoan hô nhảy nhót, phảng phất chỉ cần hắn một cái chỉ thị, tất cả xung quanh đều sẽ nghe hắn ra lệnh. Hắn như là vạn vật chi chủ. Ở trong cơ thể hắn, năng lượng chính đang vô hạn lớn lên, bỗng dưng sản sinh, theo ý thức biến hóa, ý thức tưởng tượng lớn bao nhiêu, nguồn năng lượng này liền lớn bấy nhiêu. So với năng lượng vũ trụ càng sâu, chân mặt có loại cảm giác, hắn có thể dễ như ăn cháo đem toàn bộ tinh cầu hủy diệt. Đáng tiếc hắn còn không có cách nào khống chế loại này bỗng dưng sản sinh năng lượng. Có điều có thể điều động một phần, chỉ cần tương lai chậm rãi đi thử nghiệm điều động càng nhiều năng lượng. Chân Mặc thử nghiệm dùng ý thức hái lên xung quanh đại khí phân tử, chỉ thấy ở trung quanh hắn bắt đầu cạo lên loại nhỏ gió xoáy, từ bắt đầu cũng không nổi bật, đến lúc sau càng lúc càng lớn. Thiên tinh rừng bia bên trên gió nổi mây vẩn, Đồng Thanh nhận ra được thân chu vi đặc thù biến hóa, biểu hiện cực kỳ nghiêm nghị. Trực giác nói cho hắn, loại biến hóa này tuyệt đối không phổ thông. Trần Mặc trên người nhường hắn có một loại cảm giác nhột ngạt cùng cảm giác nguy hiểm, loại này cảm giác nguy hiểm rất rõ ràng, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Đống dưng một đạo còi báo động vang lên, nhường Đồng Thanh đột nhiên biến sắc, chiến giáp ra đa biểu hiện. trần mặc trên người năng lượng quá chỉ tiêu vượt quá chiến giáp phạm vi dò xét mang ý nghĩa đối phương có thể bất cứ lúc nào hủy diệt tinh cầu thậm chí là hủy diệt tinh hệ đây là một cái sinh mệnh nên nắm giữ năng lượng à chỉ trong nháy mắt năng lượng phản ứng biến mất chiến giáp cảnh báo khôi phục bình thường phản phất vừa nãy tất cả cũng chưa từng xảy ra xảy ra chuyện gì không chỉ là đồng thanh trên sân sinh mệnh khác đều lộ ra đồng dạng nghi vấn trần mặc trên người vẹn vẹn trong nháy mắt xuất hiện khủng bố năng lượng phản ứng lẽ nào là giả hay là bọn hắn chiến giáp đều hỏng một đài chiến giáp gia đa mất linh có thể lý giải nhưng hết thể chiến giáp ra đa thực lực, hiển nhiên không thể. Hơn nữa, thiên tinh rừng bia bầu trời biến ảo phong vân, còn có hình thành vòng xoáy đại khí, tuyệt đối không giả, có năng lực đặc thù ở ảnh hưởng loại biến hóa này, thực sự là biến thái. Từ đế liền đứng trên không trung, ngước nhìn trần mặc bóng người, chỉ một câu, hắn liền khôi phục lại yên lặng bình tĩnh nhìn hiện trường chiến đấu, còn trong tay hắn thiên tinh di thư, hắn tựa hồ không có hứng thú đến xem. Trên người hắn có năng lượng áp suất vũ khí à? Hồ băng tâm nghi hoặc nhìn về phía bên người sư Minh lôi đỉnh biểu hiện biến đổi lớn, hắn biết, cái kia không phải hảo giác. cũng không phải máy móc trục chặt, mà là chân thực tồn tại. Vừa nãy cái kia đạo năng lượng tín hiệu là Trần Mặc trong cơ thể phát sinh tín hiệu. Loại này tín hiệu làm không được giả, bởi vì ở Lôi Thần văn minh sinh mệnh sử dụng Lôi thể thời điểm, thân thể năng lượng cũng sẽ xuất hiện tăng lên dữ dội, lại như vừa nãy Trần Mặc trên người phát sinh tín hiệu. Chỉ là bọn hắn Lôi thể cùng Trần Mặc vừa nãy thân thể phát sinh năng lượng phản ứng muốn so sánh với trong vũ trụ một hạt bụi. Từ vận thân thể run rẩy, vừa nãy cái kia trong nháy mắt, nàng kích phát tâm linh khống chế năng lực, nghĩ vừa nhìn đến tôi cùng, nhưng như là bị tự thần chặn lại hết hầu kinh khủng như vậy. một bàn tay vô hình chặn lại nàng ý thức nàng cảm giác đối mặt cực kỳ to lớn khủng bố sinh mệnh nhìn chăm chú cũng còn tốt lao sư nhường chúng ta không muốn đối địch với hắn thủy linh một trận khiếp đảm bọn họ nắm giữ tiên tri năng lực vừa nãy một khắc đó nhận biết rõ ràng nhất chân mặc trong cơ thể cái loại năng lượng này tín hiệu lúc xuất hiện trong đầu của nàng có thể đoán trước đến vài loại kết quả lóe lên một cái rồi biến mất cuối cùng loại kia khiếp đảm thu ở mới không có chuyện gì toàn bộ tinh cầu suýt chút nữa hủy diệt đưa nàng dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh bỗng nhiên một đạo có chứa nghi hoặc nói thầm âm thanh xuất hiện ở vũ trụ băng tần công cộng, trong cơ thể hắn cái kia cố năng lượng có thể hay không cùng thứ 4 triệu không gian sinh mệnh có quan hệ. Trước 1007, thứ 4 triệu không gian quy tắc, năng lượng không tuân thủ hạng. Thành em không lớn, xuất hiện nhưng như đất bằng tiếng sấm, kinh ngọng nói như vậy. Thứ 4 triệu không gian sinh mệnh. trừ loại này không biết sinh mệnh, bọn họ không nghĩ tới những nguyên nhân khác, nhường một cái sinh mệnh nắm giữ như thế năng lượng khổng lồ. Không thể nào. Không cái gì không thể, sức mạnh của hắn quá quỷ dị, nhiều như vậy loại năng lực đặc thù, đây là vũ trụ văn minh trong lịch sử chưa bao giờ từng xuất hiện. Năng lượng thủ cố định luật, dù cho mỗi một cái nguyên tử đều nổ tung dập tắt, cũng không thể nắm giữ vừa nãy ra đa biểu hiện như vậy năng lượng khổng lồ. A, Người dùng năng lượng thủ hàng đến giải thích cho ta một hồi siêu năng lực. Thứ bốn chiều không gian quy tắc, không hẳn tuân thủ chúng ta hiện hữu vũ trụ hệ thống vật lý quy tắc. Tiếng thảo luận xuất hiện, một ít vật lý học nhân viên nghiên cứu đối với này cảm thấy hứng thú vô cùng, bọn họ hận không thể chào trần mặc đến nghiên cứu một chút, đáng tiết hiện tại mượn bọn họ 10 cái lá gan, cũng không dám đi. Nhưng mà liên quan với cái kia cổ thần bí năng lượng suy đoán nhưng không có dừng. thật cùng thứ bốn triệu không gian sinh mệnh có quan hệ à? hồ băng tâm ánh mắt lấp lóe không yên rơi vào tử đế quyển sách trên tay lên đúng là quyển sách kia liền để trần mặc chạm đến thứ bốn triệu không gian sinh mệnh bí mật hồ băng tâm trần chờ một hồi lại nhìn về phía chiến đấu bên trong trần mặc phổ thông sinh mệnh đều đang quan sát trần mặc cùng đồng thanh chiến đấu đỉnh cấp văn minh cùng thần cấp văn minh sinh mệnh sự chú ý nhưng ở tử đế quyển sách trên tay lên nhưng không có sự sống dám động thủ đi cướp ở tử đế trên tay cướp đồ vật trừ phi không muốn sống trần mặc cùng đồng thanh hung hoành quyết đấu vừa xa khỏi phía trước mấy tràng độ cao thay đổi trong ngay mắt. ở tại bọn hắn ít thấy chiến giáp cách đấu bên trong, chưa từng gặp như vậy hình ảnh. dù vậy, bọn họ vẫn như cũ cảm giác song phương còn chưa tới nơi cực hạ. chân mặc thần bí, đồng thanh cường hãn, ở giữa không trung hình thành sự trên lệnh rõ ràng, trí cường giả phong thái, thời khắc này vô cùng nhuẩn nhuyễn bày ra ở thiên tinh rừng bia bầu trời, hết thể kích động cùng chấn động, cuối cùng hóa thành nóng trông thán phủ. đồng thanh khí thế ở kéo lên, dường như hồng hoang cự thú, mang theo khí thế bằng bạc, y đồ là tút toàn bộ thiên tinh rừng bia. chân mặc thân thể tựa hồ cũng bị kích thích, mỗi một cái lọ tử. cũng như rừng rực lửa khói ở điên cuồng loạn động, quần quần không ngừng sức mạnh từ trong đó, đông dương sản sinh, từng sợi hội tụ thành kia, tràn ngập đến thân thể hắn mỗi một góc. Một cái hung hãn cuồng dũng, một cái kỳ dị thần bí, một cái một tỷ, nhất động nhất tĩnh, song phương va chạm dường như nước đá cùng dung nham là út, rừng rực sôi trào. Chiến trường ở trong lúc vô tình mở rộng gấp 10 lần, chịu được ngàn tỷ năm vải gió rầm mưa thiên tinh rừng địa, ở tại bọn hắn va chạm trong lúc đó, yếu đối đến dường như đậu hũ, phóng tầm mắt nơi đều là ngói vỡ tương độ, tản tạ khắp nơi. Chân mặt tạm thời bị áp chế, hắn không biết mình bị thương đã bao nhiêu lần. bị đồng thanh lưỡi dao sắc cắt ra qua bao nhiêu lần mỗi lần bị thương này thân thể đều trong nháy mắt hồi phục chiến giáp cũng ở nạ nâu người máy bên dưới chữa trị mà theo chiến đấu không ngừng chuyển rời chân mặt bị thương số lần càng ngày càng ít mà đồng thanh chiến giáp lại bắt đầu xuất hiện vết thương vốn là áp chế cản cân, bắt đầu bị cạy động Lượng tử thân thể khủng bố sức hồi phục vào đúng lúc này bảy ra đến vô cùng nhẫn nhuễn theo trần mặc ý thức lực khống chế càng mạnh hắn cảm giác sức mạnh của thân thể cũng càng ngày càng mạnh hầu như có thể lấy cảm giác được tốc độ đang không ngừng kéo lên Mà ý thức lực khống chế trở nên mạnh mẽ thời khắc thân thể của hắn sẽ tự nhiên diễn sinh một loại năng lượng đẩy dây mỗi một góc như giờ khắc này có thể nhìn rõ ràng trần mạc thân thể bọn họ nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện mỗi một cái lượng tử cũng như cùng xôi trào bi mỗi lần nhảy lên đều sẽ nương theo trong hư vô diễn sinh không biết năng lượng loại này năng lượng bỗng dưng sản sinh đến từ ý thức nhảy lên hư vô phản phát không thuộc về vũ trụ này năng lượng nhận ra được sức mạnh trong cơ thể cội nguồn trần mạc lập tức ngưng tụ ý thức đè xuống hết thể nghi vấn tinh tế trải nghiệm loại này không ngừng trở nên mạnh mẽ năng lượng sau đó khống chế nó có thể có thể chủ động mở ra nó miệng cống. Trần Mặc trong lòng hơi động, trong cơ thể hết thể nhảy lên lộ tử, tựa hồ đang trong nháy mắt dừng lại, mà ở dưới một phanh, phút chốc biến mất lại xuất hiện, diễn sinh so với ban đầu cao mấy lần năng lượng. Hành đến thông, nhận ra được càng cao hơn năng lượng, Trần Mặc trong lòng đại hỉ, diễn sinh sức mạnh càng lớn, đối với hắn mà nói có thể khống chế sức mạnh lại càng lớn, tốc độ của hắn cũng càng nhanh, đây là hắn rất muốn. Dựa theo phương pháp này không ngừng đi mở hạp, hắn có thể khống chế trong cơ thể dường như tinh thần đại hải giống như bảng bạc vô tận năng lượng. Cơ hội tới. ở trong cơ thể hắn năng lượng bạo phát trước mắt trần mặc có thể rõ ràng cảm giác được đồng thanh tốc độ biến chậm cũng không phải đồng thanh biến chậm mà là hắn biến nhanh bị áp chế chiến đấu nhường hắn trong nháy mắt trở tay bắt đầu sẽ bị áp chế một điểm thế yếu lần thứ hai kéo về bộ phận thời điểm như thế này phát hiện khống chế trong cơ thể năng lượng phương pháp đối với trần mặc giống như với thiên hàng cam lâm cẩn thận mà khống chế thả ra bên trong thân thể năng lượng trần mặc một lòng đa dụng nhưng thành thạo điêu luyện nhưng bởi vì vừa mới tìm thấy khống chế trong cơ thể năng lượng ngưỡng cửa hắn ý thức phóng to năng lượng quá trình cẩn thận từng ly từng tí một chỉ cần tình huống như thế duy trì hắn bị áp chế cán cân liền biết chút chút khôi phục thời điểm như thế này không thể một mạch thả ra ràng buộc bằng không chỉ có thể tự loạn trận ước. thân thể của hắn cũng theo màu xanh lam ú quang trợn sáng trợt tắt hô hấp mỗi một lần hô hấp đều nương theo năng lượng phong thích song phương chiến đấu càng ngày càng kịch liệt mà trần mặc nhưng không có một loại cảm giác cật lực những năng lượng này theo trần mặc thân thể không ngừng thích ứng nhanh chóng trở nên dịu ngoan có thể khống tùy ý chúng nó bị áp chế ở trong cơ thể tự do lan tràn chiến giáp bao trùm nhường ở ngoài người không thể chú ý tới trần mặc thân thể biến hóa mà năng lượng tăng trưởng cũng ở trong lúc vô tình, cùng chiến đấu kịch liệt, còn có mới vừa rồi không có khống chế khủng bố năng lượng so với sự biến hóa này cũng bé nhỏ không đáng kể. người vây xem sự chú ý đều bị Trần Mặc cùng đồng thanh gần như khốc liệt chiến đấu hấp dẫn lấy, nhưng có một người đối với Trần Mặc biến hóa rất rõ ràng, đồng thanh sức mạnh cùng tốc độ bày ra đến một cái độ cao, nhưng mà Trần Mặc nhưng dù sao là có thể chậm rãi theo sát mà lên, tuy rằng không bằng hắn nhanh chóng, nhưng cũng phảng phất chảy nhỏ giọt suối nước liên miên không dứt, cuồn cuộn không ngừng năng lượng như là cắm rễ với Trần Mặc trên người, dã man sinh trưởng. loại cảm giác đó làm cho nàng không nhìn thấy trần mặc sức mạnh cùng tốc độ phần cuối loại kia nhìn chăm chú không cách nào dò xét vượt sâu cảm giác loại này đối thủ rất đáng sợ đến cùng là nguyên nhân gì dẫn đến trần mặc trong cơ thể quần quận không ngừng năng lượng đông dương trên sân đây đồng thanh trong mắt tràn ngập chấn động cùng nghiêm nghị hoàn toàn trái với hiện hữu vật lý cơ sở hệ thống thần bí hiện tượng mặc dù là siêu năng lực cũng là dựa vào tự thân ý thức ý chí còn có thân thể năng lượng duy trì nhưng trần mặc tình huống như thế không hợp với lẽ thường. nếu không có tự mình gặp hạn tuyệt đối sẽ không tin tưởng xuất hiện tình huống này đông dương sản sinh năng lượng loại này năng lượng phảng phất trong hư không mà đến sau đó vào trần mặc trong cơ thể phong thích nhường hắn như không trung nước suối khẩu quần quận không ngừng dòng nước không biết nơi nào mà đến không thể tưởng tượng nổi nay thật cùng thứ 4 chiều không gian sinh mệnh có quan hệ ạ ý nghĩ này ở đồng thanh đầu góc lóe qua liền trở thành một khẳng định câu chỉ có không biết mà thần bí thứ 4 chiều không gian sinh mệnh mới phải xuất hiện loại này phản vật lý cơ sở hệ thống hiện tượng bằng không giải thích không thông hắn bây giờ kiên định tin tưởng trần mặc khả năng chạm được thứ bốn chiều không gian sinh mệnh bí mật nếu như vậy cuộc chiến đấu này liền nguy hiểm có điều xem trần mặc khống chế năng lượng tốc độ, hẳn là vừa khống chế không lâu, chỉ là mở ra cửa lớn một điểm vết nước, cũng không có chân chính đem cánh cửa kia toàn bộ mở ra. Chiến trường độ cao càng ngày càng cao, từ nguyên lai trăm mét trên không, đến ngàn mét trên không, lại tới vạn mét trên không, bây giờ là mười vạn mét trên cao, đại khí ràng buộc lực nhỏ đi, động tác nhanh chóng, khủng bố như vậy. Đồng Thanh cũng không nghĩ tới, chính mình có một ngày, sẽ cùng một cái vừa thành danh sinh mệnh, đánh tới mức độ này, tự dễ nở nụ cười sau, Đồng Thanh biểu hiện trở nên nghiêm túc, màu đen trong mắt u quan càng sâu, Đồng Thanh ở trong chiến đấu. Phần tay động tác cũng bắt đầu biến hóa. Đã như vậy, hắn cũng không cần lại bảo lưu. Hồi tưởng chính mình quá trình trưởng thành, Đồng Thanh trong lòng khẽ động dâng trào. Bên trong chiến trường, Đồng Thanh nhẹ a một tiếng, năm ngón tay mở ra, hóa quyền vì là trưởng. Cũng nên nhường ngoại giới gặp gỡ, hắn lá bài tẩy thống nhất tràng. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 1008, thống nhất tràng. Sức mạnh rồi rào cảm giác, nhường Trần Mặc Tinh thần phấn chấn. Cái cảm giác này tốt vô cùng, tuy rằng hiện tại học được đi vận dụng sức mạnh, xem như là lâm thời nước tới chân mới nhảy. nhưng như vậy hắn cũng hữu ích đối với hắn mà nói một lòng đa dụng hoàn toàn không cần nhắc tới lượng tử thân thể đây là trần mặc đều không có triệt để hiểu rõ ràng tồn tại như ngủ đông với trong tác động mánh thú thần bí mạnh mẽ né tránh đồng thanh công kích đồng thời hắn vẫn là đang không ngừng thử nghiệm mở rộng trong cơ thể mình năng lượng miệng cống đó là một cái tràn ngập vô hạn khả năng thế giới thân thể trong hư vô sản sinh năng lượng ở trong cơ thể hắn các góc lưu động phản phất vũ trụ vụ nổ lớn thời gian trong hư vô nhảy lên năng lượng lẩn trốn trong lúc đó nhường trần mặc thân thể nằm ở màu lam ánh huỳnh quang dưới đối với nhỏ yếu sinh mệnh mà nói đây là một loại thần bí trí mạng sát thái Chân mặc tâm tư một nửa ở thăm dò không chế lượng tử trong thân thể quần quận không ngừng thu hoạch cảm giác dồi dào hắn ý thức thâm nhập lượng tử thân thể cái kia trong nháy mắt hắn phảng phất nhìn thấy từng cái từng cái vũ trụ ở trước mắt nổ tung trưởng thành già yếu dập tắt loại này hình ảnh trùng kích hắn ý thức hắn phảng phất một cái không có tình cảm bản con người nhìn kỹ cái kia tất cả phát sinh một tức ngàn tỷ năm nhưng ở một tức bên trong đây chính là thứ bốn triệu không gian sinh mệnh đặc điểm ạ nhìn thấy vũ trụ sơ khai cùng dập tắt bước chậm với quá khứ và tương lai ngao du với bình hành vũ trụ trong lúc đó loại này thần kỳ năng lực như Trần Mặc bây giờ có thể khống chế hắn chính là trí cao thần đáng tiếc hiện tại hắn chỉ nhìn thấy một điểm da lông căn bản không có toàn bộ khống chế tất cả những thứ này năng lực đồng thanh dưới áp lực Trần Mặc tiềm lực đang bị kích phát bình thường hiếm thấy thể nội trạng thái hắn hôm nay nhưng tìm thấy pháp môn lượng tử thân thể khủng bố trừ không chết bất diệt còn có không gì không làm được năng lực thứ bốn chiều không gian tồn tại Nó có thể khống chế 3 chiều vũ trụ thời không bên trong tất cả vật chất, bao quát lượng tử, thậm chí có thể chặt đứt nhân quả luật, chỉ là Trần Mặc hiện tại vẫn không có tham dò đến lượng tử thân thể cái kia giai đoạn. Có điều dù vậy, ứng phó trước mắt của diện hẳn là thừa sức. Trong tay lưới dao sắc đã đứt, vũ khí tiêu hao hết, muốn phá vỡ kiên cố chiến giáp, năm đấm hiển nhiên không thể. Đồng thanh bên người, vô hình điện từ lực cùng lực vạn vật hấp dẫn thống nhất làm một loại quy luật. Thống nhất chàng. Trên bầu trời, vũ trụ phóng xạ hạt căn bản hội tụ đến, ở đồng thanh trên người trung sản sinh một cái thần kỳ vòng tử quang. Vòng cực quang càng lúc càng lớn, kéo dài mấy trăm dặm, từng sợi cực quang biến hóa thất thường, mang theo sắc thái thần bí, mỹ lệ bề ngoài dưới, cất giấu đáng sợ sắc cơ, khiến người không rét mà run. Phía dưới người vây xem, nhìn thấy thần kỳ như thế cực quang, trong mắt đều là mê say. Một ít người vây xem quên mặt trên khủng bố tranh đấu, với trước mắt cực quang khen không dứt miệng. Từ đế nhận ra được cực quang vấn đề, trong mắt có chứa vẻ kinh dị, nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhìn chằm chằm không trung tranh đấu. Gần như cùng lúc đó, trên không cực quang chuyển động tốc độ biến nhanh, như múa đeo rìu bằng, dị thường yêu đẹp, từ trường biến hóa. nhưng mặt đất đại khí lưu động đều sửa đổi biến khoáy lên đại khí gợi ra từng trận gió to cuốn lên thiên tinh rừng bia bụi trần từ đế ngước nhìn trên không tình huống nội tâm nhưng kinh ngạc cực kỳ đồng thanh này năng lực hắn lần thứ nhất thấy rất đặc biệt điều khiển không gian trường lực do đó đạt đến khống chế vật chất mục đích trường lực đúng là làm người ta bất ngờ cảm nhận được nhàn nhạt đặc thù trường lực có một loại sức mạnh vô hình từ đế nhận ra được những này đặc thù trường lực biến hóa biến hóa rất nhỏ khả năng là bởi vì khoảng cách xa nguyên nhân nhưng cũng rất rõ ràng thống nhất chẳng à cực quang cầu vồng hình cung thành trước mắt trần mặc chiến giáp nhỏ bé không thể nhận ra dừng lại một hồi đó lấy hắn chiến giáp liền hóa thành một đạo tàn ảnh như thần kiếm giống như hướng đồng thanh bắn nhanh mà đi tới gần đồng thanh nhưng phảng phất tiến vào lầy lội đầm lầy vô hình trường lực từ mỗi cái phương hướng mà đến lôi kéo hắn chiến giáp chốc lát chiến giáp phút chốc tăng nhanh như tránh thoát trường lực giàn buộc giao lòng xuất hải đồng thanh cười nhạt một tiếng không hề bị lay động đặc thù trường lực không có thay đổi theo trần mặc không ngừng tới gần chiến giáp tốc độ càng ngày càng chậm nhưng nên cùng phong mà đi người gầy bước đi liên tục khó khăn tốc độ còn ở biến trường. cực quang cầu vòng vòng cung chính đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên nồng nặc trong né mắt toàn bộ bầu trời trải rộng cực quang nguyên vốn chuẩn bị tiến công đồng thanh chân mặc lúc này chiến giáp chỉ trệ không trước động cơ mất linh dường như không nhúc ních lực phi thuyền vũ trụ nổi dơ không trung Nano người máy ở cao từ trường dưới mất linh bổ khuyết chiến giáp chỗ hồng lộ ra chân mặc chiến giáp mũ giáp dưới mặt tràn đầy kinh ngạc đây chính là đồng thanh nhận dấu năng lực đặc thù sức khống chế chàng cùng từ trường năng lực hơn nữa bị khai phá đến cường hãn như vậy hắn thả ra ngoài đặc thù trường lực thậm chí ảnh hưởng đến tinh cầu từ trường cùng sức hút, từ lực cùng sức hút thống nhất trường lực. đây chính là khống chế kim loại hạt căn bản cùng từ trường năng lực chiến giáp hệ thống dưới loại năng lực này hầu như là sự tồn tại vô định. Đồng Thanh có thể khống chế kim loại hạt căn bản, này liền nói rõ có thể khống chế hết thể kim loại chế tác mà thành chiến giáp. đây là hiện hữu chiến giáp không đủ. Đồng Thanh khẽ mỉm cười, hắn thừa nhận Trần Mặc rất mạnh, có thể đem hắn thống nhất chàng bước ra đến, có điều tất cả đến đó vì đó chiến đấu biến thành một loại vô hình đối kháng. Trần Mặc trên người chiến giáp chính đang tan rã. bị dung thành một cái kim loại kén nổi giữa không trung, y đồ đem hắn nút lại. Không hề có một tiếng động chiến đấu càng thêm đáng sợ. Đông nhiên, Trần Mặc chiến giáp nổi lên ra một đoàn kim loại dịch, trên không trung ngưng tụ thành lưỡi dao sắc, hướng kim loại kén đầu người bên trong đã đâm đi. Mang theo sát khí lưỡi dao sắc, hàn quang lấp lóe, lấy tốc độ cực nhanh đâm hướng về Trần Mặc cái cổ, như bị hoa bên trong, đem thân thủ chia lịa, cao giai đoạn thân bất tử cũng đem mất đi thân thể không chế. Xì xì, tập kích tới lưỡi dao sắc, vừa tới gần kim loại kén bên người, liền như tờ giấy tới gần lò lửa, lấy cực nhanh dập tắt biến mất, hóa thành cho bụi. cực quang cầu vồng vòng cung phút chốc bị quái lên. Đồng Thanh theo bản năng xem hướng bốn phía, chỉ thấy ngoại vi cực quang đều bị không biết tên sức mạnh đảo loạn. ở giữa trời cao hình thành xa hoa màu sắc rực rỡ màn sân khấu. cầu vồng vòng cung hỗn loạn phạm vi đang không ngừng lan tràn. Đồng Thanh không cảm giác được trường lực biến hóa, mà là cầu vồng vòng cung bản thân ở biến hóa, căn bản không bị từ trường ràng buộc. Đống nhiên, chân Mạc trên người dung thành thiết kén chiến giáp, chậm rãi xuất hiện vết rách, chậm rãi thăng hoa giống như hóa thành hư vô. đây là năng lực gì? Đồng Thanh trong mắt lộ ra sắc mặt khác thường, chân mặc bày ra năng lực. lần lượt đánh vỡ hắn nhận thức. Hắn thống nhất chẳng có thể khống chế hết hệ kim loại, đạt đến phần tử cấp, nhưng đối phương nhưng không bị ràng buộc, thậm chí đem kim loại hạt căn bản hóa thành hư vô. Có điều, chiến giáp hệ thống dưới, không có chiến giáp chính là không có cánh hung lưng. Hứng. Đồng thanh khẽ quát một tiếng, chiến giáp bùng nổ ra khủng bố tăng tốc độ, không chờ Trần Mặc tránh thoát, liền xuất hiện ở thiết kén bên người, phần chân cũng lên, mạnh mẽ quét ở thiết kén đầu. Trên bầu trời thiết kén, dường như bóng đá giống như dùng tốc độ khó mà tin nổi cứ bay, trên không giự dụng, giống như thiên thạch. mạnh mẽ nện ở thiên tinh rừng bia bên trong, lưu cái kê tiếp đen xì hàng lớn, không thấy rõ cửa động tình huống. Đồng Thanh quan sát Trần Mặc rơi dụng. đúng vào lúc này, hắn chiến giáp truyền đến một trận một hồi cảnh báo. Đồng Thanh chiến giáp mũ giáp dưới nụ cười cứng đờ. hắn mới phát hiện, vừa nãy đối với Trần Mặc động thủ trong ngay mắt, hắn chiến giáp lò năng lượng đã nổ tung, động cơ biến hình, chiến giáp cũng mất đi động lực. hắn con ngươi co rụt lại, trong lòng nướng ác. chuyện này là sao nữa? Chiến giáp không bị khống chế rơi dụng, nhường Đồng Thanh trong mắt nghi ngờ không thôi. Theo vượt tới gần mặt đất, hắn rơi dụng tốc độ càng ngày càng chậm. cuối cùng lơ lửng ở thiên tinh rừng bia bên trên tình cảnh này truyền tới vũ trụ các nơi bạo phát tất cả xôn xao đồng thanh chiến giáp lò năng lượng cùng động cơ làm sao hư hao hắn chiến giáp động cơ hỏng còn có thể bay được nên cùng năng lực đặc thù của hắn có quan hệ một tên nhìn ra đầu mối sinh mệnh nói rằng hiện tại là ai thua ai thắng hẳn là đồng thanh đi chân mặc chiến giáp bị dung thành một thể mới vừa rồi bị đá cái kia một cước hiện tại không chết thì cũng trọng thương nghị luận đang kéo dài cửa động không có tắt hết máy thu hình không cách nào quay chụp rõ ràng Vây xem sinh mệnh đều nhìn về Tử Đế cùng Mộ Thị Trọng, hy vọng bọn họ tuyên bố kết quả. Mộ Thị Trọng cũng nhìn về phía Tử Đế, chờ hắn lên tiếng. Cuộc chiến đấu này, trọng tài là Tử Đế. Thắng bại chưa phân, đừng có gấp. Tử Đế tử tốn nói. Dứt lời, Trần Mặc đập xuống cửa động nơi, hiện lên một tia màu xanh lam vũ quang. Trước 1009, siêu năng thời đại chiến đấu. Trần Mặc từ cửa động bên trong chậm rãi hiện lên, xuất hiện ở diện. Chiến giáp thiết kén biến mất, lộ ra trần Mặc chân thân, trên người hiện lên màu xanh lam u quang, không phải trên da lưu động ánh huỳnh quang. mà là một loại tự phát ánh sáng chỉ hình thái ứ quan mang theo sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng bụi mù tan hết chân mặc liền như vậy ngẩng đầu nhìn chăm chú đồng thanh hai người một trên một dưới đối diện đây chính là hắn trạng thái đặc thù à? một loại cảm giác nguy hiểm từ đồng thanh trong lòng tỏa khí nhường hắn chấn động không ngớt cảm giác nguy hiểm bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện loại này cảm giác nguy hiểm hắn bỗng nhiên cảm giác có chút xa lạ bỗng nhiên đồng thanh tự rêu nở nụ cười lúc nào vừa nãy một khắc đó hắn lại có chút sợ sệt. sợ sệt loại này từ lại còn sẽ xuất hiện ở trong tự điện của hắn còn chưa đủ thành thục vũ trụ như vậy lớn ẩn giấu đi vô số bí mật mặc dù là văn minh phát triển đến mức tận cùng ngày hôm nay vẫn như cũ còn có rất nhiều không rõ bí ẩn trần mặt xuất hiện trạng thái như thế này cũng không kỳ quái hắn tồn tại hắn chính là hợp lý bất quá đối với thứ 4 triệu không gian sinh mệnh hắn lòng hiếu kỳ lần thứ hai tăng lên một nấc thang thời khắc này liền đồng thanh đều sinh ra một ít khát vọng cùng tham lam hắn sinh mệnh tới nay lần thứ nhất xuất hiện ước ao cái từ này mặc dù đã từng trong truyền thuyết ghi chép cường giả hoặc là được khen là truyền kỳ tử đế Hắn đều sẽ không ước cao, nhưng hiện đang hâm mộ. Hắn tự nhận là thân thể của hắn hầu như 10 phân trên 10, nhưng ở Trần Mặc thân thể này trước mặt vẫn còn có chút không đủ. Vừa nãy chiến giáp cái kia một cước, mặc dù là thần cấp sinh mệnh, cũng có thể bị đá cho trọng thương sắp chết. Sinh mệnh thân thể cường độ, không sánh bằng hàng đầu khoa học kỹ thuật hợp thành vật liệu, đây là khẳng định, mặc dù là thần cấp sinh mệnh, ở đỉnh cấp chiến giáp vật liệu trước mặt, như thế có thể không cách nào chống lại. Nhưng Trần Mặc nhưng ở như thế trong thời gian ngắn khôi phục lại trạng thái như thế này. Hắn thân bất tử đến cao bao nhiêu giai đoạn? Trần Mặc trên người tồn tại bí mật không nhìn thấy phần cuối thực lực, đây chính là hoàn mỹ sinh mệnh. nếu để cho Trần Mặc hoàn mỹ không chế hắn cái kia phó thân thể, đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Đồng Thanh có một loại cảm giác nguy hiểm, nhưng hắn không rét mà run, không hề có một tiếng động đối lập càng thêm đáng sợ, tràn ngập nguy cơ. chẳng biết vì sao, người vây xem nuốt nước miếng, so với vừa nãy càng căng thẳng hơn. Đồng Thanh ở trên cao nhìn xuống, quan sát Trần Mặc nói rằng, ngươi căn bản đánh không tới ta, nhận thua đi. Không chế sức hút cùng từ lực, lấy trường lực khống chế kim loại hạt căn bản, đây chính là ngươi lá bài thẩy. Trần Mặc biểu hiện không hề gợn sóng. Tựa hồ đang kể rõ không có quan hệ gì với chính mình sự tình, ta thấy ngươi hoảng sợ. Đồng Thanh cơ thể hơi chấn động, khôi phục như thường. Thế à? Đồng Thanh cười cợt, ngươi xác thực rất đặc biệt, nhưng ngươi vẫn là quá yếu, liền sức mạnh của chính mình đều không có cách nào hoàn toàn khống chế, lãng phí một bộ tốt thân thể. Ông ngong ngong. Gợn sóng vô hình nộn ngạo lên, một cái vô hình trường lực xuất hiện ở Đồng Thanh trên người, ở trên người hắn hình thành một lớp bình phong. Mặt đất bắt đầu chấn động, vô số hòn đá nát tan, lấy cảm ứng từ quy luật đường nét hiện lên đến. Thiên tinh đồ bị mặt ngoài cũng bắt đầu nhỏ đi, chậm rãi hóa thành một miếng. kim loại hạt căn bản toàn bộ bay lên không trung từng đạo từng đạo kim loại hạt căn bản hình thành điều mang nhang nhị khắp nơi ở ngói vỡ tường đổ bên trong một phái tận thế chi cảnh k ở chân mặc bên người nát tan khối kim loại ngưng tụ thành điều hình trói lại bước chân của hắn sau đó theo thân thể của hắn chậm rãi hướng về lên lan tràn dường như sắt thép rắn nước thiên tinh di thư vốn là thuộc về toàn vũ trụ văn minh chịu thua đối với ngươi ta đều có lợi đồng thanh năm ngón tay triển khai từng đạo từng đạo vách tường sắt thép như nguyên bản là trên đất như thế ở trần mặc bốn phía ngưng tụ thành bay lên Trần Mặc không hề bị lay động, vậy cũng chớ trách ta. Đồng Thanh năm ngón tay vồ lấy, vờn quanh ở bên cạnh hắn vách tường kim loại, trong nháy mắt hợp lại cùng nhau, đem Trần Mặc cô ở trung ương. Không ngừng xuất hiện kim loại hạt căn bản, lấy Trần Mặc vì là trung ương hội tụ, Phản phất một loại cổ xưa mà bị tráng lễ tang. Kim tự tháp tính kim loại núi đang nhanh chóng dài cao, lấy Trần Mặc làm trung tâm ảnh địa, toàn bộ nát tan, kim loại hạt căn bản vào kim loại trong núi, không ngừng chống chớp, hiện trường cuốn phong gào thét. 10m, 20m, 50m, 100m, 500m. năm mét cao kim loại màu đen núi hình thành xung quanh đất đai toàn bộ bị rút khô kim loại hạt căn bản phong hóa thành cát trên bầu trời gây nên bụi mù tràn ngập trôi nổi kim loại mang như dòng sông giống như chính lấy đồng thanh làm trung tâm đang lưu chuyển ở chung quanh hắn là một đạo trong suốt bình phong không gian đều bị trường lực vặn mẹo hắn liền phù ở giữa không trung yên tĩnh mà nhìn trước mắt núi vàng sinh mệnh khắc cực kỳ ngơ ngác mà nhìn trước mắt tình cảnh này không cần khoa học kỹ thuật vẹn vẹn là năng lực đặc thù liền tạo thành kinh khủng như thế phá hoại khiến người không rét mà run chưa bao giờ nghĩ tới có sinh mệnh năng ở không cần chiến giáp cùng chiến hạm tình huống tạo thành như vậy đánh như vậy đặc sắc chiến đấu kết thúc rồi à hiện nhiên không có từ đế liền phù ở giữa không trung tiến tĩnh nhìn chiến trường nhưng vào lúc này đồng thanh sắc mặt đột nhiên biến một nguồn sức mạnh vô hình vói lên hắn trường lực xuất hiện điểm điểm hỗn loạn ngay ở hắn nhìn kỹ kim loại núi tầng ngoài cùng bắt đầu xuất hiện kỳ quái hiện tượng kim loại hạt căn bản dường như từng tầng từng tầng giấy mỏng xẹt qua hỏa diễm hóa thành cho bụi biến mất ở trong hư vô nhưng không có minh hỏa một tầng hai tầng toàn bộ kim tự tháp. chính đang quỷ dị mà biến mất không còn tăm hơi. Xì xì, biến mất tốc độ càng lúc càng nhanh, chân áp Trần Mặc Kim tự tháp, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ lại. Mà tới gần Kim tự tháp kim loại hạt căn bản, toàn bộ như thăng hoa giống như, biến mất quá trình, thậm chí không có năng lượng phân tích. Quỷ dị như vậy. Tình cảnh này, dường như một chậu nước lạnh dội rơi vào vốn định chúc mừng Đồng Thanh thắng lợi sinh mệnh trên đầu. Này vẫn là sinh mệnh à? Hoàn toàn vượt quá bọn họ đối với sinh mạng lý giải phạm chủ. Đồng Thanh cảm giác được rõ ràng áp lực, khiến người nghẹt thở áp lực. Soạt cuối cùng một điểm bọc trần mặc kim loại hạt căn bản biến mất lại như bọc bọt biển đột nhiên vỡ tan lộ ra trần mặc chân thân bị đồng thanh cùng hóa thành màu trắng xám thế giới thiên tinh rừng địa, trung ương cái kia một vệ tử vong màu ưu lam dị thường trói mắt phảng phất trong thiên địa tâm thời khắc này hắn thậm chí trồi lên một loại cảm giác vô lực cái cảm giác này từ hắn đáy lòng chui ra đến liền không cách nào xóa đi ngoại vi vây xem sinh mệnh đầy mắt kinh hãi nhát gan người nhìn thấy cái thân ảnh này thân thể đang run dậy không đớt. nhìn thấy tình cảnh này sinh mệnh sẽ đem tình cảnh này lạc in vào trong đầu cho đến già đi Trang bên trong đột nhiên cồn phong gào thét trên đất đất các tụ tập một con cao tới trăm mét to lớn trụ đá ở trần mặt trước người ngưng tụ không nhúc nhích trần mặt, bước ra một bước hai tay ôm ở trụ đá dường như nắm lên vẫn gậy gô giống như hướng giữa không trung đồng thanh vùng tới va thành trụ giống như trụ đá đột phá tốc độ âm thanh không trung tiếng hú chuyển ra ai chuyển lâu tuyệt đúng dường như thiên địa rung động trụ đá đánh vào đồng thanh mặt bên ngưng tụ là kim loại che chở bên trong khủng bố tiếng va chạm có thể đem phổ thông sinh mệnh đánh chết mọi người ở đây lấy vì là lúc kết thúc trên đất trần mặc đột nhiên lùi về sau, kéo về trụ đá hướng đồng thanh đánh thẳng mà đi, trăm mét cao, năm người ôm hết trụ đá, ở trong tay hắn giống như món đồ chơi, có hoa không quả. Đồng thanh bung tay, kim loại hạt căn bản ở trước mắt hắn hình thành một đạo sắc bén thiết thương, hướng trụ đá đã đông đi. Đùng, dung mạnh nổ tung, đồng thanh hơi thay đổi sắc mặt, dường như không trung bị đánh trúng bóng đá, bay ngược mà lên. Mà chân mặc trụ đá đột nhiên nứt ra, hóa thành vô số hòn đá, phía dưới hạ xuống mưa đá, đồng thanh khống chế trụ sát cũng mất đi điều khiển, tầng tầng đập xuống đất. Không trung dừng đồng thanh có chút chật vật. vi rằng trình độ như thế này đã kích chỉ là được điểm vết thương nhẹ, nhưng rất mất mặt. Trên không trung lưu chuyển kim loại cát, hóa thành từng đạo từng đạo sắc bén cắt chạy, nhắm thẳng vào trên đất trần mặc. Màu xám màn trời trở nên hỗn loạn. Ở mọi người nhìn kỹ, trên đất đất cát phóng lên trời, nương tụ thành cột, không hề xinh đẹp va và vào kim loại cát, hai cô năng lực đặc thủ chính diện va chạm, không ai nhường ai. Không có phản vật chất đàn ánh sáng cùng hủy diệt, nhưng này loại khí thế kinh khủng, lấy nhân lực nghịch thiên chấn động, nhường người vây xem hoàn toàn tê cả da đầu. Ở khoa học kỹ thuật thời đại, chiến giáp hệ thống bên trong đánh ra siêu năng thời đại chiến đấu hậu thế lịch sử đem lần chiến đấu này xưng là siêu năng thời đại đệ một trận chiến đấu thiết sắc màn trời bên trong thu tử trường ảnh hưởng phong vân tế hội kim loại cắt cùng đất cắt va chạm nhường bụi bặm tràn ngập bầu trời như báo cắt đến tận thế ngoại giới chấn động trần mặc cũng không biết hắn đang thí nghiệm đúng chính là đang thí nghiệm thí nghiệm trên người mình năng lực thứ bốn chiều không gian thân thể ôm có vô hạn khả năng hắn xác định chính mình hiện tại liền bộ thân thể này một phần ngàn tỷ đều không có khai phá thật vất vả khống chế bước đầu năng lực hắn nghĩ càng thêm thông thạo hắn hầu như điên cuồng giống như cảm thụ thân thể mỗi một loại năng lượng cùng sức mạnh biến hóa không ai dạy hắn chỉ có thể dựa vào chính mình trên người hắn tạo thành lượng tử quần quận không ngừng cung cấp mà hắn cần năng lượng lấy mại không hết cũng không biết về mại đồng thanh biểu hiện bỗng nhiên trở nên bình tĩnh tâm thần đều ở chính mình khống chế trường lực bên trong hắn đông dưng hét một tiếng sì. một đạo cao 10 mét thiết đâm từ dưới nền đất chui ra theo đạo thứ nhất thiết đâm từ lòng đất xuất hiện như một cái tín hiệu lên tới hàng ngàn hàng vạn đột nhiên bút lên đem lòng đất biến thành thiết đâm lâm mặc dù có cử thú cũng có thể lần thứ hai bị đâm thành cái sảng. Cho đến tiết đâm nhấn chìm Trần Mặc vị trí, không trung thiết cắt đối lập mới biến mất. Chiến trường một lần nữa rơi vào yên tĩnh. Ở mọi người cho rằng lần chiến đấu này thật kết thúc thời điểm, chỉ thấy Trần Mặc chính hư lập trên không trung, dưới chân không có bất kỳ thừa nâng. Chư 1010, không gian năng lực. Đại nhân, xung quanh đều bố phòng cùng thanh trảng hoàn tất. Phi thường trí tuệ nhân tạo báo cáo minh đổ Bọn họ chính đang ngộ thị thiên tinh tinh hệ lối ra, mộ thị thiên tinh công chính đánh cho hưng hực, không gian bị phong tỏa, bên trong hết thể người không ra được, phần ngoài tất cả sức mạnh không vào được. làm ngoại vi tiếp ứng sức mạnh ở không gian vừa phong tỏa thời điểm hắn liền nhận được đến từ trần mạc chỉ lệnh tới đây tiếp ứng chờ đợi không gian phong tỏa giải trừ sau đó rời đi cùng hắn đồng thời lại đây còn có thần vệ hạm đội hai con chiến bộ hợp nhất bọn họ trở thành mộ thị thiên tinh tinh hệ ngoại vi mạnh nhất một nguồn sức mạnh chứ cứ một cái trong đó tuyến đường lối ra mở miệng đây là tự nhiên không gian quái dày khí toàn bộ giải tán nghĩ đánh lén bọn họ cũng không thể lại nhìn mộ thị thiên tinh hiện trường trực tiếp minh đồ tâm thần động lần thứ nhất nhìn thấy dùng siêu năng chiến đấu như siêu năng thời đại nhạc dạo trần mặc cùng đồng thanh chiến đến không phân cao thấp nhường hắn rất bất ngờ đồng thời bất ngờ cũng biến thành cuồng nhiệt cùng hy vọng chuyện này ý nghĩa là trần mặc thực lực sát thực sánh vai thần cấp văn minh trần mặc báo cho hắn nằm giữ loại kêu ý thức rời đi kỹ thuật hắn hiện tại triệt để tin tưởng chỉ cần lần này trở lại trần mặc đại bản doanh như vậy hắn liền không cần lại được này cụ lạnh leo sát thép thân thể ràng buộc thiết đâm trải rộng thiên tinh rừng địa trung gian kéo dài chu vi trăm mét lớn vô cùng nhưng sắc bén như kim xa xa có thể nhìn thấy nhọn bộ hàn mang lấp lóe khiến người không rét mà run nhìn thấy này cảnh tượng chúng người bừng tỉnh thất thần run dậy kinh hãi nương tựa tự thân sức mạnh làm đến mức độ như thế đồng thanh chỉ có thể đã là chưa từng có ai lấy thân thể độc thân sánh vai thần linh chỉ đến như thế khi thấy trôi nổi với gai nhọn bầu trời chân mặc bọn họ không không hút vào ngụm khí lạnh như tự mình lĩnh hội đến đồng thanh cảnh tượng đối mặt như vậy kẻ địch bọn họ sẽ cảm giác tuyệt vọng loại kẻ địch này thật đáng sợ không nhìn thấy phần cuối dưới đáy vực sâu đối mặt hết thể công kích đều thong dong đường đối khi bọn họ cho rằng trần mạc chấm dứt ở đây thời điểm trần mạc luôn có thể thể hiện ra năng lực khó tin đến chung kết bọn họ ảo tưởng Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, hai người chiến đấu sẽ tiến hành đến bước này. Từ đứng đầu nhất chiến giáp đối kháng, đến rung động nhất lòng người siêu năng đối kháng, người trước lấy điên cuồng đả kích cảm giác cùng chiến đấu cảm giác chinh phục vũ trụ sinh mệnh, người sau lấy bảng bạc khủng bố, năng lực khó tin chấn động thế gian. Tự nhận là thực lực tới gần đồng thanh lôi đỉnh các loại một đám cao thủ, nội tâm thất bại không nớt. trình độ như thế này đối kháng, vượt qua bọn họ nhận thức. Chiến đấu vẫn chưa dừng, quỷ dị tiếng vang từ dưới nền đất xuất hiện, chân mặc dưới chân gai nhọn tan rã, hóa thành từng viên một to bằng ngón cái bi thép lơ lửng giữa trời. như đỉnh trệ giọt mưa mưa đá nhìn gần bóng loáng bi thép có thể tìm tới phản chiếu bóng người đồng thanh bàn tay nắm chặt vô số bi thép như viên đạn giống như bắn về phía trần mặc bốn phương tám hướng không hề góc chết k ở bên ngoài cho rằng trần mặc sẽ bị đồng thanh điều khiển bi thép xuyên thủng thời điểm vẫn bất động trần mặc đột nhiên giơ tay động tác tao nhã tự nhiên nhưng có chỉ điểm muôn dân tư thế cao tốc tới gần bên cạnh hắn bi thép đột nhiên dừng lại lơ lửng trên không trung đùng đùng đùng bi thép va chạm âm thanh không ngừng vang vọng chốc lát hết thể bi thép dường như đàn ong phun trào nhắm thẳng vào đồng thanh chỉ thấy đồng thanh khuôn mặt lạnh nhạt, bàn tay lơ lửng ở phía trước hết thể bi thép như giọt mưa giống như tăng ăn dã hội tụ thành một cái to lớn kim trụ màu xám màn trời dưới bóng loáng kim loại cây cột dị thường rõ ràng vướng đồng thanh bàn tay bao trùm với kim trụ lên mạnh mẽ đẩy một cái dường như thời cổ va thành trụ từ trên trời giáng xuống mục tiêu chính là trần mặc vâng đụng vào trần mặc trong ngay mắt một đạo sóng gợn truyền ra bạo phát khủng bố tiếng rít lại nhìn trần mặc ở giữa không trùng một tay chống đỡ kim loại trụ vẫn không núp đích. đây là sức mạnh đối kháng Vết dạn nước bắt đầu ở kim loại trụ bên trong lan tràn, như mạng nện, cho đến trải rộng hình trụ, trong nháy mắt nổ tung. Ông òng òng. Dưới nền đất quỷ dị tiếng vang lại vang lên, thiên tinh rừng địa lên, xuất hiện kịch liệt động đất, tảng khối đang lay động, ảnh hưởng toàn bộ thiên tinh rừng địa. Có đồ vật muốn đi ra. Nhìn thấy này cảnh tượng, người đang xem cuộc chiến trong lòng bước lên ý nghĩ đầu tiên chính là như vậy. Nhưng vào lúc này, mặt đất đột nhiên nứt ra một đạo sâu không thấy đáy vết nước. Phúc. Một đạo đỏ rực hình trụ từ trong vết nước xì ra, khủng bố pháo hoa chiếu đỏ nửa bầu trời. Dung nhâm trụ. Theo đạo thứ nhất dung nham trụ xuất hiện, trong vết nước theo sát phía sau xuất hiện đạo thứ hai, đạo thứ ba mãi đến tận thứ mười nói ra hiện, đỏ rực dung nham trên đất tảng ra, hình trụ trùng thiên, chiếu vào màu xám thiết màn dưới bầu trời, như luyện ngục giống như khủng bố. Bộ phận dung nham trụ trên không trung nổ tung, đầy trời đốm lửa như mưa, ồ ồ mà xuống, như dung nham xúc thể, liền có thể đem người hòa tan. Thiên tinh dừng địa chiến trường nhiệt độ, nhanh chóng lên cao, ngoại vi người đang xem cuộc chiến, hoàn toàn lùi về sau đến càng xa hơn bầu trời, sợ hãi run rẩy. Thực lực của hai bên đều không nhìn thấy phần cuối. bọn họ cho rằng biển hiệu ra tận thời điểm đều sẽ có cảng kinh khủng đại chiêu ở tại bọn hắn chiến giáp ra đa bên trong có thể rõ ràng phát hiện mộ thị thiên tinh từ trường chính đang biến hóa vì là đồng thành siêu năng ảnh hưởng nơi này từ trường dị thường mãnh liệt lại như một cái loại nhỏ hố đen đứng trên không trung đông nhiên một đạo dung nham trụ ở trên không quay đầu lại hướng phía dưới rơi dụng nó như hỏa lòng kéo lên đỏ chót thân thể lấy rơi trời tư thế ầm ầm bao phủ mà xuống hướng trần mặc va tới Chân mặc còn ở lĩnh hội thân thể ảo diệu loại kia khống chế vạn vật cảm giác xuất hiện ở hắn ý thức bên trong hắn nhìn thấy Tựa hồ là lượng tử nhảy lên không gian chiều không gian. Hắn nhìn thấy không gian hình dạng. Lúc này không gian đang bị vài cố đặc dị không gian rung động bao vây ngăn cản, hẳn là mộ thị thiên tinh không gian cố hóa cùng không gian can thiệp, phong tỏa vùng không gian này, để trong này không gian không cách nào bị gấp lại lên. Đây là mặc nữ sử dụng không gian năng lực thời điểm, nhìn thấy cảnh tượng, có thể thử một chút khống chế không gian, một cái lớn mật ý nghĩ ở hắn trong lòng bước lên. Ở dung nham cột lửa hướng hắn mà khi đến, chân mặc giơ tay lên khép vụ, như lôi kéo rải rộng tơ lửa, khó khăn dùng sức. Đương nhiên, thiên tinh dựng địa cuồng phong ba phủ đại khí như tiến vào động không đáy giống như hướng trần mặc tụ tập ở hắn phía trước không gian xuất hiện một đạo màu đen vết nước, đại khí như rót vào chân không giống như hướng nơi đó dâng lên đi loạt soạn như vải vóc bị xe rách hắn phía trước không gian trong nháy mắt nước ra ô ô ma xuống hướng trần mặc mà đến dung nham đều bị hút vào vết nước không gian bên trong vết nước phát sinh quỷ dị tiếng hú như đến từ không biết không gian tiếng khóc lại như dung nham không cam lòng gào thét người nghe không rét mà run dòng chảy dung nham tận vết nứt ở không gian tự lành bên trong chậm rãi khép kín phát sinh không cam lòng tiếng hú sau đó biến mất không gian năng lực người đang xem cuộc chiến hoàn toàn bị đẻ ép luôn có năng lực khó tin trần mặc lật đổ bọn họ đối với thần cấp sinh mệnh năng lực lý giải đồng thanh đồng dạng chấn động nhưng không có biểu hiện ra như có người ở hắn vị trí này mới sẽ cảm giác được trong đó áp lực trần mặc thật giống như vừa nãy vết nứt không gian không nhìn thấy chiều sâu nhưng mà nay vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu định gia tâm đồng thanh sắc mặt căng thẳng không trung chín đạo dung nhang trụ một đạo tiếp một đạo hướng về trần mặc huyền tiết mà xuống mỗi một đạo cự lửa đều mang theo thế lôi đỉnh thấy thế trần mặc phần tay giơ lên nhìn thẳng bao phủ tới cột lửa đúng cột lửa như đánh vào vô hình trong suốt cầu không gian lên không cách nào tới gần thân thể của hắn ở bên ngoài lấy làm kết thúc thời điểm dung nham trụ nhưng bám vào trong vô hình trong suốt cầu lên hội tụ thành một trái cầu lửa thật lớn đường kính mấy chục mét mà tiếp theo một cái trước mắt mặt đất rơi xuống mảnh kim loại nhanh chóng lơ lửng giữa trời bám vào với dung nham cầu lên rong thành một cái lớn thiết cầu lơ lửng ở trên bầu trời Đồng nhiên đồng thanh bàn tay mạnh mẽ nắm chặt thiết cầu nghĩ bánh bao giống như bị dám nát khí tình cảnh này nhường vô số sinh mệnh tê cả ra đầu chỉ có một câu nói có thể hình dung trận tranh đấu này. Đây là thần chiến tranh. Lần này trần mặc bị chế phục cả. Vô số sinh mệnh nóng trông lấy trông. Trong lòng bọn họ đồng thời buốt lên một cái độ khả thi. Cũng không có. Trước 1011 tháng thua. Soạn. Như núi vàng, ngoại vi bộ phận kim loại bắt đầu dập tắt, hóa thành cho bụi. Bên trong trần mặc, tựa hồ cũng không bị sự công kích này ảnh hưởng. Thấy này tình hình, người đang xem cuộc chiến không không hút vào ngụm khí lạnh, trình độ như thế này vẫn không có sự tỉnh, loại này chiến đấu còn đánh như thế nào? bọn họ không nghĩ tới bất luận biện pháp gì đi ứng phó loại kẻ địch này giết không chết lại đánh không chết càng lớn vượt tuyệt vọng đồng thanh mắt sáng lên giơ lên tay trái chỉ xuống đất chỉ thấy dung nham lần thứ hai bạo phát quần quận không ngừng hướng bầu trời bên trong to lớn hình cầu hội tụ dập tắt tốc độ hiển nhiên không có hội tụ tốc độ nhanh hình cầu chính ở từ từ lớn lên hắn không có ngừng tay ý tứ to lớn kim loại cầu chậm rãi di động đến nước ra khe nứt bầu trời chỉ thấy phía dưới hầm ngầm sụt xuống lộ ra một cái khổng lồ cửa động sâu không thấy đáy như vượt sâu miệng lớn sau một khắc đồng thanh bung ra không chế chỉ thấy bọc trần mặc dung nham cầu vương góc hướng dưới nền đất rơi rụng. ẩm ẩm kim loại cầu bị đưa xuống lòng đất sau cửa động sụp xuống, xuống đem hết thể tất cả toàn bộ vùi lấp chỉ để lại trên mặt đất buốc khói dung nham còn có một chỗ tàn tạ. thật tác độc, này đưa xuống lòng đất còn làm sao đi ra người đang xem cuộc chiến tất cả xôn xao lần này liền triệu mẫn đều có chút bận tâm tuy rằng trần mặc thân thể là thủ nhưng nàng cũng không xác định tình huống như thế hắn có thể hay không trốn ra được đồng thanh quay đầu nhìn về phía tử đế ý tứ rất rõ ràng ta thắng đừng nóng đổi, còn không kết thúc tử đế khẽ mỉm cười không để ý lắm đồng thanh ánh mắt nhau lại nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu võ đại đều có đến ngược không ngừng nghỉ chờ đợi à? 5 phút đồng hồ tử đế nói rằng âm thanh không thể nghi ngờ đồng thanh không nói nữa yên tính chờ quan sát vùi lấp trần mặc mặt đất này con không thua người vây xem toàn bộ chịu phục nhưng nhìn về phía trần mặc bộ hạ đa số bình tĩnh như thường tựa hồ cũng không lo lắng cho mình thủ lĩnh bị giết. thấy thế chúng người cũng theo chờ đợi đồng thời ở khe khẽ bàn luận đồng thanh thủ đoạn trần mặc là chân chính cảm nhận được như chính mình không có lượng tử thân thể e sợ hiện tại từ lâu bại trận. từ dung nham cầu bên trong đi ra hắn ngắm nhìn bốn phía nham thạch hơi kinh ngạc đồng thanh đúng là thông minh lại đem hắn mệt mỏi trong lòng đất tỉnh táo lại trần mặc bắt đầu nhìn quanh tình huống chung quanh cảm thụ một hồi trọng lực phương hướng trong bóng tối hắn có thể rõ ràng cảm giác được nham thạch tầng đất mặt ngoài lại bên trong phần tử nguyên tử đều đang điên cuồng chuyển động hắn nhìn thấy điện tử bất quy tắc nhảy nhót như lượng tử giống như còn không mục đích cùng phương hướng chính vờn quanh hạt nhân nguyên tử lấp lóe hắn nhìn thấy trong đó nguyên tử khe hở nguyên tử khe hở trần mặc suy nghĩ một chút giơ tay lên chậm rãi bám vào trên nham thạch diện hắn thử nghiệm khống chế tạo thành thân thể mỗi cái lượng tử xuyên qua nguyên tử cùng điện tử trong lúc đó khe hở không một hồi một ngón tay điểm ở nham thạch bên trong chậm rãi đi vào trong đó lại nổ ra thời điểm nhưng không thấy bất cứ dấu vết gì có thể trần mặc ánh mắt sáng ngời thử xem năng lực mới trần mặc đưa bàn tay bao trùm ở trên nham thạch từ từ đi vào trong đó thân thể của hắn cũng hư hóa lên như có như không nằm ở nhìn thấy nhưng sờ không được trạng thái một phút hai phút ba phút ở thiên tinh rừng bia bầu trời người đang xem cuộc chiến có chút sốt sáng bọn họ muốn nhìn một chút trần mặc còn có thể hay không thể lại xuất hiện 5 phút đồng hồ không xuất hiện sẽ bị tử đế phán thua đây là tỷ thí chỉ phân thắng bại không phân sinh tử nhưng mà thời gian sắp đến rồi nhưng không thấy có bất kỳ động tính gì đồng thanh muôn thẳng ạ ở thời gian sắp qua thời khắc bên trong chiến trường xuất hiện lần nữa động tính một cái u bóng người màu xanh lam chậm rãi hiện lên đến dường như phần tử xuyên qua thẩm tấu màng, không trở ngại chút nào chui xuống đất trần mặc xuất hiện nhường chuẩn bị của hoan sinh mệnh nghĩ là bị chặn lại hết hầu vì được. vậy thì lại tới một lần nữa đi đồng thanh không nghĩ tới có thể ở như thế trong thời gian ngắn tới nhưng sắc mặt hở hững giơ tay trong vết nứt dung nham lần thứ hai bạo phát xung quanh kim loại hạt căn bản toàn bộ hướng về trần mặc trên người tụ tập ý đồ đem bọc còn đến trần mặc có thể không dự định lần thứ hai bị đánh xuống lòng đất vừa nay hắn không chỉ trải nghiệm đến xuyên toa ở nguyên tử khe hở trong lúc đó năng lực còn có một cái khác năng lực có thể thử xem kiến người năng lực nguyên tử va chạm cùng co rút lại tiếp theo một cái trước mắt trần mặc thân thể nhanh chóng cất cao không tới một hồi Thân thể đã biến thành cao 20 mươi mét, còn ở lớn lên, dường như vụt lên từ mặt đất người khổng lồ. Người đang xem cuộc chiến ngây ngốc đứng tại chỗ, há to mồm, con mắt suýt chút nữa chừng đi ra, kinh hại gần chết. 200 trăm mét cao người khổng lồ, liền đứng ở trên chiến trường. Chân mặc cảm giác không phải cực hạn, còn có càng cao hơn cực hạn, nhưng hiện tại đầy đủ. Thời khắc này, bọn họ cảm giác được cái gì là hoảng sợ. Đồng Thanh Nước nhìn trước mắt người khổng lồ, tâm tình phức tạp. Hắn được gọi là người số một vũ trụ trí cường giả, từ nhỏ đến lớn chỉ cần hắn khiêu chiến, liền chưa nếm một lần thất bại. Hắn nắm giữ tốt nhất gen cùng thiên phú, cũng nắm giữ tốt nhất tài nguyên điều kiện, lại không nghĩ rằng, ở đây bị một cái đột nhiên quật khởi loại người làm hạ thấp đi. Cuộc chiến đấu này sau khi, bất luận thắng thua, chân mặc ở vũ trụ tên gọi đều đem truyền ra. Đây là hắn kẻ địch lớn nhất, một cái so với đan còn khủng bố kẻ địch gấp mấy lần. Không trung dung nham cùng kim loại chạy, điên cuồng vọt tới. Mười cố thể lưu, hoặc đỏ rực, hoặc đen lạnh, so sánh rõ ràng, ở màu xám màn trời dưới, chiến trường này trở thành vũ trụ trung tâm. Thể lưu tốc độ thật nhanh, đồng thanh con người, dùng hết toàn lực. Hắn biểu hiện nghiêm túc. Trong mắt màu đen đụ quang thâm thúy, như lai tự vực sâu nhìn chăm chú. Mười đạo thể lưu ở hắn phía trước tụ hợp. Kim loại nóng chảy trở thành kiếm xương, dung nham mang theo, cho rằng lưỡi kiếm. Từ trên xuống dưới hình thành, 200 mét cao cự kiếm, thông thiên trên địa, trong chớp mắt liền ở đồng thành trước người hình thành, thân kiếm dung nham còn ở sáng tối chập chờn. Phốc phốc. Cự kiếm nhỏ xuống dung nham, trên đất gây nên bụi bằng cùng sương ngủ, một luồng quái lạ lưu hình khí chiếm cứ chiến trường. Không bố cự kiếm, khiến người không rét mà run. Ở cự kiếm xung quanh, dung nham nhiệt độ bốc hơi lên hơi nước của sóng. tựa hồ đang vặn vẹo không gian đồng thanh trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ mệt mỏi sau đó lóe qua một tia kiên quyết đông nhiên không trung cự kiếm vung lên lấy như bẻ cảnh khô tư thế hướng về trần mặc thân thể to lớn chém qua đi kẹp ở tiếng rít tự kiếm mang theo dung nham pháo hoa trên không trung lưu lại hình quá xương mủ dấu vết mà trần mặc to lớn thân thể bàn tay cao cao vung lên hướng giữa không trung đồng thanh đập xuống Trường phong gây nên tiếng rít đồng dạng trói thai thế không thể đỡ một trường một chiêu kiếm soạt đùng hai đạo vang trầm gần như cùng lúc đó vang lên thấy hoàn toàn kinh hồn bạc vía xương mù tan hết chiến trường tình huống mới hiện hiện tại bọn họ trước mắt người đang xem cuộc chiến sắc mặt còn mang theo nghĩ mà sợ tăng thương cổ điển thiên tinh rừng địa chiến trường vị trí trung ương khu vực bị tổn hại hầu như không còn chỉ chừa một chỗ bờ mịn trường kiếm cắm trên mặt đất thân kiếm dung nham không ngừng đi xuống dưới chảy xuôi mà trần mặc trên người lưu lại một đạo thật dài chém vết cánh tay trái tách ra dưới sườn đến bụng bị dung nham kiếm cắt ra vết thương khủng bố chỉ thấy trần mặc thân hình chậm rãi nhỏ đi đứng ở đầy đất tàn tạo phế tích bên trên ngước nhìn trước mắt cử kiếm Hắn rơi xuống cụt tay bị nhặt lên, đặt tại trên tay trái, hai người chậm rãi dung hợp, khôi phục nguyên dạng, miệng vết thương ở bụng, ở hào quang màu ưu lam lấp lóe sau, khôi phục như lúc ban đầu. Mà Đồng thanh, cũng từ mấy cây số bên ngoài cái hố bên trong bò lên, ánh mắt lờ mờ, sắc mặt mệt mỏi, cực kỳ chật vật. Đến cùng ai thua ai thắng? Một nghi vấn ở đây lên hết thể sinh mệnh trong đầu hiện lên. Giang giác. Một đạo vỡ vụn âm thanh âm vang lên. Chương 1012, Thiên tinh di thư bị hủy. Vỡ vụn âm thanh rất nhỏ bé, nhưng phảng phất âu yếm độ vật vỡ nát như thế. nhiều người nghe trong lòng đều là vừa kéo theo tiếng nhìn về phía tiếng vỡ nát âm khởi nguồn nơi hết thể sinh mệnh ngây người há hốc miệng như vô tận ngôn ngữ nhét ở hết hầu nhưng không phát ra được thanh âm nào thật lâu không nói gì âm thanh khởi nguồn ở tử đế trên người tử đế trong tay thiên tinh di thư hóa thành một đoàn mảnh vỡ hắn bóp nát thiên tinh di thư sự thực này nhường chính chờ đợi thiên tinh di thư công bố sinh mệnh bức tóc suýt chút nữa biến mất vũ trụ văn minh trong lịch sử người thông minh nhất để lại bí mật lớn nhất ngay ở tử đế trong tay bị hủy đó là vũ trụ văn minh quan trọng nhất đó vật cũng là nhất vô giá văn hóa di bảo không muốn tiếp thu hiện thực này sinh mệnh nhọn đeo thành tiếng trong nháy mắt tan vỡ k phản phất ở trên vết thương của bọn họ lại giống một cước tử đế đem tàn dư bộ phận tàn trang cũng toàn bộ bóp nát hắn mỗi một cái động tác cũng giống như nắm ở mỗi một cái sinh mệnh trong trái tim hắn làm sao có thể hủy diệt thiên tinh di thư vô số học giả cùng kỹ thuật nhân viên nghiên cứu lòng đang run cầm cập hắn không thể đem tử đế trong tay mảnh vỡ đoạt tới bảo tồn sau đó đem tử đế chém thành muôn mảnh chỉ thấy tử đế mở ra tay thiên tinh di thư mảnh vỡ toàn bộ phù ở trên tay hắn sau đó ở toàn vũ trụ dưới ánh mắt ngưng tụ thành một cái màu trắng hình cầu đá cũng không phải đá tựa như ngọc mà không phải ngọc chất liệu bóng loáng tỏa sáng đây là sách vở chất liệu ở trứng đà điểu to nhỏ trắng cầu mặt ngoài còn bám vào hơn trăm cái văn tự là thiên tinh di thư lên chữ nhưng không cách nào tạo thành câu theo đừng nói dựa vào hơn trăm cái văn tự biết thiên tinh di thư nội dung sách vở biến thành một cái quả cầu bằng ngọc trần mặc liếc nhìn tử đế trong tay quả cầu bằng ngọc chậm rãi bay trở về đội ngũ bên trong đồng thanh cũng nhìn chằm chằm tử đế bay trở về đội ngũ của chính mình bên trong lặng lẽ không nói tử đế nhẹ nhàng nở nụ cười tựa hồ không đem hủy diệt vũ trụ văn minh vô giá báu vật để ở trong lòng tiện tay đem cầu ném cho mộ thị trọng trung pi là có kỷ niệm giá trị phóng tới viện bảo tàng bên trong làm trấn quán chi bảo vẫn có biển hiệu nghe đến lời này nhân viên nghiên cứu cùng học giả sắc mặt đen hận không thể bóp chết tử đế mộ thị trọng ra mặt cũng giật giật đau lòng muốn chết suýt chút nữa không khóc lên đây chính là lao tổ tông để lại ngàn tỷ năm văn minh báu vật còn cất dấu vũ trụ sinh mệnh bí mật liền như thế tùy tiện bị hủy chuyện này quả thật là đối với vũ trụ văn hóa phạm tội nhưng hắn nhưng không dám nói sợ trêu chọc đến tên sát thần này chỉ là cẩn thận mà nâng trong tay quả cầu đá quan sát tỉ mỉ dù cho đem đồ vật cho bọn họ bất luận một ai hoặc là tử đế chính mình mang đi thiên tinh di thư còn có thể bảo tồn hoàn chỉnh bây giờ sách vở bị hủy bên trong đến cùng ghi chép cái gì nội dung thành một cái vĩnh cửu bí ẩn cuộc tỉ thí này chấm dứt ở đây ai có ý kiến gì không tử đế nhìn quanh một tuần bệ nghệ chúng người đông đảo sinh mệnh hai mặt nhìn nhau cuối cùng ánh mắt rơi vào thần cấp văn minh đội ngũ bên trong giao cho bọn họ đến quyết sách nơi này đại lão nhiều như vậy Phổ thông sinh mệnh còn chưa có tư cách nói chuyện, thần cấp văn minh người đại biểu giờ khắc này cũng không có mở miệng, không kết thúc còn có thể thế nào? Hết thảy sinh mệnh đều bị vừa nãy Trần Mặc cùng đồng thanh chiến đấu đè ép, bọn họ ý thức được nắm giữ đặc thù siêu năng ở không phải vũ khí nóng cận chiến bên trong cũng rất khủng bố. Nếu mọi người đều không ý kiến, do Mộ Thị trọng tộc trưởng nói hai câu, từ đế mở miệng chính mình bay qua một bên. Lần chiến đấu này cho Thiên Tinh Dừng Địa mang đến rất lớn phá hoại, cũng cho Mộ Thị Thiên Tinh mang đến rất tổn thất lớn, đây là vũ trụ văn minh tổ thất, ta hy vọng đến đây là kết thúc. nơi này là theo đuổi hòa bình lãnh địa ta ở đây cảm ơn trước các vị mộ thị trọng hướng hết thể sinh mệnh cúi đầu mở miệng nói thiên tinh di thư đã hủy cuộc chiến đấu này liền chấm dứt ở đây thiên tinh dừng bia đem đóng một quãng thời gian chữa trị hư hao ở tùy ý mở ra cái này di thư ngưng tụ thành quả cầu đá ta sẽ thả với thiên tinh viện bảo tàng cung vũ trụ hết thể sinh mệnh nhìn liên quan với không gian phong tỏa sự tình, là ta thấy tình thế nghiêm trọng khởi động mộ thị thiên tinh không gian phong tỏa hệ thống tránh khỏi phá hoại mở rộng cho mọi người mang đến bất tiện ở đây cho các vị xin lỗi Không gian phong tỏa đem với sau 3 tiếng mở ra, muốn rời đi người có thể chuẩn bị sẵn sàng. Tinh cầu an toàn tự sẽ ở không gian phong tỏa mở ra trước, bảo hộ Trần Mặc Tiên sinh một nhóm an toàn. Hy vọng mọi người đừng thêm phiền phức. Sau khi đem Hộ Tống Trần Mặc Tiên sinh rời đi Thiên Tinh Bi địa, sau đó ân đoán, cùng Thiên Tinh Bi địa lại không quan hệ. Ở đây cảm ơn mọi người. Đối với mộ thị trọng phương thức xử lý nhường không ít sinh mệnh âm thầm gật đầu, với mộ thị Thiên Tinh mà nói, đây là phương thức xử lý tốt nhất. Thấy Trần Mặc một nhóm ở tinh cầu an toàn tự Hộ Tống bên trong rời đi, sau đó cái khác thần cấp văn minh toàn bộ rời sân rời đi. chỉ còn sót lại trên sân vây xem sinh mệnh hai mặt nhìn nhau cuộc chiến đấu này có người vui mừng có người sầu. chí ít ở thái dương hệ hành quân kiến tổng bộ thì có một đám người mặt mà tù mày cho. việc này có chút lớn lam nói thầm, ngữ khí có chút bất đắc dĩ là đối với cái này lão bản bất đắc dĩ lần này đưa tới phiến phức nhường hành quân kiến tập đoàn không thể không toàn diện bại lộ ở toàn vũ trụ sinh mệnh trước mặt vũ trụ đại văn minh đem dốc hết sức điều tra tin tức của bọn họ đối với bọn họ phòng bị cũng sẽ sâu sắc thêm vốn là nghĩ biết điều bọn họ e sợ sau đó cũng không còn cách nào biết điều Thiên Tinh Di thư nội dung chỉ có bọn họ biết, toàn vũ trụ văn minh đều sẽ đối với bọn họ mắt nhìn chằm chằm. Trên sân hành quân kiến cao tầng đều đưa mắt tìm đến phía Lam, nhìn hắn sắp xếp như thế nào. Lam gõ gõ bản đóng mộ thị Thiên Tinh trực tiếp hình ảnh, nhìn về phía hội nghị tràng. Thiên Tinh thịnh hội bên trong, là Ino giáo sư công bố siêu năng kỹ thuật cơ sở, thêm vào lão bản cùng đồng thành cuộc chiến đấu này bày ra phá hoại cùng ảnh hưởng. Tiếp đó, siêu năng kỹ thuật khẳng định là vũ trụ đông đảo văn minh cần phát triển quan trọng nhất kỹ thuật, vì lẽ đó chúng ta cũng không cần thiết lại sợ bại lộ cho các chiến bộ quân dự bị chiến sĩ. toàn diện khai phá siêu năng, sớm thích ứng cùng huấn luyện. Ở chúng ta tinh vực lãnh địa bên trong mỗi cái học viện đại học, chọn lựa nhân tài, phổ cập siêu năng kỹ thuật, không cần thiết lại che che giấu giấu. Là, trên sân mọi người toàn bộ hẳn là biểu hiện kinh hỉ, bọn họ các loại ngày này đã rất lâu. Siêu năng kỹ thuật trừ đặc thù siêu năng ở ngoài, còn có thể làm cho sinh mệnh tố chất thân thể trở nên mạnh mẽ, hơn nữa tư duy tốc độ biến nhanh, đại não trở nên linh hoạt thông minh, đây tuyệt đối là chuyện tốt. Đem nhân viên của bọn họ tố chất, toàn bộ nhắc tới cao cấp nhất, hành quân kiến tập đoàn sẽ nhanh chóng phát triển. ngươi là ỷ vào năng lực của chính mình sàng bậy đúng không ngươi hiện tại vẫn không có chân chính làm rõ ngươi cái kia phó thân thể xảy ra chuyện gì ngươi liền dám làm bừa có chuyện làm sao bây giờ trở lại trang viên trần mặc ngoan ngoan ai huấn ở toàn tức ảnh liên tiếp lên là tiểu ngư phẫn nộ khuôn mặt quay về trần mặc chửi mắng một trận trên mặt còn lưu lại vừa nãy dư quý vừa nãy trần mặc trong lòng đất các nàng chờ đợi cái kia mấy phút tâm đều suýt chút nữa cho gấp đi ra cuối cùng thấy trần mặc an toàn mới hơi hơi yên tâm bây giờ nhìn đến trần mặc còn quay về nàng cười dẫn không chỗ phát tiết Triệu Mẫn ở một bên không lên tiếng, có điều nàng là đứng ở Tiểu Ngư bên này, trên mặt lo lắng vẫn không có triệt để tản đi. Có điều trong lòng nhưng mừng rỡ đòi mạng, vừa nay có can đảm vũ trụ sinh mệnh là địch chân mặc, hiện tại đã mắt lại ở ai lão bà hấn, này tương phản có chút lớn. Mặc nữ nhưng là yên tĩnh đứng. Nghe vào không có. Lần sau đừng như thế mạo hiểm sang vậy. Ừ. Chân mặc cười gật đầu. Ngươi còn có mặt mũi cười, phòng trường ngươi cũng là vào thai này ra thai kia, các loại trở về, xem ta như thế nào trưởng trị ngươi. Tiểu Ngư thở phì phò nói rằng, không gian phong tỏa mở ra sau. Ngươi nhất định phải lập tức cùng Mạc nữ trở về, không thể dừng lại. Mạc nữ mang mẫn trở lại, ta muốn cùng thần vệ hàm đội, còn có Minh Đồ chiến bộ đồng thời trở lại, dù sao cũng là thủ lĩnh, không thể bỏ lại bộ cái kế tiếp người chạy a." Trần Mạc buông tay giải thích. "Được, nhưng ngươi giữa đường không thể đi những nơi khác dừng lại quá lâu." Tiểu Nương nghiêm túc nói rằng, "Bây giờ vũ trụ đại loạn đã thành, hành quân kiến tập đoàn gia đại nghiệp đại, nhất định phải hắn trở về tọa trấn mới có thể an tâm, bằng không trường kỳ ở bên ngoài, đại bản doanh quân tâm bất ổn, vậy cũng phiền phức." "Tốt." Trần Mặc nháy mắt mấy cái, ngoan ngoãn đầu. Chương 1013: tử vận lựa chọn. Chờ đợi không gian phong tỏa mở ra trong lúc, Trần Mặc vị trí trang viên nên đón một cái bất ngờ khách tham. Long Ngư công chúa. Cái này sinh mệnh chỉ là ở mộ thị trên yến hội trao đổi qua một lần. Nhìn trước mắt tấm này đẹp đẽ dung nhan tuyệt thế, Trần Mặc có chút bất ngờ. Thời điểm như thế này còn đến bái phòng ta, ngươi không sợ gặp phải cái khác vũ trụ văn minh nghi kỵ cùng trả thù. Trần Mặc hiếu kỳ hỏi. Hiện tại hắn hầu như là cùng vũ trụ là địch trạng thái, Long Ngư công chúa loại này thời khắc mẫn cảm bái phỏng, không phải là một cái quyết định rất tốt. Long Ngư công chúa hé miệng mỉm cười. ta sợ lần này không đến bái phỏng sau đó đều không có cách nào nhìn thấy ngươi trong lời nói có chứa nghĩa khác trần mạc lập tức cảm giác được sau lưng một đạo hàn quang phong tới ánh mắt kia đến từ triệu mẫn da mặt của hắn giật giật long ngư công chúa cũng không biết nàng trong lời nói nghĩa khác tiếp tục mở miệng nói nhớ tới ở mộ thị trên đến hội ngươi mời ta đi nhà ngươi hương sự tình còn giữ lời ạ nghe được long ngư công chúa câu này triệu mẫn không bình tĩnh lời này một câu so với một câu có chứa nghĩa khác làm sao nghe cũng giống như là trần mạc muốn mang long ngư công chúa về địa cầu Trần Mặc đẩy sau lưng Hàn Quang, kiên trì nói rằng, tự nhiên giữ lời. Vậy ta ngày khác, nhất định đi quấy Dật, dù sao vũ trụ trong lúc đó, giống chúng ta loại này cùng hình thể sinh mệnh, rất hiếm có. Long Ngư công chúa nói rằng, tốt. Trần Mặc nói rằng, ta thông tin hảo cho ngươi, ngươi đến thời điểm, có thể liên hệ ta. Tạ ơn tiên sinh. Long Ngư công chúa nắm ra bản thân máy truyền tin, ghi chép xuống Trần Mặc lượng tử thông tin số, cái kia Long Ngư trước hết không quấy Dật tiên sinh, hôm khác gặp lại. Long Ngư ngẩng đầu nhìn đến Triệu Mẫn cùng mặc nữ, khẽ gật đầu hỏi thăm, liền cáo từ rời đi. Không sai à? khí chất cao quý cao gầy thức tha cử chỉ khéo léo người rất được cá lại thêm một người hồng nhan tri kỷ triệu mẫn tập hợp tới âm thanh mang theo chua xót mùi vị đừng suy nghĩ nhiều ha chính là xem địa cầu có người cá truyền thuyết người địa cầu đối với loại này sinh mệnh tình cảm rất đặc biệt nàng lại là vũ trụ đại minh tinh liền đơn thuần mời nhân ra qua xem một chút không ý tứ gì khác ngươi gân à. trần mặc nghe ra trong đó mùi vị trêu chọc cười nói không có chuyện gì không tới phiên ta ăn triệu mẫn lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường chỉ cần ngươi không mang theo giống cái cóp người trở lại liền không chết được bên cạnh yên tĩnh mặc nữ không nhịn được cười ra tiếng chân mặc vẻ mặt cứng ở trên mặt thiên tinh dừng bia một trận chiến chân mặc trở thành toàn bộ vũ trụ hợp nhất nhân vật mà hành quân kiến tập đoàn cũng hiện lên ở toàn vũ trụ trên sân khấu trong lúc nhất thời các loại liên quan với hành quân kiến tập đoàn tin tức xuất hiện ở các đại văn minh trên bản rất nhanh chân mặc tư liệu liền bị lộ ra ánh sáng đi ra ở hành quân kiến tập đoàn lãnh địa này cũng không phải bí mật chân mặc của thời chính là một cái chuyên kỳ một cái văn minh người mở đường ngắn ngắn mấy chục năm một tay đem hành quân kiến tập đoàn chế tạo thành siêu cấp thế lực Dẫn dắt vị trí địa cầu văn minh tiếp xúc vũ trụ toàn bộ địa cầu văn minh người thông minh nhất hành quân kiến tập đoàn phần lớn hạt nhân khoa học kỹ thuật kỹ thuật đều là xuất từ hắn phòng thí nghiệm như vậy kinh diễm trí tuệ trước đây chưa từng thấy ngoài ra thiên tinh dừng bia cuộc chiến đem hắn võ lực cũng bại lộ ở bên ngoài trước mặt cùng đồng thanh chiến đấu kinh diễm toàn vũ trụ thành công leo lên vũ trụ văn minh đối chiến bảng bị bầu thành đặc sắc nhất 100 trăm tràng đối chiến một trong toàn tài kinh thiên thiên phú danh tiếng nhất thời che lại đồng thanh trở thành lớn nhất tiềm lực sinh mệnh Mà ngoại giới đồng thời đang thảo luận ở Thiên Tinh dừng bia cái kia trận chiến đấu bên trong đến cùng là Trần Mạt thắng vẫn là Đồng Thanh thắng bí ẩn này trở thành toàn vũ trụ tranh luận đề tài các loại ngôn luận cùng suy đoán ở vũ trụ mạng lưới bên trong truyền lưu nhưng một chuyện bị ngoại giới hầu như ngầm thừa nhận Đồng Thanh cũng không có thắng được cái kia trận chiến đấu đối với những này luận điệu Hát Đồng Văn Minh vẫn giữ ý lặng cũng không có đối với ngoại giới phát biểu cái kia một trận chiến đấu ý kiến Đồng Thanh bản thân cũng không có đối ngoại nói qua một chữ về nhà đi những năm này cực khổ rồi Tử Quân Chi Thanh Âm Hùng Hậu có chút thở dài mang theo phức tạp tâm tình. bên cạnh tử mục nhìn về phía trong đại sảnh cao vút mà đứng lành lạnh di thế tử vận chờ đợi nàng đáp án âm thầm lo lắng trên đại sảnh cái khác toàn tức hình chiếu tử vi văn minh cao tầng đều nhìn về tử vận tâm tình bất nhất ánh mắt lấp loe không yên trong lòng đều cất giấu từng người dự định đến cùng có muốn hay không nàng trở lại còn coi là chuyện khác nhưng cũng không tốt biểu hiện ra tử vận ở tử vi văn minh thế hệ tuổi trẻ bên trong thuộc về lãnh tụ nhân viên một trong chỉ là tính cách quá lành lạnh không tranh nhưng nàng một mình gánh vác một phương năng lực xưa nay sẽ không để cho người hoài nghi chưa tìm kiếm tiểu vũ trụ sự kiện kia bởi vì bất ngờ mà làm nện còn có siêu có thể khai phá kỹ thuật sự tình dị vãng bất cứ chuyện gì ở trong tay nàng đều có thể hoàn mỹ hoàn thành nàng hầu như là tử vi văn minh một đời bên trong hoàn mỹ hóa thân lạc y nô giáo sư đã công bố siêu năng kỹ thuật cơ sở chuyện trong nhà vụ cũng chưa dùng tới ta ta liền tạm thời không trở về đi từ vận khẽ lắc đầu từ tốn nói từ mục ở một bên âm thầm lo lắng nhưng không làm nên chuyện gì trường hợp này hắn không thể nói trên bảo từ vận từ chối nhường trong đại sảnh trở nên hơi gây rối từ quân chi trở nên trầm mặc nhìn chăm chú Tử Vận nhưng không thấy trên người nàng có cái khác tâm tình bầu không khí trở nên nặng nề người đón lấy đi đâu thực lực ta còn chưa đủ nghĩ ở vũ trụ chung quanh đi dạo Tử Vận từ tổ nói mọi người không khỏi hồi tưởng ở Thiên Tinh rừng bia cuộc chiến bên trong Tử Vận bị mặc Nữ đánh bại cảnh tượng Tử Vi Văn Minh Thiên tri tiêu Nữ lại bại bởi một cái bừa bãi vô danh nữ nhân quả thực khó mà tin nổi ai Tử Quân Chi thở dài nói rằng vậy ngươi lúc nào nghĩ trở về thì trở về hiện tại thức ăn ngoài rất loạn nơi này là ngươi dễ cảm ơn tinh chủ Tử Vận khẽ gật đầu. trong đại sảnh toàn tức hình chiếu toàn bộ biến mất còn lại tử vận cùng tử mục hai người đại nhân tại sao không trở về đi đây tử mục có chút đáng tiếc hỏi tử vận khẽ lắc đầu không có trả lời hắn tử vận lại không có trở lại ứ a một cái giàu dưỡng khí tinh cầu bên trong tử vi văn minh một cái trụ sở quân sự bên trong tử la run lên tràn đầy thịt mỡ thân thể liếc nhìn tin tức nói thầm một tiếng tiếp tục cầm lấy trò chơi tay cầm chăm chú ở trước mắt trò chơi chuyên tâm chơi game xem tin tức gì đây bên cạnh rủi xuống mắt buồn ngủ an mặc áo ngủ thanh niên nói thầm đón giận hại ta suýt chút nữa chết đi la tên mập không nhịn được nổ nước bọt một câu đó là ngươi kỹ thuật quả kém dám vườn ngủ thanh niên nhất thời không vui tỉnh táo không ít có muốn hay không solo nhìn hài nát la tên mập hiển nhiên sẽ không hắn solo khiêu chiến nắm lên một cái không biết tên hoa quả nhét trong miệng nói chính sự lần này tử vận lại từ chối tinh chủ đúng là làm người ta bất ngờ không biết nàng lại sẽ đi đâu đi đâu đều so với trở lại tốt đổi vị trí suy nghĩ tinh chủ nhường ngươi trở lại ngươi có trở về hay không vườn ngủ thanh niên hỏi ngược lại ngươi này không phải phí lợi hạ Đương nhiên không trở về, ta lại không nốc. La tên mập nghĩa chính ngôn tử. Thật vất vả có thể đi ra lòng xương một chút, nhường hắn trở lại, không thể. Cái kia không phải, ngươi cho là Tử vận so với ngươi ngốc à Cái kia tỉ so với ai khác đều xem phải hiểu. Buồn ngủ thanh niên hừ hừ nói rằng, nói đến, Tử vận ở mộ thị thiên tinh nhìn thấy Tử đế, không biết nàng sẽ đi hay không tiếp xúc, ta đều có chút ước ao bọn họ. Ngươi lời này chớ bị Tinh chủ nghe được, không phải vậy đạt được sự tỉnh. La tên mập trên mặt giữ tận run lên. Nghĩ đến Tử Vi văn minh hiện trạng, La tên mập hít một tiếng. Cổ xưa vương triều không thể tránh khỏi mục nát tối nát. Bây giờ tử vi văn minh, các loại gia tộc tranh quyền đoạt lợi, thế hệ tuổi trẻ hoặc là cậy tài khinh người, hoặc là xa hoa mục nát, không chịu nổi tác dụng lớn. Một mực đều là những gia tộc kia nắm giữ tử vi văn minh các loại quyền lực, tham lam vô độ lại dậm chân tại chỗ. Toàn bộ tử vi văn minh bầu không khí trải qua nhiều năm hủ bại, bị mang tới một cái nát dễ mức độ. mạnh mẽ mấy trăm triệu năm tử vi văn minh đột nhiên xa suốt cũng không phải một sớm một chiều. Ngàn dặm chi đê bị hủy bởi tổ kiến, huống hổ mỗi một cái đều là tham lam vô độ miệng dọa thú. Tại sao năm đó Tử Đế hầu như đem toàn bộ Tử Vi văn minh gia tộc tinh anh con cháu tàn sát hầu như không còn, không có vô duyên vô cớ hận. Buôn ngủ thanh niên cũng không nói thêm, hai người tựa hồ cũng đang suy nghĩ cùng một chuyện, bầu không khí nhất thời trở nên yên tĩnh. Chương 1014, nhiệm vụ. Phu nhân, chúng ta trở về. Bạch nữ cùng có trắng đến Hồ Băng Tâm trước người, cung kính hành lễ. Hồ Băng Tâm quét mắt Bạch nữ, thỏa mãn gật đầu. Thạch Cam Tinh sau khi, nha đầu này bày ra không nhỏ tiềm lực, nàng cảm giác là một cái khả tạo chi tài, hơn nữa bên người nàng cũng xác thực thiếu một cái nữ bộ hạ. Sư thúc làm hộ vệ của hắn không thể tại mọi thời khắc thuận tiện. Hiện nay, sư thúc cũng sắp đến rồi bảo dưỡng chi niên. Vừa vạn bạch nữ cùng có trắng học thành mà về, tương lai có thể tiếp nhận sư thúc làm hộ vệ của nàng. Vì lẽ đó thạch cam tinh sau khi ra ngoài, hồ băng tâm liền đem bọn họ đưa đến bạch tinh hạt nhân trong căn cứ đào tạo sâu. Bây giờ bạch nữ so với ở thạch cam tinh thời điểm ít đi chút táo bạo, nhiều chút ung dùng tự tin. Xem ra thu hoạch rất tốt. Điều này cũng có phu nhân hơn nửa công lao. Bạch nữ đẹp đẽ cười nói, đập một cái nho nhỏ linh loạn. Ta có thể không công lao. Đây là người nỗ lực kết quả. Hồ Băng Tâm nói rằng, phu nhân, nghe nói mộ thị Thiên Tinh Thiên Tinh Di thư xuất hiện, thế nào rồi? có trắng mở miệng hỏi. Nhắc tới cái này, Hồ Băng Tâm tâm tình biến đổi, hồi tưởng ngành tình báo cho nàng đưa tới tin tức, mặt mà đủ mày cho, Thiên Tinh Di thư không trọng yếu. Không trọng yếu. Tại sao? Bạch nữ không rõ hỏi, không phải nói cái kia Trần Mặc Thực lực là bởi vì Thiên Tinh Di thư mà đến à? Bọn họ huấn luyện ra, vừa biết được vô số sinh mệnh ở Thiên Tinh rừng bia bên trong vì Thiên Tinh Di thư tranh cái một mất một còn, hiện tại phu nhân lại nói không trọng yếu. bạch nữ có chút không rõ hồ băng tâm ánh mắt trở nên xa xưa như ở hồi ức ngay lúc đó chiến trường cái kia có điều là một ít lời chuyển miệng nói như vậy thôi này bạch nữ dừng một chút cảm giác sự tình không đơn giản như vậy thấy thế hồ băng tâm cũng không thừa nước đục thả câu nói câu tuyên xảy ra vấn đề rồi câu tuyên câu tuyên làm sao rồi bạch nữ trong nháy mắt sốt sáng lên đến câu tuyên cùng nàng nhưng là rất tốt bản thân nàng ở tử la trên tay ăn thiệt tòi vậy ở ám xâm lâm tinh vực sau đó lại ở một cái gọi vương hải trên tay ngã nhào xuống một cái hiện tại tình cảnh không tốt lắm có điều không có nguy hiểm tính mạng bạch nữ ám thở ra một hơi thử la la tiên mập tử vi văn minh là tử vi văn minh tử vi văn minh đánh lén chúng ta đi về ám xâm lâm văn minh cầu vọng, chặt đứt câu tuyên cùng bạch tinh tinh vực liên hệ la tiên mập là tử vi văn minh đỉnh cấp tướng tinh cùng diễm lôi út sóng vai có thể lý giải nhưng cái này vương hải vương hải là ai chưa từng nghe tới bạch nữ lập tức tìm ra trong đó then chốt đầy bụng hiếu kỳ trước đây ta cũng không nghe qua có điều câu tuyên cùng hắn hai lần giao thủ lần thứ nhất là thăm dò song phương rất nhanh thu tay lại câu tuyên chỉ cho rằng thực lực của hắn không sai mà thôi mãi đến tận mặt sau la tên mập cấp đi chúng ta đi về ám xâm lâm văn minh tinh vực cầu rồng nàng đi mạnh mẽ tấn công mục ô cầu rồng sát vũ mà lui mới nhận biết lợi hại hồ băng tâm biểu hiện nghiêm nghị hắn là cái gì thế lực dám cùng chúng ta bạch tinh văn minh đối nghịch câu tuyên thuộc về bọn họ bạch tinh văn minh trang bị cùng chiến sĩ đều là tinh vệ nhất này đều bị đánh bại bọn họ xác thực có chút không tin cùng bọn họ không giống bọn họ là chiến giáp sư theo đuổi thực lực cá nhân cực hạng mà câu tuyên là tướng tinh mang binh đánh giặc vẫn là bạch tinh văn minh mới lên cấp đỉnh cấp tướng tình, xuất từ bạch tinh văn minh cao nhất quân sự học phủ từ vô số tướng tinh bên trong bộc lộ tài năng thực lực tác chiến tuyệt đối thuộc về hàng đầu trình độ chân mặc bộ hạ hồ băng tâm nói ra một cái tên chân mặc này là ai bạch nữ cùng có trắng mở mịt đối diện bọn họ tựa hồ chưa từng nghe nói danh tự này nhưng cảm giác rất quen thuộc sửa sang một chút dòng suy nghĩ hồ băng tâm nói các nguyên nên không xa lạ gì chính là ở thạch cam tinh lên cướp đi ma diễm văn minh vật thí nghiệm dẫn đến chúng ta hành động thất bại thần bí chiến giáp sư là hắn Bạch nữ cực kỳ kinh ngạc, nghĩ đến cái kia thần bí chiến giáp sư, nàng liền nghiến răng nghiến lợi. Vốn là ở Thạch Cam Tinh bên trong nhiệm vụ không phức tạp như thế, chỉ cần lúc đó nắm lấy chạy trốn vật thí nghiệm, kế hoạch của bọn họ liền thành công hơn nữa, không nghĩ tới mắt thấy muốn thành công, lại bị chặn ngang. Sau khi một chuỗi phản ứng dây chuyền dẫn đến Thạch Cam Tinh một loạt sự kiện càng náo càng lớn. Cái này Trần Mặc, hắn ở Mộ Thị Thiên Tinh bên trong cũng gây ra rất nhiều chuyện. Cũng không chỉ những này, hắn còn có một cái thân phận khác, các ngươi cũng biết. Đem không gian liên tiếp khí bán cho Đồng Thành, gián tiếp dẫn đến đang tử vong chúng ta ở thạch cam tinh đại bại loại người chính là hắn bạch nữ cùng có trắng liếc mắt nhìn nhau trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc tuy nói cái kia bán không gian liên tiếp khí cho đồng thanh loại người cũng không có đối với bọn họ trực tiếp động thủ nhưng trợ giúp đồng thanh đem không gian vũ khí vận vào bị phong tỏa thạch cam tinh đạt được chiến đấu chủ động hắn thấy chúng ta không trốn liền thôi còn dám cùng chúng ta đối chiến bạch nữ phi thường không rõ thậm chí có chút tức giận hồ băng tâm không để ý tới bạch nữ tức giận bỗng nhiên trở nên nghiêm túc sự tình có thể không đơn giản như vậy các ngươi ở huấn luyện tin tức đóng kín rất nhiều chuyện còn không rõ ràng lắm Ngược lại ta trong lúc rảnh rỗi, có một số việc hay là muốn cùng các ngươi nói một chút. Bạch nữ cùng có trắng liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra phu nhân thái độ chuyển biến. Lúc này nghiêm túc lắng nghe. Cái này Trần Mặc thật không đơn giản, đánh bại Câu Tuyên Vương Hải chỉ là dưới trướng hắn một thành viên tướng tinh mà thôi. Đồng dạng tướng tinh, còn có một cái, ở xử Long Trường thành tranh cướp bên trong, chính diện giết Minh Thể Văn Minh Minh Nguyệt Lưu Hoa. Minh Nguyệt Lưu Hoa bị giết, hai người hút vào ngụm khí lạnh. Minh Nguyệt Lưu Hoa là Minh A đắc lực nhất phó tướng, Minh A lại cho rằng thân nhân, nàng được gọi là kế Minh A, Minh đổ sau khi. minh thể văn minh có khả năng nhất trở thành người thứ ba đỉnh cấp tướng tinh sinh mệnh bây giờ minh nguyệt Lưu hoa tử vong nhưng là tổn thất to lớn ngàn quân dễ kiếm một tướng khó cầu thả vũ trụ bất luận cái nào văn minh đều giống nhau không để ý tới bọn họ khiếp sợ hồ băng tâm nói rằng hành quân kiến tập đoàn hiện nay bày ra thực lực sánh vai thần cấp văn minh mặc dù gốc gác khả năng không kịp nhưng tuyệt đối sánh ngang tinh anh nhất đỉnh cấp văn minh theo chúng ta thâm nhập điều tra phát hiện có một con hồ ly cũng ở trần mặc dưới trướng hồ ly ba năm trước h phong diệp chiến giáp đoàn nhớ tới đi bay xuống ngày hôm nay cả bẫy chôn giết đại hà văn minh vây quét quân đoàn tóc bạc hồ ly tóc bạc cũng ở dưới trướng hắn Coi trắng há há mơ ba trong lúc nhất thời không nói ra được quá nhiều nói hồ băng tâm lặng lẽ không nói từ được tình báo đến xem kỳ tài ngút trời không đủ để hình dung trần mặc khủng bố thiên phú cùng năng lực cuộc đời của hắn lại như mở hặc như thế mặc dù mộ thị thiên tinh trên đời đối mặt trần mặc thành cựu e sợ cũng ảm đạm phai mở. trần mặc dẫn dắt hành quân kiến tập đoàn của thời là vũ trụ văn minh trong lịch sử một đại kỳ tích chưa từng có một nhà đỉnh cấp văn minh hoặc thần cấp văn minh ở ngăn ngắn trong vòng mấy chục năm hoàn thành liên tục văn minh cấp bậc này lên liền hồ băng tâm trong giọng nói đều tất cả đều là khâm phục bạch nữ há hốc mồm sững sờ trên mặt tràn ngập khiếp sợ hồ băng tâm không có dừng giới thiệu tháng âm thanh mà nói thạch cam tinh sau trần mặc mất tích hắn xuất hiện lần nữa chính là thiên tinh bi địa thiên tinh thịnh hội vì lẽ đó hắn cũng cùng lần này thiên tinh di thư sự kiện có quan hệ người đoàn đúng hắn vẫn là nhân vật chính hồ băng tâm nghiêm túc nói lần trước thạch cam tinh hắn là tốt nhất vai phụ mang đi ma diện văn minh vật thí nghiệm lần này thiên tinh tịnh hội hắn là hoàn toàn xứng đáng tốt nhất nhân vật chính bạch nữ cùng có trắng liên tĩnh lại cẩn thận nghe phu nhân giới thiệu chỉ lo đổ vào một chữ suy nghĩ một chút hồ băng tâm nói rằng ta cùng sư thúc tự mình ở đây vì lẽ đó những việc này đều tận mắt đến hai người không có mở miệng đánh gãy trần mặc vừa xuất hiện ở thiên tinh rừng địa liền xúc động dị tượng ở thiên tinh thịnh hội trong lúc ra tận danh tiếng hộ vệ của hắn liền đánh bại một tên chiến giáp danh sư còn bản thân của hắn siêu năng vừa bắt đầu không người biết được mãi đến tận khai mạc tiểu bày ra thực lực một chọi hai đánh bại hai tên đỉnh cấp chiến giáp danh sư vậy một cái hai bạch nữ bị kinh sợ đỉnh cấp chiến giáp sư vẩy một cái hai thực lực gần nhau trí cường giả nay còn chỉ là bắt đầu sau đó minh thể văn minh minh thất vũ ở mộ thị thiên tinh phục kích bọn họ ý đồ đem hắn bắt đi kết quả bị hắn giết ngược lại minh thể văn minh hộ tống đoàn đại biểu hàng đội cũng bị tàn sát hầu như không còn động thủ người các ngươi cũng quen thuộc chúng ta quen thuộc ai minh đồ minh đồ tàn sát minh thể văn minh hàng đội bạch nữ cùng có trắng há hốc mồm nay có chút nói mơ giữa ban ngày huyền nguyễn hồ băng tâm không thèm để ý phản ứng của bọn họ minh đồ trốn tránh ở thiên tinh thịnh hội trong lúc nương nhờ vào trần mặc Nàng chợt nhớ tới mộ thị thiên tinh bị phong tỏa sự tình, nếu không là mộ thị trọng phong tỏa mộ thị thiên tinh không gian, e sợ mộ thị thiên tinh chủ tinh hết thảy sinh mệnh đều muốn đối mặt minh đổ ra mộ. Phu nhân vẫn chưa xong, bạch nữ bỗng nhiên cảm giác sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Hồ băng tâm gật đầu lặng lẽ, kế mà nói rằng hắn lần thứ ba xuất hiện ở thiên tinh rừng địa, ngay ở gấp trong không gian tìm tới thiên tinh mật thất, mộ thị thiên tinh để lại cuối cùng ảnh bia cùng thiên tinh di thư xuất thế chính là thiên tinh di thư sự kiện thời nguyên. Bạch nữ cùng có trắng đều cảm giác không chân thực, thiên tinh mật thất ẩn giấu ngàn tỷ năm. Vô số sinh mệnh cố gắng cả đời tìm kiếm mà không có thu hoạch, lại bị một cái đi qua ba lần thiên tinh rừng bia sinh mệnh cho tìm ra. Hồ Băng Tâm đều có chút bất đắc dĩ cùng than thở. Hẳn là bọn họ không gian năng lực, cho nên mới tìm tới thiên tinh mật thất. Từ Đế cùng Đồng Thanh lập xuống đánh cược, tranh cấp thiên tinh di thư, Trần Mặc một phương lần lượt đánh bại Lôi đỉnh, Tử Vi Văn Minh thiên tài tử vận, còn có sư thúc. Cái gì? Lần này, Bạch nữ cùng có trắng không nhịn được tiêu lên sợ hãi. Lôi đỉnh nhưng là đánh bại Hắc Đồng Văn Minh lần trước nghị trưởng thiên tài, thuộc về trí cường giả hàng ngũ. Tử vận bọn họ không biết. nhưng làm tử vi văn minh thiên tài thực lực tuyệt đối không yếu hơn bọn họ sư minh bọn họ hiểu rất rõ chân thật trí cường giả lại bị đánh bại cái này không thể nào không chỉ với này còn có còn có chính các ngươi xem đi hồ băng tâm đem một cái chiến đấu ảnh liên tiếp điều đi ra nàng không biết nên làm gì hình dung cuộc chiến đấu này đồng thanh bạch ngữ cùng co trắng há hốc mồm ngây người như phóng. nhìn chiến đấu ảnh liên tiếp bọn họ lần lượt quét mới đối với trí cường giả cùng siêu năng nhận thức nhìn thấy cuối cùng cảm giác mất cảm giác tự nhận là huấn luyện không sai còn tràn đầy tự tin bọn họ bị đà kích đến quá trường. đúng không bị đà kích hồ băng tâm thăm thẳm nói rằng co trắng gật gù, lại lắc đầu trải qua ngắn ngủi chấn động sau ánh mắt của hắn trở nên nóng rực chỉ có cường giả loại này mới là hắn chân chính mục tiêu theo đuổi hồ băng tâm thỏa mãn mà liếc nhìn co trắng lần này các ngươi trở về vừa vặn có một cái nhiệm vụ cho các ngươi bạch nữ cùng co trắng biểu hiện một chỉnh thẳng tắp thân thể các ngươi thay ta đi liên hệ một ít đại văn minh quốc vương tương lai vũ trụ thế cuộc có thể sẽ có rất lớn biến ảo nhiệm vụ lần này rất trọng yếu chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ Mọi người ghé đọc. Trước 1015, đại thế. Phu nhân, vì sao nói thiên tinh di thư không trọng yếu? Mọi người tan hết, sư minh mới không rõ hỏi. Hồ Bang Tâm dừng lại một hồi, nói, lẽ nào sư thúc cho rằng, Trần Mặc là được thiên tinh di thư mới trở nên như vậy mạnh? Này! Hắn xác thực cho là như thế, nhưng phu nhân vừa nói như thế, hắn ngược lại không tự tin. Nhớ tới minh thất vũ cái chết đi. Nhớ tới. Sư minh gật đầu. Hắn hồi ước thu đến tình báo, là chiến đấu bên trong, Trần Mặc nữ trợ thủ sẽ rách không gian thoát đi, sau đó mang về một đám hộ vệ. không bị không gian chiều ngang ảnh hưởng. Đó là Trần Mặc nữ trợ thủ lần thứ nhất thể hiện ra năng lực, mặt sau lớn lùi lôi đỉnh đánh bại Tử Vận, cũng là cái kia nữ trợ thủ. Chỉ là lần này Trần Mặc cùng Đồng Thanh chiến đấu quá mức chấn động, đem những cái khác hết thể sinh mệnh ánh sáng đều che lấp. Trần Mặc cái kia nữ trợ thủ độ quan tâm cũng không cao như vậy. Ở Minh Thất Vũ đánh lén thời điểm, hắn nữ trợ thủ liền bày ra khó mà tin nổi không gian năng lực, còn có khai mạc kiểu lên Trần Mặc bày ra đặc thù ẩn thân năng lực. Ngoại giới cũng chưa từng thấy bọn họ chân thực năng lực, nếu như khi đó bọn họ thì có như thế mạnh năng lực đây. Như đồng thanh như thế ẩn giấu đi Hồ Bang Tâm nói rằng sư minh thân thể chấn động không có nói tiếp sư thúc có thể nhớ tới ngươi thức tỉnh năng lực thời điểm dùng để thời gian bao lâu đi thích hướng cùng lên cấp bọn họ ở như vậy trong thời gian ngắn thích ứng bọn họ nhiều năng lực khả năng à sư Minh xứng sở thật giống phu nhân nói cũng không phải là không có đạo lý có điều hắn cũng nghĩ đến một khả năng như bí mật kia cùng thứ 4 chiều không gian sinh mệnh có quan hệ đây thứ 4 chiều không gian sinh mệnh không thể dùng chúng ta nhận thức để giải thích vấn đề này ta cũng nghĩ tới mộ thị bí mật đồn đại xác thực cùng thứ bốn triệu không gian sinh mệnh có quan hệ nhưng bọn họ chỉ là liếc mắt nhìn sách vợ liền đến cấp bậc kia ngươi cho là khả năng à. huống hồ nếu thật sự là như vậy đồ tốt ngươi cho là tử đế bóp nát sách vợ sau trần mặc sẽ không tức giận sao phu nhân vấn đề nhường sư minh lắc lắc đầu thực sự là liếc mắt nhìn liền lợi hại như vậy đồ vật trần mặc sẽ không dễ dàng giao cho tử đế chớ nói chi là nhường hắn hủy diệt mà hồ bang tâm nghĩ lại một hồi trần mặc tình báo cái kia trận chiến đấu đều có thể có thể chỉ là trần mặc vì tranh một hơi mà thôi từ trần mặc trải qua để giải thích cũng rất dễ dàng phát hiện. hắn từ lâu nắm giữ năng lực khó tin, thông minh cực kỳ, cho nên mới có thể ở ngắn ngắn trong vòng mấy chục năm, sáng tạo khoa học kỹ thuật, chế tạo một cái có thể so với thần cấp văn minh thế lực. còn có một loại rất lớn khả năng, hắn thu được một cái nào đó thất lạc đỉnh cấp văn minh để lại hoàn chỉnh kỹ thuật, hoặc là hắn bản thân liền là đỉnh cấp văn minh dị dần, nắm giữ đỉnh cấp văn minh khoa học kỹ thuật gốc gác tích lũy, cho nên mới phải ở như thế trong thời gian ngắn của thời. sư minh bừng tỉnh, tán đồng phu nhân lời giải thích. vậy chúng ta hiện tại phải làm gì? trước tiên phát triển siêu năng kỹ thuật, chuẩn bị sẵn sàng. sau đó sẽ không thái bình hồ băng tâm đôi mắt đẹp loẹ loẹ ta bây giờ đối với hắn cảm thấy hứng thú vô cùng đây nàng nói chính là nói thật nếu không là đặc thù hỗn loạn thời kỳ nàng vẫn đúng là nghĩ đi tròm xong ngư kình ngư tự mình nhìn người đàn ông kia quê hương sau đó cùng hắn chơi lên một quãng thời gian phu nhân ý nghĩ này rất nguy hiểm sư minh thân thể chấn động vội vàng nói hồ băng tâm mỉm cười không nói liên quan với thân thể năng lực khai phá vấn đề trần mạc cùng mạc nữ nói một lần hiện nay chỉ có hai người bọn họ thể chất tương đồng vì lẽ đó năng lực khai phá lên nắm giữ đồng nguyên tình huống hai phần chia sẻ từng người ý nghĩ càng có lợi với khống chế thân thể của chính mình cho tới thiên tinh di thư đối với bọn họ mà nói đưa đến một cái dẫn dắt tác dụng mở ra bảo tàng sau đại môn chìa khóa không lại trọng yếu như vậy dù vậy trần mặc cũng không khỏi không khâm phục mộ thị thiên tinh câu nói kêu ý thức là thứ bốn chiều không gian vật chất nhường hắn thể hồ quan đỉnh. nắm giữ phương pháp sau mặt sau hết thể đều thuận lý thành trương mặc nữ nghe được hết sức chăm chú thỉnh thoảng dựa theo trần mặc ý nghĩ biểu diễn một lượt nhìn mình liệu có thể khống chế tương đồng năng lực ở năng lực phân tích lên mặc nữ cũng không yếu ngược lại rất thông minh, mặc nữ tư duy có lượng tử mạng lưới chống đỡ, so với trần mặc càng bao la, chỉ cần một bước ngoặt, còn lại căn bản không cần trần mặc sẽ dạy, ngược lại trái lại có thể dạy trần mặc. Nghỉ ngơi hai ngày, trần mặc sửa lại trang phục, đi tới hành quân kiến tập đoàn tổng bộ. Khoảng thời gian này, hành quân kiến tập đoàn danh tiếng nhất thời có 102, chính trực vũ trụ chiến loạn thời kỳ, đến đây nương nhờ vào người vô số, thậm chí có một ít sinh mệnh là cả tộc di chuyển lại đây. Đối với này, hành quân kiến tập đoàn ai đến cũng không tự tuyệt. Ở vũ trụ thời đại, chính là không bao giờ thiếu đất đai cùng kiến trúc, cải tạo một cái tinh cầu. bao nhiêu sinh mệnh di chuyển lại đây đều có thể chứa chấp được cho tới có ý đồ riêng sinh mệnh lấy hàng tỷ làm đơn vị vũ trụ thời đại căn bản không thể ngăn chặn bọn họ tiến vào bọn họ lãnh địa duy nhất có thể bảo đảm chính là chiến bộ quân đoàn thuần túy tí tính nắm giữ thôi miên khoa học kỹ thuật cùng kiểm tra nói dối kỹ thuật rất dễ dàng đem muốn gia nhập chiến bộ nội gian cùng thám tử tìm ra bảo đảm chiến bộ thuần túy tí tính cùng hành quân kiến tập đoàn hạt nhân nhân viên thuần túy tí tính phổ thông sinh mệnh liền không quá quan trọng hành quân kiến tập đoàn sắp đối mặt chính là tương lai phát triển sự tình lạc Ino lựa chọn công khai công bố siêu năng ước số công thức cùng gen phương trình sau. siêu năng khoa học kỹ thuật sắp trở thành tương lai một quãng thời gian chủ yếu phát triển kỹ thuật vẫn nghĩ trăm phương ngàn kế bảo mật siêu năng bọn họ hiện tại không cần ở kiên kỵ ở siêu năng kỹ thuật phương diện bọn họ kỹ thuật so với ngoại giới dẫn trước này nắm giữ rất lớn ưu thế hội nghị đã tổ chức lan cùng triệu mẫn cầm đầu võ trang bộ cùng bộ hành chính cao tầng đều tập trung vào tổng bộ phòng họp không có về địa cầu cũng thông qua toàn tức hình chiếu xuất hiện ở phòng họp hiện trường thời gian vừa đến trần Mặc liền tiến vào trong phòng họp chuẩn bị hoàn tất triệu mẫn liền đứng lên đến tiến vào đề tài chính ngày hôm nay trận này hội nghị là thảo luận một cái trọng yếu đề tài thảo luận liên quan với siêu năng kỹ thuật phổ cập vấn đề nói một chút các ngươi kiến nghị cùng ý nghĩ đồng thanh phi thuyền hạ xuống một cái giàu dưỡng khí trên tinh cầu tiến vào một cái nghiên cứu khoa học trong căn cứ đây là hắc đồng văn minh cao nhất nghiên cứu khoa học tinh cầu toàn bộ tinh cầu đều là phòng nghiên cứu nghiên cứu hắc đồng văn minh mũi nhọn nhất khoa học kỹ thuật toàn bộ tinh cầu bị bảo vệ lại đến mỗi lần nhân viên ra vào đều phải trải qua nghiêm khắc nhất 10 đạo kiểm tra thậm chí bị gen đo lường không có trao quyền người ngoài căn bản không thể lẻn vào nghiên cứu khoa học tinh cầu bên trong Ở nhân viên nghiên cứu khoa học dẫn dắt đi, Đồng thanh đến một cái cao tới 100m to lớn trong kiến trúc. Siêu năng nghiên cứu phát minh cơ cấu. Nghị trưởng, đây là chúng ta mới nhất thành quả nghiên cứu. Cầm đầu Hắc Huê Nhĩ tự hào mà đem một ống thuốc thử đưa cho Đồng Thành, nó là Ma Diễm Văn Minh siêu năng kỹ thuật thay đổi bản, so với Lạc Y Nô ở mộ thị tiên tinh lên công bố khai phá kỹ thuật mạnh rất nhiều, tỷ lệ thành công ở 10%, hơn nữa Ma Diễm Văn Minh kỹ thuật để lại tác dụng phụ đã tiêu trừ, có thể quy mô lớn lượng sản. Đi theo ở Hắc Huê Nhi bên người một nhóm nhân viên nghiên cứu đều tầng tầng gật đầu, cực kỳ kiêu ngạo. Đồng Thanh lên đài sau, bọn họ nhân viên nghiên cứu khoa học địa vị so với trước đây càng cao hơn, tài chính cũng so với trước đây nhiều, tốt nhất tặng lại tự nhiên là thành tích. Không sai. Đồng Thanh có chút thỏa mãn gật đầu, tỷ lệ thành công 10% ở sinh mệnh cơ đến bằng ước vạn kế vũ trụ, có thể nói phi thường cao tỷ lệ thành công. Các ngươi hiện tại liền lượng sản, tương lai nhu cầu sẽ rất lớn, siêu năng kỹ thuật phổ cập bắt buộc phải làm. Là, Hắc Huệ Nhĩ nghiêm túc một chút đầu. Đồng Thanh đem thuốc thả lại đến tồn chữ trên này, ta tuy rằng không can thiệp các ngươi nghiên cứu quá trình, nhưng đón lấy có hai cái mới nghiên cứu phát minh phương hướng muốn cùng các ngươi nói một chút nghị trưởng xin mời ngài nói Hắc Huê nhĩ còn có phía dưới hết thể nhân viên nghiên cứu khoa học thân thể chấn động sự tồn tại của bọn họ chính là vì hoàn thành đồng thanh chỉ định nghiên cứu khoa học mục tiêu bây giờ hiếm thấy có mới nghiên cứu nhiệm vụ đồng thanh biểu hiện nghiêm túc ánh mắt mang theo một ít hồi ức thứ nhất thăm dò có thể nhiều tầng siêu năng trồng chất làm một thể siêu năng kỹ thuật thứ hai là tìm kiếm có thể khai phá đặc biệt nào đó loại năng lực siêu năng kỹ thuật tăng cao tỷ lệ thành công đồng thời hướng này hai cái phương hướng nghiên cứu phát minh Ta cung cấp vô hạn lượng tài chính cùng tài nguyên chống đỡ. Vô hạn tài chính cùng tài nguyên nghiêng. Làm nhân viên nghiên cứu khoa học Hắc Khuê nhĩ mà nói có biết điều này có ý vị gì, nghị trưởng là muốn Liều Linh muốn hướng về này hai cái phương hướng đến phát triển. Có điều cẩn thận ngẫm lại, siêu năng kỹ thuật khai phá bước kế tiếp, xác thực cần như thế đi. Chương 1016, trò chơi. Ta đi tới nói một chút đi. Lam tử vị trí lên, nhìn về phía Trần Mặc. Trần Mặc ra hiệu hắn bắt đầu. Siêu năng phủ cấp trước, có một việc nhất định phải sớm chú ý, làm được lắm đặc biệt chuẩn bị. lão bản quê hương có câu cổ lời nói đến mức rất tốt hiệp lấy vo vi phạm lệnh cấm như siêu năng không bị khống chế này so với chiến giáp càng khó quản lý chiến giáp có thể trồng vào giám sát phạm tội chính tự nhưng siêu năng không thể được siêu năng phạm tội càng khó điều tra hơn nữa lấy chứng không dễ dàng như mất khống chế đó là không ngừng nghỉ phiền phức. lam dứt lời trên sân người toàn bộ tán thành trong bọn họ phần lớn đều khai phá siêu năng tự nhiên biết này nguy hiểm trong đó tính lam huấn luyện viên có đề nghị gì trần mắc hỏi lam cất cao giọng nói kỹ thuật chưa động quy tắc đi đầu trước tiên quy phạm người siêu năng quản lý luật pháp thành lập siêu năng chủng loại phân loại cùng giai đoạn phân cấp tiêu chuẩn thành lập người siêu năng đăng ký cơ chế ước định siêu năng chủng loại độ nguy hiểm thành lập người siêu năng nhân tài chọn lựa cơ chế cùng bồi dưỡng cơ chế thành lập một cái hữu hiệu siêu năng phạm tội trừng phạt cơ chế khác nhau với phổ thông luật pháp ở ngoài hệ thống quy tắc những thứ này đều là ta bước đầu kiến nghị phương hướng ở bảo đảm người siêu năng có thể bị quản lý ràng buộc cùng cho chúng ta sử dụng quy tắc dưới lại chậm rãi tỉ mỉ hóa những quy tắc khác mà không phải mù quán phát triển từ lúc lao bản cùng đồng thanh lúc chiến đấu Hắn đã nói siêu năng phổ cập sự tỉnh khoảng thời gian này cũng nghĩ một chút liên quan với siêu năng phổ cập thời điểm khả năng vấn đề xuất hiện làm ý nghĩ vừa ra nhường trên sân trước mắt mọi người sáng ngời. bọn họ nghĩ tới đều là làm sao đi phổ cập siêu năng lại không đi suy nghĩ những cơ sở này đã khả năng mang đến ảnh hưởng vấn đề những thứ khác đều dễ xử lý một điều cuối cùng trừng phạt quy tắc có thể tỉ mị hóa tham khảo hi pháp chân bác hỏi chu Hà nhấc tay hấp dẫn đến ánh mắt của mọi người ta nhằm vào lam huấn luyện viên thứ 5 điều trừng phạt cơ chế nói một chút ý nghĩ của ta có hay không một loại kỹ thuật có thể triệt để tiêu trừ cơ thể sống siêu năng, nhường hắn vĩnh viễn không cách nào nắm giữ siêu năng. Loại kỹ thuật này có thể càng thêm hữu hiệu động đất nhếp người siêu năng. Nang La là làm tình báo, đối với trừng phạt những này quen thuộc một điểm, biết những thứ đó có thể kinh sợ tội phạm. Chân Mặc gật đầu, loại kỹ thuật này có, ở siêu năng kỹ thuật khai phá ban đầu liền chuẩn bị, ta phòng thí nghiệm có một quả thuốc, có thể tiêu rơi một cái sinh mệnh siêu năng, nhường hắn biến thành phổ thông sinh mệnh. Đối với lao bản trong phòng thí nghiệm các loại thiên kỳ bách quái kỹ thuật, trên sân mọi người từ lâu mất cảm giác, cũng không có tốt kinh ngạc. làm được mạnh mẽ và đặc thù người siêu năng cho chúng ta sử dụng đây là điểm khó khăn nhất cũng là phiền phái nhất vì lẽ đó mọi người có thể nhiều nghĩ tới phương diện này triệu mẫn nói rằng cha ta để hỏi vấn đề triệu mẫn bên người vô song nhìn trần mặc nhất tay ánh mắt của mọi người đều rơi ở trên người nàng không ít cao tầng nhìn về phía vô song ánh mắt đều là khen ngợi cùng khẳng định ở tại bọn hắn bên trong không thiếu nguyên lai like hành quân kiến tập đoàn hạt nhân nhân viên bọn họ là nhìn vô song từ tạ lót hải tử trưởng thành bây giờ cô nương xinh đẹp vô song nhưng là kế thừa trần mặc trí tuệ tiểu ngư khí chất cùng triệu mẫn khí trảng sớm có một mình gánh vác một phương năng lực ân nói Trần mặc trong ánh mắt mang theo sủng lịch chính là chúng ta cần muốn nhân tài nào từ đâu chút bộ tộc chọn lựa vô song hỏi ta tới triệu mẫn nhìn về phía trần mặc được sự đồng ý của hắn sau mới đứng lên đến chúng ta nhân tài nào đều thiếu chỉ cần là nhân tài khẳng định là càng nhiều càng tốt chọn lựa bộ tộc là tập đoàn chúng ta tương ứng tinh vực trong vòng hết thể bộ tộc đối xử bình đẳng không có đặc thù muốn có một cái đặc thù lam nhấc tay nói trên vào địa cầu dù sao cũng là lão bản cùng tổng giám đốc Cố hương nơi này sinh mệnh còn dừng lại ở hồng cấp dựa theo vũ trụ sinh mệnh đẳng cấp thuộc về cấp thấp tuy nói sinh mệnh bình đẳng nhưng luôn có phần nhỏ sinh mệnh đối với hồng cấp sinh mệnh không thích hơn nữa nơi này là lão bản quật khởi nơi không có bất kỳ sinh mệnh dám có ý kiến có điều tiết tấu muốn khống chế được làm trên sân cái khác cao tầng rồn rập gật đầu vô song ngươi nói lam nói xong đem nói dẫn về vô song trên người liên quan với siêu năng nhân tài quản lý vấn đề ta có hai cái kiến nghị Vô song thấy trên sân tất cả mọi người quăng tới hỏi do ánh mắt liền tiếp tục mở miệng đề nghị thứ nhất rất phổ thông mọi người lẽ ra có thể nghĩ đến siêu năng kỹ thuật nói là phổ cập nhưng trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể nào làm được như chiến giáp như vậy toàn dân phổ cập bởi vì quản lý hệ thống lập tức theo không kịp sẽ hỗn loạn chúng ta có thể trước tiên phổ cập ưu tú nhất cái kia bộ phận sinh mệnh ở bên trong tinh vực mỗi cái hệ hàng tinh bên trong xây dựng siêu năng học viện ở hệ hàng tinh bên trong chọn lựa ưu tú nhân tài gia nhập hàng tinh cấp siêu năng học viện sau đó đối với siêu năng học viện học viên tiến hành siêu có thể khai phá nhường bọn họ học tập. Học viện chế, thuận tiện người siêu năng thống nhất quản lý cùng giáo dục. Sau đó lựa chọn sử dụng hệ hàng tinh siêu năng học viện ưu tú người siêu năng, tốt nghiệp thi vào tinh hệ cấp siêu năng học viện, sau đó lại lựa chọn năng lực ưu tú sinh viên tốt nghiệp, gia nhập tròm sao cấp siêu năng học viện, tầng tầng chọn lựa, như vậy có thể cơ bản lên phân chia nhân tài, chúng ta liền có thể căn cứ cần thiết nhân tài đem bọn họ thu vào hành quân kiến tập đoàn. Chân mắc gật đầu, thứ hai đây. Sinh mệnh quá nhiều, hơn nữa sinh mệnh yêu thích cùng ý nghĩa bất nhất, chỉ một học viện chế chọn lựa nhân tài cơ chế, khẳng định có cá là lưới, hơn nữa những này cá cũng không ít. chúng ta có thể thông qua một loại phương thức khác tới chọn rút thấy mọi người đều ở tập trung tinh thần nghe không có đánh gãy vô song liền tiếp tục nói tỷ như lam đại thúc cần quân sự nhân tài nhưng học viện thể chế giới, có thể sẽ có rất nhiều bởi vì thành tích không tốt hoặc là không có điều kiện đi tới siêu năng học viện quân sự nhân tài để sót hay là có đại tài nên trưởng thành muộn nhân tài chúng ta có thể thành lập một loại toàn dân tham dự đặc thù chọn lựa cơ chế định vị đặc chiêu sinh gia nhập vào nhân tài trong kế hoạch cái nào toàn dân chọn lựa cơ chế liền lam đều hứng thú cha nói ra ngươi đừng đánh ta a vô song nhìn về phía Trần mặc nháy mắt mấy cái Trần mặc bị nha đầu này trọc cười từ nhỏ đến lớn ta có đánh qua ngươi à đây là ngôn luận tự do hội nghị nói thoải mái trò chơi vô song nói rằng trò chơi đáp án này nhường bên trong phòng họp hết thảy mọi người há hốc mộm lao động dòng suy nghĩ có chút thanh kỳ bọn họ nghĩ như thế nào cũng không sẽ nghĩ tới dùng trò chơi chọn lựa cơ chế làm sao nói Trần mặc hiếu kỳ hỏi người áo đen nhìn chân thành mà đến nữ loại nhân ánh mắt xứng sở chén rượu trong tay dừng một chút để lên bàn xem hướng người tới ngươi dám tìm ta Ngươi không sợ ta? Tiếng nói của hắn bên trong tràn đầy kinh ngạc. Nữ loại nhân khuôn mặt lạnh lành, nói, sợ ta liền không đến. Người áo đen chính là người người sợ như sợ cọp tử đế, nữ loại nhân chính là tử vận. Tử Vi Văn Minh bây giờ thiên tài nhất thiếu nữ, lại đến đây tìm Tử Vi Văn Minh to lớn nhất tội nhân tử đế, như nhiều ngoại giới biết, khẳng định gây nên sóng lớn minh ông. Vậy ngươi tìm ta làm cái gì? Bắt ta trở về sao? Tử đế bưng chén rượu lên, tự mình uống rượu. Ta muốn làm học sinh của ngài. Tử đế tay một trận, biểu hiện sửng sốt, nhẹ nhàng cười cợt. Tử Vi Văn Minh ưu tú nhất thiên tài. phải là một cái tử vi văn minh to lớn nhất tội nhân học sinh chuyển quay lại đi ngươi không sợ tử quân chi tức chết tử vận lặng lẽ không nói hai người không tiếp tục nói nữa tử đế tự mình uống rượu thưởng thức quán rượu bên trong truyền phát không trung bóng đá thi đấu hoàn toàn đem tử vận là trong suốt người một giờ tử đế mới để chén rượu xuống tính hóa đơn đi tử đế xoay người hướng quán rượu ở ngoài rời đi là lão sư tử vận nhẹ gật đầu kết làm giấy tờ bước nhanh đuổi tới tử đế rời đi chương một suy đoán không phải nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa trò chơi là kết hợp giả lập hiện thực nhân tài chọn lựa cơ chế bình đại. Vô Song đem ý nghĩ của chính mình em thay nói. Nàng xem qua Lam dùng giả lập hiện thực đến giáo viên tác chiến chiến lược cùng giả lập diễn tập, hành quân kiến tập đoàn mới vừa nhìn cách hệ ngân hà đoạn thời gian đó cũng dùng cái phương pháp này. Tỷ như chọn lựa quân sự nhân tài, trừ học viện cuộc thi chế chọn lựa ở ngoài, chúng ta lấy chiến tranh xa bản chủ đề, khai phá một khoản giả lập hiện thực chiến tranh giữa các vì sao đối kháng bình đại, nhường toàn dân tham dự, ở tầng tầng giả lập hiện thực chiến tranh giữa các vì sao bên trong bộc lộ tài năng sinh mệnh, đối với tinh tế chiến trường bố cục cùng quyết sách khẳng định có yếu tố chỗ. chúng ta đem đám này sinh mệnh tuyển ra đến đặc chiêu tiến vào siêu năng học viện chiến tranh ngành chỉ huy cùng thi đậu học sinh đồng thời nghiên cứu tập con đường hoang dã cùng chuyên nghiệp va chạm lẫn nhau học tập có thể sản sinh càng nhiều khả năng mà không đến nỗi biến thành thể chế cùng quy tắc nước động vô song ý nghĩ nhường trên sân võ trang bộ nhân viên âm thầm gật đầu những này cơ chế là cùng trong bọn họ bộ tham nhưu hệ thống một ít huấn luyện lý niệm là tương xứng hợp chỉ là loại này lý niệm lấy càng thêm có thể khiến người ta tiếp thu phương thức đi bị phổ cập đi ra ngoài ở vô số sinh mệnh bên trong khôn sống muốn chết tuyển ra tinh anh nhất cái kia một đống sinh mệnh số đếm đủ lớn, trải qua tầng tầng sàng lọc, có thể lưu lại tuyệt đối là nhân tài, nói không chắc còn có thể va chạm ra khác lý niệm đống lửa. Cái này cơ chế, trước đây ba ba mất tích đoạn thời gian đó, chúng ta trên địa cầu thực hành qua, thu được hiệu quả không sai. Lúc trước chúng ta chiến binh chọn lựa cùng huấn luyện, chính là chọn dùng tương tự thi đấu bình đại. Địa cầu người máy chiến tranh cùng giữa các hành tinh phong cách tác chiến, liền chỗ tập hợp cầu những kia trò chơi người chơi giữa các hành tinh tác chiến dòng suy nghĩ cùng kỹ xảo chiến đấu, chúng ta tiến hành thôi diện thay đổi sau, mới không có đi đường vòng, rất thuận lợi tìm tòi đến chiến giáp hệ thống. nối đường dây vũ trụ chiến giáp hệ thống bao quát tương lai giả lập hiện thực bình đại có thể tìm tòi người siêu năng phương thức tác chiến cùng phương thức huấn luyện dù sao ở giả lập hiện thực trên bình đại tùy ý phá hoại mà không lo lắng ra đại sự có rất nhiều thuận tiện chỗ hơn nữa giả lập hiện thực có thể rất tốt mà lẩn tránh một ít hộp tối thao tác cùng đi cửa sau vấn đề cung cấp công bằng hoàn cảnh hội nghị tràng bên trong thật lâu không nói ở tiêu hóa vô song ý nghĩ vô song ý nghĩ có rất lớn thao tác không gian lam nói trong tự nhân ở vào một cái to lớn cực lớn loại tinh thể quần tạo thành vũ trụ kết cấu bên trong Trong cự nhân chủ tinh cự nhân tinh cũng xưng cự nhân thành thuộc về 108 thành một tròng là một cái loại cỡ lớn loại hành tinh giàu dưỡng khí tinh cầu cự nhân tinh dưỡng khí nồng độ rất cao ở dĩ vang tinh cầu tiến hóa thời điểm diễn sinh ra cự nhân tộc kéo dài đến hiện tại bạch nữ hạ xuống một cái to lớn loại trên tinh cầu thời điểm bắt đầu nhìn chung quanh nàng lần thứ nhất đi vào tròng cự nhân đối với nơi này phi thường hiếu kỳ bên người nàng có trắng bình tĩnh rất nhiều khi thấy nên tiếp cự nhân tộc thời điểm bạch tinh văn minh sinh mệnh trong lòng thầm than cao năm mét cử hành loại người điển hình loại người đặc thù đứng ở trước mặt bọn họ lại như một con tiểu sùng vật cự nhân tộc đội ngũ bên trong bay ra một cái sinh mệnh rơi ở tại bọn hắn phía trước cách đó không xa cùng cái khác cự nhân so với cái này hiện ra gầy cự nhân tộc thanh niên chỉ có cao 2 mét lại như cao to bên trong người lùn cự nhân tộc thanh niên đúng mực cùng hai người lên tiếng chào hỏi hướng bọn họ được rồi một cái cự nhân tộc hoan nghênh lễ nghi hoan nghênh bạch tinh sứ giả đến xin chào ta là bạch nữ bạch nữ đáp lễ lại mỉm cười nói ta là có trắng có trắng cũng hướng cự nhân tộc thanh niên đáp lễ lại dám hỏi các hạ là cự nhân tộc thanh niên ở hai vị trên người đánh giá một phen nói tiếp ta là cổ đế con trai hy lưu lần này phụ thân phi thường hoan nghênh hai vị vì lẽ đó cô ý phái ta đến đây nên tiếp hai vị đến vương cung nhất tự nguyên lai like là hy lưu đế con có tâm có trắng khách khí nợ nụ cười hai vị xin mời đi theo ta hy lưu đưa tay một dẫn ra hiệu hai vị đổi tới trên đường một nhóm ở trung hòa hợp hy lưu tuy không giống cái khác cự nhân tộc nắm giữ phi thường cao to thân thể nhưng đầu góc phi thường thông minh linh hoạt làm người sự hòa hợp vững vàng tình thương cực cao cùng hắn giao lưu xưa nay sẽ không sợ nói nhầm lúng túng, cực kỳ ung dung. Coi trắng ánh mắt tình cờ sẹt qua cự nhân tộc chiến binh, thầm giật mình. Bọn họ thể trạng, nhưng bọn họ có một ít chỗ đặc thù. Chiến giáp khu thiết kế đừng với chủ lưu khéo léo, mà là có thể so với giáp máy dày nặng. Mỗi cái chiến giáp trong tay có một khối hơn 2 mét lớn tấm khiên, muốn công kích bọn họ, liền muốn phá tan cái này tầm khiên phòng ngự. Từ những này chiến binh để phán đoán cự nhân tộc thực lực, lấy nhỏ thấy lớn, bọn họ không thể khinh thường. Có điều cũng còn tốt, bọn họ bạch tinh văn minh cùng cự nhân tộc quan hệ không tệ. vì lẽ đó lần này phu nhân phái bọn họ lại đây cự nhân tộc, tự nhiên là bắt được liên lạc, nói không chắc tương lai, bọn họ có thể rất tốt hợp tác. vũ trụ tình thế bất ổn, đây là mọi người đều biết, liên hợp thành lập minh hữu quan hệ, có thể ở tranh đấu bên trong chiếm cứ ưu thế. đây là phu nhân phòng ngừa chủ đáo. bọn họ lần này làm là phu nhân sứ giả lại đây cự nhân tộc, chính là hy vọng có thể thâm nhập tiếp xúc, nhu cầu trong tương lai thành lập một cái chính thức minh hữu quan hệ. ven đường thưởng thức cự nhân tộc phong quang văn hóa, tinh cầu hàm dưỡng khí lượng cao duyên cớ, tinh cầu nguyên sinh tiến hóa sinh vật, cái đầu đều lớn hơn, cây cối cũng lớn. Cự nhân tộc ở lại nhà, sử dụng công cụ giao thông, toàn bộ đều so với thể trạng tiêu chuẩn vũ trụ sinh mệnh còn tốt đẹp hơn vài lần, thậm chí mấy chục lần. Cái này cũng là một loại đặc biệt phong quang. Không bao lâu, một tòa tọa lạc ở cự nhân giữa thành, một tòa bàng bạc bao la cự nhân vương cung, liền ánh vào bọn họ mi mắt. Đây là Trần mặc cùng hành quân kiến tập đoàn hoàn chỉnh tư liệu. Lôi đình em thanh trầm thấp chất phát, như phương xa chuyển đến sớm. Lôi lúc lặng lặng lật xem, thỉnh thoảng dừng lại một hồi, trải qua lên xem, trải nghiệm của hắn có sắc thái truyền kỳ, thuộc về một cái kỳ tích. Lôi đình mang theo than thở cùng khâm phục. như phần tài liệu này công khai hắn hoàn toàn có thể tiến vào vũ trụ lịch sử nhân vật huyền thoại danh nhân bảng 100 vị trí đầu trí tuệ hơn người lại thực lực cường hãn nắm giữ nhiều loại siêu năng đồng thời còn là một tên văn minh tiên phong hắn siêu năng mỗi một loại đều thuộc về đỉnh cấp siêu năng không chỉ là hắn bên cạnh hắn người phụ nữ kia cũng phi thường thần bí hiện tại có suy đoán bọn họ năng lực có thể cùng thứ 4 chiều không gian sinh mệnh có quan hệ thứ 4 chiều không gian sinh mệnh lôi úc trong nháy mắt thay đổi sắc mặt là thứ bốn chiều không gian sinh mệnh lôi đỉnh ở đầu chỉ có chân chính đối mặt với bọn họ thời điểm mới sẽ có loại cảm giác đó. Vô cùng thần bí, sâu không lường được, không nhìn thấy phần cuối, nhưng vẹn vẹn là suy đoán, bọn họ không dám xác định. Lôi Úc xem lướt qua trần mặc tư liệu, thán phục không nớt, đúng không đăm chiêu. Từ hắn tư liệu đến xem, có một khả năng tính lớn vô cùng. Cái gì khả năng? Lôi đỉnh quăng tới vẻ hỏi thăm. Lôi Úc suy tư một hồi, nói, trong tay hắn có một cái đỉnh cấp văn minh thậm chí là thần cấp văn minh hoàn chỉnh kỹ thuật truyền thừa. Nhưng là cái nào đỉnh cấp văn minh kỹ thuật truyền thừa bị hắn được? Bọn họ kỹ thuật phong cách cũng không có cụ thể cái nào đã bị hủy diệt văn minh dấu vết. Không gian liên tiếp khí, càng là bảy đại ở ngoài, những thế lực khác không có. Không gian liên tiếp kỹ thuật vì sao mà đến? Nếu như là tiểu vũ trụ bên trong văn minh đây. Lôi đình thân thể chấn động. Ngươi là nói trong tay hắn có một cái tiểu vũ trụ. Tồn tại khả năng này, hơn nữa rất lớn. Bằng không giải thích thế nào hắn ở tiền kỳ, ở một cái tinh hệ bên trong phát triển như vậy lớn lực lượng vũ trang, mà xung quanh văn minh nhưng hồn nhiên không biết. Này nói không thông. Như vậy liền nắm giữ một cái thần cấp văn minh cơ sở. Nếu để cho Trần Mặc ở đây, nhất định sẽ bị lôi ước suy đoán kinh đến lôi đình trong mắt nhiều một phần mù mịt chuyện này ý nghĩa là hắn thêm một cái tranh giành vũ trụ đối thủ tựa hồ nhìn ra lôi đình lo lắng lôi ước lắc đầu nói mục tiêu của chúng ta không phải hắn là hắc đồng văn minh bọn họ tuy rằng cuộc khởi nhưng hiện nay cùng chúng ta tinh vực không tiếp xúc nên đau đầu chính là chung quanh hắn thế lực như có cơ hội chúng ta thậm chí có thể cùng với hợp tác kết minh minh Á nhìn kỹ tinh đồ ngớ ngác nhập thần trong mắt màu xám ánh mắt tiêu cự không ở không biết đang suy tư điều gì đại khái một giờ tình trạng của hắn mới bị thuộc hạ báo cáo kéo đi ra đại nhân tộc trưởng đến tin tức xác nhận minh đồ theo trần mặc trở lại trọm song ngư kình ngư minh a ánh mắt xuất hiện tiêu cự ngầm đầu nhìn toàn tức tinh đồ tộc trưởng triệu kiến hắn hàn huyên rất nhiều nói rồi minh thể văn minh bây giờ tình hình xác nhận minh đồ nương nhờ vào trần mặc sự tình cũng biết minh đồ tàn sát đóng quân ở thiên tinh bi địa ở ngoại sứ giả đoàn hạm đội hộ tống không nghĩ tới đã từng đồng bào biến thành tử địch thế cuộc từ từ chuyển biến xấu cho thời gian của bọn họ không nhiều nguyên bản là không chiếm quá ưu thế lớn bây giờ thêm vào minh đồ càng thêm gian nan hắn cùng minh đồ đều từng ở cùng một cái học viện tu tập bởi vì lẫn nhau ưu tú giả lập giao thủ rất nhiều lần đối với lẫn nhau đều hiểu ngoại giới không biết minh đồ tình huống hắn biết đúng là như thế trong tộc mới sẽ lo lắng ở chiến tranh bố cục lên hắn thôi diễn năng lực ôn có vô hạn khả năng hơn nữa đó là một cái không tình cảm chút nào giao mộ bị hắn nhìn chằm chằm đều sẽ không có kết quả tốt hiện nay tình báo biết được tóc bạc cũng là đối phương tướng tinh con kia tóc bạc hồ ly bọn họ không hiểu nhiều hành quân kiến tập đoàn đầu tiên là minh nguyệt sau là minh đồ lại tới minh thất vũ các loại Kết toán quá sâu, không giải được cũng chỉ có thể hủy diệt. Chương 1018, ám xâm lâm phân liệt. Lâm Chí Viễn cùng thường ngày đến công ty, năm tháng tẩy đi hắn mới vừa tiến vào hành quân kiến tập đoàn thời điểm ngây nô, lưu lại trầm ổn cùng nội liễm. Bị hành quân kiến tập đoàn xem là hạt nhân nhân tài bồi dưỡng hắn, dựa vào tự thân khắc khổ cùng nỗ lực, bây giờ đã là giả lập hiện thực bộ nhân vật số 2. Trừ sáng tạo giả lập hiện thực vô song, giả lập hiện thực bộ hắn tư cách giả nhất. Đối với vô song, hành quân kiến tập đoàn trên dưới đều là xuất phát từ nội tâm căm phục, mặc dù không có Trần Mặc Tầng kia quan hệ cũng sẽ không có người đối với nàng tuổi còn trẻ liền ngồi ở vị trí cao có ý kiến. Con nhỏ tuổi mở lên cơn tính toán mạng lưới, kết hợp lao bản lượng tử kỹ thuật cùng ý thức liên tiếp kỹ thuật, mở truyền ra giả lập hiện thực. Thiên tài thiếu nữ tên, từ lâu truyền khắp hành quân kiến tập đoàn trên dưới. Ngày hôm nay vô song thông báo hắn, hắn không thể không từ trong phòng thí nghiệm đi ra, đến phòng họp. Bởi vì có một cái phi thường trọng yếu giả lập hiện thực bình đại cần giả lập hiện thực độ ngành hiệp trợ khai phá. Bây giờ hành quân kiến tập đoàn, từ lâu vượt xa quá khứ, không phải một công ty đơn giản như vậy. Kỹ thuật lập nghiệp hành quân kiến tập đoàn bảo lưu hết thể kỹ thuật bộ ngành. Bọn họ là nguyên lai trò chơi khai phá bộ, đổi tên giả lập hiện thực bộ, nắm giữ đơn độc tổng bộ căn cứ. Hành quân kiến giả lập hiện thực bộ, ở giả lập hiện thực kỹ thuật sau khi ra ngoài, quy mô kéo dài mở rộng, lúc đoạn địa cầu giả lập hiện thực trò chơi bình đài, cũng trở thành hành quân kiến cấp dưới tinh vực to lớn nhất giả lập hiện thực bình đài. Ở lúc trước địa cầu thông qua dùng giả lập hiện thực trò chơi lựa chọn chiến giáp sư bắt đầu, giả lập hiện thực bộ trừ hoạt động giả lập hiện thực trò chơi bình đài, còn có thể gánh chịu một ít đặc biệt giả lập hiện thực không gian khai phá, để cung cấp cho những ngành khác tiến hành giả lập hiện thực thí nghiệm. trừ địa cầu tổng bộ, ở hành quân kiến tập đoàn cấp dưới bên trong tinh vực, đều có bọn họ tập đoàn phân bộ, có hành quân kiến tập đoàn ảnh hưởng tinh cầu, đều có bọn họ phân bộ, chiêu nạp bên trong tinh vực hết thảy giả lập hiện thực nhân tài, đã từng hành quân kiến tập đoàn bộ trò chơi thành viên, bây giờ đều trở thành giả lập hiện thực bộ cao tầng, trở thành một mới quan to, giả lập hiện thực bộ phong họp, giả lập hiện thực bộ chủ yếu nhất nhân viên toàn viên đến đông đủ, không trên đất cầu, đều thông qua toàn thức hình chiếu, xuất hiện ở vốn nên chút với vị trí của mình, bọn họ cũng đang thảo luận liên quan với lần này hội nghị nội dung, vô song thông báo bọn họ nội dung. chính là có một cái trọng yếu giả lập hiện thực bình đại cần khai phá muốn giả lập hiện thực bộ hết thảy đoàn đội hạt nhân nhân viên mở hội bọn họ đều phi thường hiếu kỳ đến cùng là cái gì bình đài, muốn long trọng như vậy cùng vô song xuất hiện còn có võ trang bộ cao tầng cùng với bộ hành chính cao tầng những ngành khác cao tầng đến bọn họ phòng họp trên sân mọi người hai mặt nhìn nhau lần này triệu tập mọi người là thông báo một cái nghiên cứu đầu đề lần này cần giả lập hiện thực bộ hiệp trợ võ trang bộ cửa cùng bộ hành chính khai phá một cái giả lập hiện thực bình đại cái này bình đại yêu cầu hành quân kiến tập đoàn cấp dưới tinh vực hết thể sinh mệnh đều có thể sử dụng. Cái này bình đài tác dụng cùng công năng là cái gì? Một tên giả lập hiện thực kỹ sư hỏi. Vì chúng ta hành quân kiến tập đoàn chọn lựa nhân tài. Minh Đổ ở người máy dẫn dắt đi, tiến vào hành quân kiến tập đoàn tổng bộ lầu số 1 khu vực. Về tròm song ngư kình ngư đã 10 ngày có thừa. Minh Đồ chiến bộ hiện nay đóng quân ở Nhân Mã tọa, hắn lựa chọn cùng Trần Mặc về địa cầu. Nơi này là ý thức rời đi phòng thí nghiệm, hiện tại ngươi có thể lựa chọn ngươi cần gen sinh mệnh. Trần Mặc chỉ vào gen lựa chọn hệ thống. Nơi này tụ tập hết thể tiến vào hành quân kiến tập đoàn tinh vực gen sinh mệnh. còn có vũ trụ cái khác đẳng cấp cao sinh mệnh gen gen kho dung lượng lớn vô cùng minh đồ mặt không hề cảm xúc nhân loại minh đồ không chút nghĩ ngợi lựa chọn địa cầu nhân loại gen tổ sự lựa chọn của hắn nhường trần mặc sững sở tuyển hạng bên trong có minh đầu nguyên lai sinh mệnh bộ tộc gen tổ hắn cho rằng minh đồ sẽ chọn hắn nguyên lai bộ tộc nhưng hắn nhưng lựa chọn nhân loại tại sao trần mặc hỏi nhìn vào mắt hắn lựa chọn trần mặc không nói thêm nữa ngươi có thể lựa chọn tướng mạo của ngươi phối hợp trí tuệ nhân tạo sẽ căn cứ ngươi muốn tướng mạo biên tập gen tổ Minh Đồ bắt đầu cẩn thận tỉ mỉ lựa chọn lên, đại khái nửa giờ, hắn mới căn cứ chính mình yêu thích, chấp vá ra mình thích tướng mạo. Hắn lựa chọn cùng Trần Mặc như thế người da vàng, tướng mạo có chút đẹp trai, nhưng xem ra rất cao lãnh, cùng Minh Đồ hiện tại khí chất khá giống, cấm dục hệ nam nhân. Bao lâu có thể thành? Minh Đồ hỏi. Gia nhập sinh trường thuốc, cần khoảng 5 tháng, nhân bản cơ thể sống liền có thể thành niên. Cảm ơn. Nghe được cảm ơn hai chữ từ Minh Đồ trong miệng nô ra, Trần Mặc hơi kinh ngạc, lập tức nở nụ cười. Địch Nam Giã từ bỏ ý nghĩ của ngươi, ta có thể lấy mâu thân danh nghĩa phát thể. đối với ngươi lần này làm chuyện cũ sẽ bỏ qua. Địch Nam Mẽ la sắc mặt khó coi nhìn trầm trầm trước mắt cùng hắn tướng mạo tương tự loại thú tộc sinh mệnh ở tận lực khắc chế lửa giận của chính mình. Địch Nam Dã hắn tốt đệ đệ ở thiên tinh thịnh hội đêm trước phát động ám xâm lâm trình biến nhường bọn họ trở thành toàn vũ trụ chuyện cười. Từ ta truyền đạt mệnh lệnh thứ nhất bắt đầu ta không có ý định từ bỏ. Địch Nam Giả nhất miệng trên mặt thô giáp giáp ra có vẻ nụ cười có chút dữ tợn. Tại sao phải đi đến nước này? A a a. Địch Nam Giả phát sinh quỷ dị tiếng cười. Tại sao? Ám Long chết rồi. mà ngươi nhưng không hề làm gì. ngươi biết rõ là đế khắc tộc cấu kết Hắc Đồng Văn Minh, đem ám long hành tung tiết lộ cho bọn họ, cho Hắc Đồng Văn Minh phải người ám sát. ngươi lại sợ hai Hắc Đồng Văn Minh thực lực, chỉ dám tìm biển vô tận gốc mà ở đồng thanh trước mặt, còn muốn khuôn mặt tươi cười đó lấy. ở trong mắt ta, ngươi chính là một kẻ nhu nhược, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. nói đến đây sự kiện, Địch Nam Mễ la trở nên không bình tĩnh, một cơn lửa giận chính đang nổi lên. ngươi cho rằng ta không muốn cùng Hắc Đồng người đánh à? ngươi cho rằng tại sao như vậy dễ dàng biết là đế khát tộc cấu kết Hắc Đồng người? thật là ngươi trà đó là đồng thanh tính toán hắn muốn dùng chúng ta làm đao giao động vì doanh địa vị hắn có thể thuận vị kế thừa hắn ở chỗ này của ta thất bại liền đi thạch cam tinh giết an đưa tới lôi thần văn minh cùng bạch tinh văn minh phẫn nộ hiện tại hắn đã đắc thủ cái kia bạch tinh cùng lôi thần liên thủ đối phó hắc đồng người thời điểm ngươi tại sao không dám động thủ ngươi động thủ ba nhà tạo áp lực vì doanh chẳng lẽ là sẽ không hy sinh một cái đồng thanh bảo toàn hắc đồng à địch nam ra gào thét lên tiếng mắt lộ ra ánh lửa chúng ta ám xâm lâm vốn là thế yếu ta muốn cho bọn họ ba bại đều thường chúng ta ám xâm lâm văn minh liền có thể quật khởi làm to. Địch Nam Mễ la hỏa khí thu một điểm, có chút hổ thẹn, ta là vì ám xâm lâm văn minh mà ở nhẫn. A a luôn mồm luôn miệng vì ám xâm lâm văn minh. Ngươi như vậy thánh mẫu, ngươi đi lập một cái đền thờ a ngươi vì ám xâm lâm. Ngươi đem ngươi quyền lực cho ta, hiện tại ám xâm lâm cũng không cần phân liệt. Địch Nam dã trên mặt tất cả đều là trân trọng. Ngươi dám cho à? Ngươi không dám cho. Nói cho cùng, ngươi chính là rất sợ chết, là không nỡ lòng bỏ quyền lực trong tay của chính mình, quay về kẻ thù một cái dám cũng không dám thả. Được rồi. Ám Long là con trai của ta, lẽ nào hắn chết, ta không đau lòng à?" Địch Nam Mễ La bạo phát lửa giận, "Ta là vì Ám Sâm Lâm. Đồng Thanh thông minh như vậy, hắn bước kế tiếp nên sẽ nói cho ngươi biết một cái tin tức." "Cái gì?" Địch Nam Mễ La sử sốt. "Ám Long không phải con trai của ngươi, hắn là con trai của ta." "Dứt." Địch Nam Mễ La chừng hai mắt cứng ở tại chỗ, tay chân lạnh lẽo, nhìn trước mắt tấm này quen thuộc mặt, một luồng trước nay chưa từng có lửa giận bạo phát, chỉ cứ hắn có ý thức. "Địch Nam Dã, ta cùng ngươi không chết không thôi." "A Địch Nam Mễ La điên rồi giống như." đánh một quyền hướng về địch nam giã. nắm đấm xuyên qua toàn tức hình chiếu, nhường hắn một quyền thất bại. A a a. Hắn điên rồi giống như nắm lên trong tay cái ghế, đập về phía trước mắt toàn tức bình đài. Ngay kế, Lam Bảy đại thần cấp văn minh một trong ám xâm lâm văn minh phân liệt, khiếp sợ vũ trụ. Chương 1019, thời đại thay đổi. Triệu Mẫn đem một phần văn kiện cho Trần Mặc, là một phần siêu năng mở rộng bảng kế hoạch. Vũ trụ thời đại, làm hành quân kiến tập đoàn người quyết định, bọn họ cách cục từ lâu vượt qua toàn nhân loại độ cao, không lại câu nệ ở mặt đất cầu quốc gia trong lúc đó. bây giờ hành quân kiến tập đoàn trở thành vũ trụ chúa tể một phương bọn họ nhưng không hy vọng địa cầu nhân loại vẫn là nhỏ yếu như vậy trong hội nghị lam nói rất đúng địa cầu là cố hương của bọn họ nơi này bất luận làm sao đặc thủ, bọn họ tinh vực những tộc quần khác cũng không có tư cách có ý kiến hành quân kiến tập đoàn từ nơi này có khởi người địa cầu là đặt xuống vương triều nhóm đầu tiên chiến sĩ huống hồ nơi này vẫn là trần mặc quần thể cùng cố hương vị trí siêu năng phổ cập cái thứ nhất tiền lời bộ tộc tự nhiên là nhân loại địa cầu nên thay đổi triệu mẫn nói rằng trần mặc cầm lấy văn kiện nhìn lướt qua Dựng đứng nhật, hành quân kiến tập đoàn lấy hung hăng tư thái hướng về toàn cầu nhân loại tuyên bố, tương lai từng bước tiến vào toàn dân siêu có thể khai phá, mỗi một người địa cầu đều có thể khai phá tiến hóa, nắm giữ mạnh mẽ siêu năng. Đồng thời mở ra giữa các hành tinh phi thuyền, địa cầu nhân loại có thể cưới công cộng giữa các hành tinh phi thuyền, đi tới những tinh hệ khác cùng tinh cầu. Mà cưới phi thuyền giữa các hành tinh du lịch điều kiện tiên quyết là nhất định phải trải qua thân thể khai phá, bằng không căn bản là không có cách thích ứng những tinh cầu khác đại khí cùng virus. Vì lẽ đó nhân loại, nghe đến mấy cái này tin tức, trong đầu nhô ra câu nói đầu tiên chính là Thời đại thay đổi. Ở Hành quân Kiến tập đoàn Hung hăng dưới ảnh hưởng, Địa cầu hết thể ôm hoạch quốc gia bắt đầu toàn bộ tiêu hủy vũ khí nguyên tử. Ở Hành quân Kiến tập đoàn Hiệp trợ dưới, do Hoa Hạ chính thức chủ đạo, chỉnh hợp toàn cầu, bắt đầu toàn cầu nhân loại lớn dung hợp. Ở Hành quân Kiến tập đoàn Thực lực tuyệt đối dưới, Địa cầu thay đổi tiến hành đến mức rất thuận lợi. Một ít châu Mỹ cùng người Âu châu xuất hiện kháng nghị du hành, từ chối nhân loại lớn dung hợp, từ chối siêu có thể khai phá, cho rằng Hành quân Kiến tập đoàn ở tàn hại nhân loại. Nhưng mà, hết thể kháng nghị người bị Hành quân Kiến tập đoàn bắt giữ hầu như không còn. cũng thủ tiêu siêu có thể khai phá quyền lợi vũ trụ thời đại còn ở vì là địa cầu này mảnh đất nhỏ tiến hành du hành kháng nghị loại này ngu không thể nói hành vi nhất định bị thời đại đào thải cái thời đại này từ chối dùng kỹ thuật thủ đoạn gia tốc sinh mệnh tiến hóa chính là đem chính mình đưa thân vào thế yếu bên trong loại này ngu nguội cùng ánh mắt thiện cận cách làm đối với địa cầu tương lai thai hại không lợi sau khi hành quân kiến tập đoàn thả ra thông báo ai lại công khai truyền bá tiêu gạo phản đối lớn dung hợp cùng siêu có thể khai phá đem cấm siêu có thể khai phá cấm sử dụng hành quân kiến tập đoàn tất cả khoa học kỹ thuật kỹ thuật Nhường chính hắn sống ở bảo vệ địa cầu một mẫu 3 phân dụng thời đại, hành quân kiến tập đoàn thiết huyết quả quyết thủ đoạn, nhường nghị bước lên manh mối người nhất thời ngừng chiến tranh. Ở mỗi cái lục địa dưới sự phối hợp, từng tòa từng tòa siêu năng học viện trên địa cầu bên trong bị xây dựng lên đến, đồng thời cũng ban phát siêu năng luật pháp quy tắc, địa cầu chính đang ngay ngắn có thứ tự thay đổi. Vang vang liệt liệt siêu năng biến cách, nhường địa cầu trở thành toàn vũ trụ tiên tiến nhất nhập siêu có thể thời đại tiên phong. Lam xem lướt qua truyền lên một phần tin tình báo, sử long trường thành ngoại vi xuất hiện đông đảo nhỏ cố bộ đội thẩm thấu quấy rầy sự tình, không phải một hai kiện. mà là nhiều đến hơn vạn kiện. Một khi bọn họ đuổi theo, đối phương sẽ thoát đi, sẽ không cùng bọn họ dây dưa. Những này nhỏ cố bộ đội tuy rằng sẽ không tạo thành tổn thất quá lớn thất, nhưng không thể tả quá nhiễu, không cẩn thận bị đối phương nắm lấy phòng thủ lỗ thủng, có thể sẽ tạo thành tổn thất lớn. Chạy theo làm lên xem, có người nghĩ ở sau lưng kiếm chuyện. Mục đích của đối phương rất rõ ràng, nhường sử Long Trường thành cầu vòng chiến trường phân tâm đi ứng trả cho bọn họ, cho cầu vòng chiến trường chế tạo ưu thế. Thủ đoạn gọn gàng nhanh chóng, hành động trải qua tổ chức, không phải nhàn tản thế lực gây phiền phức, này thế lực sau lưng, e sợ tính toán không nhỏ. lam nhìn chằm chằm tình báo nói rằng có thể làm được trình độ như thế này tuyệt đối không phải tiểu văn minh bây giờ hành quân kiến tập đoàn thế mạnh danh tiếng đang nổi thế lực nhỏ muốn đối phó bọn họ cũng muốn cân nhắc một chút hậu quả có thể tìm tới là thế lực kia à? chân mắc hỏi lam lắc đầu nói đến đây quái dày nhỏ cố bộ đội hết thể sinh mệnh đều ở trong đầu trồng vào chip thông minh một khi bị chảo chịp thông minh sẽ khởi động đem trí nhớ của bọn họ cầm cố tiến hành tẩy não tạm thời không thể xác định là nhà ai chuẩn bị làm thế nào chân Mặc khẽ nhíu mày giết mấy con gà cho sau lưng hầu tự nhìn lam hẹp dài con ngươi như đao, lập loài hàng quang sử long trường thành bị quấy dày động tác càng ngày càng nghiêm trọng như tùy ý phát triển một khi tạo thành không thể cứu vãn tổn thất to lớn đối với sử long trường thành cầu vồng chiến trường không phải là chuyện tốt không làm rõ được thế lực kia ở sau lưng dợ trò nhưng biết rõ cái nào chủng tộc bộ tộc rất đơn giản không lâu lam liền để đại ma chiến bộ đến sử long trường thành ngoại vi tròm sao lên liên tục hủy diệt 20 tiểu văn minh bất quá bọn hắn muộn một bước những tiêu tiểu văn minh hoàng thất cùng người nam quyền từ lâu xuất lĩnh hạt nhân bộ tộc cùng trọng yếu nhân viên thoát đi lưu lại một ít vô tội sinh mệnh ở tình cầu bên trong. Phu hoàng, chúng ta đã dựa theo yêu cầu của ngươi, phái nhỏ cỗ bộ đội đối với sự long trường thành tiến hành quấy dậy. Võ hoàng tử cung kính báo cáo. Võ đế lộ ra vẻ hài lòng, thô lỗ trên mặt mang theo nụ cười. vì đế cùng vũ đế đều lộ ra nhẹ nhàng vui sướng. Ở thiên tinh thịnh hội trận chiến cuối cùng, hắn đã triển hiện thực lực của chính mình. Bây giờ trùm võ tiên không cần giống như trước kia như vậy biết điều. Thấy võ hoàng tử mặt lộ vẻ nghi hoặc, võ đế liền nói rằng, đúng không nghi hoặc chúng ta tại sao muốn đối với hành quân kiến tập đoàn đạo thủ. Võ hoàng tử gật đầu, nói. hiện tại hành quân kiến tập đoàn như mặt trời ban trưa chúng ta cùng với trở mặt cũng không sáng suốt đông dương tăng thêm một cái cường định đắc tội bọn họ đối với chúng ta cũng không có lợi ngươi có thể nói như vậy nói rõ ngươi có cẩn thận nghĩ tới trong đó được mất võ đế tán thưởng mà liếc nhìn võ hoàng tử tùy tiện nói nhưng ngươi không thể chỉ tính toán nhất thời được mất ngươi cảm thấy chúng ta không động thủ hành quân kiến đối với chúng ta uy hiếp liền không lớn à. nay võ hoàng tử nhất thời trần trở cẩn thận suy nghĩ qua đi mới nói như thế có uy hiếp hành quân kiến ngay ở chúng ta bên cạnh tinh vực giáp giới thực lực bọn hắn mạnh mẽ đối với chúng ta uy hiếp trước sau tồn tại này là được rồi võ đế bình tĩnh bắt đầu bây giờ hành quân kiến thế mạnh đã có tranh giành vũ trụ tư cách chúng ta cùng bọn họ tinh vực giáp giới ngày sau một trận chiến không thể tránh khỏi kết minh minh thể văn minh đối phó hành quân kiến tập đoàn một khi minh thể văn minh phá xử lòng trường thành cầu rồng hai nhà bọn họ sẽ tiến vào chiến tranh toàn diện võ hoàng tử đam chiêu thấy hắn còn không thông suốt gián dấp võ đế tiếp tục nói hành quân kiến tập đoàn thực lực không thể khinh thường có thể nói là bình cường tướng mạnh hơn nữa khoa học kỹ thuật kỹ thuật không yếu như bọn họ cùng minh thể văn minh toàn diện khai chiến hai nhà nhất định tiêu hao nghiêm trọng thậm chí lưỡng bại câu thường, chuyện này với chúng ta liền rất có lợi vo hoàng tử trong nháy mắt đống nhiên tỉnh ngộ mặc dù bọn họ lựa chọn cùng minh thể văn minh kết minh nhưng ở loại này thời đại là không có vĩnh viễn bằng hữu như hành quân kiến tập đoàn bị hủy diện minh thể văn minh tiếp thu hành quân kiến tinh vực như vậy cùng bọn họ tinh vực giáp giới chính là minh thể văn minh vậy cũng là một con càng to lớn hơn càng nguy hiểm giá thú nói không chắc lúc nào giao mổ liền đến bọn họ mà nếu như minh thể văn minh ở trong trận chiến đấu này tổn thất quá nghiêm trọng bọn họ tròm võ tiên không hẳn không thể lấy Minh Hiếu chi lợi, yêu cầu tiếp quản sử lòng trưởng thành cầu vồng. Dầu gì cũng có thể thu lấy bộ phận hành quân kiến tập đoàn tinh ngực, thu được lợi ích lớn hơn nữa. Đại ca có nghĩ tới hay không, một khi Minh thể Văn Minh ở Bạch vụ cầu vồng bên trong binh bại đây, một bên uy đế theo bản năng hỏi ra vấn đề này. Lời này vừa nói ra, bên trong cung điện rơi vào yên tĩnh. Này theo bản năng vấn đề tựa hồ vạch ra một đạo khác tưởng, đem một loạt vấn đề đặt tới ở bên ngoài, liền ngay cả hỏi ra vấn đề này uy đế chính mình đều lập tức thức tỉnh. Là, bọn họ từ vừa mới bắt đầu quyết sách liền không đem minh thể văn minh thất bại độ khả thi tính toán ở bên trong nhưng là thần cấp văn minh minh bại này có chút khó có thể tưởng tượng nhưng minh thể văn minh xác thực ở hành quân kiến tập đoàn trên tay cắm nhiều lần bổ nhào thất bại khả năng cũng không phải không tồn tại võ đế bị vấn đề này hỏi đến sướng suốt tao mày suy tư lên còn thuận lợi tướng tinh ảnh điệu đi ra tam đế đều quan tâm tinh đủ bắt đầu khe khẽ bàn luận lên minh thể văn minh không thể ở như thế then chốt chiến tranh lên thất bại đi võ hoàng tử thầm nói không có không thể bên người vũ đế lắc đầu mở miệng chất nhi ngươi còn trẻ trải qua chiến tranh không nhiều đối với chiến tranh vĩnh viễn không cần nói không thể chiến tranh có bất kỳ độ khả thi vũ đế đôn đôn giáo dục vừa ra võ đế liền mở miệng như minh thể văn minh thất bại vậy thì náo nhiệt vũ trụ đông đảo đỉnh cấp văn minh đối với thần cấp văn minh địa vị mơ ước đã lâu thậm chí mấy nhà thần cấp văn minh lẫn nhau đều hy vọng có thể phá đổ mấy cái để chính mình độc đại thu được càng to lớn hơn quyền lực cùng lợi ích một khi minh thể văn minh xuất hiện xu hướng suy tàn kết cục không thể so với ám xâm lâm tốt hơn chỗ nào phu hoàng y tứ là như minh thể thất bại cũng sẽ phân liệt võ hoàng tử chấn động thất kinh hỏi Võ Đế lắc đầu, Trần Mặc không nói. Chương 1020, tình thế nguy cấp. Vũ trang toàn bộ, hành quân kiến tập đoàn các chiến bộ tướng tinh tụ hội một đường. Vương Hải, Hà Tương, Khổng Liêu, Hốt Mục, Đại Mã Tổ, Chu Hà, Tiêu Lễ, Khúc Thứ, Trung Lôi, Xích Cận, Khổ Thiên đám người đang thảo luận thế cục bây giờ. Trong đó Vương Hải, Hốt Mục các loại đóng tại ở ngoài tướng tinh, là thông qua hình chiếu xuất hiện. Trước tiên Long trọng cùng mọi người giới thiệu một vị mới đồng liêu, Minh Đồ. Trần Mặc nhìn về phía bên người Minh Đồ. Mang theo hắn trở lại tinh cầu bọn họ tinh vực lâu như vậy. đây là minh đồ lần thứ nhất chính thức cùng võ trang bộ chúng tướng gặp mặt sau đó minh đồ chính là chiến hữu của chúng ta có thể mang phía sau lưng giao cho lẫn nhau chiến hữu trần mặc nghiêm túc nói rằng lời này vừa nói ra trên sân chúng tướng liếc nhìn minh đồ vô tay mà trần mặc bên người minh đồ dương mắt nhìn về phía trần mặc luôn luôn lánh khốc vẻ mặt hiếm thấy biến nú hòa. là minh thể văn minh phản tướng hắn có thể được như vậy tín nhiệm đây là trước này chưa từng có ở minh thể văn minh hắn đối mặt chính là không ngừng nghỉ giám sát cùng hạn chế còn có không xóa đi được từ hận ở đây hắn mới cảm giác được một điểm nhiệt độ chỉ ít nơi này hay là có người đồng ý tín nhiệm hắn nói một câu trần mặc đem nói dẫn hướng về minh đồ ngần ngươi minh đồ mới lung ta lung túng mở miệng ta gọi minh đồ ngăn ngắn bốn chữ sắp thực một câu không phải thẹn thủng cũng không phải xa lạ khoảng thời gian này tiếp xúc trần mặc đối với minh đồ cũng có chút hiểu biết đặc thù tao ngộ, đặc thù thân thể hạn chế nhường hắn mây trăm năm qua rất ít cùng sinh mệnh khác giao lưu càng không cảm giác được nhiệt độ dĩ nhiên là dưỡng thành quái gở hướng nội tính cách nhường hắn nói rất nhiều hiển nhiên không hiện thực minh đồ vừa gia nhập chúng ta sau đó hắn thống lĩnh minh đổ chiến bộ hy vọng mọi người lẫn nhau phối hợp lẫn nhau đều là tín nhiệm nhất chiến hữu trần mặc nói xong liền để mọi người vào chỗ lần này sử long trường thành tao nộ lượng lớn nhỏ cố bộ đội quấy dày điều tra đến một chút mặt mày chu hà đứng lên đến đem tình báo báo cáo căn cứ điều tra của chúng ta rất sát xuất lớn cùng chòm võ tiên có quan hệ trong võ tiên khúc thứ tinh thần chấn động đó là thập nhị địa đứng đầu võ tiên tri địa thuộc về mạnh mẽ nhất đỉnh cấp văn minh hàng ngũ tinh vực chiều ngang đạt đến trăm ức năm ánh sáng trường hợp lãnh địa liền cùng bọn họ có một ít giáp giới Toàn tức tinh đồ hiện lên ở tác chiến trên bình đài song phương giáp giới tinh vực vừa xem hiểu ngay khoảng thời gian này hắn lo lắng vẫn ở ứng phó quái dày sự tình. dù sao đó là cố hương của hắn hơn nữa đối phương quy mô lớn như vậy quái dày hắn cũng sợ có chuyện cho bạch vụ cầu vồng chiến trường mang đi phiến phước đó mới là nghiêm trọng nhất gia nhập hành quân kiến tập đoàn sau hắn biểu hiện không sai chịu học tập hơn nữa có lao tướng tinh thận trọng rất nhanh liền hòa vào cái này tập thể trải qua lam dạy dỗ chiến thuật năng lực được tăng lên không nhỏ hắn chiến bộ cũng sử dụng hành quân kiến tập đoàn các loại kỹ thuật hoàn thành luật xác so với trước đây tiến bộ một cấp độ vì lẽ đó ở xử Long Trường Thành trong cuộc chiến hắn làm bất cứ lúc nào trợ giúp bộ đội đóng giữ xử Long Trường Thành đồng dạng vì là trấn thủ cầu vồng hốt một chiến bộ bảo đảm phía sau để không có sơ hở nào dù sao đối thủ của bọn họ là Minh Thể Văn Minh cuộc chiến tranh này là không thể sai sót bây giờ nhưng thêm ra một cái tròn võ tiên trong võ tiên tại sao muốn đi qua quay giày chúng ta khúc thứ hỏi Mộ Thị Thiên Tinh cái kia trận chiến đấu hay là bởi vì lão bản trong tay Thiên Tinh di thư hay là bọn họ sợ chúng ta làm to? ảnh hưởng đến an toàn của bọn họ. Khúc thứ vấn đề sau, nhằm vào tròn võ tiên nhúng tay nguyên nhân vấn đề đều bị hỏi lên. Bọn họ lựa chọn địa phương ở sử long trường thành, chúng ta ở sử long trường thành chiến tranh thất bại, đối với bọn họ có ích lợi gì? Ha Hưng hỏi. Vấn đề này hỏi rất hay. Lam mới đầu nói rằng sử long trường thành chiến tranh, đối với tròn võ tiên có ích lợi gì? Trên sân rơi vào ngắn ngủi trong suy tư, suy yếu thực lực của chúng ta. Chúng ta cùng tròn võ tiên giáp giới, chúng ta mạnh mẽ, đối với bọn họ không chỗ tốt, đất dùng cầu lại nói chính là một núi không thể chứa hai quặng. hốt mục nói rằng nhưng nếu chúng ta thua trong võ tiên khả năng nên đón một cái càng mạnh hơn lá hổ giữa bọn họ khả năng tồn tại một loại nào đó lợi ích thỏa thuận vương hải nói rằng chúng tướng đều đưa mắt phóng tới tinh đồ lên cùng bạch vụ cầu vồng giáp giới minh thể văn minh nhắc tới minh thể văn minh chúng tướng đều nhìn về minh đồ hắn là minh thể văn minh xuất thân vậy coi như là hắn chủ cũ đối với minh thể văn minh cùng với bọn họ tướng tinh không thể nghi ngờ là hiểu rõ nhất vị kia chỉ thấy lúc này minh đồ chết nhìn chòng trọc tinh đồ trong mắt còn ẩn hàm hào quang cự hận lạnh lùng vô tình sát khí sôi trào. Hiện tại thế cục này, xem ra Minh Thể Văn Minh là chuẩn bị cùng hành quân kiến tập đoàn không chết không thôi. Diễm Bình tĩnh cười nói. ở Hắc Đồng Văn Minh nơi này, Diễm Thể chất xem như là gầy yếu, Hắc Đồng Hoa Văn hỗn loạn hỗn tạp, thực lực cá nhân nhỏ yếu, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn ở về mặt quân sự thành kiểm. đã từng tọa trấn Hắc Đồng quân đoàn số một tham yêu, tứ phương chinh chiến, hắn sát phạt quả cảm, để cho kẻ địch nghe tiếng đã sợ mất mật. Bây giờ tọa trấn Hắc Đồng Văn Minh quân đội tổng tham bộ người trông coi, quyền lực càng lên một tầng. Đồng Thanh rất nhiều ở thế của quyết đoán lên sự tình, đều muốn tới tìm Diễm thảo luận. hán thực quyền hầu như là đồng thanh bên dưới tuổi tác lên đồng thanh lớn hơn một chút nhưng diễn bề ngoài xem ra nhưng càng già hơn một ít quanh năm chung quanh tranh chiến lại là quyết đoán sát phạt trí tuệ tiêu hao trong mắt tự nhiên không có thể chất cường hãn đồng thanh như vậy khí huyết dồi dào xem ra tuổi trẻ từ tinh đồ bên trong thu hồi ánh mắt đồng thanh ngắm chiêu minh thể văn minh vi vọng ở hành quân kiến tập đoàn trong tay một lần lại một lần bị đả kích chỉ có phá hủy hành quân kiến tập đoàn mới có thể làm cho minh thể văn minh trọng trấn được uy ở cầu vòng tinh biến sau minh thể văn minh tình cảnh càng ngày càng gay go như lần này đánh thắng hành quân kiến tập đoàn những văn minh khác có kiến kỵ liền có thể giải quyết bọn họ hiện nay khốn khủng Như không đánh thắng ngươi cảm thấy cuộc chiến tranh này ai có thể thắng đồng thanh bình tĩnh hỏi diễm suy nghĩ một chút nói rằng khó nói ai thua ai thắng chiến tranh thay đổi trong nháy mắt chí ít hiện nay bạo lộ ra vũ khí chiến tranh kỹ thuật song phương cũng không có rõ ràng tranh lệ đồng thanh tán thành gật đầu từ trước mắt tình báo lên xem bọn họ kỹ thuật cũng không là hậu như thế trong thời gian ngắn nắm giữ nhiều như vậy tiên tiến kỹ thuật hẳn là thu được một cái nào đó đỉnh cấp văn minh để lại khoa học kỹ thuật hạt nhân Bất quá bọn hắn siêu năng kỹ thuật khả năng so với chúng ta muốn tiên tiến không ít. Siêu năng vấn đề tạm thời còn không cần lo lắng quá mức. Diễm nói rằng vũ trụ chủ lưu chiến tranh so đấu chính là vũ khí chiến tranh, người máy chiến tranh, chiến hạm những này khoa học kỹ thuật cá thể chiến binh đối kháng, đa số ở tao nội chiến bên trong xuất hiện hoặc là tiêu hao hết vũ khí thời điểm công phòng chiến. Siêu năng ảnh hưởng chính là sinh mệnh cá thể thực lực, nhưng không ảnh hưởng chiến tranh khoa học kỹ thuật chủ lưu. Vũ trụ chiến tranh phát hiện tức phá hủy. Một khi hạm đội bị kẻ địch phát hiện, đối mặt chính là hủy diệt đả kích. ở không gian vũ khí cùng tốc độ ánh sáng hủy diệt vũ khí bên dưới mạnh mẽ đến đâu cá thể chiến binh cũng như bỏ sát trần mặc năng lực thật không đơn giản lần kia ở mộ thị thiên tinh giao thủ với hắn ngươi biết là cảm giác gì ạ đồng thanh trong mắt mang theo hồi ức diệm nhấc lên một chút hứng thú có thể làm cho đồng thanh nói không đơn giản sinh mệnh cũng không nhiều năm đó đan đều không có được cái này đánh giá ta hiện tại có chút hiếu kỳ như đối mặt một cái hố đen ngươi vĩnh viễn không nhìn thấy hắn lá bài tẩy một loại cảm giác vô lực như đổi như thế sinh mệnh là cảm giác tuyệt vọng sự tự tin của ngươi sẽ ở cùng hắn không ngừng trong khi giao thủ bị phá hủy, rất vướng tay chân. Đồng Thanh thở dài nói rằng, chính là lúc đó giao thủ với hắn, ta mới khẳng định trên người hắn cất giấu thứ 4 triệu không gian sinh mệnh bí mật. Diễm sợ hãi thay đổi sắc mặt. Trở lại chuyện chính, Sử Long Trường Thành nơi đó, chúng ta có muốn hay không phái binh đi tới? Đồng Thanh nói rằng, chúng ta cùng hành quân kiến tập đoàn trong lúc đó, trung gian cách 10 thành, cũng không có trực tiếp lãnh địa tiếp xúc, phái nhỏ cố bộ đội đi vào, tác dụng không lớn, phái quân đoàn qua, tiếp tế không đủ, viện quân không đủ, dễ dàng gặp sự cố. còn sẽ khiến cho xung quanh thế lực cảnh giác. Không hề làm gì, là hiện tại trạng thái tốt nhất, nhìn bọn họ cùng Minh thể Văn Minh đấu tranh. Diễm Chỉ chỉ toàn tức tinh đồ lên phân chia thế lực. Không cần lo lắng Minh thể Văn Minh sẽ lưu thủ, cuộc chiến tranh này đối với Minh thể Văn Minh cực kỳ trọng yếu, Minh thể tộc nhất định phải không chừa thủ đoạn nào thắng được đến. Bằng không, chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 1021, cầu vòng công phòng chiến. Báo, phía trước truyền quay lại các báo, hành quân kiến tập đoàn phái côn bằng chiến bộ, Trần Binh giao giới tinh vực. Bộ hạ các báo tin tức này nhường trên sân tam đế lông mày nhữ lại võ đế cười ha ha cũng không để ý xem ra là biết chúng ta đang quấy rối. có chút nhanh xem ra này hành quân kiến tập đoàn có chút đồ vật vì đế thâm trầm mở miệng tất cả đều là pha trò nghĩ nghĩ ứng đối như thế nào vấn đề vũ đế nhẹ nhàng bưng lên một ly đồ uống uống một hơi cạn sạch hắn là tam đế bên trong tính cách nhất là ôn hòa cái kia bình thường làm việc xưa nay sẽ không hoang mang hoảng loạn nhưng định liệu trước đánh hoặc không đánh vấn đề đánh chúng ta nhất định sẽ bị tổn thất nhưng có thể ngăn cản đối phương bộ phận binh lực đối với minh thể văn minh chiến trường có lợi không đánh minh thể văn minh nhất định sẽ hoài nghi chúng ta cái này đồng minh thành ý võ đế trở nên trầm tư nếu ta nói có thể âm bọn họ một cái vị đế tính cách tương đối nóng nảy một điểm cánh tình nóng nảy không thích hợp vũ đế lắc đầu cái kia sẽ biến thành chúng ta cùng hành quân kiến văn minh trong lúc đó chiến tranh chuyện này với chúng ta cái được không đủ bù đắp cái mất võ đế cũng gật cụ tán thành vũ đế lời giải thích điều hòa đi chúng ta cũng trần binh giao giới bày ra tư thái sau đó cùng hành quân kiến tập đoàn đánh ngụm nước chiến chế tạo căng thẳng không nên động thủ những chuyện khác liền nhìn chúng ta liền đạt đến ngăn cản bộ phận đối phương binh lực yêu cầu không sợ hắn ngược lại đối với chúng ta động thủ à? vì đế không rõ bọn họ sẽ không vũ đế nói rằng bây giờ hành quân kiến tập đoàn cùng các đại thần cấp văn minh trở mặt lại cùng minh thể văn minh khai chiến lại cùng chúng ta khai chiến tệ lớn hơn lợi chỉ cần quan chỉ huy của đối phương không phải người ngu đều sẽ không chọn chủ động cùng chúng ta khai chiến minh a bình tĩnh đến nhìn chằm chằm trước mắt tinh đồ toàn tức tinh đồ lên các loại lít nha lít nhít phức tạp đánh dấu chủ quân binh lực cầu rồng, thiết tế phòng ngự dây khai chiến chiến trường phe địch bố cục thiết tế, binh lực cùng chú quân các loại lít nha lít nhít đánh dấu ở toàn tức ảnh bên trong mức độ phức tạp không phải như thế sinh mệnh năng nhìn hiểu nay không phải ở tinh cầu chiến tranh mà là vũ trụ chiến tranh tinh cầu mặt cầu chiến tranh đến vũ trụ thời đại căn bản không dùng vũ trụ thời đại ở vũ trụ vũ trụ chiều không gian trên chiến trường kẻ thù của ngươi khả năng từ bất kỳ vị trí nào công kích ngươi tám cái góc gông vô số loại biến hóa đồng thời vẫn phải cẩn thận trong tinh không xuất hiện hố đen mạch xung tinh cùng không gian loạn lưu Như Minh Thể Văn Minh loại này tinh vực bao la thần cấp văn minh, cùng bọn họ tinh vực lẫn nhau tiếp giáp văn minh, khả năng có mấy chục và cái, mấy triệu cái, thậm chí nhiều hơn. Này không phải nào đó cái tinh cầu mấy trăm cái văn minh đơn giản như vậy, vũ trụ chiến tranh mức độ phức tạp, lớn đến khó có thể tưởng tượng. Như vậy khổng lồ tinh vực cùng phức tạp hoàn cảnh bên ngoài, làm tướng tinh cần muốn mạnh mẽ đại não, còn có ưu tú cái nhìn đại cục. Cầu vòng kinh biến sau, loại này văn minh tinh vực liền nhau quan hệ trở nên càng thêm phức tạp. Minh Thể Văn Minh là biết bắt nhất một cái, cầu vòng kinh biến sau, phản ứng của bọn họ không đủ. bị một phương khác chiếm cứ cầu vòng, then chốt là chiếm cứ cầu vòng văn minh bên trong, có không ít đều là thực lực mạnh mẽ đỉnh cấp văn minh. thậm chí có như vậy hai cái cầu vòng liên tiếp hấp đồng văn minh cùng lôi thần văn minh tinh vực, hầu như nhường bọn họ tuyệt vọng. may mà hiện tại hai nhà cũng không có đối với bọn họ động thủ ý tứ. cái này cầu vòng tình biến, chỉ để quấy giày minh thể văn minh hết thể quân sự phòng ngự an bài, mà bọn họ không chế đi về xử long trường thành cầu vòng, tới gần bọn họ tinh vực phúc địa, cũng bởi vì minh đổ trốn tránh thất lạc. bây giờ minh thể văn minh cùng nhiều đỉnh cấp văn minh khai chiến, phòng tuyến vụ vật minh a ở tại chỗ đứng hai giờ không lúc nhích loại này bố cục một khi bỏ qua một cái chi tiết có thể tạo thành toàn bộ chiến tranh phản ứng dây chuyền nhường bọn họ toàn bộ đều thua nếu như minh đồ ở có thể chia sẻ đi hắn một nửa áp lực mà minh nguyệt lưu hoa còn ở cũng có thể cho hắn một ít tham khảo chiến thuật minh đồ chống tránh minh nguyệt chết trận hai người này đều cùng một cái sinh mệnh có quan hệ chân mặc minh a ánh mắt rơi vào bạch vụ cầu vồng liên tiếp xử long trường thành tinh vực lên hắn rất muốn vì là minh nguyệt lưu hoa báo thủ nhưng là một cái thông soái hắn không thể bị cựu hận dẫn dắt tư duy bằng không liền một con đường chết minh a chết nhìn chòng trọc sử long trường thành vùng tình vực kia bất luận về công về tư nơi này đều phải bắt báo minh a đại nhân bộ hạ báo cáo âm thanh đánh gậy hắn suy tư nói minh a ánh mắt không hề rời đi tinh đồ âm thanh không tình cảm chút nào phía trước sẽ tin tức trong võ tiên chiến bộ cùng hành quân kiến tập đoàn chiến bộ trần binh biên giới hai nhà ở mỹ lên ở mỹ lên minh đổ xưng sở quay đầu hỏi dò là ở mỹ lên trong võ tiên cùng hành quân kiến tập đoàn đều ở lẫn nhau chỉ trích đối phương khơi mào tranh chấp nhưng bọn họ không có chân chính động thủ hành quân kiến tập đoàn đội quân nào ở biên giới côn bằng chiến bộ côn bằng chiến bộ hẳn là tròm võ tiên quáy dày sử long trường thành sự tình bị phát hiện đại nhân có muốn hay không nhường tròm võ tiên gia tăng đối với đối phương sử long trường thành quấy dày bên trong phòng tác chiến một tên tướng tinh nói rằng không cần không muốn đem hy vọng ký thác ở những văn minh khác trên người bằng không ngươi sẽ chết rất thê thảm minh a ngước nhìn toàn tức hình chiếu tròm võ tiên cùng hành quân kiến tinh vực chỗ giao giới hai phe chiến bộ đánh dấu đã xuất hiện Minh Thể Văn Minh bây giờ cùng nhiều đỉnh cấp Văn Minh khai chiến, bởi vì cầu vồng vị trí phi thường mất cảm, thậm chí tiểu vũ trụ bên trong đều xuất hiện cầu vồng, có thể nói, bọn họ đến thời khắc quan trọng nhất, mấu chốt nhất chiến tranh, ở Sử Long Trường Thành nơi này. Nay Tròm Võ Tiên rất thông minh, không cùng chúng ta chính diện cứng đến, liền chế tạo đề tài đến nhờ ở chúng ta. Lam đối với bên người Trần Mặc nói rằng, hai phe nhìn như làm cho không thể tách rời ra, nhưng hai phe nhưng không có bất kỳ tổn thất nào, nhưng mà nhưng phải phòng bị lẫn nhau. Lam đại nhân, Sử Long Trường Thành nhắc lại, Minh Thể gia tăng thế tiến công. xích cận đem tình báo nói cho lam tắt chiến bộ thành viên trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo tinh đổ xa bàn mở ra xử long trường thành tình huống ra hiện tại bọn họ trước mặt hành quân kiến tập đoàn tình huống so với minh thể văn minh muốn tốt hơn rất nhiều bởi vì bọn họ lãnh địa khá là nhỏ duyên cớ bên trong tinh vực biến dị cầu vồng khá là nhỏ sau đó ở bên trong tinh vực tăng cường hai cái cầu rồng một cái đi về một cái khổng lồ vũ trụ chỗ trống vẫn không có văn minh phát hiện một cái khác đi về một cái hẻo lánh tiểu văn minh tinh vực bọn họ rất nhanh liền đem cái tia tiểu văn minh khống chế không hưởng quá nhiều khí lực bởi vì hành quân kiến vị trí là nhì ạ kệ siêu tinh hệ bản thân vị trí liền hẻo lánh vì lẽ đó giáp giới đại văn minh cũng không nhiều minh thể văn minh không giống hiện tại là nhiều dây tác chiến minh đổ trốn tránh đến bọn họ nơi này được gọi là có khả năng nhất trở thành thứ ba lớn đỉnh cấp tướng tinh minh Nguyệt lưu hoa bởi vì khinh địch bị bọn họ giết chết vì lẽ đó hiện tại minh thể văn minh chỉ còn mình ai nhất cái danh tướng ở vũ trụ chiến tranh bố cục lên tiêu hao tâm lực vô cùng lớn lao cần cân nhắc toàn cục chiến trường càng nhiều tướng tinh muốn cân nhắc nhân tố liền càng nhiều bọn họ không cần phân tâm quá nhiều đi kiêng kỵ những chiến trường khác Điểm này, bọn họ có một ít ưu thế, tăng cường binh lực, bảo vệ cầu vòng. Lam Chỉ phát ra một cái nhất chỉ lệnh đơn giản. Phản vật chất nổ tung, ở trong vũ trụ dị thường huyết lệ, không hề có một tiếng động mà mỹ lệ, bán ra vô hạn tử vong xạ tuyến cùng năng lượng. Cầu vòng chiến trường, chiến tranh hỏa lực tập hợp. Chiến tranh giữa các vì sao công phòng chiến giai đoạn thứ nhất, hỏa lực tiêu hao. Không người chiến hạng qua lại, thiên cơ laser bắn phá, phản vật chất đàn như mưa xối xả giống như, như biển sâu bảy ca giống như người máy chiến tranh, ở không hề có một tiếng động trong vũ trụ miêu tả ra tận thế chiến trường. Quần quần không ngừng vũ khí cùng phản vật chất nguồn năng lượng đang bị vận đến, đưa vào chiến trường, lại bị hủy diệt, lại vận tải mà đến, như vậy tuần hoàn. Chiến trường phụ cận tinh cầu, toàn bộ bị khai thác tiêu hóa, từng bước xâm chiếm hầu như không còn, biến thành quần quần không ngừng vũ khí, đưa tới chiến trường. Phản vật chất đan đúc nhau, thiên cơ laser vũ khí bắn phá, thiên cơ vũ khí cùng không người chiến hạ mảnh vỡ, còn có người máy chiến tranh hải cốt, trải rộng vũ trụ, nơi này biến thành đại dương của cái chết, một mảnh vũ trụ phế tích, không có sự sống dám tới gần, tới gần tức tử vong. Không gian quái dị cùng không gian can thiệp phong tỏa trạng thái. chiến trường như thế này không cách nào tiến hành không gian vũ khí cùng tốc độ ánh sáng vũ khí phóng cũng chỉ có thể cứng đôi cứng song phương đều biết chiến trường này ý nghĩa đại nhân đệ 13 ba sóng lần ẩn thân chiến binh toàn bộ hy sinh đưa lên đệ mười sóng lần ra lệnh một tiếng mấy ngàn tên ẩn thân chiến binh tiến vào vũ trụ chiến tràng phân tán đến mỗi cái góc rông hướng về phe địch phòng tiến qua ẩn thân chiến binh sẽ không bị lượng tử gia đa phát hiện thuộc về là trên chiến trường u linh nhiệm vụ của bọn họ chỉ có một cái làm hết sức nhiều hủy diệt địa phương thiên cơ vũ khí vì bọn họ này mới chế tạo hỏa lực ưu thế Đảo loạn phe địch phòng tuyến. Minh Tây sắc mặt âm trầm như nước, con mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm chiến trường hình chiếu. 13 sóng lần ẩn thân chiến binh thành quả có hạn, nhưng ẩn thân chiến binh số lượng nhưng càng ngày càng ít, chất lượng cũng càng ngày càng thấp. Tiêu hao quá nghiêm trọng, trận này công phòng chiến, đánh đổi quá to lớn. Hắn cảm giác mình không phải ở công lược một cái phổ thông văn minh, mà là một cái cùng đẳng cấp thần cấp văn minh, đối phương chiến tranh khoa học kỹ thuật cũng không so với bọn họ kém. Đô nhiên, một người bộ hạ vội vội vàng vàng đi tới, thận trọng nói rằng, đại nhân, cấp trên đến cấp báo. Chương 1022 siêu năng vũ khí chúc mừng ngươi thông qua sát hạch một thanh âm thoáng như tự nhiên Cả gì ý từ giả lập bên trong chiến trường lui ra ngoài thở phào sát hạch chính là ở đông đảo tướng tinh bên trong bộc lộ tài năng nàng ở giả lập hiện thực bên trong chiến trường đối mặt chính là cái khác bảy vị tướng tinh cạnh tranh với bắt đầu nói là giả lập hiện thực sát hạch nàng còn chưa để ý bởi vì giả lập hiện thực chiến trường mô phỏng cùng thực chiến có khác nhau rất lớn ở giả lập hiện thực bên trong chiến trường lợi hại tướng tinh ở chân thực bên trong chiến trường không hẳn như vậy nhưng sau khi tiến vào hắn liền phát hiện trong đó không giống vừa mới bắt đầu là một cái tên là hồ ly quan giám khảo một loạt liên quan với chiến tranh vấn đề hỏi thăm đến mặc dù nàng cái này tướng tinh đều có chút vất vả mặt sau bắt đầu đối chiến sát hạch kết quả rất rõ ràng nàng bị giáo hân đến đủ thảm thất bại thảm hại đã lâu không có ở giả lập hiện thực chiến trường mô phỏng bên trong thua như vậy thảm sau khi không chịu thua nàng lại cùng đối phương đến rồi ba chàng toàn bộ thất bại điều này làm cho nàng lên một nỗi nghi hoặc rõ ràng cái tổ chức này có đỉnh cấp tướng tinh nhưng còn muốn chiêu tướng tinh có điều sự nghi ngờ này xuất hiện nàng liền thoải mái chiến tranh thời đại ngàn quân dễ kiếm một tướng khó cầu thống chi cái tổ chức này nói không chắc sau lưng có cái khác đỉnh cấp thế lực trong bóng tối chống đỡ từ giả lập hiện thực khoang bên trong đi ra kazi ý nhìn về phía cái khác hơn 10 người tướng tinh bọn họ đều ở giả lập hiện thực bên trong chiến trường đối chiến qua cũng hợp tác qua cũng coi như là chiến hữu rất có vài phần lẫn nhau thưởng thức ý vị thấy độc phu nữ đi vào trên sân hết thể sinh mệnh lâm liệt nếu như bọn họ không có đoán sai cái này hắc cám tổ chức thủ lĩnh chính là trước mắt cô nữ sinh này mệnh có thể trở thành là hỗn loạn tri địa bá chủ một trong bọn họ cũng không nhận ra cô nữ sinh này mệnh đơn giản. Chúc mừng ngươi, Cả Dị Ý, Hồng Tự, các ngươi sát hoạch thành tích ở thứ nhất danh sách. Độc Phu Nữ đọc hai cái tên, Hồng Tự cùng Cả dì Ý không giống. Cả dì Ý xuất thân mục Phu Thành, thuộc về đỉnh cấp văn minh tướng tinh, dễ chính diện đỏ, tiếp thu nhất chính quy chiến tranh học viện tu tập cùng nhất hệ thống giáo dục. Mà Hồng Tự, nhưng là xuất thân cùng một cái chiến giáp đoàn, vẫn là một cái không có tiếng tâm gì cỡ chung chiến giáp đoàn. Chiến giáp đoàn bởi vì đoàn trưởng bảo thủ, hắn bị loại bỏ ra đoàn đội, giải giáp về nhà. Sau khi trong hành động, hắn trước kia chiến giáp đoàn liền liền diệt. mà hắn chỉ có thể ở nào đó cái tinh cầu bên trong góc, mỗi ngày ngơ ngơ ngác ngác làm tinh cầu học viện quân sự một cái chiến thuật lao sư, dựa vào giả lập hiện thực đối chiến cùng lớp học lý luận đến thỏa mãn chính mình chỉ huy ngàn quân đội. Mãi đến tận cái tổ chức này tìm tới hắn, hầu như không hề nghĩ ngợi, hắn liền gia nhập đối phương tổ chức. Nếu như một cái tuấn tinh, không phải chết ở trên chiến trường, mà là ngơ ngơ ngác ngác bên trong chết đi, đối với hắn chính là một loại xỉ nhục. Trải qua ba bánh giả lập hiện thực mô phỏng chiến tranh chọn lựa, hắn buộc lộ tài năng, bị đưa tới nơi này. Khoảng thời gian này, cái kia thần bí tướng tinh giáo dục cùng sát hạch. đối với trên sân hết thẻ tướng tinh mà nói đều trung thân được lợi bất luận xuất thân cây cỏ vẫn là xuất thân bất phàm thời khắc này bọn họ đều có thu hoạch không nhỏ đứng ở cùng một cái sân khấu lên chúc mừng các ngươi đều thông qua sát hoạch, có điều các ngươi nghĩ tiến thêm một bước nữa hoặc là hoàn thành lột xác còn cần đến chiến trường chân chính bên trong độc phụ nữ mặt không hề cảm xúc biểu hiện lạnh leo đến không nhiệt độ tiếp đó ca gì cùng hồng tự đem chia làm hai cái đoàn đội thành lập từng người chiến bộ nhớ kỹ các ngươi là đồng liêu cũng là đối thủ cạnh tranh tương lai ai có thể trở thành là đoàn đội tổng chỉ huy đem quyết định bởi các ngươi từng người thành tích cùng bên trong chiến trường biểu hiện. Cả Di Y cùng Hồng tự liếc mắt nhìn nhau, sau đó thu hồi. bọn họ đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt chiến ý. Tốt, hai người các ngươi, ở các ngươi bên người những chiến hữu này bên trong bắt đầu lựa chọn đoàn đội. ca Di Y ở sát hạch bên trong tổng hợp đạt được cao nhất, ca Di Y trước tiên tuyển người thứ nhất. Độc Phu nữ âm thanh mang theo không thể nghi ngờ. Thừa Tiêu, ca Di Y không chút do dự đọc lên một cái tên. Một người trung niên sinh mệnh chậm rãi đi tới ca Di bên người. Đạm Mục Hồng tự mở miệng nói rằng. lục lục tiểu ngư giúp một chuyện trần mặc nhìn tiểu ngư nháy mắt ngươi còn có muốn ta hỗ trợ sự tỉnh tiểu ngư kinh ngạc nhìn trần mặc có điều xem trên mặt hắn cười hì hì vừa nhìn liền không có lòng tốt nói đi tìm ngươi giúp làm cái nghiên cứu ngươi là nghiên cứu lao bà nghiện đi tiểu ngư tức giận cười mắng không phải nghiên cứu ngươi là nghiên cứu năng lực của ngươi trần mặc nói rằng khác nhau ở chỗ nào ạ có ta cùng mặc ngữ còn muốn vô xong chính đang khai phá một cái đặc thù vũ khí có lẽ có thể chung kết vũ trụ chiến tranh Chân Mặc có chút thần bí ở Tiểu Ngư bên tai nói rằng, vũ khí, cái này vũ khí gọi nữ nhân. Tiểu Ngư pha trò nhìn Chân Mặc, phát hiện nữ nhân có thể hủy diệt thế giới, sau đó bắt ta đi nghiên cứu. Ha ha, ta phát hiện ngươi biến hài hước, đây là một cái không sai dòng suy nghĩ. Cút! Tiểu Ngư lườm hắn một cái, trở nên nghiêm túc lên, ngươi nghiên cứu vũ khí, ta có thể giúp đỡ được gì? Siêu năng vũ khí, siêu năng vũ khí. Tiểu Ngư bỗng nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Chân Mặc, phảng phất phát hiện một cái quái vật như thế, Chân Mặc cũng bị nàng nhìn ra sợ hãi, đây chính là ngươi cùng mặt nữ. còn mang theo vô song gần nhất thần thần bí bí làm sự tình đoạn thời gian gần đây chuyện này đối với cha con còn có mặc nữ mỗi ngày rất sớm ra ngoài thẳng đến rất khuya mới trở về có lúc thẳng thắn không trở lại ở phòng thí nghiệm suốt đêm nghiên cứu tiểu ngư bắt bọn họ hết cách rồi bọn họ không nói nghiên cứu cái gì nàng cũng không tốt chủ động hỏi hiện tại trần mặc lại nói với nàng trần mặc nghiêm túc chút đầu siêu năng kỹ thuật công khai mang ý nghĩa vũ trụ toàn diện siêu năng thời đại đến siêu năng rất đặc thù dính đến ý thức đến hiện tại đông đảo văn minh đều không mở ra siêu năng bí ẩn có điều những ngày bí ẩn ở chân mặc cùng mặc nữ nơi này mở ra một ít siêu năng còn có thể có vũ khí tiểu ngư hỏi có chân mặc gật đầu trịnh trọng giải thích nếu như đem siêu năng khuyết đại đây chân mặc đưa tay nhẹ nhàng chỉ trỏ trước mắt pha lê chén nước chỉ thấy chén nước lơ lửng giữa trời ở tại bọn hắn trước mắt hóa thành một cái trong suốt pha lê cầu rơi vào tiểu ngư trên tay đây là không vật năng lực nếu như năng lực của ta khuyết đại như điều khiển chén nước giống như điều khiển tinh cầu thậm chí điều khiển một cái hệ hành tinh hoặc tinh hệ đây nghe đến lời này tiểu ngư cảm giác trong tay pha lê cầu có chút lạnh. ảo tưởng đến loại kia một người điều khiển toàn bộ hệ hàng tinh cảnh tượng nàng trong lòng có chút sợ hãi trần mạc không quan tâm phản ứng của nàng tiếp tục nói giống ta cùng đồng thanh ở thiên tinh rừng địa cái kia trận chiến đấu nếu như hai người chúng ta siêu có thể không ngừng lên cao lấy tự thân lực lượng hủy diệt tinh cầu tồn tại lý luận khả năng không thể nào hủy diệt một cái tinh cầu có thể cần rất lớn năng lượng một cái cơ thể sống không thể có như vậy lớn năng lượng đi Tiểu ngư không xác định hỏi năng lượng thủ hàng nhằm vào hiện hữu vũ trụ hệ thống mà nói nếu là thứ bốn triệu không gian cái kia thần bí triệu không gian Ngươi nói nó năng lượng thủ không tuân thủ hạng. Liền như nhân loại chúng ta giới ngoài bút thế giới 2D phim hoạt hình, đối với chúng ta mà nói, phim hoạt hình bên trong cũng không tồn tại năng lượng thủ hằng. Cảnh tượng này tăng lên đến 4 triệu thế giới đối với 3 triệu thế giới cảnh tượng bên trong. Ở Thiên Tinh rừng địa thời điểm, Trần Mặc liền nhận ra được thân thể vận dụng năng lượng. Hắn không biết là hiện hữu vũ trụ năng lượng, vẫn là không biết chiều không gian năng lượng, hay là bọn họ đặc thù lượng từ thân thể, an cấp qua hoặc tương lai thời gian chiều không gian năng lượng. Nhưng ở hắn cùng Mặc nữ hai người trong thân thể, Sắp thực quần quận không ngừng sản sinh năng lượng nhưng sẽ không đối với mình tạo thành ảnh hưởng nghe được trần mặc lời giải thích tiểu ngư trừng hai mắt cảm giác mình xây dựng thế giới quan chính đang đổ nát khai phá siêu năng vũ khí ta cũng có nghĩ tới bây giờ vũ trụ chiến tranh nhanh nhất phá hoại tốc độ là tốc độ ánh sáng lấy hệ ngân hà 10 vạn năm ánh sáng đến tính toán đơn một không gian vũ khí phá hoại cần 10 vạn năm lấy vũ trụ trăm tỷ năm ánh sáng đường tính tới nói chiến tranh tiến trình quá chậm như không tính toán lượng đưa lên không gian vũ khí không bị khống chế phá hoại quá lớn đánh đội cũng quá to lớn siêu năng vũ khí đánh đổi lớn bằng dựa theo ý nghĩ của ngươi phá hoại tính cũng đồng dạng lớn tiểu ngư cơ cơ trong tay pha lê cầu tình huống như thế so với không gian vũ khí hủy diệt muốn tốt nó cũng so với không gian vũ khí có thể khống hơn nữa còn có một loại vượt qua tốc độ ánh sáng để giải quyết chiến tranh biện pháp giải quyết vượt qua tốc độ ánh sáng tiểu ngư hỏi là siêu năng dính đến ý thức ý thức là thứ 4 triệu không gian vật chất không bị vũ trụ tốc độ cao nhất ràng buộc ý thức có thể bất cứ lúc nào đến vũ trụ bất kỳ vị trí nào lại như mặc nữ có thể mở ra cánh cửa không gian đem bọn ngươi đưa đi mộ thị thiên tinh như thế. ở thiên tinh rừng địa bên trong, mộ thị thiên tinh ghi chép câu nói kia, nhường hắn thể hồ quan đỉnh. ý thức là thứ bốn chiều không gian vật chất. sau khi thứ bốn chiều không gian cửa lớn hướng về hắn mở ra, nhường thế giới này ôm có vô hạn khả năng. ta có thể giúp cái gì? ta nghĩ đến một cái không tác dụng ở hủy diện tinh cầu cùng tinh hệ lên, mà là tác dụng ở trên căn bản phương pháp, có lẽ có thể nhanh chóng chung kết chiến tranh. phương pháp gì? ít tiến sĩ cái kia sóng não nghi nhớ tới đi. chương 1023 thượng đế chi thủ. hành quân kiến kim tinh bộ tổng chỉ huy như thường ngày như thế bận rộn các loại tình báo ở đây tác chiến bộ tập hợp sau đó đang chuyển đến tác chiến bộ phòng tham mưu một đạo hết sức khẩn cấp tin tức cũng thuận theo truyền vào vừa truyền quay lại tin tức minh a chiến bộ gia nhập sử long trường thành cầu vòng chiến trường lam tuyên bố tin tức này thời điểm làm trong chiến bộ xuất hiện gây rối minh a minh thể văn minh đỉnh cấp tướng tinh cũng là vũ trụ chứ danh nhất tướng tinh một trong bây giờ minh thể văn minh chiến sự hưng thực chính là hắn đang chủ trì toàn bộ tác chiến đại cục nhờ vốn nên đại loạn minh thể văn minh duy trì tương đối ổn định ở Minh Thể Văn Minh bên trong, có người hình dung Minh A phong cách là công chính kiên cường, vương vàng lao đạo xuất tải, mà Minh Đổ phong cách là lạnh như nhận, liệt như lửa, sát khí quá nặng. Cũng nói chỉ có Minh A phong cách mới có thể ổn định bây giờ Minh Thể Văn Minh cục diện, đổi cái khác tướng tinh lại đây đều không thể so với Minh A làm được càng tốt hơn. Vì bảo đảm sử Long Trường thành chiến trường không có sơ hở nào, cầu vòng chiến trường e sợ cần trợ giúp. Lam nói rằng, ta xin mời chiến, Đại Mã Tổ đứng lên đến, ta đến, làm sao? Tiêu Lễ cũng theo tiếng mở miệng, rất nhanh. bọn họ cũng cảm giác được bên trong phòng tác chiến bên trong bầu không khí quái lạ, hết thể mọi người nhìn về phía một phương hướng chỉ thấy minh đồ chết nhìn tròng trọc minh a bắn ra vô hạn sát khí cùng kiêu hận lạnh leo như lao ta minh đồ âm thanh trầm thấp Tốt, minh đồ qua lang không chút do dự lựa chọn minh đồ không chỉ là trên sân chứ tướng liền minh đồ cũng hơi kinh ngạc hướng lam khẽ gật đầu hỏi thăm nhớ tới ngươi nghĩ khai phá vật kia tiểu ngư khó mà tin nổi mà nhìn chân mặc dùng cái kia đồ vật khống chế toàn nhân loại ạ không phải khống chế toàn nhân loại mà là toàn vũ trụ sinh mệnh Tiểu Ngư vọt một hồi đứng lên đến, không chờ nàng nói chuyện, liền bị Trần Mặc ngăn lại. động Viên nàng ngồi xuống. Nàng biết Tiểu Ngư đang suy nghĩ gì. Tiểu Ngư khẳng định cho rằng hắn điên rồi. Có điều Tiểu Ngư đúng là muốn như vậy. Cái kế hoạch này quá khủng bố, chỉ có người điên mới dám như thế chơi. Không ngươi nghĩ tới đáng sợ như vậy, hãy nghe ta nói hết. Trần Mặc ca ủi một hồi Tiểu Ngư. Năng lực của ngươi rất đặc thù, có thể nhìn thấy hết thể sinh mệnh ý thức. Nếu như khai phá một cái máy độc thể, như ít tiến sĩ như vậy, đem loại này ý thức năng lực mở rộng, thông qua lượng tử thời không, truyền bá đến toàn bộ vũ trụ. lại khống chế hết thể sinh mệnh ý thức tiểu ngư nghe đến chỗ này như xem quái vật nhìn chân mặc ý tưởng gì cũng dám nghĩ ta nghĩ tới đây là nhường chung kết vũ trụ chiến tranh phương pháp nhanh nhất mỗi lần kỹ thuật biến cách đều sẽ mang đến thời đại biến hóa đồng thời còn có chiến tranh lấy địa cầu mà nói thời kỳ đồ đá bị thời đại đồ sắt chung kết đó là bộ lạc chiến tranh vũ khí lạnh thời đại ở vũ khí nóng trước mặt không đỡ nổi một đòn vũ khí nóng ở phi cơ xe tăng khoa học kỹ thuật thời đại cũng không còn sức đánh trả chút nào liền hiện nay vũ trụ lịch sử chiến giáp thời đại xuất hiện thay đổi đã từng vũ trụ tranh chấp khai sáng chiến giáp hệ thống tử vi văn minh cũng trở thành thần cấp văn minh mà sau khi không gian vũ khí xuất hiện chiến tranh tiến trình cùng tốc độ biến thành tốc độ ánh sáng không có năng lực dùng hết tốc chạy trốn sinh mệnh liền đối mặt bất cứ lúc nào bị một cái không gian vũ khí đổi thành bụi trần nguy hiểm thời kỳ đồ đá chiến tranh có lẽ phải hai cái bộ lạc một đời người thời gian đi đánh vũ khí lạnh thời đại chiến tranh mấy năm mấy chục năm đều có vũ khí nóng thời đại chiến tranh thời gian rút ngắn đến lấy nguyện tính giữa các hành tinh thời đại chiến tranh tốc độ lấy nhiệt tính như không chú ý một cái vũ khí toàn bộ tinh cầu cùng chiến bộ hủy diệt theo sinh mệnh có trí tuệ không chế công cụ cùng năng lực thay đổi chiến tranh phương thức cũng đang thay đổi bây giờ siêu năng thời đại đến có thể dùng thời đại mới kỹ thuật đến chung kết tranh chấp loại này chiến tranh kết thúc tốc độ có thể càng ngắn hơn nhường ngươi tham dự nghiên cứu nhường ta cùng mặc nữ học năng lực của ngươi sau đó chúng ta đến thao tác máy móc trần mạc nói rằng tiểu ngư lắc đầu biểu hiện kiên định ta không thể để cho trên tay ngươi dính đầy máu tươi chiến tranh là sẽ tử vong nhưng mặc dù chết quá nhiều người cái nào sợ bọn họ chết ở chiến bộ tay ta cũng không muốn để cho ngươi tự mình động thủ đi giết chết nhiều như vậy sinh mệnh trần mặc trong lòng ấm áp nói ta lại không nói ta là dùng cái kia máy móc đến giết người có ý gì ngươi vẫn là như vậy đần đần đáng yêu cái kia máy móc thật thành công ta còn dùng giết người à nắm giữ năng lực như thế chính là thượng đế ý thức khống chế cũng không cần giết chết kẻ địch có thể thành công à thế giới này tràn ngập khó mà tin nổi trần mặc nói rằng tiểu ngư ngơ ngác nhìn trần mặc suy tư hồi lâu hạng mục này tên gọi là gì thượng đế chi thủ minh thể văn minh chuẩn bị cùng hành quân kiến chết dập đầu diễm nhìn chằm chằm toàn tức xa bản cười nhạc minh thể văn minh có chút gấp tại sao đồng thanh hiếu kỳ hỏi diễm gõ gõ tình báo trong tay đưa cho đồng thanh minh thể văn minh cao tầng chính đang phát sinh thú vị biến hóa lao tộc trưởng chính muốn từ minh thể văn minh những kia cao tầng trưởng lao trong tay cắt thịt tập trung quyền lực vì là minh a lên đài lót đường cái này có chút độ khó đồng thanh nói rằng hắn biết muốn từ những quý tộc kia cùng bộ tộc cao tầng trong tay thu hồi quyền lực có bao nhiêu khó cái này hắn rất có nói quyền lúc trước hắn cũng là ở hắc đồng văn minh nguy hiểm nhất thời điểm sử dụng phần ngoài áp lực mới hoàn thành hắc đồng văn minh tập quyền chính hợp thoát khỏi hắc đồng văn minh bên trong hủ bại cùng từng người minh tranh ám đấu cục diện bằng không hiện tại hắc đồng văn minh tình huống đồng dạng gây go nếu như không có pháp tập quyền thành công hậu quả chính là ám xâm lâm văn minh dáng dấp như vậy một khi hoàn thành tập quyền dù cho minh thể văn minh lại suy yếu muốn vỡ rơi bọn họ đều sẽ rất khó nhưng bất luận nhiều khó bọn họ cũng phải đi làm bằng không nên tiếp bọn họ chính là vực sâu hố đen có điều minh a danh vọng không đủ hắn cần một hồi đầy đủ đăng đỉnh minh thể văn minh hy vọng thắng lợi định ra lên đài đường vì lẽ đó bọn họ lựa chọn trần mặc đồng thanh nghe ra diễm ý tứ đúng minh đổ quy hàng minh nguyệt lưu hoa tử vong minh thất vũ cùng minh yến bị giết đoàn đại biểu bị tàn sát đều là hành quân kiến thủy diệt hành quân kiến đầy đủ nhường minh a danh vọng đến minh thể văn minh quân đội đỉnh chót mang này danh vọng lại có thêm láo tộc trưởng chống đỡ tiếp nhận minh thể văn minh thuận lý thành trương không thể để cho bọn họ chỉnh hợp đồng thanh lắc đầu nói lôi đình nguyễn đánh bại hắc đồng văn minh trước nghị trưởng danh vọng triệt để ngồi vững vàng lôi thần văn minh quốc vương vị trí chỉnh đốn lôi thần văn minh bên trong trở thành kế hát đồng văn minh sau khi mạnh nhất văn minh như nhường minh thể văn minh phục chế nhường minh a mang đại thắng oai tiếp nhận minh thể văn minh tộc trưởng, một trận thay máu trận sau cơn đau lại là một cái lôi thần văn minh vậy thì cho bọn họ dưới điểm vật liệu diễm cười híp mắt ra dấp một bộ trí tuệ vững vàng tự tin giúp một chút hành quân kiến ngược lại không là không được hành quân kiến quá non nớt trần mặc tuy rằng thần bí nhưng khoảng cách thành uy hiếp còn kém châm lửa hậu hơn nữa còn có chỏm võ tiên ở vấp ở bọn họ lại có 10 thành liên minh. Đồng Thanh nói rằng, khen chốt là bọn họ có thể hay không tin chúng ta. Đồng Thanh suy tư một hồi, cười ha ha, vậy sẽ phải xem quyết sách của bọn họ người có hay không quyết đoán. Biết hai tin tức chuyển đến à? Làm xem trong tay tình báo, ánh mắt nghi ngờ không thôi. Vừa Chu Hà đưa tới cho hắn một cái tình báo, cái này tình báo có chút khó mà tin nổi, như tình báo này là thật, có thể xác định toàn bộ chiến cuộc hướng đi. Không biết, Chu Hà cũng không xác định cười khổ. Làm sĩ quan tình báo, cung cấp tình báo không chính xác, khả năng đối mặt phi thường khủng bố hậu quả. Nhưng cái này tình báo quá trọng yếu, mặc dù không xác định, nàng cũng muốn lấy tới. Đối phương không muốn để cho chúng ta biết thân phận của hắn, khẳng định có rất nhiều loại phương pháp, lượng tử thông tin, không cách nào phá giải, vì lẽ đó đây là một cái tin tức không chắc chắn. Ừm. Lam Ngơ ngác xem tình báo trong tay suy tư lên. Hắn đang suy tư có thể có thể giúp hắn bọn họ người. Nếu như là biển vô tận văn minh, căn bản không cần lập danh, nếu như là những nhà khác, đều có khả năng, nhưng cùng lúc cũng có thể hãm hại bọn hắn. Nếu là tin tức giả, bọn họ có thể sẽ gặp tổn thất không nhỏ, nếu là thật tin tức Bọn họ có thể bắt chàng thắng lợi này. Chu Hà trần chờ một hồi, nói, có muốn hay không nhường lão bản quyết định. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 1024, Bạch Tinh Văn Minh lão tổ trưởng. Cái này tình báo, các ngươi làm thế nào chiếm được? Lâm Hàn đối với Chu Hà cùng Lam truyền tới tình báo cũng phi thường kinh ngạc. Minh thể Văn Minh trọng yếu như vậy tình báo, lại chạy ra, vậy cũng là vô cùng nghiêm trọng sự tình. Không xác định, một cái người nặc danh truyền cho chúng ta, vì lẽ đó không cách nào xác định cái này tình báo độ tin cậy. Chu Hà cười khổ. người nạp danh trần mắc sững sở lam người thấy thế nào khả năng là những nhà khác bên trong một nhà truyền cho chúng ta lam nói rằng kỳ thực rất dễ dàng nghĩ rõ ràng nhìn tin tức này nếu như là thật ai tiền lợi to lớn nhất hiện nay mà nói minh thể văn minh chiến bại đối với những nhà khác lợi ích to lớn nhất nếu như là giả đây trần mắc hỏi chúng ta có thể sẽ tổn thất một điểm nhưng tổn thất ở có thể khống phạm vi bên trong có lợi có hại vì lẽ đó nhiều người nắm cái chủ ý thật chúng ta thắng được chiến tranh giả chúng ta tổn thất có thể khống sẽ không trực tiếp ảnh hưởng sự lòng trường thành chiến trường hướng đi lam nói rằng Ảch, chân trần mặc nhìn chằm chằm tình báo suy tư lên có thể mạo hiểm một hồi đây là một cái không xác định tình báo chu hà đem tình báo gửi đi cho minh đồ nói chuyện thời điểm âm thanh phi thường nghiêm túc tựa hồ sợ minh đồ không biết đây là một cái không xác định tình báo nhìn thấy tình báo nội dung minh đồ xương sở ánh mắt đang lóe lên không phải người thường tình hóa cái này tình báo giá trị rất đặc thủ ngươi nên so với ta hiểu rõ chúng ta hỏi lão bản ý kiến lão bản lựa chọn mạo hiểm một lần cũng bắt đầu thực thi nhường ta đem cái này tình báo trước tiên cho ngươi xem xem, ngươi có muốn hay không chấp hành? Chu Hà nói rằng tốt. Minh đổ khẽ gật đầu, trong mắt kiểu hận ánh sáng phun ra. Ngay kế, Minh đổ chiến bộ một nhánh hạm đội lặng yên từ đội ngũ bên trong chia lìa mở ra không gian động cơ nhảy vào vũ trụ nơi sâu xa. Lôi đình nhìn kỹ trước mắt sân huấn luyện, siêu năng sân huấn luyện, nơi này là căn cứ lôi thần văn minh sân huấn luyện cải tạo mà thành. Vương, những thứ này đều là trải qua khai phá thành công sinh mệnh. Một tên nhân viên nghiên cứu đem một phần danh sách giao cho Lôi đỉnh, biểu hiện nghiêng chúng ta đối với ma diễm văn minh trong tay bắt được kỹ thuật tiến hành thay đổi tác dụng phụ hạ thấp vốn là có thể đưa vào sử dụng sau đó lạc y nô thành quả công bố chúng ta càng thêm hắn lý luận lại tiến hành tiến một bước thay đổi tỷ lệ thành công càng cao hơn tác dụng phụ cũng tạm thời không phát hiện hiện nay phát hiện vài loại năng lực đặc biệt lôi đình nhìn danh sách hỏi đa số đều là một ít phổ thông năng lực cộng 193 bên trong năng lực chỉ có một loại khá là đặc thù chính là không thiết nhưng vẫn không có đạt đến thực dụng cấp bậc chớ nói chi là tham dự chiến đấu đối chiến giáp hệ thống mà nói phụ trợ không lớn khai phá tỷ lệ thành công ở 4% tạp hữu, có điều có mấy cái nhiều năng lực người siêu năng, chúng ta đang nghiên cứu, nhuồn bọn họ năng lực chống chất. Nghiên cứu điểm hữu dụng năng lực, bằng không đối chiến binh tăng lên không lớn. Vương, tăng lên, vẫn có, chúng ta binh lính, tuyệt đại đa số đều là đỉnh cấp sinh mệnh, sử dụng thuốc sau, mặc dù chưa thành công thức tỉnh siêu năng, nhưng tốc độ phản ứng so với trước đây nhanh hơn không ít, cùng thần cấp sinh mệnh tương đương. Chúng ta từ 10 vạn tên xuất ngũ chiến binh tự nguyện người bên trong, tổng kết cái này số liệu, thân thể của bọn họ rõ ràng so với trước đây tốt, thực lực cũng so với trước đây mạnh. không sai lôi đỉnh trong mắt lập loại ánh chớp ma diễm văn minh thành quả lá đan từ thạch cam tinh dùng tính mạng thay đổi đi ra nhưng tư liệu có chút không trọn vẹn vì lẽ đó vẫn trong bóng tối nghiên cứu thay đổi lạc ino công bố thành quả lần thứ hai nhường bọn họ đột phá đây là chuyện tốt nghiên cứu của bọn họ thành quả không hẳn so với những nhà khác nhanh nhưng tuyệt đối không phải là hầu chọn lựa nhân viên chuẩn bị đem siêu năng thuốc ở chủ tinh bên trong mở rộng lôi thần văn minh chuẩn bị nên tiếp một cái thời đại hoàn toàn mới tiếng sấm nổ âm như sấm bạch tinh văn minh tiểu vũ trụ bên trong to lớn nhất hố đen sức hút ngoại vi một cái đường kính 2 mét không gian rung động xuất hiện vết nước không gian chậm rãi mở rộng bỗng nhiên một cái da rẻ ẩn chứa ánh kim loại thú nhân từ không gian cửa động bên trong đi ra điên cuồng cười to ha ha ha ha không sai đây chính là thời không sức mạnh đây chính là hướng về sức mạnh vô địch cái cảm giác này rất tốt ở trên người hắn mỗi một cái đường nét đều đặc biệt hoàn mỹ tràn ngập cảm giác mạnh mẽ ở không có một chút nào trọng lực trong vũ trụ hắn nhưng như giẫm trên đất bằng giống như đứng vô cùng quỷ dị bạch tinh văn minh lão thủ trưởng bạch tinh văn minh tuy rằng trở thành thần cấp văn minh một trong nhưng như minh thể tộc trưởng tử vi tinh tinh chủ như thế bảo lưu cổ lao nhất xưng hô một vạn năm trước lao tủ trưởng lấy thân thử nghiệm lấy thuốc tiêm vào lại lấy ám vật chất nghiêm phong lại thân thể dấn thân vào tiến vào trong hát động ngoại giới 10.000 năm ở hắn rơi vào hố đen ý thức trung chuyển chớp mắt liền qua hố đen xung quanh thời không bị áp xúc đến mức tận cùng có thể nói nơi đó nguy hiểm đến mức tận cùng lúc nào cũng có thể bị hố đen khủng bố sức hút xé nát hắn hầu như là tỏa quyết tâm quyết tử tiêm vào bây giờ hắn chứng minh hắn ý nghĩ là đúng ý thức chìm đắm ở hố đen áp suất thời không bên trong cũng rốt cục nhường thân thể của hắn sản sinh biến dị thời không sức mạnh là vũ trụ này cao nhất sức mạnh không người nào có thể trốn qua thời không trừng phạt cũng không biết hiện tại bạch tinh làm sao bạch tinh lão thủ trưởng ở trong vũ trụ trung quanh tìm voi một hồi trong ký ức chủ tinh phương vị ở hắn trước người trong vũ trụ xuất hiện hơi gợn sóng không gian hắn một bước bước vào trong đó mới vừa từ văn phòng đi ra hồ băng tâm đầy mặt thể hoài lông mày lo lắng âm thầm lái đi không được thế cục hôm nay mỗi ngày đều có một đống sự tình chờ nàng đến xử lý vừa nhận được tin tức hát đồng văn minh cùng lôi thần văn minh siêu năng chính đang mở rộng bọn họ cũng không thể là hậu nguyên nhân chính là như vậy chuyện gần nhất mới lập tức nhiều lên mặc dù nàng có mạnh mẽ đại não cũng không chịu nổi bỗng nhiên ở nàng phía trước không gian gây nên hơi gợn sóng nhường người trung quanh trong nháy mắt cảm giác đầu váng mắt hoa người nào sư minh hoàn toàn biến sắc một hồi đem hồ băng tâm che ở phía sau chỉ thấy một bóng người từ gợn sóng không gian bên trong bước ra nhường hồ băng tâm phía trước sư minh cứng ở tại chỗ ngây người như phóng lao tổ tông nhìn thấy xuất hiện sinh mệnh Cố Băng Tâm âm thanh mang theo trần trở cũng không xác định. Quyết định nghiên cứu cái kia máy móc sau, Trần Mặc liền bắt tay bắt đầu thực thi. Cái phương pháp này có thể làm cho chiến tranh nhanh nhất kết thúc, cũng tương tự có thể đem vũ trụ sinh mệnh tử vong rơi xuống thấp nhất. Bất luận từ cái gì góc độ mà nói, đều là lợi nhiều hơn hại. Cho tới kỹ thuật bị lấy đi vấn đề, căn bản không tồn tại, cái thời đại này, kỹ thuật mức độ bảo mật phi thường cao, lượng tử tính toán tồn tại, nhường kỹ thuật bí mật không thể phá giải. Đầu tiên thử xem phạm vi vấn đề. Trần Mặc đối với tiểu ngư nói rằng, "Tốt." Tiểu ngư gật đầu. Ở nang tiến vào siêu trạng thái sau, trước mắt hiện ra cùng bình thường thời điểm không giống cảnh tượng, chỉ nhìn thấy trần mặc ý thức thể, còn có bên cạnh vô song cùng mặc nữ ý thức thể. Trần mặc cùng mặc nữ ý thức thể rất đặc thủ, hầu như là hoàn chỉnh hình người, cùng vô song chỉ ở đại não vị trí hoàn toàn khác nhau. Có thể nhìn bên ngoài người sao? Trần mặc hỏi. Không nhìn thấy. tiểu ngư lắc đầu. Hiện tại chúng ta dùng ý thức đến cảm thụ, nhắm mắt lại thử xem, không cần con mắt xem. Trần mặc nói rằng. Mặc nữ bên kia. vẫn ở thu thập liên quan với tiểu ngư sóng điện nào gợn sóng số liệu hy vọng có thể tìm tới tiểu ngư loại năng lực này chỗ đột phá nhường bọn họ cũng học tập loại năng lực này nghe theo trần mạc sắp xếp tiểu ngư chậm rãi nhắm mắt lại có thể nhìn thấy ạ trần mạc hỏi không nhìn thấy để tâm cảm thụ tưởng tượng một chút ta ở bên cạnh ngươi nhìn có thể không thể nhìn thấy trần mạc nói rằng tiểu ngư nằm ở trên giường yên tĩnh lại hồi lâu đều không có động tĩnh trần mạc cũng không vội vã ở bên người kiên trì chờ tiểu ngư là nhiệm vụ là sử dụng năng lực của nàng sẽ không chịu đựng bất kỳ thuốc kích thích cùng máy móc kích thích đại não, sẽ không đối với thân thể tạo thành bất luận ảnh hưởng gì, vì lẽ đó không cần lo lắng nàng vấn đề an toàn. Có. Nhắm mắt lại, Tiểu Ngư đột nhiên mở miệng. Chương 1025, Chiến tranh nhạt dạo. Này căn cứ là các ngươi tương lai một quãng thời gian chỗ làm việc. Sáng 21 lĩnh cả gì ỷ cùng Hồng Tự hạ xuống ở một cái tinh cầu căn cứ nơi, cho bọn họ giới thiệu. Hỗn loạn chi địa chính đang thanh tẩy giai đoạn, chúng ta khống chế thế lực bên trong, có không ít quân đoàn. Nhưng này chút quân đoàn chúng ta cũng không tính từ những thế lực kia trên người hô gia. Vì lẽ đó các ngươi đón lấy có hai nhiệm vụ. Nghe được nhiệm vụ, ca Dĩ ỉ cùng Hồng Tự sống lưng r으n một cái, trong nháy mắt lên tinh thần. Sáng 21 đối với động tác của bọn họ ngoảnh mặt làm ngơ, hắn tử lâu không phải xem là cái kia ở Thạch Cam Tinh bị người đuổi giết đơn thuần hải tử. Những năm này theo độc phu nữ ở hỗn loạn chi địa Hắc Cám thế giới trà trộn, hắn trưởng thành quá nhiều. Nhiệm vụ thứ nhất là, ở hỗn loạn chi địa bên trong, các ngươi muốn vượm mộ thành lập các ngươi từng người chiến bộ. Từng người chiến bộ? ca Dĩ cùng Hồng Tự sững sờ, không nói gì, nhưng bên cạnh cái khác tướng tinh liền nói thầm lên. Không phải nhường bọn họ tiếp nhận vốn có chiến bộ. Các ngươi không nghe lầm, là từ người chiến bộ. Các ngươi đoàn đội thành lập chúc với chính các ngươi chiến bộ, cần bao nhiêu chiến binh, do chính các ngươi quyết định, chiến bộ sức chiến đấu mạnh yếu, cũng là giữa các ngươi so sánh một cái nội dung. Không hiểu được thành lập chính mình chiến bộ tướng tinh, đó là lý luận xong. Sáng 21, nhường bọn họ đều tán thành. Làm tướng tinh, liên thuộc về mình chiến bộ đều không có, cái kia cùng chơi giả lập hiện thực đối chiến trò chơi không khác nhau. Cần thiết trang bị, cũng sẽ có danh sách danh sách cho các ngươi lựa chọn, cần muốn cái gì trang bị, đều tận lực thỏa mãn các ngươi. còn có, ở các ngươi chọn xong chiến binh sau, chúng ta sẽ đối với hết thể chiến binh tiến hành siêu có thể khai phá. đến lúc đó, hết thẻ chiến binh cũng có thể là năng lực giả. các ngươi sau khi huấn luyện cùng trước chuẩn bị, muốn cân nhắc những thứ này. cái gì? đối với hết thể chiến binh tiến hành siêu có thể khai phá, tình huống này, nhường bọn họ khiếp sợ không thôi. hiện giai đoạn nắm giữ siêu năng kỹ thuật văn minh không mấy nhà, lẽ nào bọn họ sau lưng văn minh đã lặng lẽ nắm giữ những này kỹ thuật? nghe đến đó, bọn họ trong lòng cực kỳ hứng hực, xem ra bọn họ sau lưng núi lớn cũng không kém. Sáng 21 đối với bọn họ kinh ngạc nhắm mắt làm ngơ. Các ngươi còn có thứ hai nhiệm vụ, chính là thành lập chiến bộ đồng thời, chỉ huy chúng ta ở hỗn loạn chi địa khống chế hiện hữu quân đoàn, bắt đầu chỉnh hợp hỗn loạn chi địa tinh vực. Hai người các ngươi đoàn đội, sẽ phân biệt chỉ huy từng người bộ phận tinh vực trong sao? Đương nhiên, không phải càng nhanh chỉnh hợp càng tốt, mà là xem các ngươi ở mỗi cuộc chiến tranh chỉ huy bên trong bố cục cùng chiến thuật, còn có hai phe địch ta số thương vong. Tốt. Cả gì ý cùng Hồng tự đồng thời đáp lời. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt nóng lòng muốn thử. Minh Thể Văn Minh cùng hành quân kiến tập đoàn trong lúc đó chiến tranh hấp dẫn toàn vũ trụ đỉnh cấp văn minh ánh mắt trừ ám xâm lâm nội loạn phân liệt chiến đấu ở ngoài đây là đẳng cấp cao nhất văn minh chiến tranh hành quân kiến tập đoàn danh tiếng bởi vì trần mặc ở thiên tinh bi địa chiến đấu mà chuyển ra bị cho rằng là cao cấp nhất văn minh một trong trận này khoáng thế kéo dài chiến tranh nhưng không ít văn minh xem là một cái then chốt chiến tranh Thần cấp văn minh tự lần trước vũ trụ đại chiến sau khi liên lập ra vũ trụ quy tắc trật tự quyền lợi cùng hy vọng vẫn chưa thay đổi đồng thời sử dụng trong tay cường quyền để ép một ít văn minh sinh tồn. nhưng xưa nay không văn minh dám cùng bọn họ toàn diện đối kháng nắm giữ tiểu vũ trụ thần cấp văn minh hầu như là đứng ở thế bất bại nhưng bây giờ không giống tiểu vũ trụ bị cầu vồng mở ra điều này làm cho một ít đỉnh cấp đại văn minh dã tâm bắt đầu thất tỉnh một khi minh thể văn minh thất bại điều này nói do thần cấp văn minh cũng không phải là không thể chiến thắng này đem tăng cường rất nhiều một ít đỉnh cấp văn minh giả tâm ở bên ngoài quan tâm dưới sự long trường thành bạch vụ cầu vồng chiến tranh đã kéo dài một tháng nhưng cường độ cũng không có hạ thấp ý tứ chiến trường hai đầu tinh hệ một ít tinh cầu bị hoàn toàn móc rỗng chế tác vũ khí toàn bộ đưa tới tiền tuyến ở bạch vụ cầu vòng ngoài không gian bên trong chiến trường các loại hải cốt hầu như trải rộng vũ trụ để trong này trở thành vùng đất tử vong mặc dù phi thuyền ở đây phi hành cũng phải cẩn thận không dám mở ra tốc độ ánh sáng rất sợ va vào mảnh vỡ trực tiếp giải thể công phòng chiến đánh đổi là to lớn nhất loại này chiến đấu không hề xinh đẹp có thể nói chỉ có chính diện cứng đối cứng chiến trường song phương đều ở căng thẳng nhìn ai không cách nào kiên trì đến cuối cùng minh thể văn minh không chịu được nổi thất bại hành quân kiến tập đoàn đồng dạng không chịu được nổi đều chuẩn bị xong chưa Minh A quay đầu hướng về bên người sĩ quan phụ tá. "Đều chuẩn bị hoàn tất." Sĩ quan phụ tá đáp lại, đón lấy trần chờ nói rằng: "Đại nhân, nếu như vậy, đánh đổi sẽ có chút lớn. Cuộc chiến tranh này nếu như không thắng lợi, đánh đổi sẽ càng to lớn hơn." Minh A âm thanh tham thảm, dương mắt bình tĩnh nhìn trước mắt bị đánh dấu tinh đồ, "Nhường toàn quân chuẩn bị, sau 10 phút khởi xướng tổng tiến công." Cũng không biết hành quân kiến tập đoàn có không có động tác, như vậy tin tức trọng yếu, vốn là là nghị chính mình dùng, hi vọng truyền cho bọn họ có thể không nên buồn phí. Đồng Thanh đang chăm chú phía trước tình báo truyền về, nhàn nhạt nói thầm: ta nghĩ nghị trưởng cũng hy vọng nó hưởng phí đi diễm cũng theo mở miệng nhân sinh chính là như thế xoan suýt không có cách nào đồng thanh cười hì hì chỉ hy vọng có thể có một cái hợp lệ đối thủ không phải vậy như vậy tranh giành không có gì hay diễm đối với đồng thanh cũng không kính sợ vậy thì thử thách đối phương quyết đoán cùng quyết sách trình độ thuận tiện xem nhìn đối phương tướng tinh bố cục năng lực hai người nói chuyện một đạo hoa bút liền ra hiện tại bọn họ trước mắt toàn tức trên bình đài nghị trưởng phía trước truyền quay lại tình báo hai phe sắp quyết chiến ta đem hình ảnh chuyển quay lại đi cho ngài báo cáo người nói xong hình ảnh biến mất thay vào đó chính là bạch vụ cầu vòng chiến trường tình huống đây là lượng tử gia đa quét hình sau mô phỏng tình cảnh không có trăm phần trăm chân thực nhưng tận lực hoàn nguyên hiện trường trần mặc nhường mặc nữ đánh mở cơ khí sau ra hiệu tiểu ngư bắt đầu thượng đế chi thủ ý thức vũ khí trở thành hắn bí mật lớn nhất vũ khí cái này nghiên cứu có thể tránh khỏi vũ trụ vô số sinh mệnh miễn với khủng bố chiến tranh hủy diệt bên trong đây là trải qua hắn đắn đo suy nghĩ mới quyết định bắt đầu hạng mục bởi vì cái này hạng mục quá nguy hiểm một bước cẩn thận sẽ gây thành không thể cứu vãn hậu quả vì lẽ đó bọn họ hạng mục cũng không trên địa cầu mà là lựa chọn ở một cái khoảng cách thái dương hệ không xa loại hành tinh bên trong, hoàn cảnh của nơi này cùng địa cầu tương tự, bị bọn họ cải tạo thành vì là một chỗ khác cầu, cũng là một bí mật căn cứ nghiên cứu cùng chú quân căn cứ, không có trần mặc cho phép, bất kỳ sinh mệnh đều không thể tới gần. ở đây, bọn họ có thể không kiên kỵ mà triển khai nghiên cứu, mà không sợ cái này thí nghiệm một khi gặp sự cố sẽ cho địa cầu nhân loại tạo thành khủng bố hậu quả. hiện tại thử một lần nữa, thả lỏng. trần mặc nói rằng, ừm. tiểu ngư nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi nhắm mắt lại. thông qua trần mặc dẫn dắt. nàng bắt đầu không cần con mắt đi cảm thụ thế giới mà là dùng chính mình ý thức đi cảm thụ thế giới từ từ nàng không cần con mắt cũng đã có thể nhìn thấy xung quanh sinh mệnh ý thức hơn nữa không bị bất kỳ cách trở ảnh hưởng nói một chút trần mặc nói rằng lao công cũng không gặp tiểu ngư mở miệng một thanh âm ở trần mặc ý thức bên trong vang lên chính là tiểu ngư âm thanh có thể trần mặc trong lòng vui vẻ lại tiến một bước tiểu ngư năng lực này phi thường đặc biệt có thể trực tiếp nhìn thấy ý thức của người khác thể chọn đọc người khác ký ức đọc tâm ý thức cùng chung thậm chí tỉnh lại chiều sâu ngủ say người sống đời sống thực vật lúc trước ở Dương Tư Thanh Nguyệt Đại não chữa trị sau khi ý thức chiều sâu hôn mê ngủ đông thời điểm chính là Tiểu Ngư đưa nàng tỉnh lại Trần Mặc đều đối với nàng năng lực này cảm giác kinh ngạc năng lực của nàng còn thuộc về bước đầu giai đoạn còn có rất nhiều chỗ đặc thù chưa khai phá nhưng nàng không thể nghi ngờ là có năng lực khó tin hiện tại thử xem càng xa hơn khoảng cách Trần Mặc lùi về sau 10 bước đến Tiểu Ngư 10 mét ở ngoài Tiểu Ngư cảm giác được Trần Mặc ý thức thể ở di động trong lòng hơi hỉ sự chú ý ở trong đầu xuất hiện cái kia ý thức thể bên trong lao công trần mặc nghe được ý thức bên trong âm thanh dường như tự nhiên một mặt sắc mặt vui mừng có thể nghe được này chứng minh năng lực này là có thể không phải tiếp xúc tác dụng là có thể dựa theo suy nghĩ phương thức tiến hành nghiên cứu phát minh tiểu ngư mở mắt ra nhìn về phía trần mặc vò vò huệ vải chân mày trường kỳ nhiều lần sử dụng loại năng lực này nàng cũng sẽ xuất hiện mệt nhọc vậy kế tiếp nên làm cái gì tiếp đó nhường ta thử nghiệm phục chế năng lực của ngươi trần mặc nói rằng ở minh thể văn minh tiểu vũ trụ một cái nào đó không muốn người biết vũ trụ nơi sâu xa một cái gợn sóng không gian chậm rãi tản ra mở rộng tất cả những thứ này ngoại giới không hề phát hiện trước sau như một vận chuyển đại khái lại đây 5 phút đồng hồ từng chiếc từng chiếc chiến hạm lạng yên không một tiếng động từ trong vũ trụ xuất hiện cho đến hơn 1.000 chiếc chiến hạm khổng lồ xuất hiện không gian rung động mới ngưng hẳn minh thể văn minh không người hiểu rõ tự cho là an toàn tiểu vũ trụ đã bị người tiến vào hắc ám trong vũ trụ mang theo dữ tận sát khí cái kia nặc danh tình báo là thật thái dương hệ bộ chỉ huy giả lập hiện thực tác chiến trong không gian lam hẹp dài con mắt sắc bén như lao trên mặt cười hít mắt không biết đang suy nghĩ gì ở bên cạnh hắn, chính là Minh Đồ. Lúc này Minh Đồ cũng nhìn chằm chằm chiến hạm chuyển về tinh đồ, lạnh lẽo âm trầm cực kỳ, sát khí ngăng dọc. Sau một khắc, một tấm khổng lồ tinh đồ liền hiện lên ở hai người trước mắt. Chương 1026, Minh thể văn minh phiến phức. Tiểu Ngư lòng bàn tay bao trùm ở trần Mạc huyệt Thái dương lên, hai người này đều nằm ở siêu trạng thái, nhắm hai mắt, ý thức chính thông qua năng lực đặc biệt nối liền cùng một chỗ. Ở hai người ý thức bên trong hình ảnh, lúc này là muốn cùng, nhưng chiếm cứ chủ đạo chính là Tiểu Ngư. Nàng ở tận lực phóng thích năng lực của chính mình, Nhưng Trần Mặc có thể đi tìm hiểu loại năng lực này đặc thù cùng vận chuyển, do đó phục chế loại năng lực này. Trên lý thuyết, Trần Mặc thân thể không gì không làm được, chỉ là về năng lực, còn không chạm tới tiểu ngư loại năng lực này, mà chỉ cần một chiếc chìa khóa, liền có thể mở ra loại năng lực này cửa lớn. Trần Mặc hiện tại ngay ở thử nghiệm mở ra này phiến cửa lớn, một khi mở ra, mang ý nghĩa hắn nắm giữ tiểu ngư năng lực, sau đó cũng có thể toàn diện phục chế sinh mệnh khác năng lực. Ý thức nhảy lên chính đang tiếp tục. Trần Mặc cùng tiểu ngư cảm giác được trước nay chưa từng có thân thiết, phản phất linh hồn dung hợp lại cùng nhau. Cái cảm giác này cùng đặc thù như hai cái nghĩ yêu người yêu chính tiến hành thân mật nhất tiếp xúc không hề bí mật không hề bảo lưu là đến từ linh hồn sâu tầng giao lưu vượt qua thân thể tiếp xúc thân mật chân mặc ở tận lực mô phỏng tiểu ngư song ý thức này chính là hoàn toàn thay đổi chiến tranh hướng đi thủ đoạn ở chân mặc ý thức bên trong tiểu ngư ý thức đang nhảy nhót còn có nàng có thể nhìn thấy sinh mệnh ý thức toàn bộ đang nhảy nhót tựa hồ có một loại nào đó quy luật rồi lại không phát hiện quy luật chân mặc bộ phận ý thức chính đang lặng lẽ thay đổi theo tiểu ngư đồng thời chậm rãi trở nên đồng bộ chiến trường kéo dài mấy trăm ước km trong vũ trụ nổ tung chùm sáng cùng phá nát hải cốt tôn nhau lên cùng sáng không hề có một tiếng động mà thêm mỹ còn có quần quận không ngừng cỗ máy chiến tranh ở nhảy vào chiến trường sinh mệnh có vẻ cực kỳ nhỏ bé nổ tung laser cố máy chiến tranh chiến hạm chiến giáp thiên cơ vũ khí các loại vũ khí dường như không sợ dũng sĩ ở trải rộng hải cốt trong vũ trụ qua lại truy đuổi kết đấu đồng quy vô tận các loại nương theo từng cái từng cái nổ tung xuất hiện ánh sáng cùng phóng xạ bao phủ mở tùy theo mà đến chính là càng nhiều máy vỡ phảng phất vũ trụ ở đây soạn nhạc một khúc không hề có một tiếng động trăng ca vang vọng ở mỗi một cái thấy này cảnh tượng sinh mệnh đầu óc đặc biệt song phương phản vật chất đàn va chạm vật chất dập tắt mang đến khủng bố cảnh tượng như cùng một cái cái mặt trời nhỏ hiện lên ở trong vũ trụ đáng sợ phóng xạ dù cho một cái hệ hàng tinh ở phụ cận cũng có thể làm cho trong nháy mắt biến thành phế tích một công một thủ từ trận này tổng tiến công từ nơi này khai hỏa bắt đầu liền nhất định cần phải có một phương hủy diệt mới sẽ dừng minh a cảm giác được áp lực đối phương phòng thủ dây toàn phương vị không góp chết quay chung quanh cầu vồng bọn họ phát sinh siêu cường độ tiến công hầu như không tính thương vong mà đối phương lại như đánh không chết sâu, nhìn như tràn ngập nguy cơ, nhưng mỗi lần đều có thể chống đối hắn tiến công. Các loại điều động, đối phương tổng chỉ huy, chiến thuật thực lực tuyệt đối không kém gì hắn. Phe địch chiến binh, thực lực cường hãn, mặc dù như phái ẩn thân chiến giáp thẩm đấu, cũng sẽ bị đối phương nhanh chóng tìm tới cũng tiêu diệt. Vì sao lại là kết quả như thế? Hắn biết đối phương tổng chỉ huy là năm đó mang theo hắt phong diệp chôn giết đại hạ văn minh tóc bạc. Tuy rằng hắn nghe qua cái này tóc bạc, nhưng không có quá để ý. Một cái hoang giải tướng tinh, không trải qua hệ thống học tập. cũng không có bọn họ thần cấp văn minh tài nguyên cùng điều kiện, mặc dù lợi hại đến đâu, cùng hắn cũng có một chút tranh lệch. mà bây giờ, Minh A không thể không thay đổi chính mình ý nghĩ này. Sử Long Trường thành chiến tranh phi thường then chốt, đây là Minh Thể Văn Minh hướng về vũ trụ lập y một trận chiến, cũng là liên quan đến hắn tương lai một trận chiến. còn có Minh Nguyệt Tỷ Cửu Hận ở bên trong, hắn không cho phép thất bại. đại nhân, theo chiến trường đẩy mạnh, hiện tại gần như đến cầu vồng miệng. gia đa biểu hiện, đối phương còn có cuối cùng một đạo phong tuyến, phá đạo phòng tuyến này, chúng ta liền có thể ở cầu vòng vào nơi thành lập phong tuyến. một tiến sĩ quan phụ tá hưng phấn bẩm báo minh a Ừm. minh a gật đầu khuôn mặt giữ vững bình tĩnh chiến tranh không có xác định kẻ địch toàn bộ tử vong định cư vĩnh viễn không thể nói thắng lợi hơn nữa còn là như thế ngoan cường kẻ địch Đồng nhiên minh a biểu hiện biến đổi ở tình báo truyền về bên trong biểu hiện trên chiến trường xuất hiện một nhánh nhường hắn bất ngờ chiến bộ minh đồ chiến bộ cái này bị minh thể văn minh dốc hết kỹ thuật tiêu tốn lớn đánh đổi chế tạo chiến bộ bị minh đổ một tay toàn bộ mang đi quy hàng trần mặc trong trận doanh còn tàn sát hạm đội của bọn họ đối với minh thể văn minh mà nói đây là một cái vô cùng nhục nhã minh đồ phản bội nhường minh thể văn minh ở trong vũ trụ làm đủ hắn giải minh đồ cũng biết minh đồ thân phận một cái lợi dụng khoa ký chế tạo dùng có đặc thù ý thức người máy còn đối với minh đồ tình hình hắn đồng dạng hiểu rõ ở minh thể văn minh thời điểm chấm mặc ít lời mỗi ngày trốn đang nghiên cứu các loại chiến pháp binh thư là một cái chiến tranh quân nhân Hắn vốn là là minh thể văn minh bồi dưỡng được đến một tên đỉnh cấp tướng tinh mà bây giờ nhưng trở thành hung đao ở giả lập mô phỏng trong chiến tranh hai người chiến tích tương đương nhưng ở vũ trụ nổi tiếng lên minh a cùng minh đồ nhưng là khác biệt một trời một vực minh a bị xem là minh thể văn minh thiên tri tiêu tử vô số sinh mệnh sùng bái đại diện cho minh thể văn minh tướng tinh mặt tiền mà minh đồ biết điều hầu như không thế nào lộ diện với trường hợp công khai hơn nữa ở văn minh bên trong không có bằng hữu, còn bị minh thể văn minh trong bóng tối giám sát phòng bị hai người vị trí hoàn cảnh nhường hai người phong cách rất không giống nhau minh a vững vàng ở vững bước đẩy mạnh bên trong chiến trường từng bước một từng bước xâm chiếm đối thủ cứ kéo dài tình huống như thế có thể để cho kẻ địch tuyệt vọng mà minh đồ là rét như lửa lạnh leo như lao Sát khí rất nặng, đặc biệt là am hiệu tao nộ chiến cùng quý minh, thậm chí cực đoan tình huống sẽ không chừa thủ đoạn nào tới bắt đến chiến tranh thắng lợi, bao quát vườn không nhà trống. Minh a nghiên cứu qua minh đồ mô phỏng chiến tranh phong cách, vì một phen thắng lợi, minh đồ có thể không tiếc đem toàn bộ tròm sao tinh hệ hủy diện, chỉ là vì không để cho kẻ địch có bù gửi căn cứ. Loại kia coi sinh mệnh như sâu giống như sắc khí, nhường minh thể văn minh cao tầng đều kinh hồn bạt vía. Không nghĩ tới chúng ta vẫn là ở bên trong chiến trường gặp mặt, đáng tiếc không phải chiến hữu, mà là tử địch. Minh a buông tiếng thở dài, hắn đồng tình minh đồ từng ở minh thể văn minh tao nộ. nhưng chỉ cần là vì văn minh tương lai bất luận ngày mai văn minh cũng cao tầng làm cái gì đối với hắn mà nói đều không trọng yếu đại nhân không tốt một đạo tràn ngập hoảng sợ âm thanh rơi vào minh á trong thai quay đầu nhìn về phía âm thanh khởi nguồn chỉ thấy một tên thuộc hạ chính run rẩy đem tình báo trong tay chuyển cho minh đồ nhìn thấy trong tình báo xuất hiện hình ảnh minh a tay chân lạnh lẽo lại không bắt đầu trầm ổn trở nên hơi hoang mang hắn biết tại sao minh đồ chiến bộ đột nhiên xuất hiện minh thể văn minh có phiền thức võ đế đem tình báo truyền cho bên người vũ đế cùng ý đế biểu hiện nghiêm nghị Minh thể văn minh từ sử Long trường thành cầu vòng trên chiến trường, ở sắp sửa phá tan phòng tuyến thời khắc, liền lựa chọn lưu lại, bọn họ ngay đầu tiên liền thu đến tình báo. Rõ ràng là từ chiến, song phương đều bỏ ra cái giá khổng lồ, nhưng ở thời khắc cuối cùng từ bỏ. Minh thể văn minh phiền thoái lớn một tới. Chúng ta làm thế nào? Vĩ đế thâm trầm nói rằng. Vũ đệ, ngươi nói nên làm như thế nào? Võ đế quay đầu hỏi.